chương sáu mươi sáu như đ ạ i ngưu nhị còn lại muốn hối đoại thái nguyên vận đục pháp cùng thiên đế quyền không sai biệt lắm yêu cầu một trăm triệu hệ thống điểm tích lũy về phần còn lại liền càng không cần phải nói xem ra phải nhanh lên một chút đi yêu t h ú giới dù sao ở trong đó tràn đầy đều là điểm tích lũy đang suy nghĩ thời điểm tiếng gõ cửa vang tần vũ biết là hoàng phủ vãn tình đến không khỏi nói vào đi đẩy cửa ra hoàng phủ vãn tình đi tới chỉ thấy hoàng phủ vãn tình thân mặc q u ầ n trắng là một thân trang nhà ăn mặc bên hai rũ xuống hai sợi tóc đen làm nổi bật nàng trong suốt mặt trái dưa lộ ra thanh thuần cùng hòa bát có chuyện gì không t ầ n vũ trên d ư ớ i quan sát lên mắt ngược lại không có khác tâm tư thẳng tiếp tục mở miệng hỏi t ầ n tôn đại nhân ngươi cũng biết ngày hôm qua công phạt thiên nhiên thành những yêu t h ú kia là từ cạnh bên một nơi sơn mạch một cái không gian kẽ hở đi tới nơi này ngươi hay là trực tiếp nói đi t ầ n vũ cười lắc đầu một cái còn tần tôn đại nhân hoàng phủ ra cựu công chúa lúc nào như vậy nhiệt độ đây được rồi nghe được tần vũ lời nói hoàng phủ v ã n tình cũng là nhục trí ngươi thì sẽ không thể thuận tay đem cái không gian kia kẽ hở cho bộ sao có thể ngược lại là có thể bất quá tại sao vậy chứ tấn vũ bình thản nói ngươi hoàng phủ văn tình không khỏi nổi bất quá nhưng cũng cho không ra lý do được ngươi gọi phụ thân ngươi tự mình tiến tới nói với ta tần vũ để cho hoàng phủ vãn tình kêu hoàng phủ thiên lân tự mình cùng mình nói hoàng phủ vãn tình ngạt thoáng cái cuối cùng vẫn là dậm chân một cái đi ra ngoài chỉ chốc lát sau hoàng phủ thiên lân liền tới tần vũ trực tiếp gọi hắn đi vào thân tôn tiểu nữ kể cho ngươi chuyện không biết ngươi nghĩ như thế nào hoàng phủ thiên lân cung kính mở miệng sợ hãi bởi vì chuyện này chọc giận tần vũ tu bổ không gian liệt p h n g đối với ta mà nói cũng lại thuận tay mà thôi chuyện bất quá ta là cái gì phải làm đây tần vũ giọng bình thản nhưng mà lại có một cổ huy nghiêm nghe hoàng phủ thiên lân trong lòng run lên một cái cái kia tần tôn ý là hoàng phủ thiên lân cũng không dám cố làm huyền hư trực tiếp hỏi ba chục triệu linh thạch t h ư ợ n g phẩm như thế như thế cùng trước tần vũ nói cái điều kiện thứ ba nói thật hoàng phủ thiên lân cũng không có tần vũ cần muốn cái gì hắn chỉ có thể là con cháu nhà họ tần muốn nhiều chút tài nguyên vốn là tần vũ cũng không muốn nhiều như vậy bất quá hoàng phủ thiên lân để cho hoàng phủ vãn tình đến so xét hắn chuyện này để cho hắn có điểm mất hứng có thể hoàng phủ thiên lân cắn răng một cái đáp ứng nhưng mà trong lòng của hắn đang dị máu b ấ tần quá t Tôn cũng biết, chúng ta cũng chúng vũ ừ a ra ra hay gian, sao. vặn v linh thượng muốn đến, không không nhiều phân lần Không tiền phân Tần xuất triệu lấy mấy thạch thêm biết thể chút thời gian, phân mấy lần cho. Không phải tiền trả giờ phải phẩm, chỉ khó chậm cho. có sợ gặp mà bây đủ, kỳ sao. Tần vũ nghĩ đến bất quá hắn cũng biết hoàng phủ thiên lân nói cũng không phải là l à o nói cho nên đồng ý có thể ta đây cáo lôi trước hoàng phủ trước lân chắp tay nói không cần ta sẽ đi ngay bây giờ cùng đi đi nói tần vũ đi tới diệp thi ngữ nghỉ ngơi gian phòng muốn tiếp tục nàng cùng đi nhưng mà diệp thi ngữ lại nhất định phải tần vũ ô n đi bất đắc dĩ tần vũ chỉ có ô n lấy nàng hai người ngược lại không có một chút đầy bộ dáng ngược lại có chút giống như là huynh n ộ i tiểu h ắ c bị hoàng phủ thiên lân an b à i ở một cái đại điện nghỉ ngơi ở tần vũ đến lúc nó cảm thụ đến tần vũ khí tức trong nháy mắt tỉnh hồn lại đi ra bên ngoài đem đầu tiến tới tần vũ trước mặt lộ ra một bộ thân mật dáng vẻ sờ một cái tiểu h ắ c đầu tần vũ nói tiểu h ắ c chúng ta đi t một thanh â m vang lên hao tiểu h ắ c thân thể trong nháy mắt trở lại bốn năm trăm mét dài tần vũ ô m diệp thi ngữ mẹ đến tiểu hát trên lưng mà hoàng phủ vãn tỉnh không biết từ nơi nào n ô ra sau đó cũng mẹ lên tới tần vũ nhìn một chút hoàng phủ vã tỉnh khỏe miệng gánh lên một cái độ cong cuối cùng đánh một cái tiểu hắc h ô to một tiếng tiểu hắc cất cánh tiểu hắc đạp nước hai cánh cuốn lên từng trận sóng gió mang theo ba người nhất phi trùng tiên đều do phụ vương nhất định phải ta theo đến tên bại hoại này hoàng phủ văn tình đỏ bừng cả khuôn mặt lẩm bẩm ở một nơi sơn m ạ c h trung một ngọn núi cao dưới chân núi có hai người thân sinh đầu t r ắ n g hán ở nói chuyện phiếm ngưu đại người nói lao đại kêu chúng ta tới đây cái thế giới rốt cuộc là tại sao cái thế giới này nghèo như vậy tích tài nguyên căn bản không cùng chúng ta yêu ma g i i một người trong đó n ư u đầu nhân mặt đầy không hiểu hỏi n ư u nhị à cho nên bình thường ta gọi là người đa dụ tâm ngươi cũng đã biết lao đại mơ mộng là thành là chư thiên vạn giới t r i tôn cái thế giới này mặc dù cắn cối điểm nhưng là coi như chư thiên vạn giới một giới lao thiên nhiên là muốn thống trị một giới này như đại lắc đầu một cái một bộ trẻ con không thể dạy cũng dám vẻ lâu nhưng là lao đại ngay cả ma giới cũng còn không thống trị làm sao lại suy nghĩ muốn thống trị một giới này đây hai vẫn là không hiểu là một con trâu không phải là h ẳ n chân đ ạ p đất sao ngươi đây liền không hiểu sao như đại kiên nhẫn phân tích đạo chính là thống trị không yêu ma giới cho nên lao đại mới muốn đi qua thống trị một giới này như hai nghe cái hiểu cái không bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ có người tới đông nhiên như đại hướng một cái phương hướng nhìn lại mắt trâu mắt to tràn đầy vẻ ngưng trọng nghe được như khoác lác như hai trong mắt vẻ nghi hoặc trong nháy mắt biến mất đ ổ i thành vẻ hưng phấn có người tới sao đi chúng ta đi giết người như nhị ta không thể khinh thường chúng ta trông coi không gian liệt phùng quan hệ lao đại mơ ngộng quyết không thể có điều mất như đại nghiêm túc dặn dò như hai ta biết như đại như nhị trong mắt chiến ý đang cháy không nhị được nói ai như đại bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng sau đó nói chúng ta đi vừa nói hai cái nhu đầu nhân nhấc chân vừa bước hư không trong nháy mắt tin tức tại chỗ tiểu hát r ở tần vũ ba người hướng không gian liệt phùng phương hướng ở một nơi nguyên thủy rừng rậm bên trên khoảng không phi hành đ ỗ n g nhiên tiểu h á c tốc độ phi hành dần ngừng lại cảnh giác nhìn về phía trước hư không tới rất nhanh mà tần vũ giống vậy nhìn về phía trước hư không khỏe miệng lộ ra một vệ cười khẽ tần vũ vừa dứt lời hư không phía trước liền đ u n g đưa lưỡng đạo ngay cả trích hai cái nhu đầu nhân thuấn di mà tới cặn ở tại bọn hàn phía trước người tới người nào hãy xưng tên ra hai sinh cũng vẫn chưa hoàn toàn từ trong hư không đi ra một cái ông ông tác hưởng thô cùng thanh âm liền vang lên là sống hai kêu lên chương sáu mươi bảy thực lực nghiên ép tần vũ bình tĩnh nhìn hai cái nhu đầu nhân luôn cảm giác tình cảnh này giống như đã từng quen biết giết các ngươi người tần vũ cười n h ạ t nói là ai muốn giết ngươi nhu ra ra không đợi ngưu nhị nói hết lời tần vũ trực tiếp đưa tay đưa hắn nhu đầu cũng đánh bể sau đó hói ra hai chữ om sòm nhu đ ạ i ngạc một giây ngay sau đó không chút do dự xoay người bỏ chạy m á ơi mình rốt cuộc gặp phải cái gì biến thái n ư u nhị thậm chí ngay cả hắn một chiều cũng tiếp tục không ở trực tiếp uống như đ ạ i trong lòng m ă n g c h a ban đầu chính mình thì không nên nghe lão đại lời nói cái gì thống trị chư thiên vạn ở giới k h ố n k i ế p ngươi có thể đủ trước tiên đem yêu ma giới thống trị lại nói sao làm là tôn giả lục giai cường đại yêu thú như đ ạ i tốc độ có thể nói là cực tốc có thể so với thuần di nhưng mà hắn có thể đủ cảm nhận được phía sau vẻ này uy áp như bóng với hình nơi này là một nơi sân động hai bên là dốc vách đá mà ở trong sân động có một tòa không kém liền trăm mét cao quan g cánh cửa quan g môn bên trong là một mảnh trắng xóa không nhìn thấu tình huống bên trong mà ở ánh sáng cánh cửa bốn phía không ngừng có phủ văn chỉ nổi lộ ra thật phân thần dị ở quan môn bên trong k、so、tần vũ dùng hai cổ tôn giả yêu thú thi thể hối loại mười triệu hệ thống điểm tích lũy cộng thêm trước điểm tích lũy hẳn có hơn bảy ba trăm năm mươi vạn điểm tích lũy tần vũ mấy người tiếp tục lên đường như đại ngưu nhị nghỉ ngơi địa phương cách không gian liệt phùng cũng không xa cho nên rất nhanh mấy người liền tới đến không gian liệt phùng vị trí phương mà một người thanh niên cản bọn họ lại phương hướng người người họ lại đi tần ớ vũ,、so、người người. vũ bình ư n nào? g tĩnh h nói hắn đã nhìn thấu thanh niên tu vi thánh giả lục giai ở trong mắt tần vũ hắn cũng không mạnh bằng lưu đại lưu nhị đại là lưu đại lưu nhị thanh niên mở miệng lần nữa trong giọng nói đã có nồng nặc sắc cơ đúng thì thế nào không đúng thì thế nào tần vũ cười nói hắn dĩ nhiên chú ý tới đầy khắp núi đồi yêu thú đang từ từ di động hơn nữa tần vũ biết bọn họ là nghĩ cách trận tiêu diệt tự mình nhưng mà hắn cũng không thèm để ý chẳng lẽ ngươi liền tự tin như vậy có thể giết được ta thanh niên lạnh rên một tiếng tiếp tục nói tần vũ hơi không kiên nhẫn trực tiếp vạch rõ đạo chẳng lẽ trận pháp còn không có kết được không ta đã trải qua không có bao n h i ê u tính nhẫn lại thanh niên vẻ mặt cứng đ ờ cuối cùng cắn răng một cái hô lớn vải phúc tiên sát trợn nghe được thanh niên thanh âm phía dưới yêu thú nhiều hơn nữa ấn út bắt đầu nhanh chóng bày trận trận kỳ cũng đã sen vào lên theo chiều gió phất phới ha ha đ ô n g nhiên thanh niên cười ha ha trận pháp bố trí xong thuận giang trong lòng của hắn cái t i a một tiêu kiên kỵ cũng đều biến mất thanh niên chỉ tân vũ lớn tiếng nói ngươi quả thực quá tự đại cái này phúc thiên sát trận từng giết qua đế cấp từng giả bây giờ đại trận bố trí xong ngươi coi như hối hận cũng không kịp thật sao ngươi có thể thử một chút tân vũ sờ một cái diệp thi ngữ đầu nhỏ mây nhạt phong nhẹ nói trong lòng không vì thanh niên lời nói lên một tia gợn sóng mở sát trận chu diệt này cút bị tân vũ khinh thị thanh niên khó mà tiếp tục giữ vững mặt mày vui vẻ hắn hô lớn trong phút chốc đỉnh núi trận kỳ biến đổi mà không gian xung quanh cũng vì vậy sinh ra biến hóa mạnh mẽ bên mông khí tức ở trên trời ngưng tụ phảng phất là t h i ê n khiển trên bầu trời mây đen giang đầy thân rắn ở trong đó c h ấ p động mà mây đen ở giữa nhất một cái lôi cầu đang nổi lên tần vũ cũng không thèm để ý nhưng mà tiểu h ắ c đang khẽ run nhìn lên bầu trời lôi cầu sinh ra sợ hãi ý bên người hoàng phủ vãn tỉnh cũng là mặt đầy khẩn trương tần vũ thoáng thả ra đế khí đem trên bầu trời mạnh mẽ khí tức ngăn cách khiến cho tiểu hát a n tính xuống đến trấn an hoàng phủ vãn tỉnh tâm tình khẩn trương、Ấm. rốt cuộc ở tích lũy tới trình độ nhất định không chung phách xuống một tia chớp ở điện quang thời gian lập lụe trong không gian có thần ma điệp huyết hình ảnh lộ ra kinh khủng dị thường thanh niên đã khó nén trên mặt nụ cười đang cảm thụ đến ngư đ ạ i như hai tử vong trong n y mắt hắn liền tổ chức yêu thú bố trí cái này phúc thiên sát trận chẳng qua là ở sát trận còn chưa bố trí xong tần vũ liền tới đến nhưng mà càng làm cho hắn không nghĩ tới là tần vũ lại để cho hắn đem cái sát trận này bố trí xong thật là cuồn vọng không biết chữ chết viết như thế nào chẳng qua là trong t r ớ c mắt như thùng nước to đại lôi đình liền đã tích đến tần vũ trước mặt tần vũ đưa tay ra giống như bởi con ruổi như vậy vung lên đạo kia giống như thiên khiển như vậy lôi đình liền trong nháy mắt tiêu tan mà toàn bộ che thiên đại trận cũng đồng thời bị phá giải toàn bộ tham dự bảy trận yêu thú mỗi cái như bị xét đánh gặp phải che thiên đại trận cắn trả toàn bộ bộ chết đi cứ như vậy sao tần vũ lắc đầu một cái hưởng phí chính mình chờ lâu như vậy thanh niên thật là khó tin nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng muốn t h ấ n di thoát đi nhưng mà mảnh không gian kia sớm bị tần vũ giam cầm dịch chuyển không gian căn bản không thi triển được nếu ta tiếp ngươi giết trận như vậy ngươi cũng tiếp ta một chiều như thế nào đây tần vũ mỉm cười Phản、phất n p h vừa mới phát sinh hết thệ đều không có quan hệ gì với hắn nghe được tần vũ lời nói thanh niên sợ đến vỡ mật mới vừa rồi tần vũ đối kháng sát trận liền đã làm cho hắn hiểu được tần vũ chỉ cần một chiêu hắn nhất định liền thần hồn câu diện thanh niên bị sụp xuống đất cầu xin tham mạng đại nhân ngươi sẽ bỏ qua tiểu nhân đi tiểu nhân làm ngưu làm ngựa không đúng tiểu nhân chính là ngươi cậu ngươi sẽ bỏ qua ta một cái mạng c h ó đi hoàng phủ van tình chuyển qua đầu thanh niên thái thật là khó coi vậy ngươi liền đi chết đi tần vũ cao mày chưa từng thấy như thế tham sống sợ chết thánh giả Ở tần vũ thần nhậm xuống, không vũ c h liệt h ơ n g lôi sáu m ư ớ n thanh g n i ê n vua t ớ i Trưng 68, quân lâm yêu thù giới ở sống chết trước mắt thanh niên rốt cuộc phấn khởi chống cự hắn hiện ra chân thân là một cái lớn vô cùng con rắn toàn thân l ử n g lánh k i m quang giống như tinh kim đúc mà thành hắn quanh người phụ văn vân quanh chống lên một cái vòng bảo vệ sau khi già thiên đại thủ đụng chạm lấy vòng bảo vệ giáp giáp nhất thanh thúy hưởng vòng bảo vệ trong nháy mắt pha thoái không muốn trận chiến này tân vũ thật thật tại tại phú một cái không chút do dự hắn tiêu phí một trăm linh triệu điểm tích lũy đem thái nguyên hôn đột quyết cùng thiên đế quyền cuối cùng ngũ trọng hối đoài đi ra cuối cùng tân vũ là diệp thi ngữ tìm bản đế cấp công pháp thiên ma công pháp tiêu phí một triệu điểm tích lũy hối đoài đệ nhất trọng dùng cho diệp thi ngữ tu hành đương nhiên tần vũ cũng có thể trực tiếp c ú n g diệp thi ngữ tăng thực lực lên chẳng qua là diệp thi ngữ có chút đặc biệt xa cách trong cơ thể nàng ẩ n c h ứ a thuần túy ma khí nếu như tu vi tăng lên quá nhanh ma khí bên trong âm s á t rất cho dịch lần nữa ảnh hưởng đến nàng khiến nàng mất lý trí thậm chí còn trở thành cái xác biết đi như vậy ma vợ từng bước từng bước tu l u y ệ n lên đối với nàng tâm tính có chỗ tốt cực lớn làm xong hết thể các thứ này tần vũ đi tới không gian liệt phùng trước mặt trước không gian liệt phùng còn không ngừng có yêu thú đi ra mà ở đại con rán bị chính mình chụp sau khi chết liền lại không có yêu thú từ bên trong đi ra tần vũ phỏng đoán đại con gian rất có thể ở yêu thú giới bên trong lưu lại hồn đ ă n g bỏ mình đèn tắt ngưu đại ngưu nhị bên trong lão đại biết xảy ra chuyện liền dừng lại hướng thiên ngự đại lục chuyển vận yêu thú không gian liệt phùng cũng không phải là dễ dàng mở ra thực lực ít nhất phải đề cấp đặc biệt là thời gian dài như vậy tồn tại không gian liệt phùng cần số lớn linh thạch vững chắc hơn nữa mảnh không gian này rất có thể là hai giới tối điểm yếu toàn bộ toàn bộ điều kiện phù hợp mới tạo thành trước mắt cái không gian này kẽ hở cuối cùng tần vũ đưa tay hướng trong cái khe không gian gian bạch mạc với tới ở trạm được bạch mộ trong nháy mắt tần vũ cảm nhận được một cổ cường đại lực phản chấn độ đưa hắn đây n n Vũ cười cười, c là ba n g tiểu thế giới c h ổn định tính quyết định bởi vì là nếu xuất hiện vượt qua đế cấp cựu giai đình phong tồn tại ba tiểu thế giới rất dễ dàng bị hủy diệt đế cấp cựu giai đình phong lực lượng vậy phần ba nghìn thế giới cùng ó thể h đủ cực với ba nghìn đại thế giới thật sự có thể đến tới cảnh giới tối cao là cái gì hệ thống cũng không có báo cho biết tần vũ biểu hiện quyền hạn không đủ đương nhiên những thứ này đối với tần vũ mà nói cũng không có ý nghĩa bởi vì hắn nắm giữ vạn giới môn chỉ cần điểm tích lũy đủ hắn có thể đủ đi bất luận cái gì nhất giới thậm chí là trong truyền thuyết cựu thiên huyền liền giới cuối cùng tần vũ giơ lên quả đấm một q u y ề n o a n h ở không gian liệt phùng bên trên ẩm một tiếng vang thật lớn không gian liệt phùng phá thoái không còn tồn tại ở k h í tức quần bạo tàn ra mảnh này phá toái không gian liền sẽ tự mình từ từ khôi phục không lâu sau mảnh không gian này liền cùng chỗ hắn khác không có khác biệt không gian liệt phùng bị phá hư cường đại yêu thú cũng không bao giờ có thể tiếp tục tới họa hại nhân loại hoàng phủ muộn tinh không khỏi lộ ra một cái say lòng người nụ cười nàng nhìn tần vũ nói c ả m ơn lời nói lại như thế nào đều nói không ra miệng giống như là nàng phong cách t h ú n g chi hắn còn nói tự mình ba mươi triệu không đúng là sáu mươi triệu linh thạch thực phẩm như thế nào đây người đi về trước đi ta còn có một cái địa phương phải đi tần vũ đi tới hoàng phủ văn tình trước mặt mở miệng nói bước kế tiếp hắn đem đi yêu thủ giới bắt đầu chinh phục lữ trình ta cũng đi hoàng phủ văn tình bật thốt lên chẳng qua là vừa nói xong gương mặt liền nhanh chóng đỏ khoảng thời gian này nàng đi theo tần vũ bên người thấy tận mắt tần võ vô địch phong thái đối với trở thành cảnh ủy khuất dần dần tiêu tan đồng thời trong lòng dâng lên rung động bất chi bất giác bị hắn hấp dẫn được rồi tần vũ không có vấn đề hắn mở ra tiểu thiên địa để cho hai người và một con rồng tới trước bên trong đi yêu thú giới một nơi kỳ phong thay nhau nổi lên phong cảnh xinh đẹp địa phương một cái trùng đến đại hán chính ngồi xếp bằng mà bên cạnh hắn là một đoa kỳ thụ kỳ thụ cũng không lớn cao nửa thước hai ngón tay to trên cành cây phủ đ ầ y vẫy từng tầng một lộ vẻ được thập phân p á i dị mà ở kỳ thụ t r ư ớ đỉnh là một viên nửa đỏ không lành trái cây to bằng nắm tay tản ra một cổ nhàn nhạt t â m dịu điện tịch đại hán là một cái tôn cấp cựu giai liệt không báo ở trong vòng ngàn dặm bên trong hắn đều là bá chủ mà bên cạnh hắn kỳ thụ được đặt tên là long lân thụ là một gốc kỳ chân trương đại hán đã ở chờ đợi mười năm đang đợi long lân thụ bên trên long lân quả hoàn toàn thành t h ủ tin đồn chỉ cần ở thành cấp trở xuống an long lân quả liền có thể tấn thăng nhất giai mà chúng đến đại hán chính là muốn mượn này long lân quả nhất cử đột phá đến thành cấp lúc trước đoạt đại hán cùng không dưới mười tôn cấp yêu thú tranh đấu giết lùi mấy lần tới tranh đoạt yêu thú như thế hắn mới thắng được long lân quả quyền sở hữu mà ở một cái thời khắc đến đại hán cái đất mở mắt hướng thiên không nhìn lại trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng sau đó đứng lên một c ư ớ c đạp phá hư không tại chỗ biến mất trương đại hán xuất hiện ở trên hư không trước mặt hắn là một người tuổi còn trẻ nam tử hắn mắt nhìn xuống đến phía dưới núi sông thần tinh lạnh nhạt bình tĩnh không thèm để ý chút nào đến đại hán xuất hiện đàn ông trẻ tuổi chính là mới vừa rồi đi tới yêu thú giới tần vũ nhân loại triệu dệ đại hán lộ ra sắc cơ yêu thú giới cũng c ó nhân loại nhưng mà không hề giống thiên ngự đại lục như thế là chủ đạo yêu thú giới là yêu thú thiên h ạ n h â n loại chỉ có thể cậu thả má sống chương sáu mươi chín ta tới ta thấy cố chinh phục cảm nhận được bảo đại hán khinh thường cùng sắc cơ tần vũ rốt cuộc nhìn về phía hắn mỉm cười nói ngươi là đi tìm cái chết sao ha ha phảng phất nghe được chuyện cười lớn thẹn thùng đại hán n g ử a mặt lên trời cười to t h ấ p tiện nhân loại lại dám xông vào ta lãnh địa ngươi bây giờ quỳ mà xin lỗi ta có thể cho ngươi t h ô n g khoái chết đi nếu như ta không nói gì tần vũ trong mắt đã lạnh lùng đi xuống nếu hắn muốn tìm chết tần vũ không ngại tiễn hắn một đoạn nếu như không ta có thể rất lâu không có nếm qua nhân loại mùi vị triệu xa đại hán âm chắc chắc cười vậy ngươi còn chưa động thủ tần vũ lộ ra không nhịn được thật sự nếu không động thủ ta sợ ngươi ngay cả cơ hội động thủ đều không quân vọng bá đại hán cả giận nói ngay sau đó lộ ra bản thể là một cái màu đen đại báo sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đây là hắn tín nhiệm mà chính vì vậy tín nhiệm hắn thậm chí chiến thắng qua mạnh mẽ hơn chính mình định nhân phải biết định nhân lớn nhất không phải là còn lại chính là chính ngươi giống hát báo gầm t hét như vang lên một đạo lôi đồng thời tôn cấp đỉnh phong khí tức buộc phát ra giống như đại dương huyết khí kinh khủng giống như là muốn ép sập chư thiên nó ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng c h ấ hướng tần vũ phong tới hát báo tốc độ cực nhanh không thẹn liệt không báo danh sừng liên tiếp tiếng nổ đùng đoàn văng lên cả phiến thiên không đều phải bị nó xé lưu lại một liên xuyến tàn ảnh trong chớp mắt nó liền tới đến tần vũ trước mặt to lớn nhục trưởng g ơ lên lấy r a móng nhọn như cùng thép dỏng sáng mở vật quanh cảm giác có thể xuyên thủng toàn bộ Chết! liệt không báo chất quát toàn thân tinh khí thần ngưng tụ vào một trường kia bên trong mà tần vũ cũng g ơ bàn tay lên giống như liệt không báo như thế huy trưởng đánh g i thủ trưởng phát ra nóng bỏng quan mang phản phát không trung n ư ớ ra thanh âm liệt không báo tới nay lúc càng nhanh chóng độ bay rớt ra ngoài và n h liệt không báo ở trên một ngọn núi cả ngọn núi bị chặn ngang đ ư ợ gậy như thế vẫn không tính là ở liên tiếp đánh ngã ba hòn núi lớn liệt không báo mới dừng lại tần vũ t h u ầ n di đi tới liệt không báo ngã xuống địa phương lúc này liệt không báo toàn thân nước nẻ khắp người tiên huyết tiên huyết nhỏ xuống ở trên mặt đất đập ra một người người lộ lớn một giọt máu liền có vạn quân nặng liệt không báo còn có một tia khí tức không có chết đi bởi vì tần vũ lực không chế độ hắn muốn biết yêu thú giới sự tỉnh tần vũ sử dụng siêu hồn phương pháp từ liệt không báo trong trí nhớ tần vũ biết yêu thú giới so với thiên ngự đại lục càng thêm lớn mà lại tài nguyên càng phong phú vì vậy bồi dưỡng một nhóm cừng giả chính là biết đế cấp có mười lăm nhiều vẫn là không có tính toán những t h ứ kia không có bị người biết được đế cấp từng giả hơn nữa hắn còn hiểu được yêu thú giới nhân loại là coi như thức ăn tồn tại bị lấn áp quá đáng ở siêu hồn đi qua tần vũ trực tiếp đem liệt khoảng không báo giết đổi lấy bảy trăm vạn điểm tích lũy cuối cùng tần vũ đi tới mới vừa rồi liệt không báo ngồi tính tọa địa phương tìm tới cây kia long lân thụ chờ thanh thục cho tiểu hát ăn đi tần vũ thầm nghĩ đến dĩ nhiên hắn không sẽ lại đây chờ đợi long lân quả thanh thụ mà là đem long lân thụ thu vào tiểu thiên địa bên trong một loại mà nói như vậy kỳ chân là không thể cấy ghép bất quá tần vũ có thể không phải người bình thường hắn dùng đế khí na z i đem long lân thụ trồng ở tiểu thiên địa phỉ thúy linh mạch bên trên sau khi kết thúc long lân thụ ngược lại càng lộ v ẻ sinh cơ bừng bừng làm xong hết thệ các thứ này tần vũ thuấn di đi tới một tòa thành trì n g o à i trăm dặm theo xé trời thú nhớ ước, tòa thành trì này được đặt tên là gió giật thành là loại người ba thành trì lớn một trong trong đó thành chủ là một cái đế cấp nhị giai tồn tại tần vũ lần này tới yêu t h ú giới là vì chinh phục mà không phải sát hại cho nên hắn yêu cầu tay xuống mà nhân loại là lựa chọn tốt nhất tần vũ mở ra tiểu thiên địa để cho hoàng phủ vãn tình các nàng đi ra diệp thi n g ư vừa ra tới liền tới đến tần vũ bên cạnh giang hai tay ra muốn ôm một cái tần vũ đối với nàng ngược lại có chút cưng triều đem tiểu thi n g ư ôm mà hoàng phủ v ã n tình bốn phía nhìn cuối cùng nhìn không chung sướng suốt bởi vì nàng thấy nhật nguyệt cùng khoảng không nơi này là ở đâu nàng không khỏi mở miệng hỏi yêu thụ giới tần vũ đơn giản trả lời sau đó nhảy lên tiểu học trên lưng thúc giục hoàng phủ muộn con n g ư ơ i mau lên đây chúng ta đi nghe được là yêu thụ giới hoàng phủ v ã n tình mở to hai mắt bị chấn áp cho đến tần vũ gọi nàng nàng còn mang không tưởng tượng nổi nhảy lên tiểu hắt phần lưng ở t â n vũ phân phó xuống tiểu hát phát đằng cánh phóng lên cao hướng cách đó không xa gió giật thành bay đi ở mấy người tới gần gió giật thành chỉ thấy thành trì vô cùng to lớn so với lạc viêm đế quốc thiên viêm thành còn muốn lớn hơn rất nhiều cao vút thành tường khiến nó nhìn càng giống như là một cái cự nhân thành trì trên tường thành phủ đầy sặc sỡ vết máu đang kể nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến mà ngay tại lúc này trong thành phóng lên cao một cái kim giáp võ sĩ hắn ngăn lại tiểu hát đi đường lớn tiếng chất vấn người nào đem vương hạo gọi ra cũng không để ý tới kim giáp võ sĩ lời nói tần vũ nói thẳng lớn mật lại không ngừng kêu chúng ta thành chủ tục danh bây giờ lập tức bó tay liền đạo có lẽ còn có thể giữ được n g ư n i mạng nhỏ mình kim giáp võ sĩ gầm lên trường mâu nhắm thẳng vào tần vũ tìm chết tần vũ c a o mày tức giận nói hắn ghét bị người chỉ ngay sau đó tần vũ tay trái thành bao tùy ý hướng không c h u n g ấm áp chỉ nghe qua một tiếng một vệ ánh sáng nhận ở trong hư không sinh ra hướng kim giáp võ sĩ mặc đi kim giáp võ sĩ muốn tranh n ẽ nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện chính mình đã bị tập trung không cách nào thay đổi bị quang nhận xuyên thủng kết cục là ai dám can đảm ở ta phong bạo trong thành làm loạn muốn chết sao đ ô n g nhiên một cái thanh â m vang lên một bóng người vượt qua không gian mà đến nên vị kim giáp võ sĩ chặn q u a n g nhận hư tần vũ hư lệnh nắm quyền hủ ở hải ra theo quả đ ồ n g đánh ra toàn bộ không gian đều run rẩy một cái to lớn thiên đế hư ảnh hiện lên giống như thần ma lâm thế quần quận uy áp tịch quyền thiên địa tần vũ vận dụng đế cấp lực lượng đánh ra thiên đế quyền đệ ngũ thức toàn bộ yêu thú giới cũng có thể đủ cảm nhận được cổ u y áp này hoành ép ở tất cả mọi người trong lòng trong hư không đi ra người không thể không toàn lực chống cự hắn sát mặt nghiêm túc song trường phía trước đầy ra một cái âm dương ngư đồ án hiện lên đôi ngư du động cái kêu một vùng không gian ở bục chặ n ư ơ n g kết đứng lên chương bảy mươi thần phục hoặc là chết anh. vang n vọng đất trời vang lớn cường đại quyền đầu dễ như bợn đánh vào âm dương đồ án bên trên trong n g á y mắt đưa nó đánh vỡ người kia trực tiếp bị đánh bay phong bạo trong thành có người thấy hết thể các thứ này trên mặt tất cả mọi người đều là không thể tin trong hư không đi ra người kia đúng là bọn họ thành chủ vương hạo đế cấp nhị giai tồn tại nhưng mà hắn cứ như vậy bị một quyền đánh bay khó có thể tưởng tượng đánh ra một quyền này người rốt cuộc có bao n h i ê u sao kinh khủng ta có phải hay không nhìn lầm ta lại thấy thành chủ đại nhân bị đánh bay không còn sức đánh trả chút nào có người không chịu tin tưởng tình nguyện tin tưởng làm ì n h ánh mắt xấu không đúng ta cũng thấy cái đó ngồi ở tử kim thần g ự ậ lòng một tay còn ôm cái tiểu nữ đứa bé người tuổi trẻ hắn một quyền liền đem thành chủ đánh bay đợi pha toái không gian lần nữa ngưng tụ cái đó kim giáp võ sĩ đã không thấy ở quang nhận cùng tiên đế quyền tàn động dưới tác dụng trực tiếp bị đến d i ệ t thần hồn câu d i ệ t một lát nữa bị đánh bay vương hạo trở lại khỏe môi n ế t lên tiên huyết v ẽ mặt vẻ h o à i cái này còn là bởi vì tần vũ lực lượng không chế không có muốn giết hắn người không người có thể cứu tần vũ bình tĩnh mở miệng nhưng mà lại tràn đầy b á đạo các hạ rốt cuộc là người nào tại sao lại muốn tới ta phong bạo thành làm loạn gặp qua tần vũ thực lực vương hạ o biết chính mình cũng không thể đủ chống cự thân phục hoặc là tử vong tần vũ l á n h mở miệng hắn chinh phục từ giờ khắp này bắt đầu nghe được tần vũ lời nói vương hạ o sắc mặt khó coi trong lòng khó mà lựa chọn tần vũ thực lực kinh khủng để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng nhưng mà muốn hắn thân phục hiện tại quả là là để cho hắn khó mà tiếp nhận hắn chính là đế cấp cường giả là cái thế giới này cường đại nhất chiến lực lại làm sao có thể khúc h â n cho hắn nhóm người xuống Thần vũ cũng không có che giấu lời nói thần phục hoặc là chết mất lời nói chuyển khắp bạo phong thành để cho khắp thành khiếp sợ hắn lại dám để cho thành chủ đại nhân thần phục muốn thu thành chủ đại nhân làm nô thật là to gan lớn mật có người cả kinh nói cho tới nay vương hạo ở trong lòng bọn họ cao cao tại thượng mấy lần giết lùi yêu thú công lược là nhân vật vô địch chẳng lẽ ngươi không thấy sao mới vừa rồi thành chủ đại nhân bị một quyền đánh bay người này phi thường cường đại nói ra những lời này cũng không phải là mộng nói có người không đồng ý mới vừa rồi tần vũ một quyền khóe động t i ế niệm đem vương hạo đánh bay tình cảnh quá mức rung động dao động trong lòng của hắn thành chủ không thể chiến thắng tín n h i ệ đây chẳng qua là thành chủ đại nhân nhất thời không bắt bẻ, thành chủ đại nhân từ hư không đi ra hắn liền công kích chiếm đánh lén tiện nghi chân chính đối chiến thành chủ đại nhân không không sai biệt lắm trên trăm năm vương hạ uy áp trôn giấu thật sâu ở bạo phong thành mọi người trong lòng coi như mắt thấy hắn bị đánh bay trong lòng vẫn sẽ theo bản năng cho là đây chỉ là ngoài ý muốn thần phục còn lại chính là tử vong vương hạ yên lặng tần vũ mở miệng lần nữa nhưng m à ngự a khí bên trong đã có không nhịn được chỉ cần vương hạo thần phục vậy hắn liền còn là thành chủ tần vũ không phải là muốn chinh phục một thành mà là muốn chinh phục toàn bộ yêu thú giới các hạ muốn là muốn tòa này bạo phong thành tại hạ rời đi là được. cuối cùng vương hạo nói hắn không nhìn thấu tần vũ thực lực lựa chọn nội g bộ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm sau khi muốn tìm tới có người báo đoạt thành thủ ta không có cho ngươi sự lựa chọn này tần vũ ánh mắt lãnh lạnh lùng nói lời nói phản phất mang có sức mạnh để cho thân thể người phát lệnh các hạ nhất định phải như vậy được voi đòi t i ê n sao vương hạo cắn răng tức giận nói đế giả tôn nghiêm không cho d i ấ m đẹp lên hắn cũng không phải hoàn toàn không có hậu thủ ta nói là lời nói ngươi lại có thể thế nào tần vũ sở diệp thi ngữ đầu nhỏ bình thản nói căn bản không để ý vương hảo tức giận ngươi lại có thể thế nào nhẹ nhàng trong giọng nói vô cùng sung man b á đạo còn có mãnh liệt tự tin tự tin tự thân vô địch hậu thế căn bản không yêu cầu cho người khác mặt mũi cho ngươi toàn lực thi triển ngươi có thể làm được gì một câu nói làm cho cả bạo phong thành cũng chấn động quá kiêu ngạo lúc đầu cho tới nay hắn cũng không có đem thành chủ đại nhân coi ra gì thật sự vị thân phục hoặc là tử vong bây giờ nghe đứng lên càng giống như là một loại bố thí cho ngươi chỉ ra duy nhất đ ư ờ n g sống có người nghe ra nói bóng gió đây là một loại cao cao tại thượng bệ nghệ thiên hạ không người nào địch tư thái nếu không rơi xuống cái chết nếu không để cho mọi người ngừng mặt đây cũng quá cuồn coi như thúy vân sơn như m à vương cùng thiên đô thành vân thiên đại đế đều không dám lớn lối như vậy ở trên cái thế giới này lại có ai có thể vô địch hậu thế có người k h ô n g phục nói ra hai cái ở yêu thú giới đinh thai n h ấ t c ó c tên cho là không người nào có thể đủ so với bọn hắn càng cường đại hơn nhưng mà như vậy sao cường đại nhân vật vẫn không có tần vũ như vậy phép lối ngươi không nên quá tự đại chẳng lẽ ngươi cho là mới vừa rồi thắng một tay liền có thể đem ta ép gắt đao thật phải l i ề u mạng ngươi cũng chưa chắc có thể còn sống vương hạo giận dữ ánh mắt bỏ ngầu cả người khí tức ở bùng nổ giống như kinh đào hai lãng chấn động thiên vũ ngươi có thể thử một c h ú n ta t ầ n vũ vây tay để cho vương hạo độc thủ không muốn lại giả táo nghe phải nhường người nhưng mà ngay tại lúc này trên bầu trời lần nữa truyền tới một cơn chấn động lại có một người vượt qua khoảng không gian mà tới lương đạo h i n h thấy người đến vương hạo kêu lên đây là hắn bạn tốt là loài người tam đại thành trì một t r o n g hỏa d i ễ m thành thành chủ lương hảo hán vương đạo h i n h ta cảm thấy ngươi trong thành trì có đế giả khí tức ba động cố mà tới xem một chút nhìn có cần gì trợ giúp lương hảo hán mỉm cười nói nhưng mà ánh mắt lại nhìn t ầ n vũ lóe lên lánh mang là lương thành chủ tới trong né mắt bạo phong thành bên trong liền táo động lương hảo hán cùng vương hảo là sinh tử c h i g i a o đây là mọi người đều biết sự thật hơn nữa chính là như vậy bạo phong thành cùng hỏa diễm thành mới có thể ở yêu thú dưới bên trong ngật đứng không ngã tin đồn hai vị đế giả có một bộ hợp kích chi thuật có thể rất cứng hám đế cấp ngũ giai tồn tại không biết có phải là thật hay không là thực ta tận mắt nhìn thấy ở năm mươi năm trước có một vị đế cấp tứ gia yêu thú trước tới công lược chúng ta bạo phong thành hai vị thành chủ chung nhau xuất thủ đưa nó đánh chết mà con yêu thú kia ra tay vẫn còn ở vương hảo thành chủ trong đại điện coi như địa ngục có một vị đầu tóc bạc trắng lao giả mở miệng cho người tuổi trẻ giảng thuật năm đó truyện cũ đầy mắt đầy t cơ vỡ tờ còn tiếp bạo t r ư ơ n g t r ư ơ n g bảy mươi mốt lật tay tiêu diệt hừ giống như cái kia đế cấp tứ gia yêu thú như thế hắn cũng sắp bỏ mạng tại này lại tới đến chúng ta bạo phong thành v ớ i móc thật là cùng tìm chết không khác nhau gì cả một cái kim g i á p võ sĩ nhìn tần chữ lạnh giọng mở miệng nói lúc này bạo phong thành bên trong đã không có người nào sẽ tin tưởng tần vũ có thể thắng bởi vì hai vị đế giả quá mạnh mẽ có thể vượt qua tam giai thực lực chiến thắng định nhân tần vũ bên người hoàng phủ vãn t ì n h cũng là kinh hãi tần vũ bọn họ cảnh giới quá cao nàng không thể đủ hiểu chẳng qua là đối phương có hai người nàng chỉ có thể dùng được những thứ này để phán đoán chỉ sợ tần vũ khó khăn lấy chiến thắng thần tôn đại nhân hoàng phủ văn tình lo âu mở miệng chẳng qua là bị tần vũ cắt đứt ngươi chỉ để ý ngồi xong a a vương hạo nhìn tần vũ cười lạnh đã cùng mới vừa rồi l ử a g i ậ n nóng ruột dáng vẻ không như thế lộ ra rất ôn hòa chỉ sợ lần này ngươi khó đi nữa nói ra mới vừa rồi lời nói thật sao vậy các ngươi xuất thủ a tần vũ móc móc lỗ thai lộ ra phi thường tùy tính con kiến là một cái còn là hai cái đối với kết quả nói cũng không khác nhau quá nhiều ngươi rốt cuộc là người nào lương hảo hàn ánh mắt ngưng ngưng mở miệng nói mới vừa rồi vương hạo đã thông qua truyền âm đem chuyện đã xảy ra nói cho hắn biết ngươi không cần biết ta là người như thế nào tần vũ không nhịn được ngay sau đó nói bất quá ngươi tới vừa vặn tránh cho ta còn muốn đi một chuyến thần phục hoặc là tử vong ngươi chọn một đi thông qua liệt không báo ký ức tần vũ biết đối phương là lương hảo hán h ỏ a d i ễ m thành thành chủ lần này trực tiếp để cho bạo phong thành đập nổi hắn lại còn nói như vậy thật là khó có thể tưởng tượng chẳng lẽ hắn là đặc biệt đến tìm cái chết sao thật ngô cùng hắn thật cho là mình vô địch thiên hạ chẳng lẽ ngươi cho là có một chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao thật là không biết m ù i vị hôm nay ngươi cũng không cần nghĩ tưởng còn sống rời đi nơi này thật sao ngươi ngược lại thử một chú ta t tân vũ cười trên mặt bình tĩnh như nước một điểm không có đang rằng co địch nhân tự giác ngươi là muốn chết vương hạo trong lòng tức giận rốt cuộc nổ tung sẽ cùng lương hảo hán mắt đối mắt một mắt sau chật chật quát vậy ngươi liền đi chết đi t ù y ý chạy xuôi sát cơ tràn đầy trong thiên địa vương hạo cùng lương hảo hán đồng thời bộ phát ra mạnh mẽ khí t ứ c giống như hai cái phong bạ mắt đem xung quanh toàn bộ n g n ép bọn họ khí tức ở xúc tiến lẫn nhau kéo lên đến cuối cùng lại đạt tới đế cấp ngũ giai trình độ thoáng như hai vị thần ma hàn lâm uy áp kinh khủng hành trăm trong thiên địa thư không đều rút r ư i y hai người đồng thời xuất thủ một cái trong tay hiện ra q u y ề n sáo một cái tay cầm húng trở mang theo nghiền ép một c ắ t khí thế hướng tần vũ sát phạt tới mặt đôi trước mắt diệt thế cảnh tượng hoàng phủ van tỉnh sát mặt trắng bệnh cái kia áp đảo cao hơn hết khí thế để cho nàng sinh không nổi một tia chống cự trong lòng đứng lơ lửng giữa không trung tiểu hắc không đợi vỗ hai cánh cái kia hô k h i ế nhi tới sát cơ cùng lực lượng để cho nàng bất an như muốn xoay người chạy trốn tần vũ đưa tay trên bầu trời nhất thời phong khởi v ầ n dũng một cái ứng thiên bản tay tê liệt không gian tới nó từ trong hư không lộ ra huyện thực chất yếu như vậy giả thiên đại thủ đập nát không gian trong n g á y mắt tới xuất hiện ở vương hạo hai người trên đầu cái k i a một phiến không gian không chịu nổi cường đại như thế lực lượng trực tiếp phai diện hiện lên hỗn độn hất động vương hạo cùng lương h ả o hán trên mặt lộ ra hoàng sợ sắc đổi lại phương hướng hướng giả thiên đại thủ triển khai công phạt phải phá giả thiên đại thủ c h ấ n áp vênh oanh, oanh đinh hai nhức ó c vang lớn không ngừng vang lên vương hào cùng lương hào hán công phạt đánh vào giả thiên đại thủ bên trên b ộ c phát ra từng trận hào quang n g ánh núi sông đang rùng trong h nét mắt hai đại đế giả thế gian xóa tên đem trên bầu trời toàn bộ nhìn đập vào mắt bên trong bạo phong thành thân thể con người tim run dày quá kinh khủng thân thể bọn họ cứng quẳng thật lâu không phát ra được thanh â m nào bị tần vũ thủ đoạn c h ấ n n hiếp không biết quá lâu dài rốt cuộc có người quỳ sụp xuống đất hướng tần vũ cái hướng kia quỳ lạy sau đó từng cái người cả thành môn quỳ sụp xuống đất thần phục với tần vũ dưới chân hoàng phủ v ă n tình bởi vì vương hảo lương hảo hán công phạt mà sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục đỏ thám nàng nội tâm minh ông mặc dù biết tần vũ rất cường đại nhưng mà hán cường đại như c ũ vượt qua nàng tưởng tượng đó là không có thể ngửa mặt trông lên chừng mực hoàng phủ van tình trong cơ thể cái kia tia phượng hoàng huyết mạch đang cháy là bị tần vũ khí tức may mắn dẫn cảnh giới bắt đầu đột phá vốn là vũ linh tứ vũ linh ngũ d i a i vũ linh l ụ c d i a i vũ vương nhất d i a i cho đến vũ vương nhất d i a i hoàng phủ v ã n t ỉ n h đột phá mới chấm dứt cái này làm cho tần vũ ghém ắ t vũ vương nhất d i a i ngược lại không đến nổi để cho hắn chú ý bất quá hoàng phủ v ã n t ỉ n h trong cơ thể phượng hoàng huyết mạch đậm đà một ít tiểu hát đập cánh đem tần vũ mang tới trên đầu thành chỉ thấy phía dưới quỵ xuống một mảnh đ e n kịt đang bày tỏ thần p h ụ khí huyết kích động bên dưới tần vũ đem chính mình khí tức hoàn toàn phô triển ra đó là vũ đế cựu g i i đình phong khí tức làm cho cả thương khung đều là này r u n r u n hắn ngầm đầu nhẹ giọng mở miệng thân phục hoặc là tử vong t h đây là thần phục biểu thị trong nháy mắt này bạo phong thành là tần vũ bạo phong thành yêu thú giới trong quân sơn một nơi phong cảnh sinh đẹp nơi một cái đầu đỉnh hai sừng thanh niên đại hán đang nhìn phương xa mới vừa rồi thanh em chuyển tới phương hướng một cái lưng gù lão giả đi tới trong miệng cung kính hô đại vương thanh niên đại hán là một cái địa cấp yếu thú nhưng mà hắn lại thích người khác gọi hắn là đại vương Đây là l một o một một、so、ạ vì vậy hắn thích khác người gọi mình là đại vương dần dần ở yêu thú giới toàn bộ người đều biết có một cái ngưu mang vương thanh niên đại hắn yên lặng thoáng cái sau đó mới quay đầu thướng lưng gù lao giả nói ngươi cũng cảm giác thấy đến dạ đại vương lương ngủ lao giả cung kính nói cái đó khí tức rất thật lớn ta cảm thấy linh hồn cũng đang r u n g r u n g hẳn là một cái đế cấp cường giả ừ như ma vương gật đầu một cái hắn tự nhiên cảm nhận được thật hơn cắt đó là một cái đế cấp cao dai nhân loại võ giả vô cùng cường đại bất quá hắn cũng chưa từng cảm thụ cái đó khí t ứ c chẳng lẽ là một cái lánh đời đế giả như ma vương ánh mắt ngưng ngưng tự lẩm bẩm chẳng qua là lại cảm thấy không nên như vậy đại vương có phải hay không là từ chỗ khác thế giới tới giả nghe được như ma vương lời nói đà vác lao nhân cho ra bản thân suy đoán dù sao đại vương trước từng mở ra không gian liệt phủng để cho yêu thú trước hướng những thế giới khác không có khả năng như ma vương khẳng định nói yêu thú giới coi như ba nghìn tiểu thế giới đế giả cấp khắc võ giả căn bản không khả năng vượt danh giới mà tới lương ngủ lao giả nói nữa hắn tin tưởng chính mình đại vương phán đoán bởi vì hắn là cái thế giới này bên trên đại đế mạnh nhất người một trong n g ư ơ i phái người đi điều tra xuống như ma vương đạo dạ đại vương lương ngủ lao đầu cung kính bắt dạ sau đó liền muốn lui ra chờ một chút như ma vương lại ở hắn ngươi đi phát tiệm mời để cho toàn bộ yêu thú đế già trước tới nơi này thương lượng chuyện này lương ngủ lao đầu có chút chần c h ở cảm thấy đại vương quá mức cẩn thận đi đi không có phân tích nhu ma vương nói thẳng dạ đại vương lương ngủ lao đầu liền vội vàng đáp ứng nói sau đó lui xuống đi nhu ma vương lần nữa nhìn hướng thiên không chân mày hơi nhự đến không biết tại sao trong lòng của hắn có cổ dự cảm không tốt yêu thú giới một tòa hùng vĩ thành trì trong thành trì có một tòa kim bích huy hoàng cung điện cung điện bên trong một ngôi đại điện bên trên một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên đang ngồi ở nhất trương trên ghế rồng đại điện chỉ có thanh niên một người hắn khẽ n g n g đầu ánh mắt xuyên tấu vết t ư ờ n g nhìn về xa phương vương hạo cùng lương hảo hán khí tức đã biến mất xem ra là chết thanh niên chân mày đông lại một cái tự lẩm bẩm hắn là người nào ta thế nào không biết còn có như vậy một cái đế giả cuối cùng thanh niên chân mày dán ra tấu lên mặt mày vui vẻ thần phục hoặc là tử vong sao a a thật là lớn ngang ngược ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem n g ư ờ i rốt cuộc là một người như thế nào ở bạo phong thành bên trong cung điện tần vũ ngồi ở trên vương vị phía dưới quý ba cái kim giáp võ sĩ kim giáp võ sĩ là vương hảo lính hộ vệ tần vũ trước mắt ba cái kim giáp võ sĩ là lính hộ vệ hộ vệ trưởng cùng hai cái phó hộ vệ trưởng phân biệt được đặt tên là cố trường sinh quách sẽ cùng yến bay đứng lên đi sau này thấy ta không cần q u ì xuống tần vũ mở miệng nói đa tạ tần tôn đại nhân ba người cung kính nói sau đó đứng d ậ y chẳng qua là đầu như cũ có chút thấp tỏ vẻ tôn kính tần tôn đại nhân là tần vũ để cho bọn họ kêu như vậy bởi vì hắn đã thành thói quen tiếng s ư n g hô này nhìn ba người tần vũ chân mày hơi nhữu lại ba vị tu vi cũng quá thấp cố trường sinh là thánh cấp tam giai mà quách sẽ cùng yến bay theo thứ tự là tôn cấp cự giai cùng bắt giai hơn nữa ba người thiên phú cũng không làm sao có thể đạt tới đế cấp khả năng cực kỳ nhỏ nhưng mà ngay tại lúc này tần vũ đ ỗ n g nhiên một cướp đạp phá hư không thuấn di đi ra ngoài lưu lại ba mặt người gương mặt phân phối không một lát nữa bên ngoài đại điện oanh một tiếng vang thật lớn cố trường sinh ba người liền vội vàng chạy đi ra ngoài chỉ thấy bên ngoài đại điện một mực lớn vô cùng đại bằng điều nằm trên đất mà tần vũ đứng ở một bên thần tôn đại nhân đây là cố trường sinh bước lên trước chắp tánh ỏ i một cái thánh cấp yêu thú còn muốn nhìn trộn bạo phong thành tình huống bị tà ta tiện tay giết tần vũ nói hắn cũng không có đem hối đòi thành điểm tích lũy bởi vì giết hai cái đế giả tôn gia trang bị để cho hắn điểm tích lũy đến ba trăm triệu cũng không thiếu một cái này lại bằng điều hắn hướng ba người đạo đây là huyết mục bảo dược đối với các ngươi tu vi có nhiều chỗ tốt bắt lại đi nấu phân cho mọi người nếm thử một chút dạ đa tạ tần tôn đại nhân ba người mặt lộ vẻ vui mừng rối rít chắp tay không người đạt tới t h á n h cấp yêu thú huyết nục đều có bán sạch lưu t r u y ề n tinh khí thập phần cường đại ăn vào bụng luyện hóa đối với võ giả vô cùng hữu í c h chẳng qua là đến thành cấp yêu thú phần lớn là mỗi cái yêu đế tâm phúc coi như ban đầu vương hạo cũng không dám tùy tỉa giết dù sao yêu thú giới nhân tộc thế yếu. để cho ba người lưu ra tần vũ liền trở lại đại điện mở ra hệ thống thương thành hắn bây giờ có hơn ba tỷ điểm tích lũy trong hệ thống rất nhiều đỉnh cấp vật phẩm có thể hối đ o ạ i hắn đương nhiên sẽ không đem điểm tích lũy giữ lại tần vũ dùng một trăm năm mươi triệu điểm tích lũy hối đ o ạ i một bộ đế cấp vũ kỹ thiên lôi kiếm pháp bởi vì song thành cái hệ thống này nhiệm vụ hắn lấy được cực đạo thanh khí hư minh độ chân kiếm vừa vặn cùng trời lôi kiếm pháp xứng đôi cái này thiên lôi kiếm pháp chỉ có ba thức nhưng mà để cho tần vũ quyết định hối loại là bởi vì thiên lôi kiếm pháp phía sau đánh dấu bộ này kiếm pháp còn có đến tiếp sau này cũng không chỉ là đế cấp vũ khí. Cuối cùng, tần vũ còn hối đoài đan dược cố trường sinh bọn họ tu vi vẫn quá thấp chỉ có hối đoài đan dược cho bọn họ dùng dĩ nhiên tần vũ cũng có thể dùng tự thân đế khí giúp bọn hắn tấn cấp chẳng qua là lính hộ vệ nhiều người như vậy từng cái giúp bọn hắn tăng cao tu vi tần vũ bây giờ không có ý định này tần vũ hối đoài ba viên thánh cấp đan dược và hơn một trăm viên thảo cấp đan dược thoáng cái hắn tích phân cầu tiêu còn dư lại không có mấy buổi tối cố trường sinh là tần vũ mấy người đưa tới một đại nồi theo thịt chim l ụ tần vũ đưa cho hắn đan thuốc để cho hắn phân cho hộ vệ đội thành viên an bảo tăng cao tu vi biết đan dược hiệu quả cố trường c ũ nhưng g k ngây ngất, sáng mà thiềm thước, n hoàng、phủ、Văn Tình cùng thi ngự Thi thèm Trước Nhưng Diệp đến phủ văn tình chỉ ăn hai cái liền không thể ăn nữa nàng lúc này đắm chìm trong thần hy bên trong khí huyết không ngừng lan lộn ăn nữa một khối chỉ sợ ở bạo thể mà chết hoàng phủ văn tình liền vội vàng thuyền chân ngồi xuống luyện hóa trong cơ thể đại lượng tinh hoa mà ở luyện hóa trình bên trong phía sau nàng hiện lên một cái chu tức h ữ ảnh hơn nữa có càng ngày càng nhiều phượng hoàng đ ặ thủ ngược lại diệp thi ngữ nàng ngay cả ăn hai c h é n thịt heo như thế mới dừng lại tần vũ có thể nhìn đến trong cơ thể nàng ma khí hấp thu đại lượng tinh hoa thân thể chỉ hấp thu một phần nhỏ nhưng mà liền là như vậy diệp thi ngữ cũng liên tiếp đột phá đi tới vũ sư cựu giai đình phong còn lại hơn nửa nổi bị tần vũ ăn chẳng qua là những thứ này huyết nhục bảo dược với hắn mà nói cũng liền mãn chân ham muốn ăn uống cố trường sinh cũng cho tiểu hát chuẩn bị một phần khiến cho tiểu hát tăng lên một phần đặt tới tôn cấp tăng g i nàng thân thể càng vong g i i càng ngày càng giống trong truyền thuyết chân long hôm sau lính hộ vệ ở trước đại điện tập hợp hơn một trăm người thần thái sáng láng tân cấp cấp. ố vũ, vũ gật đầu một cái sau đó nói hôm qua họa diễn thành thành chủ bị ta giết chết bây giờ họa diễn thành đã là vật vô chủ các người đi cho ta chinh phục trở lại phải lính hộ vệ người lại ầm ầm đáp dạ tu vi tăng lên cho bọn hắn mãnh liệt tự tin cuối cùng tần vũ tê liệt không gian mang theo tiểu hắc hoàng phủ vãn tỉnh cùng lâm thi vũ rời đi bạo phong thành tần vũ trước mắt tòa thành trì này kinh hãi người đứng ở giữa không trùng nhìn tiếp thành trì xa nơi liên miên đến chân trời khắp nơi mà thành trì thành tưởng do thép dòng đ ú c thành toàn bộ thành trì để lộ ra một cổ mênh mông khí tức thiên đô thành ở tần vũ bọn họ vượt qua hư không tới sau đó không lâu một người cũng từ hư không bớt mà ra người tới tinh khí nội liễm hắn cũng không có bùng nổ khí tức nhưng mà bên cạnh hắn không gian đang vặt mẹo lộ vẹ thị hắn thực lực cường đ Đế c thành thành ừ tần vũ khẽ mỉm cười thản nhiên thừa nhận mà lúc này phía giới thiên đô thành mọi người rốt cuộc phát hiện trên bầu trời tình trạng là thành chủ đại nhân thét một tiếng kinh hãi để cho nhiều người hơn ngửa mặt nhìn lên bầu trời thành chủ đại nhân là đang ở cùng một con yêu thú rằng có sao tiểu h ắ c thân hình khổng lồ trong nháy mắt ngã vào người bên cạnh trong mắt có người cởi miệng hỏi không đúng ngươi xem thử kim thần dực long phía trên đứng nhân loại là ai lại dám cùng thành chủ g i ằ n g co lý vân thiên tại thiên đô thành trong lòng người liền là nhân vật vô địch mà bây giờ lại có thể có người ở cùng thành chủ đại nhân g i ằ n g co chuyện này với bọn họ trùng kích lớn vô cùng chẳng lẽ là ngày hôm qua cái thanh âm kia chủ nhân có người rốt cuộc nghĩ đến câu kia thần phục hoặc giả tử vong cái suy đoán này giật mình thiên tâm lãng ngày hôm qua cái thanh nhầm kia để cho thiên đô thành người do trong tâm linh cảm thấy rút rỗi y muốn phục lệ trên đất lúc này ngắm hướng thiên không ánh mắt đều nhiều hơn một phần kính sợ ta nghe người khác nói đến ngày hôm qua bạo phong thành cùng hỏa diễm thành hai vị thành chủ cũng bị hát liết là một cường đại đến nhân vật đáng sợ có người mở miệng hắn có người bằng hữu là thiên đô thành thành vệ quân đối với cường đại đáng sợ cái miêu tả hay là từ thiên đô thành thành chủ lý vân thiên trong miệng nói ra cường đại đi nữa chẳng lẽ so với chúng ta thành chủ đại nhân mạnh hơn sao bạo phong thành cùng hỏa diễm thành muốn không phải là bởi vì là loài người thành lấy được chúng ta thành chủ đại nhân t h n h thoảng chiều cố bọn họ đã sớm bị yêu thú c ắ n quét có người tức tôi bất bình nói đây là tự nhiên hai vị k i a thành chủ như thế nào cùng chúng ta thành chủ đại nhân như nhau ta xem cá nhân lần này tới cũng là tự chui đầu vào lưới bị chúng ta thành chủ đại nhân giết hậu quả có người đồng ý nói coi như yêu thú giới tới một trong cừng giả bọn họ có lý do tin tưởng chính mình thành chủ đại nhân sẽ không hồi hộp chút nào thắng được lúc này trên bầu trời lý vân thiên sắc mặt nghiêm túc nhìn tần vũ các hạ lần này tới chúng ta thiên đô thành lại là vì sao ngày hôm qua ta đã nói rất rõ tần vũ phong khinh vân đạm nói nếu không thần phục cho ta muốn không sẽ chết các hạ chẳng lẽ là cho là tại hạ cũng là vương hạo như vậy nhân vật lý vân tiên nhãn bên trong tiềm h thức tàn khốc hắn cảm thấy tần vũ khinh thị không ngươi mạnh hơn bọn họ rất nhiều tần vũ thành thực trả lời nhưng là đối với ta mà nói cũng không có gì khác nhau khẩu khí thật là lớn chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta dễ khi dễ sao lý vân tiên lạnh rên một tiếng tức giận nói lơ đáng lộ ra một tia khí tức chấn động hư không làm cho cả thiên đô thành cũng cảm nhận được uy áp mạnh mẽ không ngươi không nên hiểu lầm ta không phải là tới k i ngươi ta là tới chinh phục toàn bộ yêu ma giới tần vũ bình thản mở miệng trên mặt tràn đầy tự tin thanh âm truyền ra ngoài để cho thiên đô thành xuống người lộ ra gặp quỷ một loại vẻ mặt thấy lý thiên vân tần vũ ngược lại lên tiếp tài tri tâm cho nên mới kiên nhận phân tích nếu không sớm đã không nói nhảm nhiều ha ha nghe vậy lý vân thiên cười lớn thật là giống như nghe được tốt nhất cười cười lời nói dưới thành mọi người nghe được lý vân thiên đại cười trên mặt đều không khỏi lộ ra mặt máy vui vẻ giống vậy cảm thấy tần vũ lời nói ngây thơ yêu ma giới bực nào thật lớn coi như lý vân thiên cùng như ma vương cũng không dám thả ra như vậy hào nôn xem ra không có gì đáng lo lắng lúc đầu hắp khó chương ó t ể t tượng, bảy m ư n g ư ờ i bốn i g thần h phục đối mặt tần vũ tự tin bình tĩnh biểu hiện lý vân tiên không khỏi trong lòng đánh trống dù sao hắn nhìn không ra tần vũ thực lực có rất nhiều trường hợp nhưng mà khả năng lớn nhất là tần vũ thật phi thường cương đại chỉ cần ngươi tiếp ta một chiêu Ta lập tức lập rời đi, như ế u ngươi k ô n thế tại liền hạ lý vân thiên liền tiếp các hạ nhất chiêu lý vân thiên chắc tay tự tin nói vậy ngươi chuẩn bị xong chưa tần vũ tùy ý nói phản g phất một chiêu đem lý vân trời h đánh bại bất quá là dễ như chờ bàn tay chuyện lý vân thiên trong lòng tức giận lúc này tần vũ như cũ ô m diệp thi ngữ hơn nữa hắn cũng không đánh coi là đem diệp thi ngữ b ô n g xuống cứ như vậy cùng mình so chiêu cái này làm cho lý vân thiên cảm thấy khinh thị mời ra chiêu đi lý vân trời lạnh vừa nói đạo ngay vậy tần vũ ánh mắt l ấ m liệt mạnh mẽ mênh mông khí tức đột nhiên bùng nổ giống như kinh đạo phách ngạn trong không gian vang lên liên tiếp tiếng nổ cảm nhận được tần vũ khí tức lý thiên vân không khỏi nghiêm túc hắn chấn động mạnh mẽ hư không một cái đỉnh đồng h i ệ lên đỉnh đồng p u n han thân hy ép hư không cũng đập vụn đem toàn thân hắn hổ ở bên trong thiên đế quyền tần vũ q u ắ nhẹ trong phút chốc thương k h u n g vỡ vụn một cái to lớn tiên h đế hư ảnh hiện lên quần quân uy áp tịch quyển t h i ê n địa, làm cho cả yêu ma giới chấn động dường như muốn đem điều này thiên đô đ è xuống để cho người cảm thấy hít thở không thông không nhịn được muốn quỷ sụp xuống đất Giết! tiếng, mang, không trung cũng người trong càng miệng thiên kia trói thái vai thiên tiên đế huyết, Tần、vũ、quát to một bột phát mắt nhật thành làm miệng tiên huyết, khó mà thừa thụt Th đầy ảnh đánh quan như vũ vậy quả quả uy áp. cho đấm đấm ảm đạm mở, mà hư khó để đô ra, ra là Cảm nhận được nhận vang ô vô cùng lực cuồng chuyển, tận uy áp, lý Vân Thiên đại đều, đế lực điên vận đỉnh đồng phát uy đều, áp, Lý đại đế r chầm đ ụ vọng a đang gian. vang n không ngừng trở nên lớn, thất luyện xuống thần hy càng lái chấn áp một vùng không、gian. Vâng, g thất hy trở một lái áp đất trời vang lớn xa xa đỉnh núi bị thanh â m chấn vỡ hóa thành cho bụi mà không chung như đồng ý với mức độ thổ địa đen nhánh mà cái khe to lớn từng cái lan tràn ra không gian cũng bị đánh nát mà ở vào phong bạo trung tâm nhất lý vân thiên giờ phút này miệng đầy tiên huyết đỉnh đồng phòng ngự chỉ duy trì một giây ở đó một giây sau khi hắn liền bị đánh bay ra ngoài trên đất đập ra một cái hố sâu tần vũ đứng ở tiểu hắt trên lưng một tay ô m diệp thi ngữ phong bạo căn bản ăn mòn không tới hắn thật sự ở mảnh không gian kia mới vừa rồi đã phát sinh hết thầy đều không có quan hệ gì với hắn miệng hắn ngậm mỉm cười y theo nhưng bình thản hoàng phủ van tình giờ phút này miệng đỏ mở to cứ việc tần vũ một mực cho nàng k i ế p sợ để cho nàng có tâm lý chuẩn bị nhưng mà lần này quá thật lớn đơn giản là không nên tồn tại lực lượng thiên đô thành trên mặt người cũng mang theo sợ hãi và vẻ khó tin không chung đứng ở người tuổi trẻ giờ phút này ở trong lòng bọn họ chính là lâm thế thần mà để cho bọ không khỏi quỷ sụp xuống đất qua một hồi lâu, lý vân thiên t à i từ trong hố lớn bay ra lúc này áo quần hắn lam lũ khi tức nhỏ yếu mà không yên bị cực lớn t h ư ơ n g thế trong mắt của hắn còn đợi mê man cùng khiếp sợ đang nhìn tần vũ mấy giây sau khi hắn ánh mắt đông lại một cái hướng tần vũ chắp tay không n g ờ i c u n g kính nói đại nhân gọi ta tần tôn đi tần vũ đi tới lý vân thiên trước mặt trí tôn đế khí rơi xuống trong nháy mắt đem lý vân thiên thương thế chữa thần tôn lý vân thiên càng thêm c u n g kính giờ phút này trong lòng của hắn đã hoàn toàn tin phục chính mình lại thật bị một chiêu đánh bại trước mặt người tuổi trẻ để cho hắn sinh không nổi một tia phản kháng ý niệm thiên đô thành như vậy cắt ra mới chính là tần tôn đại nhân ngươi lý vân thiên tiếp tục nói thanh â m hắn chuyển khắp toàn bộ thiên đô thành làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng thiên đô thành người vào giờ khắp này không có bất kỳ nghi ngờ tần tôn đại nhân thanh â m vang r ộ i tòa thành cổ này bên trong đông nhiên tần vũ trên mặt t ư ơ i cười hắn đôi với lý vân thiên đạo đi theo ta sau đó sẽ hư không mang theo tiểu hắc d i ệ p thi ngữ hoàng phủ vãn tỉnh cùng lý vân thiên vượt khoảng không đi nhìn trước mắt cảnh tượng lý vân thiên mặt đầy khiếp sợ bởi vì hắn biết trước mắt là cự ly thiên đô thành triệu r ằ n bên ngoài thúy vân sơn thực lực đạt tới tôn cấp võ giả liền có thể dịch chuyển không gian nhưng mà đây là có cự ly hạn chế giống như lý vân thiên như vậy thực lực một lần thuấn di có thể đi đến ngoài vật lý nhưng mà tần vũ mang theo ba người một con rồng trong nháy mắt đi tới bên ngoài một triệu dặm thực lực này thật là khó có thể tưởng tượng thật ra thì lý vân thiên không hiểu tần vũ coi như đế cấp trí tôn hắn sử dụng là không gian xuyên toa có thể lực chỉ cần ở nhất giới bên trong hắn liền có thể nhất nghiệm tri gian đến bất luận cái gì một nơi theo tần vũ bọn họ đến thúy vân sơn bên trong buộc phát ra mười hai cái khí tức cường đại không một hồi mười hai người liền từng cái từ hư không bước ra mà ở giữa nhất là một cái đầu đính ngưu g á c thanh niên đại hán lý vân thiên ngươi tới nơi này với cái gì trong m ộ ư ơ i hai người một người tuổi còn trẻ nam tử dẫn đầu mở miệng trước đạo hắn người mặc màu gấm mặt lao nùng trang nhất định chính là nam không nam nữ không nữ đàn ông trẻ tuổi không nhìn thẳng tần vũ hướng lý vân thiên nói Ừ. Lý lệnh lại không để ý tới hắn, mà là là Lý ý Vân Vũ Vân, Vân vì Vân V Thiên rên tiếng, không hắn, hướng Tần vũ mở miệng nói hắn gọi Phượng Hùng, Thiên không nhìn, Phượng một tới Thải một Thải thú Thải gọi cái Bởi yêu mà mở đế để cấp cấp như giác đại hán dĩ nhiên là ngưu ma vương h á n thầy lý vân tiên đứng ở tần vũ phía sau nửa thân vị địa phương mặc dù trong lòng kinh dị bất quá c ũ n g biết tần vũ mới là chính chủ cho nên trực tiếp hướng tần vũ nói đến h á n chính là ngưu ma vương lý vân tiên nói với tần vũ ngay vậy tần vũ khẽ mỉm cười nói ta cảm nhận được có người ở đàm luận tại hạ vì vậy liền tới xem một chút không biết các vị đối với ta có cái gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi ta tự mình thực lực đến t h á n h cấp liền nắm giữ linh cảm năng lực có thể cảm nhận được chính mình hoặc bên người, người sắp tao ngộ nguy cơ là siêu cường dự cảm năng lực Mà tần vũ có o i cái năng lực này tự nhiên càng là bất phạm, liền là người thời điểm, như tôn, năng này càng đang bàn luận hắn thời điểm, hắn cũng phạm, khác đế cấp lực c bất trí tự là là thể có cảm ứ nhìn g ngươi, Là n ư vương bên người một người ma một Vũ bên tráng hắn bật thốt lên. Tần n bật thốt thể h có ra bản thể hắn là một cái bt ạ c h ê mà lý vân thiên đúng lúc hướng tần vũ nói đến hắn cứ gọi l i ê u trả là một con huyền thiên bt ạ c h ê đế cấp lục gia yêu thú ngươi chính là cái đó kêu lên thần phục hoặc là tử vong người phượng t hải vân cười lạnh nói không sai không biết các vị cân nhắc như thế nào đây tần vũ phong khinh vân đạm nói phản phất đang nói một món chuyện đương nhiên chuyện côn vọng đồ thật là không biết chữ chết sao viết liêu trả cả giận nói trong mắt lộ ra sắc cơ như muốn động thủ bất quá lại bị như ma vương ngăn lại bởi vì như ma vương không nhìn thấu tần vũ thực lực cái này rất không bình thường để cho hắn sinh lòng đề phòng ngươi là tới để cho chúng ta thần phục với ngươi như ma vương bước lên trước rất ngang ngược nổi giận tần vũ thật là không biết mùi vị chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến chúng ta mười hai yêu đế sao ngươi chính là ngưu đ ạ i ngưu nhị trong miệng lão đại tần vũ t r ợ t nhớ tới khó trách hắn ở sinh ma vương trên người cảm giác quen thuộc ngươi làm sao biết như ma vương lợi đến một nửa bỗng nhiên dừng lại về sau mắt lộ ra h ư n g quang giống như là muốn ăn thịt người chẳng lẽ là ngươi thật từ hắn giới mà đến đang khi nói chuyện nhu ma vương một luồng khí tức b ộ c phát ra chấn toàn bộ không gian ông ông t ắ c hưởng xa nơi đỉnh núi bị hắn một luồng khí tức chặn ngang chém tới tần vũ nhướng mày một cái lạnh lùng nói quỳ xuống ta cho người biết hắn giọng rất nhẹ nhưng mà lại thạch phá thiên kinh tìm chết liêu trả khí thế phóng lên cao sông thẳng đấu như không gian xung quanh p h á toái quần sơn đang rút n g dậy một cổ sát khí tràn đầy uy áp sông thẳng tần vũ mà tới tần vũ bên cạnh lý vân thiên trực tiếp xuất thủ đỉnh đồng h i ệ lên rú xuống tân ẩn sắp thanh ép biến hóa biết ở vô hình hắn mắt lộ v ẻ sắc cơ liền muốn ra tay nhưng mà liêu trả lại bị như ma vương kéo về đi nói ra ngươi như thế nào khóa giới mà đến ta tha cho ngươi một mạng sinh m ả y với lạnh băng nhìn tần vũ mở miệng nói nhưng mà chẳng kịp chờ tần vũ mở miệng trong m ộ ư ơ i hai người một ông lão nói chuyện nếu như hắn thật từ hắn giới mà đến chỉ có thể nói rõ hắn không phải là đế cấp v õ giả ánh mắt hắn đ ỏ ngầu phẳng phất tẩn chứa một cái biển máu hắn gọi trí sát là một con m a vợ ư đế cấp yêu thú cấp ba lý vân thiên mở miệng lần nữa hướng tần vũ giới thiệu tần vũ đã hơi không kiên nhẫn không có gì có thể nói nhiều hắn nói thẳng bây giờ nếu không thần phục với ta muốn không tử vong còn dám kêu khí ta đòi mạng ngươi liêu trả cũng không nhịn được nữa cả người khí tức bùng nổ cường đại huyết khí giống như đại dương cả người đạp nát hư không mà đến trong nháy mắt xuất hiện ở tần vũ trước mặt một tên x u ấ t sinh cũng dám cản rỡ lý vân sáng sớm đã giận dữ không đợi tần vũ phân phó g i á t đỉnh đồng ngạnh hám liêu trả Vâng! vang tiếng thật lớn, hai người lẫn nhau đánh mảnh không gian kia phá thoái, kinh người Một thật thoái, tức hai kia phá khí tân vũ nhẹ nhàng vung tay lên liền đem uy áp ngăn cách bảo vệ tiểu hắc các nàng lý vân tiên đỉnh đồng treo đỉnh thần hy hộ thể mỗi nhất kích cũng thể động hư không đỉnh núi từng mảnh từng mảnh nát b ấy kinh khủng đến mức tận cùng liêu trà mặc dù cũng rất cường đại bất quá như cũng bị lý vân tiên đẻ lên đánh rõ ràng chỉ còn lại chống cự hai người kém cấp hai là khó mà vượt qua t r ê n lệch tà tới giúp ngươi còn lại yêu đế bên trong một chàng thanh niên cả người bốc đến liệt diễm muốn ra tay trợ giúp liêu tụy chiến đấu tân vũ nhìn ra đối phương là một con quạ có một tí kim m huyết mạch nằm giữ đế cấp ngũ giai thực lực hư lạnh dên một tiếng tần vũ trực tiếp xuất thủ chính là ngày hôm qua hối đoài thiên lôi kiếm pháp trong nháy mắt trên bầu trời phong lôi câu động mây đen xoay tròn một tia chớp lưỡi kiếm xé hư không mà tới nóng rực quang mang trói mắt trong thiên địa phản phất chỉ còn lại cái này lưỡi kiếm vây anh lôi đ ỉ n h lưỡi kiếm trực tiếp chế mở không gian thanh niên nam tử thậm chí tới không kịp trốn tránh trực tiếp bị lưỡi kiếm xuyên thủng ngay cả dãy ruột cũng không có cuối cùng để cho liền nhiệt lôi đ ỉ n h bốc hơi lên thần hôn giết hết hóa thành bùi bầm tĩnh tất cả mọi người đều bị tần vũ ác liệt xuất thủ trực tiếp hiện ra chiến lược mạnh nhất bởi vì lúc trước bọn họ quá mức dài dòng chỉ có thực lực cường đại có thể để cho bọn họ i miệng m để cho bọn họ biết mình nói cũng không phải là nói bừa có năng lực chinh phục bọn họ bất chi bất giác lý vân thiên cùng liêu trà đã dừng tay mà lý vân thiên lần nữa trở lại tần vũ bên người chúng yêu đế yên lặng trong lòng d ũ n g động kinh đào hãi lãng bọn họ tự hỏi mới vừa rồi nếu là mình có không có năng lực ngăn cản tần vũ một cách kia có mấy cái so với ô nha yêu đế thực lực yếu hơn một nước càng là sắc mặt chắm bệnh trong lòng đã đưa tới khuất phục ý niệm chỉ có ngưu ma vương còn giữ chấn định nhưng mà cũng không giống mới vừa rồi vậy bình tĩnh c ư ờ n g thế mà là sắc mặt n g h i ê trọng hắn lần nữa nhìn kỹ tần vũ chỉ cảm thấy cái kia không nhìn thấu bên trong làm ê n h mông như biển lực lượng tịch các hạ thật chẳng lẽ muốn một đến hai hai đến ba lấn áp chúng ta sao lúc này mở miệng ngưu ma vương đã đem đã biết phương để xuống thế yếu có thể thấy trong lòng của hắn biến chuyển không phải mới vừa còn phải tha ta một mạng sao bây giờ thế nào là được chính mình lấn áp bọn họ tần vũ tà dương ngưu ma vương chân thành đáp lại không sai các ngươi có thể làm sao chứ、người、ngưu ma vương nội doá bất quá vẫn là cố đẻ xuống trong lòng giận tiếp tục mà nói rằng các hạ cứ như vậy để cho chúng ta thần phục chúng ta coi như trên đầu môi đáp ứng tâm bên trong cũng không tránh khỏi khâm phục vậy ngươi muốn thế nào tần vũ rõ ràng cái này như ma vương khẳng định là đang đào hầm để cho chính mình nhảy xuống bất quá hắn ngược lại không để ý ở thực lực trước mặt toàn bộ quỷ kế đều m u ố n yếu ớt cùng một người chỗ này của ta có một bộ trận pháp nếu như các hạ có thể làm cho chúng ta kết làm trận pháp sau đó bình yên phá trận mà ra như vậy chúng ta liền cam tâm tình nguyện thần phục với ngươi như ma vương mở miệng nói có thể không do dự tần vũ trực tiếp đáp ứng n g ư ợ chương lại là ạ bên n c Lý Vân thiên gấp, vội vàng Vũ Thiên nói, thần tôn. Ai? Tần Ai? gấp, đ a a t n Vân n g bảy mươi sáu thiên đế chém yêu ma lý vân thiên mới biết tần vũ ý chí kiên quyết cho nên khuyên lời nói nói không ra chỉ có kiên định nói thần tôn đại nhân yên tâm chỉ cần ta lý vân thiên còn sống sẽ không người có thể tổn thương các nàng Ừm. tần vũ gật đầu một cái sau đó đem diệp thi ngưỡng xuống diệp thi ngữ cũng không biết là tin tưởng tần vũ thực lực còn là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện trên mặt nàng bình tĩnh chỉ là đối với rời đi tần vũ ôm trong ngực có chút bất mãn hoàng phủ van tình khét cắn môi mỏng trên mặt có nhiều chút c u ấ n quýt bất quá ở cuối cùng còn là khuôn mặt nhỏ bé đỏ đỏ lạnh dên một tiếng ném câu tiếp theo n g ư ờ i không nên chết như vậy mời các hạ chờ một chút như ma vương nói với tần vũ khoe mắt sâu bên trong có một màn nhẹ coi cùng cười n h ạ o bị tần vũ bắt được như ma vương đem mặt khác yêu đế kêu đi sang một bên thậm chí dùng đế khí đem bên ngoài ngăn cách ở một khắc sau khi mười một yêu đế, đế đem tần vũ bao bọc vây quanh các hạ không biết chuẩn bị xong chưa có. như ma vương mở miệng nói trong ánh mắt đã che giấu không ngưng cởi ý tần vũ cười lạnh đối phương thủ đoạn nhỏ cũng không có tránh được ánh mắt hắn không khỏi trả phúng chẳng lẽ không đúng ta một mực tại chờ đợi các ngươi sao đã như vậy như vậy thì bắt đầu như ma vương quát to một tiếng mười một yêu đế rối rít thi triển giống như sóng biển ngập trời thuyền mười một đạo khí hơi thở trong nháy mắt bùng nổ thương khung cũng bị c h ấ n bể mà ở khí tức cường đại lan tràn ra thời điểm mười một đạo khí hơi thở cũng không có phát sinh va chạm ngược lại là dung hợp nơi ở vị trí trung tâm tần vũ cảm nhận được không gian xung quanh tại biến đổi trong phúc chốc hắn phảng phất tiến vào trên trời sao Bầu trong ờ i t h hà n giọng x a nói tràn đầy sung sướng tần vũ có thể nghe ra thanh nhâm là đầu kia tên là liêu trà huyền thiên bạch tê phát ra ngoài ngươi có phải hay không không nghĩ tới chúng ta có chu thiên tinh thần đại trận mặc dù là tàn trận nhưng là chúng ta mười một yêu đế chung nhau làm phép đủ tiêu diệt người ý lại có hai lại có một cái thanh â m phát ra trong giọng nói tràn đầy đ ắ c ý tràn đầy dễ cận mà ở đại trận bên ngoài lý vân thiên cho mày trong lòng cân nhắc đến nguy cơ thời điểm tự mình muốn không nên ra tay từ bên ngoài đánh vỡ đại trận mà hoàng phủ vãn tình khẩn trương nhìn bầu trời hai tay nắm chặt quả đấm chỉ thấy ở giữa không trung mười một vị yêu đế làm thành một cái to lớn vỏng mà ở bọn họ trung gian mạnh không gian kia chính là một mảnh cổ trang căn bản không thấy rõ bên trong tình trạng ở mỗi một yêu đế giữa có từng cái ánh sáng liên kết đưa bọn họ liên kết sôi ngược dây dưa lượt quanh giống như là cành lá mạch lạc một dạng thuộc v ò n g trừ thập phân huyền liền d i ệ u tần vũ ở bên trong đại trận bên ngoài dễu c ậ t tri ngữ bên thai không dứt, hắn cười lạnh trong mắt lóe lên sắc cơ được đừng bảo là chúng ta thận tiếp tục phát động đại trận cuối cùng như ma vương mở miệng chỉ huy còn lại mười vị yêu đế phát động chu thiên tinh thần quá trận giống như một vị trong đó yêu đế nói đại trận này là không lành lặn ở bên trong tần vũ thấy rất nhiều sơ hở cái này làm cho trong lòng của hắn k i n h thường không biết bọn họ làm sao lại cho là có thể dựa vào cái này không lành lặn trận pháp tới tiêu diện chính、mình. ở ngưu ma vương ra lệnh một tiếng mười một vị yêu đế đồng thời phát lực chỉ thấy ở trong đại trận cái điều sáng trói tinh hà bắt đầu tất h luyện mà xuống t ừ n g vì sao nga xuống mang theo thật giải vĩ diễm hướng tần vũ đập tới nghiễm nhiên một bộ thiên địa hủy diệt tình cảnh mặc dù nói tìm được đại lục sơ hở nhưng mà tần vũ cũng không tính dĩ xảo phá pháp mà là dự định dĩ lực phá pháp hắn mắt bốt tinh mang d ơ quyền quát nhẹ thiên đế quyền đệ nhất thức một người thiên đế hư ảnh hiện lên phù văn thiệp thức thiên đế quyền đầu cùng ngã xuống một ngôi sao đụng nhau ánh sáng chói mắt bùng nổ mà ở đại trận bên ngoài mười một vị yêu đế bóng người dùng một cái trên mặt lộ ra khó tin vẻ mặt tiếp tục thêm đại lực lượng như ma vương mắt lộ ra h ư n g quang cắn răng hô lớn mười một vị yêu đế r ố i rít phát lực mạnh mẽ khí tức lần nữa h ơ t phân ép tới không gian pha thoái trong trăm dặm đỉnh núi bị đánh thoái con sông bị bốc hơi lên thiên đế quyền đệ nhị thức không có đình chỉ đi xuống tần vũ hủ ở hạy gia quyền thứ hai mạnh mẽ uy áp trong nháy mắt hoành một trăm ngày đất gian thiên đế quyền đầu buộc phát ra hảo quang hạo ánh một quyền này phảng phất liên tiếp quá khứ vị lai trong không gian hiện lên kinh khủng cảnh tượng, máu chạy thành sông đó là thần tiên chi huyết một dọn đủ để hủy diệt nhất giới tinh thần liên tiếp nổ tung thiểm thước hủy diệt chi quang tinh hà băng liệt thành phiến thành phiến tinh quang tát đại trận bên ngoài tu vi hơi yếu yêu đế đã tại hộp máu bọn họ cảm giác trong đại trận có một cổ thiên địa trí tôn khí tức ở bùng nổ khó mà ngăn cản muốn sông ra mà ra kiên trì nữa lưu ma vương t i ê u to toàn thân mạo đẳng đến như ngọn lửa huyết khí h ắ n ở thiêu đốt tinh huyết còn lại yêu đế thấy vậy rồi rít thiêu đốt chính mình tinh huyết trong nháy mắt mạnh mẽ vô cùng khí tức chém rách thước hùng lộ ra một cái, cái khe to lớn yêu thú giới bên trong tất cả sinh vật cảm thấy sợ thuật phản phất thế giới cần phải bị hủy diệt thiên đế quyền đệ tam thức thiên đế quyền đệ tử thức thiên đế quyền đệ ngũ thức thiên đế quyền đệ lục thức tần vũ điên cùng oanh quyền một cái tinh h à ở hủy d i ệ t nóng rực quang mang ánh chiếu chư thiên đem toàn bộ nổ không có gì là hoàn chỉnh bao gồm không gian cảnh tượng như thế quá kinh người giống như vũ trụ nổ lớn muốn mở lại thế giới Và vang vũ vang anh, thanh lên thông tiên lớn Chu thiên tinh thần đại trận bị đánh thoái, một âm trắng sương xóa một dày đ ặ i u tan, lát ộ nữa vũ bóng người, hắn đứng g i kim quang. Kim quang không, không, không có chết đi chỗ đó sáu vị yêu đế mới trở về trên mặt bọn họ vẻ mặt thiệt hại hiển nhiên có to lớn thương thế xin chào đại nhân thứ nhất trở lại là ngưu ma vương không trần trờ hắn ở giữa không trùng kỳ xuống cung k í n h cho tần vũ làm lễ ra mắt sau khi liên tiếp quỷ xuống sáu cái tần vũ lúc này ở trong lòng bọn họ đơn giản là khó mà phai mở cường đại khó mà dâng lên một công phu điểm p h ả n kháng vậy mà lúc này tần vũ nhưng ở cao mày bởi vì hắn không có bị tối cường trí tôn gợi ý của hệ thống chinh phục yêu ma giới nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành không có khả năng yêu ma giới đế giả không phải là thần phục với chính mình chính là đã chết tại đây thiên địa g i a n chẳng lẽ còn có người dám không nghe từ chính mình hiệu lệnh tần vũ trong lòng bách tư bất đắc kỳ giải thấy tần vũ thành công đánh vỡ chu thiên tinh thần đại trận lý vân thiên liền vội vàng bay lên không mà đến mọi à người ngạc nhiên không biết tần vũ vì sao lại hỏi ra vấn đề như vậy cuối cùng lý v â n thiên khai miệng trả lời ở ta biết đế giả bên trong nơi này đã là toàn bộ chẳng qua là yêu ma giới thật lớn quả thực khó mà chắc chắn chúng ta chính là yêu ma giới bên trong toàn bộ đế giả nếu nơi này đã là toàn bộ đế giả chẳng lẽ là trong bọn họ có người khẩu phục tâm k h ô c phục hệ thống cũng không đồng ý hắn chân chính thần phục với ta cho nên mới chưa hoàn thành nhiệm vụ tần vũ thầm nghĩ đến thật ra thì tần vũ có thể ở tại bọn hắn thần hồn bên trên lưu lại dấu ấn như vậy bọn họ liền không thể vi phạm tự mình hoàn toàn thần phục với chính mình nhưng là hắn tự tin thực lực của chính mình không cần những thủ đoạn nhỏ này có lẽ cũng không phải toàn bộ đế giả ở chỗ này đúng lúc ngưu ma vương mở miệng tần vũ nhìn về phía ngưu ma vương để cho hắn nói tiếp ở yêu ma giới cực tây chi địa có một nơi khu không người n g u ma vương tiếp tục nói ngươi là nói cái kia mảnh nhỏ ngay cả đế giả đi vào cũng khó sống lại tính b ì n h nơi lý vân thiên kinh ngạc đạo n g ư ma vương gật đầu một cái sau đó nói thật ra thì ở ta còn là một cái nhỏ như yêu thời điểm ta từng đi vào chỗ đó n g ư ma vương lời nói để cho lý vân thiên bọn họ rất khiếp sợ không khó nhìn ra mảnh khu vực kia là bọn hắn c ấ m khu nhưng mà n g ư ma vương lại từ bên trong còn sống đi ra ta ở nơi nào thấy qua nhân loại không là thần n g ư ma vương lời nói để cho mọi người thất kinh thần thái cổ vô nhân khu bên trong lại có thần đảo là tần vũ khẽ mịt cười cảm thấy có chút ý tứ như lão đại ngươi xác định là thần yêu đế mở miệng nói không phải là các ngươi suy nghĩ trong lòng cái loại này vượt qua đế cấp thực lực thần mà là bọn hắn tự xưng là thần c h i hậu duệ là thần tộc như ma vương phân tích đạo thật ra thì ta có thể có hôm nay thành cựu trở thành đế cấp bát g i a yêu thú cùng lần đó trải qua có chút ít quan hệ nhớ lại năm xưa như ma vương giọng tam thương như ma vương lời nói để cho mọi người lòng tràn đầy h i ế u kỳ rốt cuộc muốn bực nào kỳ ngộ mới có thể để cho một cái tiểu mưu yêu trở thành đế cấp bát ra yêu đế khi đó ta còn là một cái đê g i a tiểu yêu thú linh trí mới mở phân nửa ngốc đần một là ta liền đi vào thái cổ vô nhân khu lúc ấy ta cũng vậy may mắn đến mức t ậ n cùng lại tránh thật sự gặp nguy hiểm vùng đi tới thái cổ vô nhân khu sâu bên trong mà ở ngày nào đó ban đêm ta ngủ mơ mơ màng màng chậm nghe một cái thanh â m ở lúc mắt nhìn sau khi ta nhìn thấy một cái đầu đ í n h ngưu giác đại hán lúc ấy ta dọa cho giật mình chẳng qua là khi nhận thức thật nhìn lên mới phát hiện đó chỉ là một hình ảnh giống như hải thị thật lâu lúc ấy ta nhìn thấy là cái đó ngưu giác đại hán đang dạy một đám tiểu n ư u yêu tu luyện một bộ được đặt tên là thần ma k i u biến công pháp mặc dù không nghe được thanh â m bất quá ta cũng với bắt chước dạng học đứng lên mà đây cũng là ta có thể trở thành yêu đế nguyên nhân như ma vương lời nói để cho mọi người lần nữa khiếp sợ cái này thần ma cựu biến rốt cuộc là công pháp gì lại để cho một cái tiểu n g u yêu với bắt trước dạng là được yêu đế quả thực khó có thể tưởng tượng hơn nữa cái đó như giác đại hán hình tượng không chính là mình trước mắt cái này như ma vương sao biết mọi người trong lòng suy nghĩ như ma vương không khỏi phân tích đạo ở ta hóa hình thời điểm ta liền là dựa theo cái đó như giác đại hán hình tượng biến hóa hơn nữa như ma vương gọi cũng là cái tia châu giác đại hán gọi mọi người lúc này trong lòng mới bừng tỉnh đại n ộ chẳng lẽ coi như yêu đế ngưu ma vương lại để cho người khác gọi hắn là ngưu ma vương mà đây cũng là tại sao ta nghĩ từ tần tôn đại nhân tay đắc được đến khóa giới phương pháp nguyên nhân ta muốn gặp lại sau thấy kia cái ngưu ma vương hoặc có lẽ là muốn cho hắn nhìn ta sinh ma vương hướng tần vũ nói ừ ta biết bất quá không có cách nào tần vũ bình thản mở miệng nói thật ra thì hắn trong lòng cũng rất bất đắc dĩ chính mình có thể làm sao đây chẳng lẽ muốn ta cho một mình người tối cường trí tôn hệ thống bất quá từ ngươi trong lời nói nghe tới cái đó n ư u ma vương đại khái không phải là ở ba nghìn trong t i ệ u thế giới rất có thể là ba nghìn trung thế giới t h ậ nghe í là được tần vũ lời nói ngưu ma vương trên mặt lộ rõ ra vui mừng gấp bận rộn mở miệng hỏi vậy phải thế nào khóa giới đến ba trung thế giới hoặc là đại thế giới đi đây tần vũ nhìn một chút ngưu ma vương trong đầu nghĩ có phải hay không là tiểu tử này khẩu phục tâm k h n g phục mới làm cho mình nhiệm vụ chưa từng có như ma vương thấy tần vũ mặt đầy nghi ngờ trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra ngay cả vội mở miệng giải thích tần tôn đại nhân ngươi không nên hiểu lầm ta đối với như ma vương đại nhân là ân sư cảm tình còn đối với đại nhân là toàn tâm toàn ý thần phục ngươi mới hiểu lầm còn toàn tâm toàn ý tần vũ theo bản năng rời đi hai bước như thế mới mở miệng đạo ba nghìn trung thế giới cùng ba n g h n đại thế giới là cao cấp hơn thế giới nghĩ tưởng muốn đi trước nơi đó dĩ nhiên là đột phá tự thân phi thăng lên đi chương bảy mươi tám một nghe được tần vũ lời nói m tần g ư i vũ thẳng thắn nói đây là hắn tự thân cảm thụ dù sao thân là đế cấp trí tôn đã bắt đầu giác bên trong đụng phải thiên đạo quy tắc thấy như ma vương vẻ mặt như đưa đám tần vũ bình thản nói bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng chỉ muốn đi theo ta chưa chắc t i ể u không khả năng đi cái gọi là ba nghìn trung thế giới cùng ba ngàn đại thế giới tần tôn đại nhân nói chuyện gì s á u tám số không đâu rồi coi như không thể đi chúng ta đối với với tần tôn đại nhân cũng là trung thành như một ngay vậy như ma vương cười nói đối với cùng chính tại định hót như ma vương lý vân thiên cảm giác có chút không nhận biết đây là cái đó bá đạo đế yêu như ma vương sao được ta bây giờ muốn đi một chuyến thái cổ vô nhân khu các ngươi ở chỗ này chờ tần vũ mở miệng nói để cho lý vân thiên bọn họ ở thúy vân sơn trung đẳng sau khi tần vũ cũng không có đem tiểu hắc các nàng ở lại chỗ này nhưng mà ngưu ma vương bọn họ thật sự miêu tả thái cổ vô nhân khu là ngay cả đế cấp cũng có thể vẫn lạc địa phương cho nên tần vũ cũng không khả năng đưa các nàng mang ở bên người cuối cùng hắn chỉ có thể đưa các nàng thả vào chính mình tiểu thiên địa bên trong t ê liệt không gian kẽ hở tần vũ đi vào đợi tần vũ đi ra không gian liệt phùng thời điểm dọi vào hắn mi mắt là một vùng phế tích đây là một mảnh hoang vu tri địa cây cối t h ư a thớt hoàng thổ phi dương ở hoàng sa còn đến không kịp che giấu một ít địa phương còn lộ ra đổ nát thê lương một góc ở đi tới nơi này trong né mắt tần vũ liền cảm thấy một cổ không khỏi cảm giác quen thuộc không phải là trước mắt cảnh tượng mà là nơi này khí tức giống như đã từng tương tự tần vũ lan tràn ra t h ầ n nhiệm tìm khí tức quen thuộc rốt cuộc là cái gì chẳng qua là đột nhiên xung quanh cảnh sắc biến đổi lúc này tần vũ đứng ở một mảnh bên trong cung điện chỉ thấy khổng lồ cung đình liên miên mở ra căn bản xem không đến cuối khắp nơi đều là kim bích huy hoàng nhưng mà tần vũ căn bản vô tâm để ý những thứ này bởi vì hắn nhìn đến một cái chính mình tần vũ ánh mắt lộ ra khó tin khiếp sợ đạo t i ế chính mình bóng người đứng sừng sững trong tinh không vĩ n ạ n cùng cái thế giống như hoành trăm trường tồn ngạo thị cổ kim tương lai tiết lộ khí tức trấn áp chư thi mà cái đó tần vũ đang ở công phạt cùng một đám người ở này giết hắn cường đại vô cùng sử dụng là tần vũ khó có thể tưởng tượng thủ đoạn đấm ra một quyền chư thiên vạn giới run dày theo tinh thần một viên tiếp lấy một viên nổ tung nhất kiếm hủ ở hải gia vạn đạo tử tiêu lôi đình đánh xuống lôi đình chúng kiếm ý ngăn g dọc vạch ra vô số không gian liệt phủng mà cùng cái đó tần vũ lẫn nhau đánh giết đám người kia cũng rất cường đại công phạt lúc t h i ể m thức nóng rực quan mang để cho không trung đại nhật tạm đạo đủ loại bảo cụ bí khí tung tóe sáng mở rủ xuống chấn vỡ một thế giới bọn họ không phải là ở một thế giới công phạt mà là đem chư thiên vạn giới cũng liên cái g có có đó tần vũ đánh ra một trường giống như diện thế một trường tinh thần thành phiến nổ tung sẽ ra một cái to hô sâu lớn mà một cái cường giả bị đánh c r ú n g trong nháy mắt bị đập nát trước mắt bùng nổ huy hoàng ánh theo chư thiên tiên huyết hạ xuống ép vỡ một thế giới mà cái đó tần vũ cũng bị những người khác đánh c h ú n g đánh ra vết thương kinh khủng hơn nữa có cường đại lực đo còn sót lại khó mà trong nháy mắt thuyền hợp tương thế chiến đến cuối cùng cái thế giới kia băng liệt vô số toái phiến tung tóe rơi đ ậ p đến những thế giới khác bên trong dẫn động hỏa sơn bùng nổ cùng cường đại phong bạo mà cái đó tần vũ toàn thân nôn máu đã khó mà t á i chiến mặc dù hắn rất mạnh nhưng mà địch người thật sự là quá nhiều hơn nữa cũng không bị hắn yếu bao nhiêu giết địch cũng không có nhiều người lời nói trực tiếp xuất thủ phải đem hắn tiêu diệt ta sẽ không chết đi như thế ta vào khoảng đ ổ nát bên trong c u thời ở trong yên lặng hồi phục ta nhất định sẽ trở về cái đó tần vũ chất quát chất hướng đám người kia phóng tới ở thời khắc tối hậu hắn quay đầu nhìn hướng tần vũ kinh khủng con ngươi mang theo khó mà bị phai mở cửa hận Vậy anh. theo nóng rực nổ mạnh hình ảnh cũng biến mất theo tần vũ lần nữa trở lại thái cổ vô nhân khu nhưng mà hắn thật lâu không thể bình tức không chỉ có là bởi vì hắn thấy tự mình ở đánh giết đồng thời cũng bởi vì cái kêu hành ép chư thiên lực lượng hắn rốt cuộc là ai là tự mình đi tới còn là tương lai tần vũ không nghĩ ra đồng thời lần đầu tiên suy nghĩ trong cơ thể mình tối cường trí tôn hệ thống đến cùng là cái gì nó tại sao phải tự mình tiến tới chinh phục yêu thù giới chẳng lẽ là muốn tự mình đi vào mảnh này thái cổ vô nhân khu thấy mới vừa rồi hình ảnh toàn bộ hết thể đều là mê đ o ạ n để cho tần vũ không nghĩ ra t i ế n lặng hồi lâu tần vũ quyết định cuối cùng tiếp tục tiến lên hắn muốn hiểu rõ tối cường trí tôn hệ thống làm cho mình chinh phục yêu thụ giới rốt cuộc là tại sao khu vực này không gian dối loạn tần vũ nếu như không gian khiêu dược lời nói đến địa phương sẽ cùng mục đích phương hướng thiên xoa và biệt cho nên hắn chỉ có phi hành tiến tới dọc theo đường đi p h á toái ngói vụ n tùy ý có thể thấy mà có khu vực coi như tần vũ thấy cũng phải kinh hãi tỉ như có một nơi h ế t trì tản ra kinh khủng sắc cơ đem cái tiêm ộ t vùng không gian cắn ác khó khăn lấy đến gần Còn có c h từ từ càng càng có có ở tần khó phát hiện chỉ mà tuyệt địa, c vũ đến gần thành trì trong quá trình thành trì phụ cận người cũng thấy hắn bọn họ không có hiếu kỳ hoặc là hoan nghênh tần vũ mà là cho mày xa xa né tránh lộ ra chắn ghét cảm nhận được xung quanh không hoan g n ê n khí thức để cho tần vũ c a o mày chính mình cũng chưa từng làm cái gì bọn họ tại sao sẽ như vậy tần vũ tiếp tục tiến lên nhưng mà ngay tại lúc này một cái võ giả từ bên trong thành lao ra hô to một tiếng đứng lại chương bảy mươi chín cái gọi là thần tộc tần vũ dừng bước lại nhưng mà sắc mặt đã lạnh xuống hắn vốn là bởi vì lúc trước trải qua phiền lòng như bây giờ bị người quát bảo ngưng lại để cho hắn sinh lòng phiền não có chuyện gì không tần vũ lạnh giọng hỏi đê tiện nhân loại cút ra khỏi nơi này lần sau còn dám đặt chân nơi này chính là chết võ giả hung tận nói trên mặt tất cả đều là chán ghét vẻ mặt tần vũ đặt chân nơi này sẽ ô nhiễm nơi này c ú t ra ngoài c ú t ra ngoài theo võ giả giọng nói hạ xuống phía sau truyền tới từng trận hô to đều là để cho tần vũ cút ra khỏi đi đ ề tiện nhân loại ở trong mắt tần vũ thân thể bọn họ cũng là loài người cùng bên ngoài người loại không khác nhau gì cả nhưng mà bọn họ lại kêu lên đ ề tiện nhân loại như vậy khẩu hiệu tần vũ t r ợ t nhớ tới như ma vương đã từng nói trong này người tự xưng là thần là thần chi hậu duệ bất quá ở tần vũ trong lòng đám người này thật là bật cười ngay cả mình là cái gì cũng không biết ném lại thân phận của mình ảo tưởng mình là cao quý thần tộc còn chưa cút đi ra ngoài. ra đi võ giả b ư ớ giận t r kêu một tiếng chặn hướng tần vũ vào tới trường thương trong tay mình một tiếng hủ ở hải ra đâm thẳng hướng tần vũ thắng hung nơi miệng đúng ta không có nói cho ngươi biết ta ghét người khác chìa vào người của ta bất kể là vật gì tần vũ lạnh lùng mở miệng tiện tay h g ủ ở hẻ ra một đòn phong khinh vân đ ạ o theo tần vũ động tác một đạo kiếm khí giữa không trung hương tụ về sau hướng võ giả thích đi võ giả trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nhưng mà căn bản không có cơ hội cho hắn t r á n h né bởi vì có một cổ đáng sợ khí thế đã phong tỏa hắn theo suy một tiếng võ giả trực tiếp bị xé nứt hơn nữa sau đó kiếm khí buộc phát ra một cổ h i n diệt toàn bộ phá toái trí lực đem võ giả trong nháy mắt t ê n diệt hầu như không còn từ cái thế giới này bên trên biến mất、Tính. vốn là kêu để cho tần vũ c ú t ra ngoài người bây giờ một điểm thanh â m cũng không phát ra được bọn họ mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ bất an nhìn tần vũ mới vừa rồi các ngươi hô cái gì không ngại lại kêu một lần tần vũ ánh mắt lạnh lùng quét qua đám tiếng người để cho thân thể bọn họ phát nhan còn có thậm chí trực tiếp ngã nhào trên đất ừ thấy bọn họ biểu hiện tần vũ rêu cận coi như thật có cái gọi là thần tộc cũng sẽ không đồng ý như vậy một đám đồ vật thật là xấu hổ mất mặt ai dám ở ta thần thành trước khiêu khích đông nhiên một cái hạo đại uy nghiêm âm t h a nhâm vang lên ngay sau đó một cái lưu lại dâu bạc tinh thức lao đầu đi vực bên trong bay ra ngoài thấy lao đầu đám người kia trên mặt lộ ra vui mừng trên miệng liên tục hô to là thành chủ đại nhân tới trong nháy mắt trong lòng bọn họ sợ hãi liền biến mất ở trong lòng bọn họ thành chủ đại nhân là trí cẩn thận có vô địch thần uy tự nhiên không đem tần vũ bỏ vào bên trong mắt tần vũ bay lên trời đứng ở trước mặt lao đầu hắn cũng không có ngựa mặt trông lên người khác thói quen đối phương chẳng qua là đế cấp nhất dài thực lực ngay cả những t h ú vân sơn đó yêu thú cũng không bằng tần vũ tự nhưng cũng sẽ không đưa hắn để ở trong lòng thành chủ đại nhân là hắn giết lâm an đội trưởng phía dưới có người hô to, chỉ ra mới vừa rồi tần vũ giết chết mới vừa rồi v õ giả lao đầu ánh mắt đông lại một cái hai mắt như n ư ớ c trên giới quan sát tần vũ mang theo nhìn kỹ mùi vị rất hiển nhiên hắn muốn nhìn xuyên tấu qua tần vũ thực lực nhưng mà tần vũ khí tức trầm ổn như b i ể n thâm thúy để cho hắn căn vốn không nhìn thấy gì người rốt cuộc là người nào vì sao phải đến ta thần thành tới quay r ố i lao đầu chất vấn tần vũ ha ha lao đầu lời nói để cho tần vũ bật cười chính mình liên thành cũng còn chưa đi đến liền đi ra một người làm cho mình cút ra ngoài cuối cùng càng là hạ sát thủ muốn đem chính mình giết chết bây giờ bị tự mình giết chết h ắ nhưng n lại trách móc tự mình tiến tới làm loạn thật là mạnh mẽ đạo lý n g ư ơ i cười cái gì là đang ở coi rẻ ta thần thành sao lao đầu a xích tần vũ thần thành thứ gì ta chưa từng nghe nói tần vũ khinh thường nói người rốt cuộc là người nào lại dám ở chỗ này kêu khí lao đầu trận mắt trận tròn nhưng mà lại không có xuất thủ mà là tiếp tục chất vấn tần vũ ông s ò m tần vũ cao mày đối phương không có h ả o ý hắn căn bản cũng không nguyện liền phí miệng lưỡi ngươi nếu là không ra tay nữa đó cũng không có cơ hội xuất thủ ừ ta đây sẽ tới lanh giáo một chút thực lực ngươi lao đầu cắn răng mắt lộ ra h u n g quang đừng lãnh giáo cũng không cần tới lãnh cái chết đi tần vũ k h o á t tay ai có thời gian với ngươi dẫn dậy tới lãnh giáo đi không biết sống chết cùng vọng đồ lao đầu cả giận nói tiếng nói vừa dứt lao đầu hư không một cầm móc ra một cái phong cách cổ xưa trường kiếm khí tức toàn thân cũng cùng lúc buộc phát ra chỉ một thoáng uy áp kinh khủng tại không gian gầm thét lao đầu không nhìn thấu tần vũ thực lực trong lòng đã là kiếm kỵ hơn nữa tần vũ h ư u sở y ỷ vào thái độ để cho hắn trực tiếp sử dụng ra một cách mạnh nhất trường kiếm khe dun kiếm mang nhập vào cơ thể mà ra cắt rời không gian mang theo khí tức kinh khủng đâm thẳng tần vũ mi tâm kiếm này là lao đầu trong phế tích lấy được là một kiện thánh cấp tam phẩm thanh khí ở nó ra chỉ xuống lao đầu thực lực cường đại không chỉ gấp hai đây cũng là hắn ở không nhìn thấu tần vũ dưới tình huống dám ngang nhiên xuất thủ nguyên nhân thấy thành chủ đại nhân phát động thế công phía dưới một đám người tất nhiên lòng tin mười phần nhìn tần vũ mắt bên trong tiết lộ điên cuồng giết hắn lãng phí thư tốt tần vũ cười lạnh đối với lao đầu thế công không rõ lắm để ý đảo là đối với thanh kiếm kia rất là ý động tần vũ lấy tay làm kiếm ở không trung đánh xuống trong phúc chốc phong quyển vân vân trong không gian thiệm thức phồn sắc lôi điện trong nháy một đạo lưỡi kiếm với lôi điện t r u n g diễn sinh lưỡi kiếm phá vỡ không gian trong nháy mắt đi tới trước mặt lao đầu lao đầu trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nhưng mà lại khó mà chạy thoát lưỡi kiếm phong tỏa lưỡi kiếm thiểu không một tiếng động đưa hắn cắt ra lôi đ ì n h nổ t u n g trực tiếp đem lao đầu y i ê n d i ệ t phong cách cổ xưa trường kiếm sau đó rơi xuống tần vũ đưa tay trường kiếm liền trực tiếp bay vào trong tay hắn chương tám mươi thần thú chu hiếm kiếm ngược lại hào kiếm bất quá đối với tần vũ mà nói còn là thiếu c h u n nữa dĩ nhiên tần vũ cũng không đưa nó hối loại thành điểm tích lũy mà là thả vào không gian linh khí bên trong su phía dưới một đám người sắc mặt trắng bệnh giống như là kỳ lạ một dạng phải biết ở trong lòng bọn họ thành chủ đại nhân là nhân vật vô địch nhưng mà lại bị người nam tử trẻ tuổi kia một chiêu giết chết thậm chí ngay cả thi thể cũng không có để lại tần vũ cười lạnh nhìn của bọn hắn ánh mắt lãnh hạ lúc đó đã có người quỳ xuống trong miệng nói liên tục đại nhân tha mạng a còn có thậm chí giơ tay lên đến phiến chính mình bật thai một bên phiến còn vừa không quên cầu xin tha thứ là ta có mắt không biết thái sơn mời đại nhân bỏ qua cho ta đi mới vừa rồi còn chỉ cao khí ngang nhưng bây giờ lại than vãn cầu xin tha thứ cái gọi là thần tộc để cho tần vũ k i n h thường không để ý tới nữa những người này tần vũ bay thẳng vào trong thành tiến vào thành c h ì sau tần vũ theo làm cho mình cảm thấy khí tức quen thuộc đi trước chỉ chốc lát sau hắn liền tới đến trên một cái quảng trường chỉ thấy cái kia giữa quảng trường có một khối to lớn tinh thể tàn ra sáng mở lẳng lặng treo ở giữa không trung để cho tần vũ cảm thấy quen thuộc chính là cái này tinh thể hắn nhìn kỹ bên dưới chỉ thấy bên trong tinh thể tinh văn x u ô i ngược từng cái điểm sáng ở chìm nổi thiếm thước tiết lộ ra mênh mông mà thâm thúy khí tức hơn nữa tần vũ còn chứng kiến cái này tinh thể cũng không hoàn chỉnh mặt ngoài có phá toái vết tích chỉ là một khối toái p i ế n t ầ n vũ về phía trước nghĩ tưởng muốn bắt khối này tinh thể nhưng mà ngay tại lúc này thần t h à n h bắt đầu kịch liệt chấn động nhà sụp đổ mặt đất nước n ẻ t một tiếng giống như vực sâu vang lên gầm thét từ lòng đất phát ra ngay sau đó một cái giống như núi bàn tay khổng lồ xanh phá mặt đất vươn ra cuối cùng cự trả hung hàng t r ụ c trên mặt đất chỉ một thoáng đùi bằng mặt trời cường sóng gió lớn cắn quét đem trong thần vực nhà suy rời ra p h á thoái vô số thần vực người đang trong phong ba bỏ mạng không có bị ảnh hưởng đến hoặc là gần bị thương nhẹ người ở cuốn quýt chạy trốn trong lúc nhất thời thần thanh khắp nơi là hô to thấm khổ gào thét bị thét Hậu thủ một ặ t ngoài là b lông màu vàng, nó màu ở p h á l ự c mặt đất sụp đổ, sụp n h ư n g mà bàn t a y k h ổ n g lồ p hát í a sau tay c n h a y tiếng ừ từ xuất h ệ n như cùng người cánh tay như h tay t h ư n mà nó n lại t r ư gầm mãn bộ lông màu、vàng. Một lông vàng. bộ l n nữa, hung tiếng g ác ầ gừ vang lên mà lần này thanh âm càng to lớn chấn động tiến vũ sóng âm đem xung quanh toàn bộ hất bay nửa cái thần vực bị một tiếng này hoàn toàn phá diệt n n v theo một tiếng vang này hao mặt đất đ ỗ n g nhiên nổ t u n g cắt bay đá chạy vô số giống như núi nhỏ thạch khối bay ra sau đó nện xuống lưu lại một cái cái hô sâu hoặc là kinh khủng kéo đi vết tích bụi mù quần c u ộ n một cái to lớn kim sắc viên hầu từ dưới đất này ra hắn thức sự quá to lớn phảng phất đỉnh thiên lập địa trang đầu đã đột phá vân i ê n ở mắt nhìn xuống tần vũ tần vũ sắc mặt thoáng nghiêm túc một điểm đây là hắn ở yêu thú giới thấy người mạnh nhất có thiên ngự đại lục cái kia hai cái thiên tài giả một m loại thực lực đế cấp cựu dai đến gần vô hạn tần vũ tài nghệ tần vũ nhận ra nó là trong truyền thuyết chu hiếm chân chính thần thú nếu không phải yêu thú giới bên trong có thiên đạo hạn chế hắn không chỉ thực lực này vẫn có thể càng cường đại hơn quan trọng hơn là tần vũ từ trên người chu hiếm cảm nhận được khí vận nó là yêu thú giới một vị mặt khí vận chi tử. vào giờ phút này tần vũ mới rốt cuộc minh bạch hệ thống trong nhiệm vụ cái gọi là chinh phục yêu t h ú giới chính là chinh phục trước mắt cái này chu hiếm hoặc là trực tiếp cướp lấy nó khí vợt mà không phải là làm cho cả yêu t h ú giới người cùng yêu thần phục với chính mình minh bạch toàn bộ để cho tần vũ bất đắc di cởi khổ cảm giác trước mình là làm chuyện vô ích rời đi nơi này chu hiếm trong mắt lóe lên lanh mang thanh â m như lôi â m c u ầ n c u ộ n chấn động một cái thế giới hắn ở a xích tần vũ để cho tần vũ rời đi nơi này không muốn đến gần tinh thể tần vũ không thích ngẩn mặt người khác hắn thối lui ra ngoài m ư i mấy dặm treo với giữa không chúng nhìn thẳng chu ch cường thế mở miệng đừng bảo là ta không cho ngươi cơ hội thần phục hoặc là tử vong ngươi lựa chọn một cái đi ha ha chu hiếm cười to ngay cả đại địa cũng run r à y theo là ai cho ngươi dũng khí dám ở ta trước mặt nói lời như vậy Dũng khí ai cho à? tần vũ nghiêng túi đ ầ u nghĩ cuối cùng nhớ tới tiểu hắc cái kia câu danh nôn t r í lý mắc mớ gì tới ngươi à? tìm chết chu hiếm giận dữ lông mềm như nhung bàn tay khổng lồ trực tiếp đưa ra hướng tần vũ phương hướng ép đi chỉ một thoáng trong không gian khí lưu kích động bàn tay khổng lồ kêu h à n h đẹ ở tần vũ trên đầu trung gian một từng mảnh pha thoái phát ra liên tiếp tiếng nổ đồng đoạn một tiếng vang thật h lớn nóng bỏng mà ánh sáng chói mắt bùng nổ quần quận kính khí tàn phá tư phương giống như quân bài đổ mị nổ một dạng phá toái không gian không ngừng làm tràn tạo thành một mảnh hôn một vùng chu hiếm rên lên một tiếng ở lực lượng cường đại bên dưới nó không khỏi lùi lại một bước n g ư ơ i để cho ta thật bất ngờ bất quá vẫn là phải chết chu y ế m hai con ngươi giống như hai đợt kim sắc đại nhật chính mình lại bị tần vũ đánh lui cái này làm cho nó kinh ngạc nhưng là nó vẫn rất có lòng tin bởi vì nó thực lực đã đạt tới thiên đạo hạn chế ở một giới này bên trong nó chính là chiến lược mạnh nhất không có khả năng có người mạnh hơn nó tần vũ cười lạnh cũng không để ý tới chu y ế m khiêu khích nếu nó không muốn thần v ụ như vậy liền chỉ có một con đường chết tần vũ nói cho hắn hai cái lựa chọn nhưng tuyệt đối sẽ không có loại thứ ba tài sản chu h ế m bỗng nhiên n ử a mặt lên trời gào to hai tay phủ nguyện ầm ầm ầm từng tiếng vang lớn bên dưới nó hai vai nô lên hai khối thịt theo hai cái cục thịt dần dần trở nên lớn phía trên lại dài ra hai mắt mũi miệng biến thành đầu như thế vẫn không tính là nó đôi g i ú p bên dưới từ từ sở trường hai đôi cánh tay ba đầu sáu tay tần vũ nhìn ra chu hiếm sử dụng thần thông chi thuật trên miệng tự nói nhưng mà trên mặt lại không có một tia sợ hãi thậm chí lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt bây giờ ngươi có thể đi chết chu hiếm bỗng buộc phát ra khí thế cường đại tam đôi cánh tay hoặc quyền hoặc trường hoặc ấn hoặc chỉ đồng thời hướng tần vũ đánh xuống mà hai cái trái phải đầu khá trợn mở ra phun ra lôi đình h o ặ diễm cuối cùng bên trong giàn cái t i ê một cái sợ đầu m ộ trong đôi đồng, kim buộc phát a lưỡng đ ạ kim m a s nháy g c ó i mắt trả này thiên n vệ khí t i đất phảng phất mất đi duy còn lại một quyền này anh, cầu chính với do hỏa và lớn thiên đế quyền cùng chu hiếm các loại thủ đoạn đụng vào nhau thiên không băng sập đại điệu nước nẻ cường đại phong bạo quân sạch vạn dằm bên trong cái gì thần tộc cái gì thần thành toàn bộ tất cả thành phân vụn chu hiếm toàn bộ thủ đoạn đều vô dụng đối mặt cơ hầu ngưng tụ thiên đế hư ảnh đánh ra cường đại quả đấm quyền t r ư ờ n g ấn chỉ, lôi đình hòa diễm ánh sáng màu vàng tất cả đều vừa chạm vào t ấ c thoái thiên đế quyền thế như trẻ che đi tới chu hiếm trước mặt không có khả năng chu hiếm hô to trên mặt là không có thể tin vẻ mặt nó khó mà tin được chính mình lại có thất bại một ngày chỉ tiếc không có thời gian khiến nó đi suy nghĩ ra tại sao thiên đế quyền trực tiếp xuyên thủng nó thân thể tiên diệt nó sinh cơ đấm ra một、quyền. vạn pháp tất cả nghỉ vê anh một tiếng vang thật lớn chu hiếm to lớn thi thể k é xuống đất lại không có cái gì sinh tức theo chu hiếm thi thể n g ã xuống trong cơ thể nó tràn ra một đạo kim sắc sương mù tần vũ khiến cho dùng t h ầ n nhiệm đưa nó thu tới trong n g a y mắt hắn liền minh bạch đây là yêu thú giới khí vận không có lo lắng nhiều tần vũ mở ra tiểu thiên đ i ệ m để cho tiểu hắc các nàng đi ra nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng còn có to lớn vô cùng chu hiếm thi thể hoàng phủ vãn tỉnh sợ nói không ra lời nói miệm nhỏ mở to khó mà khép lại lúc này tiểu hắc là nhỏ đi dáng nàng cũng rất kinh ngạc thanh t h ú mà non nớt giọng nữ phát ra chủ nhân nơi này phát sinh quá cái gì chỉ có diệp thi ngữ trên mặt không có đặc biệt vẻ mặt nàng chạy đến tần vũ trước mặt giang hai tay ra tần vũ đem diệp thi ngữ ôm bình thản mở miệng nói không phát sinh cái gì chẳng qua là r ế t chỉ cuồng vọng tự đại chu hiếm mà thôi tiểu hắc ngươi đem một giới này khí v ậ n nuốt vào tần vũ đem màu vàng kia sương mù thu lấy đến tiểu học trước mặt để cho tiểu hắc nuốt vào tiểu hắc cũng không biết khí v ậ n là vật gì bất quá nàng tin tưởng tần vũ cho nên không chút do dự há m u ộ đem màu vàng kia sương mù bước vào ở tiểu hắc nuốt trong nháy mắt kế tiếp nàng toàn bộ thân rồng b ộ c phát ra mãnh liệt tử quang không tự chủ được dâng lên mà thân rồng cũng ở đây trở nên lớn khôi phục thành lúc bình thường lớn nhỏ bốn năm trăm mét thân rồng hoành bách thiên không tần vũ nghiêm túc nhìn sợ tiểu hắc không thể tiêu hóa một giới này khí vận tùy thời chuẩn bị ra tay giúp nàng luyện hóa dĩ nhiên tiểu hắc có thể chính mình hấp thu là tốt nhất giống đ ỗ n g nhiên tiểu hắc ngẩm đầu phát ra một đạo kinh thiên tiếng rồng ầm mà trên người nàng tử mang cũng càng tới càng mãnh liệt thẳng đến đưa nàng hoàn toàn bao vây lại cuối cùng tạo thành một cái to lớn từ sắc quan mở dạng thời gian đang trôi qua đại khá cái k i a nóng r ự c tử quang dần dần ảm đạm mà bên trong tiểu mặt cũng dần dần hiện lộ ra bóng người một thân tử sắc quần lùa mỏng một đôi mắt to trong suốt mà sáng ngời chân mày lá liễu tiểu mũi thon xạ cụ dạ đầu nhỏ miệng còn có cái k i a trên thái dương một đôi có chút n ô lên sừng rồng tiểu hắc vừa xuất hiện cũng đã hóa hình tần vũ tự nhiên có thể nhìn ra tiểu hắc liên tiếp đột phá bây giờ đã là đế cấp nhất g i a yêu thú cảm ơn ngươi chủ nhân rơi xuống đất sau cười tươi rói tiểu hắc đi tới tần vũ trước mặt có chút phúc thân nói cám ơn đạo ừ tần vũ gật đầu một cái nhẹ nhàng s ấ mũi trên mặt có chút ngượng ngùng bởi vì ở vừa v ậ n mới tiểu hát hóa hình kỳ gian tần vũ một mực ở chú ý mà ở tiểu hát hóa hình sau khi hoàn thành biến hóa ra y ăn vào trước hắn cũng có thấy tiểu hát khuôn mặt đỏ lên đầu nhỏ một thấp lặng lẽ đứng ở một bên hoàng phủ v ã n tình là nhìn đến mặt đầy hô đồ nàng xem ra tần vũ cũng tiểu hát tăng thực lực lên nhưng mà nhưng không biết giữa hai người tại sao có loại muốn nói còn thẹn thùng không khí mà vào lúc này tần vũ trong đầu rốt cuộc vang lên cái đó em thai thành em nữ nhân đinh đông chúc mừng ký chủ hoàn thành chinh phục yêu thú giới nhiệm vụ mời nhận khen thưởng thư minh độ trân kiếm tần vũ thầm nghĩ đến trong nháy mắt một cái tản ra mạnh mẽ khí tức trường kiếm hiện lên giữa không trùng toàn thân nó lưu màu chu vây không gian và mẹo chỉ cần nhẹ nhàng vung lên liền có thể cắt rời hư không cứ việc tu vi cũng không cường đại mà ở trường kiếm xuất hiện trong nháy mắt hoàng phủ vãn tình như cũ cảm giác đến nó cường đại nhìn liền cảm thấy ánh mắt đau nhức da thịt có kim châm đau nhói cảm giác tần vũ đem hư minh độ i chân kiếm cầm trong tay trong nháy mắt liền có một loại huyết đ ụ c tướng ngay cả cảm giác nhẹ nhẹ vung lên hư minh độ chân kiếm liền cắt rời hư không vạch ra một anh một tiếng vang thật lớn phía trước mặt đất n ư ớ ra một cái cái khe to lớn lan tràn m sâu càng là không biết bao nhiêu hoàng phủ v ã n tình mắt nhìn con ngươi đam đam bởi vì nàng cảm giác tần vũ cũng không có dùng trong cơ thể thật nguyên đây hoàn toàn là trường kiếm vĩ lực huống chi tần vũ chẳng qua là nhẹ nhàng vung lên đúng tiểu hát tần vũ chợt nhớ tới một chuyện không khỏi mở miệng nói chuyện gì chủ nhân tiểu hát theo đến m ô i mở miệng nói túi đầu căn bản không dám nhìn về phía tần vũ cùng còn là thân dòng thời điểm tiểu hát so với có chút nút h nhát cảm giác tần vũ cau mày một cái hắn vẫn có chút không có thói quen người khác kêu chủ nhân mình vì vậy không khỏi nói tiểu hát ngươi sau này cũng không cần kêu chủ nhân ta ngay vậy tiểu h ắ c đ ỗ n g nhiên g mở đầu lên kinh ngạc nhìn tần vũ ba giây cuối cùng túi thất đầu buồn buồn không vui tê ừ thế nào nàng không cao hơn g sao tần vũ có chút không giải thích được cuối cùng chỉ có thay đổi chủ ý vậy sau này người chính là kêu chủ nhân ta đi dạ chủ nhân thoáng cái tiểu h ắ c liền đáp ứng còn có chút tung tăng ý tứ tần vũ lắc đầu một cái rốt cuộc mở miệng hỏi tiểu h ắ c người hấp thu những thứ kia khí vận có không có cảm giác đặc biệt tiểu h ắ c nghiêng đầu suy nghĩ một chút nghiêm túc trả lời là chủ nhân ta cảm giác cái thiên địa cùng trước không giống nhau cùng ta có liên hệ nào đó hơn nữa thiên địa nguyên khí càng thêm sống động cảm giác có thể tu luyện càng nhanh hơn Chương 82, tăng thực lực lên. tần ư n tăng lên. g thực t lực vũ gật đầu một cái chân mày hơi nhữ lại lâm vào trầm tư từ tình huống bây giờ xem ra mỗi một giới đều có một vị khí vận c h i tử mà khí vận c h i tử có thể rất nhanh tốc độ tu luyện chẳng qua là yêu thú giới tại sao không có thiên ngự đại lục thiên tài già đây có lẽ trở lại thiên ngự đại lục hẳn đi tìm một chút tuyển viêm cùng diệp ôn văn tần vũ nghĩ đến cuối cùng tần vũ đưa mắt thả vào giữa không trung tinh nhất thể phía trên mới vừa rồi tần vũ cùng chu hiếm đại chiến hủy diện toàn bộ nhưng mà tinh thể lại không hư hao chút nào hơn nữa y theo cũ treo ở giữa k h ô n g t r ú n g lộ ra phi thường quái dị tần vũ thậm chí cho là tối cường trí tôn hệ thống làm cho mình tới chinh phục yêu t h ú giới là chính là chỗ này sau một khối tinh thể tần vũ đem diệp thi ngữ bông u xuống huyền không lên hướng tinh thể bay đi đi tới tinh thể trước mặt tần vũ đưa tay tới hắn vốn tưởng rằng tinh thể phát ra bán sạch hội âm ngại hắn chẳng qua là không nghĩ tới quá trình lạ thường thuận lợi hắn đụng phải tinh thể chạm được tinh thể tần vũ cũng không có lạnh như băng cảm giác mà là ấm áp thậm chí hắn từ tinh thể bên trong cảm thấy một cổ thân thiết vui sướng tâm tình tần vũ kinh ngạc chẳng lẽ là trong tr mà càng làm cho hắn giật mình là hắn có thể đủ đem điều này tinh thể thu vào bên trong cơ thể tần vũ vừa chuyển động ý nghĩ trước mắt tinh thể liền biến mất hắn thần n i ệ m kiểm tra tự thân phát hiện tinh thể lại l ặ n g lặng ngây ngô tại chính mình trong khí hải hệ thống đây rốt cuộc là cái gì tần vũ không khỏi ở trong lòng hỏi tối cường trí tôn hệ thống chư thiên văn giới hệ thống trả lời lạ thường đơn giản chẳng qua là cho ra một cái đáp án sau khi liền không tiến g thở nữa bất kể tần vũ thế nào gọi nàng nàng cũng không có phản ứng không phải là bản đồ một loại đồ vật chứ tần vũ thử đem tinh thể xuất ra nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện chính mình lại không lại tấn h tinh thể thể mình ể đèm từ trong cơ x u t ra. Cuối c ù g tôn ầ n Vũ b u g nghiên mang nàng, tha tinh thể, mang theo tiểu hắc các nàng, trở lại Thúy vân Sơn. Tần Tôn hắc này Vân Sơn. cái lại cứu các đại nhân n g ư ơ i trở lại như ma vương thấy tần vũ trở lại thứ nhất đi ra ngay sau đó lý vân thiên cùng năm cái khác yêu đế cũng đi ra ừ tần vũ gật đầu một cái sau đó tiếp tục nói ta phải rời khỏi t ầ n tôn đại nhân n g ư ơ i phải rời khỏi thì mang theo ta ta tuyệt đối là n g ư ơ i trung thành như một thủ hạn như ma vương ngay cả vội mở miệng thay đổi năm đó bay phong một coi phong độ lý vân trời cũng là không nói gì với như ma vương làm nửa đời nhân k tần, tần vũ bình n lãnh đạo đạo nhưng trong lòng thì cười nói khó nghe đây là cho bọn hắn cơ duyên nếu bọn họ không hiểu quý trọng đây cũng là không có cách nào phải biết tần vũ trong cơ thể có tối cường trí tôn hệ thống muốn cái gì không thể hối đoài càng cần gì phải hướng đi qua thái cổ vô nhân khu một nhóm Hắn hồ mình không hồi hơn không chung.、Tại、hạ tu vi nhỏ, còn là ở lại yêu thú tránh cho nhân. trong tần nút, tôn rộng lớn còn liên lụy tần tôn đại nhân. Một người trong đó yêu đế mở miệng nói. biết một ít biết trí Tại tu Một rõ giới lúc lai là lại lụy cấp bước, có được, mơ mở vi đại đế đế sẽ ở ở đó vị yêu yêu ừ tần vũ gật đầu một cái cũng không có nói gì bốn vị khác yêu đế thấy vậy liên tiếp biểu thị chính mình tu hành bất đáo ra, muốn ở lại yêu t h ú giới mà lý vân thiên vẫn không có nói chuyện người thì sao tần vũ không khỏi mở miệng hỏi tại hạ tất nhiên thập phân nguyện ý đi theo tần tôn đại nhân chẳng qua là nếu như ta rời đi yêu thù giới đến lúc đó nhân tộc liền không có một đế giả chỉ sợ khó mà chống cự yêu tộc chu trừ thoáng cái lý vân thiên tối rồi nói ra ừ vậy sau này hai tộc đế giả liền không phải tham dự hai tộc tranh đấu tần vũ mở miệng ánh mắt quét về phía năm vị yêu đế năm vị yêu đế liền vội vàng biểu thị sau này sẽ không tham dự vào hai tộc tranh đấu các ngươi không muốn tâm tồn may mắn nếu như để cho ta biết các ngươi thất tín các ngươi biết sẽ l à như thế nào hậu quả tần vũ lạnh lùng mở miệng cảnh cáo năm người ta đây liền đi theo tần tôn đại nhân rời đi lý vân thiên rốt cuộc mở miệng nhưng mà tần vũ hắn thần sắp thấy hắn vẫn còn có chút lo âu người đi theo ta đi tần vũ sẽ trở gian để cho lý vân thiên đi theo cuối cùng hai người trở lại thiên đô thành tần vũ để cho lý vân thiên chọn ba cái thuộc hạ mặc dù lý vân thiên cũng không biết tần vũ phải làm gì nhưng hắn vẫn làm theo tiểu khu nhìn lý vân thiên cùng hắn ba cái thuộc hạ lại thứ không gian xuyên toa đi tới bắc lâm thành lúc này hỏa diễm thành đã bị cố trường sinh bọn họ c h í n h phục trở thành tần vũ thành trì tham kiến tần tôn đại nhân thấy là tần vũ cố trường sinh bọn họ liền vội vàng không người hành lễ cố trường sinh quách yến bay ba người các ngươi đi theo ta không có dư thừa nói nhảm tần vũ trực tiếp một chút danh để cho bọn họ với chính mình tiến vào đại điện tiến vào đại điện sau mọi người một mảnh mê võng nhưng mà tần vũ mở miệng cố trường sinh ngươi trước đến đây đi tới cái gì cố trường sinh mặt đầy mê võng bất quá vẫn là đi tới tần vũ trước mặt tần vũ một tay vỗ vào cố trường sinh trên người khổng lồ đế khí nhất thời mãnh liệt mà ra q u a n chú đến cố trường sinh trên người mà ở trong mắt người ngoài cố trường sinh thực lực chính đang thong thả tăng lên t h á n h cấp tứ giai thăng cấp ngũ giai thành cấp lục giai thẳng đến từ cấp cựu giai đình phong cố trường sinh tù vi mới dừng lại thấy toàn bộ quá trình đừng nói là những người khác ngay cả lý vân thiên đô mặt đầy khiếp sợ lại có thể đủ giúp người khác đem tu vi tăng lên tới thánh cấp cựu gia i đình phong thật là giống như thần tích tăng lên tới thánh cựu gia i đình phong đã là tần vũ cực hạ về phần đ ế cấp vậy cần chính bọn hắn đi đột phá đó cũng không phải là có thể cưỡng ép tăng lên cảnh giới người kế tiếp đi sau khi tần vũ đem còn thừa lại năm người cảnh giới cũng tăng lên tới thánh cấp cựu gia i đình phong may là tần vũ quá trình này đều dùng suốt một ngày lý vân thiên đã chết lặng lúc này ở trong lòng hắn tần vũ chính là không gì làm không được ngươi không nên nhìn ta như vậy thánh cấp cựu gia đình phong đã là cực h ạ n t chương tám mươi ba chuẩn bị kết hôn cố trường sinh bọn họ vui sướng thời khắc rồi rít quỳ sụp xuống đất thần tôn đại nhân từ nay sau này chúng ta nhất định trung thành như một đi theo đại nhân tả hữu hôm nay ta liền sẽ rời đi yêu thú giới tần vũ nói cố trường sinh bọn họ trố mắt nhìn nhau mặc dù bọn họ biết tần vũ là bỗng nhiên xuất hiện nhưng mà lại không biết lúc đầu tần vũ là những thế giới khác người chúng ta sẽ bảo vệ cẩn thận ba tòa thành trì chờ tần tôn đại nhân trở lại mặc dù không biết tần vũ còn sẽ sẽ không trở về nhưng mà cố trường sinh còn làm ở miệng nói ừ tần vũ gật đầu một cái cũng không có nghịch bọn họ hào ý cuối cùng tần vũ từ tối cường trí tôn trong hệ thống hối đoài nhiều chút năng lượng đưa cho cố trường sinh để cho hắn phân cho những hộ vệ k h á c quân tăng cao tu vi bởi vì giết chết năm vị yêu đế còn có chu hiếm hối đoài điểm tích lũy bây giờ tần vũ đã có một tỷ liền điểm tích lũy cũng không để bụng một điểm này tiêu phí được lý vân thiên chúng ta đi thôi làm xong toàn bộ tần vũ lý vân thiên nói t ầ n tôn đại nhân sau này chúng ta còn có thể gặp mặt sao đến cuối cùng cố trường sinh rốt cục thì không nhịn được mở miệng hỏi có cơ hội tần vũ suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói bất quá các ngươi bây giờ thực lực còn chưa đủ để lấy đi theo ta cố gắng tu hành đi phải cố trường sinh mấy người đứng thẳng la lớn tần vũ tê liệt không gian cùng lý vân thiên trở lại thúy vân sơn bất quá sau khi hắn rời đi h ỏ a diễm bên trong thành như cúp van g dội tần tôn đại nhân têu lên tiếng tần vũ cùng lý vân thiên trở lại thúy vân sơn tiếp nối ngưu ma vương tần vũ liền thông qua vạn giới môn đem hai người mang tới thiên ngự đại lục trở lại thiên ngự đại lục tần vũ không có ngừng lưu trực tiếp lần nữa tê liệt không gian mang theo lý vân thiên hai người trở lại tần ra đi tới tần cửa nhà tần vũ liền đem tiểu hắc các nàng từ tiểu thiên điệu bên trong thả ra tần ra tôi tớ thấy đại thiếu ra trở lại lại vừa là gõ la lại vừa là đánh trống toàn bộ tần ra náo nhiệt tiếng động văng trời rất nhanh người tần ra đều tụ tập đến cửa nhà tần vũ cha mẹ tần vô phong liều như lan tần vũ nhị bá tần vô nhai còn có lam thấm nhi tất cả đi ra người đến cùng đi nơi nào lâu như vậy mới trở về lớn như vậy người còn không để cho người tính tâm liệu như lan vừa thấy được tần vũ liền trách cứ tiền tiền hậu hậu kiểm tra một phen cho đến chắc chắn tần vũ không có thiếu một miếng thịt mới lộ ra vui vẻ đủ cười ha ha trở lại liền có thể tần vũ phong vỗ vỗ tần vũ bà vai cười to nói ngược lại làm thấm nhi đứng ở liễu như lan bên người mặc dù ánh mắt không hề rời đi qua tần vũ bất quá nhưng không có lên tiếng nhi ta trở lại tần vũ nghiêm túc nói chắc chắn con mình bình yên không kém tần vũ phong bọn họ mới phát hiện tần vũ còn mang những người khác về nhà phu nhân lao ra biết đối phương là tần vũ cha mẹ ngữ ma vương ngược lại không có làm chút gì yêu đế gánh nặng trong lòng trực tiếp hô. Mặc hô. dù ngược u Ma Vương con mình ngay thần giải Long cũng mang hai châu rắc là kỳ quái điểm, đã đầu bất tử không có gì, gật đầu đáp ứng.、Ngược、lại tần vô phong hắn nhiều ít cảm nhận được như ma vương nội liễm khí tức kinh khủng cái chán có chút gì ra chút lạnh mồ hôi vội và nói g n không cần không cần gọi ta tần vô phong liền có thể tần vũ cười cười ngược lại không để ý đến những thứ này mà liệu như lan thấy tiểu hắc liền vội vàng kéo qua tần vũ thấp giọng nói ngươi cũng vậy nói muốn kết hôn làm vợ mới qua bao lâu thế nào nhanh như vậy liền lại mang nữ hải về nhà ngươi tốt ngạt muộn hai ngày a quả nhiên không hổ là mẹ ruột chính là như vậy cũng liền muộn hai ngày chuyện bất quá nương nàng là tiểu hắc tần vũ bất đắc dĩ nói tiểu hắc liệu như lan từ trên xuống dưới quan sát tiểu hắc sau đó nhìn về phía tần vũ rõ ràng là không tin phu nhân ta là tiểu hắc tiểu hắc rốt cục thì nói chuyện người thật là tiểu hắc liệu như lan còn là mặt đầy không tin tiểu hắc đem mái tóc kéo lộ ra chán hai cái có chút nô lên góc nhỏ sau đó nói phu nhân ngươi xem đây là ta hai cái sừng lúc này liệu như lan mới hoàn toàn tin tưởng nàng kéo qua tiểu hắc tay trên miệng cười nói còn cứ gọi ta cái gì phu nhân trực tiếp kêu a di của ta liền có thể tiểu hắc có chút chủ trừ khi nhìn đến tần vũ khẽ gật đầu sau khi mới vẻ mặt tươi c ư ờ i hô a di ai liệu như lan cũng là ứng vui vẻ sau đó vô tình hay c ô ý nói thật là trôi phát sáng cô nương nhà ngươi nói ta đến lúc đó thế nào chịu cho người gà ra ngoài a di ta không lấy chồng tiểu hắc kiếm mặt đỏ nhỏ giọng nói phải gà phải gà liệu như lan cười rất vui vẻ sau đó cho tần vũ một cái ánh mắt để cho tần vũ là dợ khóc dợi ai đứa bé này lại là ai rốt cuộc liệu như lan thấy dắt tần vũ tay tránh sau lưng tần vũ diệp thi ngữ nàng đ ê u diệp thi ngữ tần vũ đem diệp thi ngữ kéo đến bên cạnh ô m sau đó cho liễu như lan nói diệp thi ngữ chạy qua lần này liền đem liễu như lan đau lòng xấu đem diệp thi ngữ nhận được một mình tốt hải tử sau này tần ra chính là ngươi nhà thấy l i ễ u như lan còn phải nói lại nhải tần vũ phong liền vội vàng kéo lại nàng chúng ta vào nhà lại nói cơm t ố i trong lúc tần vũ người một nhà còn có hoàng phủ văn tỉnh tiểu hắc diệp thi ngữ vây ở một lên ăn cơm tần vũ phong vốn đang muốn kéo lên n ư u ma vương cùng lý vân thiên bất quá bị lý vân thiên cự tuyệt dù sao đến bọn họ như vậy thực lực được a nhanh lên một chút làm xong nương vẫn chờ ông tố tử liệu như lan cặp mắt sáng lên vui c h ụ c nhăn mở lam thấm nhi đều phải đem khuôn mặt nhỏ bé lì đến trong bắt cơm đi lộ ra lỗ hai hồng đồng đồng bất kể đã sớm cùng tần vũ tâm ý tương thông chẳng qua là bắt được phía trước bậy mà nói nàng vẫn sẽ rất xấu hổ bởi vì lúc trước lam thấm nhi liền đáp ứng qua liệu như lan cũng không phải làm khó nàng nói thẳng cái kia ta ngày mai sẽ đi tìm người chọn ngày tháng tốt đến lúc đó các ngươi hôn lễ m ộ t kết ta cũng biết một trụ tâm nguyện chương tám mươi b ố phải gọi phu quân đêm đã khuya tần vũ đi tới lam thấm nhi trước phòng nhẹ nhàng gõ hai cái cánh cửa hôm nay ban ngày tần vũ trở lại cũng còn không có nói với lam thấm nhi qua thân thiết lời nói bây giờ tự nhiên muốn đền bù một chút cửa p h ò n g rắc chi một tiếng bị mở ra chỉ thấy mặt thật mỏng nga hoàng quần lụa mỏng lam thấm nhi cười tươi rói đứng ở nơi đó gương mặt mắc cờ đỏ bừng thấp giọng nói tần vũ c á ca làm sao ngươi tới thế nào ta không thể tới sao tần vũ cười nhẹ ó i k ô n Nhi liền vàng Tần nụ chính hắn đang cận chính mình. Bà bối, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy để cho ta ở đứng ở cửa? Tần g có. chỉ cười, cứ cho Lam là là là lẽ tay, ta cửa? Thấm khoát thấy biết, h vội bối, Vũ vậy Vũ Bà để dễ ở ở nói đạo tần vũ ca ca ngươi đi vào nhanh một chút đi ngay vậy lam thấm nhi liền vội vàng tránh ra vị trí để cho tần vũ đi vào lam thấm nhi gian phòng vô cùng đơn giản trong không khí tràn ngập một cổ nữ t ử hương thơm lam thấm nhi đóng cửa lại lại bị tần vũ từ phía sau lưng ôm lấy nhi mấy năm nay có nhớ hay không ta ạ tần vũ mở miệng hỏi khi tức phun ở lam thấm nhi ngọc cảnh bên trên để cho lam thấm nhi cảm thấy n g ư ơ n g ấ y thân thể bất an dãy r u ộ n tần vũ ca ca đầu góc ngươi có phải hay không xấu ngươi mới rời khỏi mấy ngày lam thấm nhi cười nói người khác không phải nói một ngày không gặp như cách ba năm ta cùng mấy bảo bối đều có vài chục năm không thấy tần vũ cười nói chẳng lẽ thấm nhi bảo bối không nghi ta sao lại thế lam thấm nhi vội và nói g n về sau lời nói nhỏ nhẹ nhẹ nói đến ta cũng vậy mỗi lúc mỗi khắc đều muốn đến tần vũ ca ca tần vũ đem lam thấm nhi ô m lấy thả vào trên giường tần vũ ca ca thẹn thùng lam thấm nhi bỗng nhiên hô tần vũ nhẹ nhàng đem lam thấm nhi ôm vào trong ngực hỏi thế nào đây tần vũ ca ca chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao v ã n tình tỷ tỷ hôm nay thật giống như không có vui vẻ lam thấm nhi tâm tư cẩn thận chú ý tới hoàng phủ v ã n tình tâm tình không cao không khỏi mở miệng nói thật sao tần vũ khẽ vớt lam thấm nhi mái tóc hỏi ừ từ trở lại tần ra v ã n tình tỷ tỷ liền không nói qua thế nào lời nói lam thấm nhi khẳng định đạo có lẽ là nhớ nhà đi ngày mai ta để cho nàng mấy ngày nghỉ để cho nàng về nhà tần vũ đạo nhìn lam thấm nhi bỗng nhiên rời đi tần vũ trong ly nghiêm túc nhìn tần vũ ánh mắt tần vũ ca ca thật là nghĩ như vậy sao nếu không vẫn có thể thế nào căn hai đặc biệt là ở trước mặt ngươi thật ra thì tần vũ như thế nào lại xem không thành hoàng phủ vãn tỉnh cái này điêu ngoa công chúa biến chuyển chẳng qua là tần vũ lần nữa đem lam thấm nhi ô m trở về trong ngực nhẹ dọn g ở bên thai nàng nói cục gừng xuân tiêu một khắc đáng n g à n vàng chẳng lẽ ngươi cứ như vậy cho lãng phí sao chỉ một thoáng lam thấm nhi gương mặt đỏ trích thêm tần vũ ca ca ở một cái ưu ám trong đại điện hai cái cả người hắc khí vân quanh không thấy rõ diện mục hắc bảo nhân chính tại nói chuyện chân thánh trường lão rốt cuộc tra được tin tức ở một cái tứ giai vũ thánh trong miệng biết được linh thánh trưởng lão và nguyên thánh trưởng lão là bị một cái tên là tần vũ người sát hại một người trong đó hắc bảo nhân thanh â m cung kính mở miệng nói cái đó được gọi là chân thánh trưởng lao hắc bảo nhân yên lặng một hồi trong mắt lóe lên một vệ t m à u lạnh tiếp lấy lạnh lùng nói lại dám giết ta ma thần điện trưởng lão còn cướp đi minh ngục cú hồn thánh phía dưới người chuẩn bị đem điều này tần vũ giết đoạt lại minh ngục cú hồn thánh hỏa thật tử trưởng lão nguyên thánh trưởng lao hiến tế huyết n ụ c cho gọi ra ma thần hư ảnh cuối cùng còn bị giết、chết. như thế xem ra cái này tần vũ chỉ sợ có thánh cấp cao cấp thậm chí còn đế cấp thực lực chúng ta như vậy tùy tiện hành động cái đó thái độ cung kính hắc bảo nhân mở miệng chẳng qua là bị chân thánh trưởng lão cắt đứt không sợ lần này ta tự mình xuất thủ ta không tin hắn còn có thể chạy ra khỏi ta ngũ chỉ sơn còn nữa chân thánh trưởng lão cái kia hai cái thiên tài giả gần nhất dị thường sống động chúng ta ma thần điện phái ra đệ tử rất nhiều đều bị bọn họ giết chết lần này chúng ta xuất thủ chỉ sợ sẽ rước lấy bọn họ người áo đen kia vẫn còn có chút chủ、trừ. dù sao cái kia hai cái thiên tài giả thực lực thông tin để cho hắn cảm thấy sợ hãi có cái gì tốt sợ trần thánh trưởng lão nghiêm nghị mắng nếu không phải ma thần những người lớn bởi vì thượng cổ thần ma đại chiến bị trọng thương chúng ta ma thần điện há lại cho cái kia hai tên tiểu tử lấn áp bên trên đầu lần này đem minh ngục cú hồn thánh hỏa đ ọ n lại ma thần những người lớn thương thế sẽ gặp khỏi hẳn đến lúc đó sau khi đừng nói là hai cái thiên tài giả chính là liền mười vậy thì như thế nào dạ ta đây lập tức đi an bài hắc bảo nhân chắp tay không người sau đó liền l u i xuống đi ngày thứ hai thái dương đã thăng tới chính giữa nhưng mà tần vũ còn ỉ lại ở trên giường một tay ô n lam hôm nay lam thấm nhi không có chạy trốn bởi vì đây là nàng phòng nàng đã không chỗ có thể trốn nàng tựa vào tần vũ t h á n g hung thang bên trên s i ngốc nhìn tần vũ gò má hai người cứ như vậy tổ thành một bộ tĩnh lặng ngọt ngào hình ảnh đông nhiên lam thấm nhi phát hiện tần vũ khỏe miệng vánh lên một kia nàng kiều hư mở miệng tần vũ các ca ngươi tỉnh tại sao còn giả bộ ngủ tần vũ mở mắt ra khỏe miệng ngậm nụ cười nghiêng đầu nhìn về phía lam thấm nhi chỉ thấy lam thấm nhi đáng yêu như nhuộm lộ đoá hoa hắn không khỏi nhẹ nhàng ở lam thấm nhi trên trán hôn xuống lam thấm nhi sắc mặt màu hồng nhưng trong lòng thì ngọt ngào thậm chí không khỏi nghĩ đến đợi hôn lễ tổ chức sau các nàng liền là vợ chồng. sau này sẽ vĩnh viễn chung một chỗ nhi b ả o bối ngươi nghĩ gì vậy tần vũ cười nói khẽ vớt lam thấm nhi phần lưng nàng ra thịt như tơ lụa như vậy thuận hoạt nhắn nhụi để cho người yêu thích không đ ô n g tay lam thấm nhi cảm giác mình gương mặt như lửa đốt như vậy nhiệt nàng hướng tần vũ trong ngực chen trúc chen trúc lỗ thay gần sắt tần vũ t h á n g hung thang nghe tần vũ tim đập thanh â m nhẹ giọng nói tần vũ ca ca ta không suy nghĩ gì nhi b ả o bối sau này ngươi liền muốn gọi ta đi quân nhìn thấu lam thấm nhi tâm nghĩ tần vũ cười nói nghe vậy lam thấm nhỏ không khỏi nhẹ đập nhẹ ở tần vũ thắng hung thang bên trên chương tám mươi lăm tìm tới cửa lam thấm nhi có chút kinh ngạc không hiểu nhìn về phía tần vũ bởi vì không giống tần vũ tác phong không là chính bản thân hắn nói sao sinh mạng ở cho vận động tuy nói như vậy chuyện để cho lam thấm nhi rất ngượng ngùng bất quá như cũng rất thích lam thấm nhi bạch sẽ không giống tần vũ một dạng nói ra sinh mạng ở cho vận động như vậy không cần mặt mũi lời nói nàng xuống giường tự mình làm tần vũ mặc quần áo tử tế h đúng lúc cửa phòng bị người văng lên lúc này lam thấm nhi mới biết lúc đầu tần vũ là cảm giác có người đến cho nên mới xuống giường không là bởi vì mình duyên cớ nghĩ tới đây lam thấm nhi trên mặt không khỏi lộ ra thư thái mỉm cười tần vũ mở cửa phòng sau cửa làm ẫ u thân mình liêu như lan ta cũng biết ngươi ở đây liệu như lan lộ ra quả lại như thế nụ cười mở miệng nói liệu như lan lời nói không để cho tần vũ thế nào bất quá tần vũ sau lưng l a m thấm nhi khuôn mặt nhỏ bé tạm t h o n g cái liền hồng đồng, đồng diệp thi ngữ đi theo liễu như lan tới thấy tần vũ tần r ra, ự c cánh cái. tiếp tay một t liền hai muốn đưa ôm vũ đem đều ôm lấy. Liệu như lan ở một sớm tìm muốn tìm Diệp dậy Thi liệu nói, cô gái người, Phụ Tần như nhỏ Ngư Lan bên này sáng cô lấy, ở kêu h ắ p Cảm ơn ương. Tần Vũ k lại không biết liệu như lan ý tứ muốn ở tần gia tìm tới chính mình còn không dễ dàng mặc dù nhưng tần gia cũng coi như lại bất quá tần vũ trừ ở gian phòng của mình cũng liền ở l a m thấm nhi gian phòng diệp thi ngữ tìm khắp tần phụ rõ ràng cho thấy liệu như lan ở kéo nàng để cho mình cùng làm thấm nhi có nhiều một chút hai người thời gian đúng ta đã tìm người tính qua năm ngày sau đó là một ngày tháng tốt liệu như lan nói cho tần vũ sau năm ngày cử hành hắn và l a m thấm nhi hôn lễ đến tần vũ cảnh giới này nơi nào còn sẽ để ý cái gì tốt thời gian xấu thời gian toàn bộ toàn bộ thị nương ăn bài vậy còn ngươi liệu như lan cười chúng c h i m hướng l a m thấm nhi hỏi ừ ta đều nghe mẹ l a m thấm nhi cúi đầu âm thanh như m ũ i ức kêu như vậy nói còn không nổi được muốn giống như tiểu vũ gọi ta nương liệu như lan mặt đầy vui vẻ nói ừ nương l a m thấm nhi như ở trong hỏa lò nướng một dạng để cho nàng có chạy chối chết xung động cuối cùng liệu như lan đem tần vũ đổi ra khỏi phòng được ngươi đi ra ngoài đi chúng ta cần nói nữ người ta sự tình n g ư ơ i một người đàn ông liền không nên ở chỗ này tần vũ bất đắc dĩ cười một tiếng ôm diệp thi ngữ rời đi rời đi làm thấm nhi p h ò n g tần vũ mang theo diệp thi ngữ đi tới l ý vân thiên cùng như ma vương nghỉ hơi thở địa phương bởi vì ở tần vô phong phân phó xuống không người nào dám tới q u ấ y dày bọn họ hai người ngược lại lộ ra nhàn nhã thần tôn đại nhân thấy tần vũ đến hai người rối rít đứng lên chắp tay h ô ừ còn ở thói q u o n đi tần vũ biết hai người làm vi đế giả bình thường ở yêu thú giới sinh hoạt tần ra tự không thể so sánh cũng còn khá chính là có nhiều chút buồn chán như ma vương cười ha hà nói tần vũ minh bạch n h ư m a vương đi theo chính mình rời đi yêu t h ú giới là là gặp một lần cái đó hải thị thận lâu như ma vương cho nên hắn không khỏi nói đang chờ đợi đi nếu như hắn còn sống ngươi sớm muộn sẽ thấy tần vũ trong hệ thống có vạn giới môn chỉ cần điểm tích lũy đủ ngàn vạn chư thiên vạn giới đều không phải là khổ nạn không gấp không gấp ta đều chờ mấy ngàn năm vậy còn quan tâm một chút như vậy thời gian như ma vương vội và nói hắn biết tần vũ mấy ngày sau muốn cử hành h ô n lễ nào dám thúc giục tần vũ đang lúc tần vũ cùng lý vân thiên hai người vừa nói chuyện sau khi hắn bỗng nhiên có cảm ứng hướng vương xa nhìn thần tôn đại nhân phát sinh cái gì chứ thấy tần vũ khắc t h ư ờ n g lý vân thiên không khỏi mở miệng đạo không có gì chỉ là có chút trùng tử tới tìm phiền thoái tần vũ bình thản mở miệng cũng không thèm để ý ở hai cái h ắ c b à o nhân đàm luận lên hắn thời điểm hắn liền có cảm ứng có người lại dám tìm tần tôn đại nhân phiền thoái ở nơi nào xe m ta lão như không đem đầu hắn t r ụ m đi xuống như ma vương đứng lên nâng lên so với tần vũ đại đùi còn to cánh tay khi thế h u n g rơi vãi không gấp bọn chúng ta bọn họ đi tới tần vũ cười nói trong mắt tiềm thức lánh mang đại khái qua nửa giờ tần vũ cảm giác ở thiên vương thành cách đó không xa có một trận không gian ba động biết là ma thần điện người đến tần vũ ô m diệp thi ngữ đứng lên hướng lý vân thiên hai nhân đạo chúng ta đi hai người tự nhiên cũng cảm ứng được nhu ma vương khỏe miệng lộ ra một cái liệu cười ba người đạp nát không gian ở biến mất tại chỗ thiên phương thành ngoài trăm dặm một nơi sơn lâm phía trên ở chân thánh trưởng lão dưới sự hướng dẫn ma thần điện đệ tử từng cái xuất hiện vào hư không hiện lên tổng cộng có mười ba người đều có thánh cấp thực lực mà không chờ bọn họ giết hướng thiên phương thành tần ra không gian lại vừa là một cơn chấn động tần vũ ô n diệp thi ngữ cùng lý vân thiên nhu ma vương xuất hiện đ ồ n g nhiên xuất hiện bốn người mặc dù để cho chân thánh trưởng l ã o kinh ngạc bất quá hắn rất nhanh chấn định lại lệ âm thanh á hỏi khí các ngươi là người nào các ngươi không phải là tới tìm ta sao tần vũ khẽ cười nói ngươi chính là tần vũ chân thánh trưởng l ã o âm lạnh âm thanh âm vang lên trong mắt sát cơ l ấ m liệt trong mắt hắn tần vũ thật là cùng tự chui đầu vào lưới không có gì khác nhau không sai ngươi là ai tần vũ bình thản nói cũng không có đem hắn sát cơ coi vào đâu đem minh ngục cú hồn thánh hỏa giao ra ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây chân thánh trưởng lao đã đem khí tức buộc phát ra vững vàng đế cấp nhị giai để cho không gian xung quanh xoay khúc phát ra ẩm ẩm pháp vương tốt â m thanh t ầ n tôn đại nhân giết gà sao lại dùng đao m ổ trâu để cho ta tới như ma vương đã sớm nhao nhao muốn thử hắn mở miệng nói đối phương mười ba người hắn liếc mắt liền nhìn ra tất cả mọi người tu vi trừ hai cái đê giai đế cấp những người còn lại tất cả đều là t h á n h cấp thực lực cứ như vậy một đám người đừng nói là t ầ n vũ chính là hắn mình cũng có thể toàn bộ giết có thể bất quá không muốn hạ thử thủ tấn vũ nhẹ giọng phân phó ngay vậy như ma vương kinh ngạc tấn tôn đại nhân lúc nào nhân từ như vậy Còn không mà u xuống ố n chính mình đánh sát thủ, thi bỏ tần bỏ a ma đang tay ra xoa Ma y bây chuyện. bỏ bông bông chân. có chút chân chút, Như hối hận, định nhưng thánh khổ vương vốn lòng một giờ t dự vũ làm như vậy cũng có đạo lý chính sở vị chỉ có ngàn ngày làm tặc không có thiên nhật để p h ó n g cướp ma thần điện đ ô n g nhiên xông ra nhiều như vậy đế cấp t h á n h cấp thiên ngự đại lục kia có nhiều như vậy cao thủ chương tám mươi sáu tiến vào ma thần điện có thể tưởng tượng được nhất định là những cái được gọi là ma thần sử dụng đặc biệt bí pháp giúp bọn hắn tăng thực lực lên cho nên nói đến căn nguyên còn là những ma thần đó tần vũ muốn để cho bọn họ lần nữa sử dụng trình diễn miễn phí tế huyết đ ụ c kêu gọi ma thần hư ảnh chính mình liền có thể trực tiếp đánh vào mảnh thế giới kia c h ẳ n g thảo trừ căn t r â n thánh trưởng lão nghe được tần vũ cùng như ma vương đối thoại giận không kèm được đem người chết còn dám phách lối nói lời vô ích gì nhanh lên một chút độc thủ l ã m hạ khổ x o a chuyện như ma vương sắc mặt thật không tốt nhìn khi toàn bộ hướng ma thần điện trên người xuất ra độc thủ t r â n thánh trưởng lao hét lớn mười ba cái hắc bảo nhân liền toàn bộ bộ phát ra chính mình khí tức m ê n mông mà âm tà hắc vụ xông ra tràn ngập ra đem xung quanh một vùng không gian bao phủ lại để cho người giống như mười ba cái thánh cấp vũ giả đồng thời xuất thủ thanh thế có thể nói thật lớn mạnh mẽ h uy áp tại không gian bên trong văng hàng để cho cả vùng không gian đang chấn động trong trăm dặm bị hắc xương mù bao phủ khu vực thực vật khô chết sinh vật n ổ i điên tần vũ bất động thanh sát xuất thủ đem lan tràn hướng thiên phương thành hắc vụ ngăn lại như ma vương như lan g vào bể dê bất quá cũng không có buộc phát ra đ ế cấp b á t dài khí tức hắn nhiều ít hiểu được tần vũ ý tứ không muốn hụ được bọn họ để cho bọn họ đem hết thủ đoạn như ma vương tứ vô kỵ đạn tiến lên để cho chân thánh trưởng lão cảm thấy bị k h i n thị hắn hô to trước hết giết cái này dài như g i c quái vật sau đó sẽ giết tần vũ bị người nói là dài như giác quái vật như ma vương cũng là giận dữ không có chút nào hoa tiếu một q u y ề n xông thẳng hướng trần thánh t r ư ở n g lão trần thánh t r ư ở n g lão không sợ chút nào ở trong h ư không xuất ra một cây đại đao nhất đao hướng như ma vương đánh ra quả đấm m ặ c đi cây đao kia vừa xuất hiện xung quanh khí tức cấm lánh liền n ồ n g đầm mấy phần nó đánh xuống thật sự đến chi nơi không gian từng khúc t a n vỡ bắn nhanh ra đ ẩ y trời đào khí vây anh một tiếng điếp t h a i nước góc nổ v à n g đao q u y ề n chạm nhau mảnh không gian kia y n diệt cường đại sóng trùng kích quyết tán phía dưới đại địa long một tiếng bởi vì cường đại dưới áp lực chỉ mấy thước. trong miệng tràn ra tiên huyết nhưng mà những hắc bảo nhân khác công kích cũng theo s á t tới vô số mạnh mẽ năng lượng bùng nổ toàn bộ sông về ngưu ma vương ngưu ma vương tu hành là thần ma cử biến tu chính là khí lực toàn thân hắn hiện lên kim mang những thoái thiên đó liệt địa công kích đánh ở trên người hắn căn bản không có hiệu quả chút nào đến đế cấp mỗi kém nhất giai thực lực đều là khó mà vượt qua danh trời húng chi có đen một chút bảo người còn chỉ là t h á n h cấp thực lực ngưu ma vương đánh ra một quyền đánh ra một mảnh hôn một vùng cường đại quyền phong tứ l ư c tư phương âm tà hát lộ bị đánh tán những hắc bảo nhân kia miệm p h u n tiên huyết từng cái bay rớt ra ngoài lưu ma vương thực lực cường đại để cho bọn họ run sợ căn bản không khả năng l ư c địch t r â n thánh trường lão chúng ta hay là t r ư ớ c lui ra đi một cái khác đế giả mở miệng nói gần một cái người liền đánh lui bọn họ mười ba người cái này làm cho hắn sinh lòng thổi ý không thể lui thằng tử trường lao căn răng tất cả mọi người đều hiến tế huyết n ụ c cho ma thần đại nhân chuyện này những người khác c h ầ n trờ hiến tế huyết n ụ c cho ma thần đại nhân đem chỉ còn lại linh hồn đến lúc đó mặc dù nhưng cũng có thể k h ắ c tìm một cổ thân thể nhưng mà thực lực mất hết hơn nữa không cách nào tu luyện trở lại chuyện này với bọn họ mà nói là liệu mạng chiêu số mà bây giờ rõ ràng không tới trình độ này sợ cái gì chỉ phải lấy được minh n g ụ c cũ hồn thánh hỏa để cho ma thần đại nhân thương thế khỏi hẳn đến lúc đó sau khi ma thần đại nhân giúp chúng ta tăng lên trở về đến thực lực bây giờ còn chưa phải là tiện tay chuyện nếu lấy được ma thần đại nhân coi trọng liền là trở thành đế giả cũng không phải là không thể chân thánh trưởng l ã o tức giận a xích khiến người khác không nên so đo nhất thời được mất cuối cùng chân thánh trưởng lão lời nói để cho những hắc bảo nhân khác quyết định hiến tế huyết n ụ kêu gọi ma thần đại nhân hư ảnh lấy được ma thần tri lực n ư n ma vương vốn muốn tiếp tục xuất thủ chẳng qua là tần vũ gọi hắn lại để cho hắn trở lại hắn mục đích đã đạt tới các người chờ tiếp nối ma thần đại nhân lửa dẫn đi trần thánh trưởng lao hoán hận mở miệng khoe miệng lộ ra tùy ý nụ cười mười ba cái hắc bảo nhân toàn thân đồng thời xông ra vạn phân huyết khí nồng đậm trong lúc nhất thời đáng sợ khí tức tử vong cuộn sạch tứ phương ngay sau đó liên tiếp tiếng nổ hắc bảo nhân một người tiếp một người thân thể muốn nổ tung lên cùng lúc đó một cái trang nghiêm thanh â m ở trong hư không vang lên tôn kính ma thần đại nhân ma thần điện thật tử trường lao viên núi cùng ngài mười hai vị tín đồ hiện tại lấy huyết nhục như thế h ư ớ n vĩ đại ma thần đại nhân tình nguyện theo ỉ n ngươi hạ xuống thần ảnh, h hạ hư cầu ma đ m ma thần h lượng bàn lực c ngươi hèn mọn nô bộ. trang h e o t nghiêm thanh âm hạ xuống trong không gian vân lúc gió lớn thổi hoàn hảo đại đ ị a kịch trấn phi dương mà trong bọc nước một cái gần cao trăm trượng do h á c sắc ma khí tụ lại mà thành cửa không gian xuất hiện trước mắt gian vô cùng âm sát ma khí từ trong cánh cửa không gian c u ộ n c u ộ n mà ra không mất một lúc cả phiến thiên không bị ma vân che giấu xung quanh đen kịt một màu giống như không có tinh nguyện đêm tối mà theo ma khí càng ngày càng nồng đậm một trận tiếng quỷ khóc sói chu thanh âm đ ã triệt mở ra mà một cái to lớn lòng bản chân ầm ầm bước ra cửa không gian chỉ một cái dậm chân động tác không kích gian chấn. lần ý Vân Vương vẻ vì Thiên cùng Như ma vương đều lộ ra ngưng trọng vẻ mặt, bởi vì bọn họ cảm nhận được, cửa không gian sau, có một cái cường đại cũng để cho bọn họ, linh hồn cũng run mặt, một tồn tại. họ cho họ bởi cái đại cảm được, cửa có Ma ra sau, đều để lộ l dày này triệu hắn đi ra ma thần h ư ảnh rõ ràng so với lần trước c à n g cường đại hơn có đế cấp năm giai thực lực tần vũ đem diệp thi ngữ giao cho lý vân thiên ôm sau đó hướng như ma vương phân phó nói t i ê n diệt hắn môn linh hồn không nên để cho một người chạy trốn cuối cùng tần vũ xuất ra sống hồn thật kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào không trung cường đại kiếm khí phún bạc mà ra cái kia sáng d ự n đại khí xông thẳng lên trời đem ma vân văn tan thành mây khói tần vũ bóng người t r ợ t lóe trong nháy mắt đi tới ma khí trước cửa không gian mặt lúc này hôn thiên ma thần hư ảnh đã đi ra một nửa thân thể tần vũ không chút do dự nhất kiếm xuyên xuống không gian bị rạch ra một đầu dài dài kẽ hở khó mà khép lại giống như là bị chia ra làm hai mà hôn thiên ma thần hư ảnh trực tiếp bị tần vũ liên d i ệ t tay cầm hư minh độ c h â n kiếm tần vũ một bước đi vào hôn thiên ma thần vị trí cái thế giới kia thế giới này trong thiên địa khắp nơi là âm sát ma khí mặt đất hoang vu chất lên từng cái khô đầu đỉnh núi còn có một ngồi xinh đẹp tuyệt vời huy hoàng đại khí ma điện chương tám mươi bảy tiêu diện hôn thiên ma thần hơn nữa tần vũ còn phát hiện cũng không phải thật sự là nhất giới mà là tương tự với chính mình tiểu thiên địa cũng không diễn hóa ra chân chính thiên địa quy tắc lúc này trong ma điện buộc phát ra một cổ kinh thiên động địa khí tức làm cho cả tiểu thế giới đang chấn động âm sát ma khí lan lộn một cái ma thần đang từ trong ma điện bước mà ra tần vũ cặp mắt nhìn thấu phía trước nồng nặc âm sát ma khí thấy hôn nguyên ma thần chân thân hắn hơn trăm t r ư ợ n g cao cùng hư ảnh cũng không bất đ ộ n g to lớn trên đầu đỡ lấy lượng căn huyết hồng sắc cong giáp đỏ t h ắ n mắt to giống như hai cục máu chỉ miệng to như hai máu bên trong từng cây một nhọn lao nha lộ ra giống như núi thật lớn ma khu bên trên là một kiện ám kim ma gi khi tức cường đại như vượt sâu như vậy thâm t r ầ m con kiến hạng người lại dám hủy ta hai thứ hư ảnh đáng chết hôn nguyên ma thần mở miệng thanh âm to lớn như cùng là thiên địa c h i âm mang theo hành ép toàn bộ khí thế hắn lạnh lùng mắt đang nhìn tần vũ sắt cơ bản chân đầy tần vũ bay lên không cùng hôn nguyên ma thần nhìn thẳng cuối cùng xuề bàn tay ra một đoàn hát sắc hỏa diễm mạo đ ằ n g mà ra để cho không gian xung quanh vật mèo chính là minh ngục hồn thanh hỏa hẹn bọn con kiến hôi ngươi là đang gây vấn với ta sao hôn nguyên ma thần giống giận kinh thiên t r i ệ đ i ệ bây giờ phong vân biến ảo trên bầu trời bị đánh văng ra một không ta là tới giết n g ư ơ i tần vũ đem minh n g ủ c ú hồn thánh hỏa thu hồi bình tĩnh nói ha ha hôn nguyên ma thần ngửa mặt lên trời c ư ờ i to trong lúc nhất thời núi sông chấn động mặt đất băng liệt âm sát ma khí lăn lộn gian cắt rời ra tiếng rít giống như quỷ khóc s ó i chu tần vũ lạnh lùng nhìn cũng không thèm để ý bởi vì hắn phát hiện hôn nguyên ma thần cũng không phải thật sự là ma thần thực lực cũng không đạt tới trình độ đó đem minh n g ủ c ú hồn thánh hỏa giao ra ta miễn ngươi vạn thế luyện ngục nỗi khổ ngưng tiếng cởi lại hôn nguyên ma thần mở miệch nói tỳ ngày không trăng xuống khí tức cường đại bộc phát ra cả thế giới cũng lâm và uy người có thể thử một chút tần vũ cười nói để cho hôn nguyên ma thần thử nhìn một chút có thể hay không để cho chính mình tiếp nhận vạn thế luyện ngục nỗi khổ không biết gì còn k i ế n hôn nguyên ma thần đột nhiên b ộ c phát ra ngút trời ma h uy nâng lên ma trường liền hướng tần vũ vô tới chỉ một thoáng quần quần âm sát ma khí sôi sùng sục không gian xung quanh giống như luyện ngục một dạng ma ảnh nặng nề tần vũ hư minh độ chân kiếm vung lên một đạo nóng dự kiếm mang nổ bắn ra chế mở không gian ngay lập tức tới cùng hôn nguyên ma trường đụng vào nhau vây Và anh một tiếng vang thật lớn đụng nhau địa phương ở phá diện mặt đất l o n sâu hướng bốn phía n ư ớ ra vô số thung l cứ như vậy cũng muốn đem bị trấn áp ở luyện ngục bên trong tần vũ cười nói lẫm liệt lăng đứng ở hư không giống như quân lâm thiên h ạ g i ố n g hôn nguyên thần tức giận g ầ m thét quan bố sóng âm trực tiếp đánh rách nguy khoảng không toàn bộ tiểu thế giới cũng ở từng khúc tan vỡ thiên địa đã khó mà chứa cường đại như vậy khí tức sắp tan vỡ kèm theo vang lên hôn nguyên ma đấm ra một quyền lôi cuốn trừng lấy hủy diệt thế giới cường đại ma h uy hướng tần vũ đánh tới xem ra tiểu thế giới này sắp hủy diệt trọng quy hỗn độn tần vũ trong đầu nghĩ biết không có thể cùng hôn nguyên ma thần dây g i a tiếp ánh mắt của hắn lạnh lẹo thất một tiếng thiên l tần vũ nhất kiếm hủ ở hải gia nhất thời hư minh độ chân kiếm bộc phát ra bạch quang trói mắt toàn bộ không gian từ sắc lôi đ ỉ n h tiềm thước mang theo các nước tiên h địa kiếm khí tứ lược tứ phương ngay sau đó một đạo to kiếm khí lớn hướng hôn nguyên ma thần mặc đi kèm theo kiếm mang trong không gian hiện lên sơn hà pha toái không trung rơi xuống kinh khủng cảnh tượng mà từng đạo giống như thiên trụ như vậy từ sắc lôi đ ỉ n h cũng theo kiếm mang hướng hôn nguyên ma thần mặc đi trực tiếp mở ra hôn nguyên ma thần quả đấm mặc ở hôn nguyên ma thần mà khu bên trên tự ở xuyên thủng hôn nguyên ma thần trong n g á y mắt t ử s ắ c lôi đỉnh nổ i hiện tại phản phất là thiên phạt một dạng phồn s ắ c lôi đỉnh trực tiếp tiến diệt hôn nguyên ma thần sinh cơ rào sát hắn thần hồn tiểu thế giới sắp hoàn toàn quy về hỗn độn tần vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn cuối cùng thông qua vạn giới môn trở về thiên ngự đại lụ thần tôn đại nhân thấy tần vũ từ trong hư không h i ệ lên lý vân thiên cùng như ma vương tiến lên đón đến mở miệng nói ma trừ bọn họ thuyền viên cùng diệp ôn văn cúc tới tần đạo hình ngươi không sao chớ diệp ôn văn vừa lên tới liền hỏ bởi vì hắn biết ma thần lợi hại ừ ta không sao bất quá hôn nguyên ma thần đã chết tần vũ ngạo nghê nói nghe được tần vũ lời nói diệp ôn văn cùng t u y ể n v i ê m đều lộ ra vẻ khiếp sợ bởi vì bọn họ một mực ở đuổi theo giết tiêu diệt ma thần biết bọn họ lợi hại nếu là lực địch bọn họ một người liền có thể nhưng mà muốn giết xuống ma thần bọn họ không phải là hai người đồng thời không thể bất quá hắn t r ư ớ c đã chịu qua trọng thương tần vũ đạo nếu không hắn sẽ không như vậy tùy tiện diệt giết hôn nguyên ma thần bọn họ bởi vì thượng cổ thần ma đại chiến bị thương chúng ta chính là muốn vào lúc này đưa bọn họ d i ệ t d i ệ t nếu để cho bọn họ khôi phục như cũ như vậy thiên ngự đại lục tương hội nên đón đại tai nạn diệp ôn văn mở miệng đạo tần vũ gật đầu một cái cũng không nói lời nào ma thần tổng cộng có năm vị bây giờ còn có bốn vị mà hắn cùng với ma thần điện đã như nước với lửa cho nên hắn cần phải nhanh một chút đem bốn vị khác tìm ra nếu không để cho bọn họ tìm tới kẻ hở thương tổn tới người nhà liền hối hận không kịp cuối cùng tần vũ lắc đầu một cái không nghĩ nhiều nữa những thứ này mà là cười đối với diệp ôn văn hai người đạo sau năm ngày liền l à tại hạ đại hôn hai vị đạo huynh n ế u không chê không ngại tới uống một chén rượu mừng vậy chúc mừng tần đạo huynh diệp ôn văn m ỉ m cười nói được thuyền v i ê m đạo đông nhiên tần vũ nhớ tới ở yêu thú giới thái cổ vô nhân cú lúc thấy chính mình tình hình không khỏi được hướng diệp ôn văn hai người hỏi không biết hai vị có biết hay không ở thái cổ thời điểm chư thiên vạn giới đến cùng phát sinh cái gì thái cổ thời kỳ so với thượng cổ thần ma đại chiến càng thêm lâu dài bất quá diệp ôn văn hai người coi như thiên tài giả tần vũ cho là có thể từ bọn họ cái kia đắc được đến nhiều chút hữu dụng tin tức chương tám h mươi ệ p ôn văn tám thiên tài t h cung tần đạo huynh có thể theo chúng ta đến một nơi diệp ôn văn mở miệng nói cũng không có cho ra câu trả lời được không chút do dự tần vũ đáp ứng vì vậy mê đoàn khốn nhiều hắn để cho hắn ăn ngủ không yên Tần Thiên theo Vân cùng Như Vương mang Vũ để cho Lý Vân Thiên cùng Như Ma Vương mang theo diệp Thi ngữ trở về Tần ra, nhưng mà cùng Diệp ngự cùng về ra, mà ôn văn hai người đồng thời, sẽ hư không, xanh người đi tới một nơi non xanh nước bên nơi. Diệp đồng non nước bên Ôn văn ở một vừa ă Văn n nơi trong hư không Xin Ôn ở mở ra một một một mời. tiểu thế cái, cái giới cửa vào. Xin mời. Diệp ra vào. hư xé cửa v mời tần vũ cũng hoài nghi trực tiếp đi vào trong tiểu thế giới chỉ thấy tiểu thế giới này không gian phi thường rộng rãi liên miên mở ra sân loan tiên vụ vật quanh trong đó đủ loại linh tính động vật ở chơi đ ù a tần vũ đi tới nhất thời một cái bạch viên nhảy tiến lên trình diễn miễn phí bên trên linh quả một điểm không có bên ngoài yêu thú hư ác còn có linh lộc hàm chi Tiên hạc đây là tần vũ không khỏi nghi ngờ hỏi đây là thiên tài cung diệp ôn văn trả lời thật ra thì tần đạo huynh có chỗ không biết ta cùng với tuyển viên huỳnh thiên tài giả gọi là bạch dự diệp ôn văn cung thịnh tần vũ đi vào tần vũ cũng không k h á c h khí đi vào cung điện chỉ thấy bên trong cung điện bố trí g i ả n phát trừ bàn ghế bên ngoài cũng không có dư thừa đ ồ v ậ t diệp ôn văn để cho tần vũ ngồi chờ sau khi mà t u y ể n v i ê m mặc dù cũng ngồi ở bên cạnh nhưng không nói lời nào là một hồ lô sau đó không lâu diệp ôn văn nắm nước trà đi ra là tần vũ rót một ly tần vũ bắt một cái chỉ cảm thấy trà này thật sự là được răng gõ má lưu hương lúc trước ta đã cùng tần đạo huy nói n chúng ta cái này thiên tài giả gọi là bán trực tiếp diệp ôn văn tiếp tục nói bởi vì ban đầu ta cùng với tuyền viên h u n h đi tới cái thế giới này cái này tiểu thế giới cũng đã đổ nát chúng ta là sau đó thông qua bên trong tòa cung điện này cổ tịch mới phát hiện đây là thiên tài cung ở chỗ này chúng ta lấy được công pháp và vũ kỹ đang tu luyện thành công sau khi chúng ta liền quyết định thừa kế đời trước thiên tài giả danh hiệu giả thiên đại đế cùng đấu phá v i ê m đế trở thành một đời mới thiên tài giả bảo vệ thiên ngự đại lục cho nên cũng không có truyền thừa cho chúng ta mà là chúng ta chính mình kế tiếp theo đi làm chuyện này thiên tài giả tiếng s ư n g hô này dĩ nhiên chính là tự dự nói xong diệp ôn văn uống hấp trả vậy không biết trong cung điện cổ tịch có không có đề cập đến thái cổ thời kỳ phát sinh cái gì tần vũ cao mày mở miệng hỏi đây chính là kỳ quái phương diệp thả lòng nói thái cổ thời kỳ sự t ì n h cổ tịch bên trong đều có nói tới chỉ có thái cổ thời kỳ hậu sự t ì n h không chút nào ghi lại p h ả n phất ở thái cổ một cái thời kỳ thiên tài giả liền đột nhiên toàn bộ biến mất tần vũ cao mày suy nghĩ một chút chật phát hiện diệp ôn văn trước lời nói nói thì đồng nghĩa với không nói đúng còn có một chút chuyện không biết tần đạo huynh có muốn biết hay không diệp mở miệng nói tần vũ trong đầu nghĩ nếu tới một chuyến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không khỏi nói diệp đạo h u n h mời nói thật ra thì ở thái cổ thời kỳ chư thiên vạn giới thiên đạo là ngay ngắn có thứ tự mà không giống bây giờ là hỗn loạn khi đó ba nghìn tiểu thế giới có thể phi thăng đến ba nghìn trung thế giới mà ba nghìn bên trong thế giới có thể phi thăng đến ba n g h n đại thế giới ba nghìn tiểu thế giới đối ứng là võ đạo cảnh từ vũ đồ tu luyện tới vũ đế sau đó phi thăng tới ba nghìn trung thế giới ba nghìn trung thế giới đối ứng là thần đạo cảnh từ thần đồ tu luyện tới thần đế sau đó phi thăng tới ba n g h n đại thế giới ba n g h n đại thế giới đối ứng là thiên đạo cảnh từ thiên đồ tu luyện tới thiên đế mà bây giờ thiên đạo hỗn loạn đã sớm ngăn cách phi thăng khả năng liền coi như chúng ta đến vũ đế k i u giai như cũng chỉ có thể ở tại ba nghìn thế giới bên l i ớ i diệp ôn văn hơi rừng rừng một cái mới tiếp tục nói cho nên theo ta đoán thái cổ một cái thời kỳ hẳn phát sinh một chuyện đại sự để cho thiên đạo tan vỡ mà thiên tài giả thụ mệnh vũ thiên cho nên bị thiên đạo tan vỡ ảnh hưởng mới có thể trong n g á y mắt tất cả đều mai danh nhận tích diệp tu lời nói để cho tần vũ lâm vào trầm tư thiên đạo tan vỡ chẳng lẽ cùng mình ở thái cổ vô nhân khu thấy chàng đại chiến kia có liên quan sau khi tần vũ có gì diệp ôn văn trò chuyện một ít mà tuyền viên là ở một bên nghe cũng không tiếc lời cuối cùng tần vũ cáo từ nghề này cho hắn biết rất nhiều là tối cường trí tôn hệ thống không muốn ý nói cho hắn biết chuyện hắn cần phải thật tốt nghĩ một hồi từ thiên tài cung trở lại tần ra đêm đã khuya tần vũ thần n i ệ m đảo qua khoe miệng không khỏi nhét lên ngay sau đó một cái thuần gì, trở lại gian phòng của mình bên trong không thể để cho giai nhân lâu đảm bảo sau khi trong thời gian tần vũ có thời gian liền chỉ điểm một chút con cháu nhà họ tần mặc dù dựa theo hắn hiện tại ở thực lực chân đã bảo vệ tần ra an toàn bất quá thế sự vô t h ư ờ n g con cháu nhà họ tần tu luyện công giờ học vẫn không thể hạ xuống tần v ũ vẫn cùng tần vô phong nói minh ngục cú hồn thánh hỏa cái đó thánh cấp không gian chuyện bất quá tần vô phong cũng không nguyện ý đem tần g i a rời đi nơi nào cuối cùng tần vũ đem từ hoàng phụ thiên lân nơi đó được đến ba chục triệu linh thạch thượng phẩm cho tần vô phong còn có thanh kia từ yêu thú giới thần thành trong tay thành chủ lấy được phong cách cổ xưa thanh kiếm tần vũ cũng cùng nhau cho tần vô phong có những thứ này coi như tần vũ không ở cũng đủ để cho tần g i a ở thiên ngự đại lục trong đặt chân thậm chí còn cuộc khởi mà mỗi ngày buổi tối lúc tần vũ tự nhiên hai tám là lam thấm nhi chung một chỗ từ từ lam thấm nhi cũng sẽ không như vậy ngượng ngủng hoàn toàn thuộc về bị động để cho tần vũ tùy ý bình an là bây giờ nàng cũng sẽ mở ra thủy hông m chờ tần vũ tới thưởng thức có lúc làm lên á c lai thậm chí khé cắn tần vũ ngôi ngồi ở tần vũ trên người thời gian vội vã năm ngày t r ợ t lóe lên hôm nay chính là tần vũ cùng lam thấm nhi ngày vui sáng sớm tần vũ liền bị liễu như lăn đều kéo ra khỏi phòng đón lấy một đại bảy ba cô lục di liền trào vào giữa phòng nhìn các nàng tư thế tần vũ chỉ có thể là lam thấm nhi lắc đầu thăng nhẹ lấy tần vũ bây giờ đang ở lạc viêm đế quốc uy thế tới chúc mừng người dĩ nhiên là núi liền không dứt tần cửa nhà cũng sắp phải bị dấm nát chương tám mươi chín đại hôn cùng tuần trang mật lôi hưng lĩnh l ô i rượu nguyễn ảnh quan sơ di nam l a n g thượng quan phó vân vân những thứ này các gia tộc tộc trường tông môn tông chủ tự nhiên cũng đều nhất nhất tới đưa lên q u ả tặng còn có lạc viêm đế quốc người thống trị hoàng phụ gia ở hoàng phụ lão tổ hoàng phụ phách thiên g i ớ i sự hướng dẫn dẫn hoàng phụ thiên lân cùng hoàng phụ quân tiếu tới chúc mừng đương nhiên tần vũ là vô tâm để ý tới những thứ này toàn bộ giao cho tần vô phong tới xử lý chẳng qua là ở diệp ôn văn cùng tuyền viêm hai người tới thời điểm tần vũ ra mặt c h ê u đãi một chút bất quá diệp cạnh hai người cũng không đợi lâu thật sự uống chén rượu mừng đưa ra quà tặng liền cáo từ rời toàn bộ thiên phương thành cũng vui sướng hớn hở thần g i a ở trong thành b ả y ra đất thiên lưu thủy yến làm cho cả thiên phương thành cũng đồng thời vui mừng lúc này thần g i a bên trong l a m thấm nhi vượt qua n khăn quầng vai đỉnh đầu lụa mỏng khăn đội đầu của cô dâu che kín dung nhan ở một cái lao phi dẫn dắt xuống nàng đi vào trong hành lang cùng tần vũ đứng chung một chỗ sau đó chính là giường già lễ phép nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê đội bái ở một tiếng đưa vào động phòng hô to bên dưới làm thấm nhi rõ ràng thợ phào bị tần vũ dắt tay nhỏ rời đi tần nhà đại đường trở về phòng tần vũ vén lên khăn cô dâu đội đầu chỉ thấy lam thấm nhi b ộ t bạch đại hắc môi thi đẹp đẽ nữ nhân mỹ lệ không thể tả hôm nay con ta bảo bối thật đẹp tần vũ từ trong thâm tâm nói tần vũ lời nói để cho lam thấm nhi hơi thi phấn trang điểm khuôn mặt nhỏ bé càng thêm đỏ nhuận nàng gắt giọng tần vũ ca ca tần vũ nghiêm sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói xem ra nhi vẫn là phải giáo dục một chút hiện tại ở chúng ta cũng đã là vợ chồng ngươi nên cứ gọi ta cái gì ạ thấy tần vũ tắc quái lam thấm nhi cầm tiểu thành khẩn truy hắn tháng hú miệng nhưng mà lại bị tần vũ bắt được tay vậy ngươi kêu không gọi ạ tần vũ khinh thiêu lam thấm nhi cầm để cho lam thấm nhi nhìn mình. lam thấm nhi gương mặt đỏ sắp nhỏ máu nàng ánh mắt m ê li cuối cùng nhu nhu phản kháng tần vũ c a c a nếu không có những người khác thời điểm ta gọi là ngươi tần vũ c a c a chỉ còn lại chúng ta thời điểm ta sẽ gọi ngươi phu quân có được hay không tần vũ biết thấm nhi cô gái nhỏ này còn là quá mức xấu hổ vì vậy nói vậy ngươi bây giờ gọi đi đi nhi vừa mới mở miệng cái miệng nhỏ nhắn liền bị tần vũ ngập ở cũng không biết quá lâu dài hai người giữa môi mới tách ra lam thấm nhi mềm nhốt ngã vào tần vũ trong ngực tần vũ là lam thấm nhi khởi hạo nuôi dây lưng lại bị lam thấm nhi bắt được tay nàng nhẹ dọn nói nước nói chúng ta ở cái đó trước muốn uống ly rượu ra bôi tần vũ cũng không nắm ruột ở trên bàn đảo hai ly rượu cùng lam thấm nhi uống ly rượu ra bôi đang cùng rượu ra bôi thời điểm tần vũ đông nhiên nghĩ đến trên địa cầu thời điểm mọi người kết hôn cũng làm u ố n đi tuần trăng mật nghĩ đến lam hôm nay khổ cực như vậy hắn không khỏi mở miệng nói nhi ngày mai ta cho ngươi một cái ngạc nhiên cái gì luân không hiểu hỏi tần vũ bắt lại lam thấm nhi ly rượu trong tay để ở một bên cái màn giường để xuống một cái ngày mai lại cáo tố ngươi a ngày thứ hai giữa trưa liệu như lan thấy giữa trưa tần vũ hai người cũng còn không ra khỏi cửa phòng không khỏi đi gõ cửa nhưng mà vừa gõ bên dưới cửa phòng ai một tiếng liền chính mình mở ra nàng đi vào không thấy được tần vũ cùng lam thấm nhi bóng người chỉ có trên bàn lưu lại tờ giấy trên đó viết chúng ta đi tuần trăng mật cái gì gọi là tuần trăng mật liệu như lan k h ẽ to mày không nghĩ ra lúc này tần vũ cùng lam thấm nhi đang đứng ở một tòa to thành trì lớn trước mặt trên cửa thành sách lớn ba chữ sở hoàng thành nơi này cũng không phải là thiên ngự đại lục mà là tần vũ lợi dụng vạn giới môn đi tới một nơi ba nghìn tiểu thế giới tên là vân hải giới là tần vũ chọn tuần trăng mật địa phương ở trí cường trí tôn trong hệ thống Tần、vũ、phát hiện, muốn Vũ đây i t r cũng i i ớ k h là tần vũ lựa chọn vân hải giới nguyên nhân không cần lo lắng người khác biết đánh nhiều đến hắn và lam nhi trăng mật lữ trình coi như là có t hiện tay tiêu diệt là được tần vũ lựa phong độ nhẹ nhàng anh tuấn tiêu sái lam thấm nhi như hoa như ngọc thanh xuân tuyệt đẹp hai người đi chung với nhau rất khó không làm người khác chú ý tần vũ đưa tay lâu trụ lam thấm nhi eo để cho nàng nhích lại gần mình đây là một loại thái độ nói cho nhìn tới người đây là ta nữ nhân lam thấm nhi trên mặt mắc cờ đỏ bừng bất quá nàng rất ngoan ngoãn phi thường nhu thuận tựa vào tần vũ trên người hai người ở sở hoàng thành trên đường chính đi nhưng mà trước mặt b ô n g nhiên huyền nào đứng lên tần vũ c a o mày hắn cặp mắt xuyên thấu vây xem người thấy bên trong phát sinh cái gì chỉ thấy một cái quần áo hoa lệ thiếu niên chính đang đùa dẫn một cái dung mạo thanh tú thiếu phụ hai tên thủ hạ ngăn lại thiếu phụ toàn bộ đường đi thiếu phụ đã bị b ư c đến một góc hẻo lánh bên trong nhưng mà người chung quanh nghị luận ở Mỹ, cũng không có một nguyện ý xuất thủ tương trợ ai xem ra lại có một cái phụ nữ đàng hoàng muốn bị tao đạp tiếng nghị luận đệ rất thấp bất quá tần vũ có thể nghe rõ trấn nam vương cả đời truyền kỳ là sở hoàng triều trấn thủ nam cương thập vạn đại sơn ngăn trở vô cùng vô tận yêu thú người nào không kính n g ư n g hắn chẳng qua là duy có một dạng chính là sinh một cái như vậy suy sụp thế tử ta nghe nói thành nam lão lý nhà vây nữ chính là bị hắn làm đục cho nên mới treo ngược tự sát cái gì nghe nói không phải là hắn thương thiên hại lý chuyện hắn còn làm thiếu sao dừng tay một cái lời biếng âm thanh âm vang lên thanh âm mặc dù không lớn bất quá đủ để ở tràng tất cả mọi người đều nghe rõ ràng mọi người không khỏi rối rít ghé mắt muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai gan to như vậy lại dám để cho trấn nam vương thế tử lâm khoa dừng tay đơn giản là to gan lớn mật trấn nam vương thế tử lâm khôi làm qua chuyện có thể nói là không đếm xuể trước kia cũng không phải là không có người xuất thủ nhưng mà cái kia không một người không giới tràng lạnh lẽo lâm khôi coi như trấn nam vương lâm ra đ ộ c m i ê u từ nhỏ là n u ô n g triều từ bé làm sang làm bậy nói câu khó nghe ngay cả hoàng gia cũng để cho hắn ba phần chương chín mươi giết một cái con nhà giàu dù sao hoàng gia còn cần c h ấ n nam vương c h ấ n thủ nam cương ngăn trở thập vạn đại sơn yêu thú mắt thấy xuất thủ người không chết cũng bị thương mà lâm khôi như cũng còn tiêu diêu khoái hoạt thời gian lâu dài kia còn có người dám ra tay ngăn cản hắn làm ác h ú n g chi lâm khôi mặc dù thực lực bình thường bất quá hắn mang theo cái kia hai cái đạ i thủ đều là vũ vương cấp bậc nhân vật người bình thường dám trở ngại đến hắn chuyện tốt trực tiếp liền bị đánh cơn chết nghe được dừng tay thanh âm lâm khôi cũng là kinh ngạc không dứt tại đây sở trong hoàng thành chẳng lẽ còn có người dám quấy dày bạn đại ra sao lâm khôi quay đầu đồng thời y trương lời nói đã cửa ra, là ai là ai gọi lại tay dám trở ngại bản đại gia chuyện tốt lâm khôi ánh mắt thật sự đến người chung quanh rối rít nhường đường rất sợ lâm khôi cho là mình kêu lên lời nói chọc tới đại h o a trong n a y mắt lâm khôi liền cùng tần vũ chống lại mắt tần vũ ôm lam t h ấ m nhi chân mày hơi nhịu đến hai người tiệc tân h ô n người đi tới vân hải giới liền là vì thật tốt hưởng thụ một chút không nghĩ tới vừa m ớ i đến liền gặp phải ngoài đường phố trêu đồ đảng hoàng phụ nữ tiết mục thật để cho người mất hứng lâm khôi thấy lam thâm nhi lúc ấy khiến cho trong mắt sáng lên cả kia cái bị hắn bước đến xó s ì n thanh tú thiếu phụ đều không quản dẫn hai người thủ hạ liền hướng tần vũ bọn họ đi tới. thiếu phụ thấy nhân tài không hề vây quanh chính mình xoay người liền trốn căn bản không nguyện ý lại lẫn vào mình tiểu nương tử căn bản không đem tần vũ coi vào đâu lâm khôi đi tới lam thấm nhi trước mặt liền muốn đưa tay đồng thời trong miệng không sạch sẽ tìm chết tần vũ hử lạnh theo tay vung lên một cổ cường đại kình khí tạo thành trực tiếp đem lâm khôi đánh bay ra ngoài sinh cơ trong nháy mắt bị giết hết cái kia hai người thủ hạ ngay cả phản ứng cũng không kịp một cái ấu tử đệ lại dám ở trước mặt mình p h á c lối còn muốn dùng hắn tay bẩn đụng lam thấm nhi tần vũ giết hắn so với giết chết con kiến cũng còn đơn giản hơn thấy thiếu ra nhà mình té xuống đ hai người thủ hạ lúc này bị dọa sợ đến đầu đầy m ồ hôi lạnh nếu là vô lâm đoán thi thể trở về c h ấ n nam phủ đối mặt đối với lâm khôi sùng ái có thừa đại phu nhân tự mình hai người chỉ sợ khó có sinh lộ kế trước mắt chỉ có đem giết chết thiếu ra người bắt trở về c h ấ n nam phủ ngươi lại dám giết c h ấ n nam vương thế tử ngươi biết ngươi làm chuyện gì sao còn không bo tay chịu c h ó i làm một người trong đó thủ hạ a xích t ầ n vũ tiếp lấy hai người liền muốn ra tay lùng bắt t ầ n vũ hai cái đồng loã giống vậy đáng chết giống như xử pháp tấn vũ lạnh dọn mở miệng tay trái vương hư khoảng không như vậy vung lên hai người thủ hạ lúc này bay ra trong nháy mắt bị giết hết tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi yên tĩnh không chỉ là tần vũ dám can đảm sát hại c h ấ n nam vương thế tử mà là bởi vì tần vũ thiện tay liền đem hai cái võ vương tiêu diệt đúng như cùng tiên uy tần vũ cũng không để ý tới người khác thấy thế nào hắn d ắ t lam thấm nhi bước rời đi lam thấm nhi cũng xem thường bởi vì nàng đã sớm biết tần vũ thực lực kinh khủng hơn nữa đối phương là không chuyện ác nào không làm văn têu đệ tử mà phu quân mình là một cái đại anh hùng làm tần vũ cùng lam thấm nhi rời đi tình cảnh rốt cục thì nổ tùng mọi người thấy lâm khôi cùng hắn hai người thủ hạ thi thể không khỏi vỗ tay khen hay chết được mới vừa rồi vị thiếu niên kia anh hùng thật là một món đại khoái nhân tâm chuyện cái này nạp rõ đệ sớm nên đi gặp diêm la vương hôm nay có thể liền uống hai chén ăn mừng xuống mới vừa rồi ngươi thấy không người thiếu niên kia chỉ vung tay lên liền đem hai cái vũ vương cấp bậc thủ hạ đánh bay tiêu diệt thật là khủng bố còn có bên cạnh hắn cô gái kia thanh xuân tuyệt đẹp hai người đi chung với nhau thật giống như thần tiên quân lữ nhưng là bị giết là trấn nam vương thế tử trấn nam vương nội giận toàn bộ sở hoàng triều đô muốn chấn động ba chấn động hắn chỉ sợ là có t a i hoàng h p đầu có người là tần vũ lo âu trong lòng đã nhận định tần vũ khó tho á t tại、kiếp. mọi người nghị luận ở m ỉ còn có người chạy rời đi sở hoàng thành sắp nên đón phong bạo trấn nam vương thế tử chết bọn họ phải đi về bẩm báo tự gia gia chủ chuẩn bị sớm trấn nam vương thế tử bị người g i ế t giống như là một trận gió quận sạch toàn bộ sở hoàng thành bất quá gần nửa cách giờ tin tức liền truyền tới bên trong hoàng cung cái gì lâm khôi chết một người mặc hoàng bảo đầu đội miệng người đàn ông trung niên kêu lên đạo đồng thời ánh mắt lộ ra một tia sảng khoái ở trong lòng hắn lâm khôi sớm đáng chết nếu không phải trấn nam vương ngăn trở thập vạn đại sơn yêu thú là sở hoàng hướng không thể thiếu người tự có há cho hắn sống đến bây giờ người đàn ông trung niên chính là sở hoàng hướng hoàng đế sở phi lâu hoàng thượng phải sớm làm phép đoạn a quỳ xuống sở hoàng chân người kế tiếp không khỏi mở miệng nhắc nhở chu tú người đến nói một chút ta phải làm gì sở hoàng khẽ c a o mày mở miệng hỏi lập tức tập nã hung thủ không chút do dự bị sở hoàng gọi là chu tú nam tử mở miệng nói ừ sở hoàng lạnh rên một tiếng hơi lộ ra không vui hung thủ sinh tử hắn ngược lại không quan tâm chẳng qua là phải giúp lâm đoàn báo thủ làm cho hắn rất khó chịu hoàng thượng nếu trấn nam vương trở về biết bên trong hoàng cung chậm chạp không có động tác chỉ sợ hắn sẽ cùng hoàng thất lên kẻ hở đến lúc đó liền cái mất nhiều hơn cái được chu tú khuyên giải nói mà lúc này đây một cái tiểu thái dám chạy vào ùi xuống chu tú bên cạnh miệng nói hoàng thượng đại sự làm sao đây sở hoàng tức giận nói để cho cái đó tiểu thái dám thân thể run lên trấn nam vương đại phu nhân dẫn toàn p h ụ thủ h ạ ra trấn nam phủ tiểu thái dám âm thanh thanh âm nhỏ vương tốt triệu run dậy nói cái gì sở hoàng kêu lên hắn biết con trai của trấn nam vương đã chết bây giờ nếu như ngay cả hắn phu nhân đều chết lời nói chỉ sợ hắn thật muốn phản ra sở hoàng triều chu tú nhanh tìm người đi bảo vệ lâm già phu nhân sở hoàng không khỏi vội và nói ta nghe đến tin tức cái đó hung thủ trong nháy mắt giết chết hai cái vũ vương hắn chỉ sợ có vũ hoàng quá mức tới là vũ tông thực lực hoàng thượng có thể để cho cấm vệ quân thống linh hứa văn sương dẫn thủ hạ bảo vệ lâm phu nhân cùng lùng bắt hung thủ chu tú đề nghị được liền theo ngươi nói đi làm sở hoàng nói lúc này tần vũ đang cùng lam thấm nhi ở một gian t i ể u lầu lầu hai bên trong thức ăn đ ỗ n g nhiên dưới lầu truyền tới hôn loạn tiếng bước chân tần vũ k h ỏ miệng hiện lên cười lạnh hắn đã biết là chuyện gì xảy ra h u nay t đồng e m thời m n kéo đến bên c y y y y phụ, phụ nữ trung niên mang muốn đến i i một đám thủ hạng bắt đầu xua tan những thực khách khác tên hẹn bọn nhận lấy túi tiền luôn miệng đa tạng sau đó liền muốn xoay người rời đi tần vũ đang m u ố n sốc lên một khối thịt gà tu nhưng tay như vậy run lên một chiếc đũa t r ợ t bay ra đâm vào tên hèn m ọ n thắng hung thang phụ nữ trung niên ngay cả khỏe mắt cũng không nhìn thoáng cái chết đi tên hèn m ọ n mà là tức giận nhìn tần vũ là người giết ta nhi tần vũ buông xuống chỉ còn lại một chiếc đũa cười nối với bên cạnh lam thấm nhi nói ta hôm nay đúng là làm một món vì dân trừ hại chuyện đúng không thấm nhi tần vũ căn bản không đem các loại người thả đập vào mắt bên trong hãn tiện tay liền có thể tiêu diệt toàn bộ ừ lam thấm nhi nghiêm túc một chút gật đầu đây là sự thật vừa mới cái kia người ngoài đường phố mức độ đùa phụ nữ trung niên mắt lộ ra h u n g quang đang muốn v â n p h ó thủ h ạ đem tần vũ dơ cao đến nhưng mà vừa lúc đó lại một đội nhân mã đi tới trước mặt một người đàn ông trung niên người mặc nặng nề khôi giáp long hành hổ bộ hắn môi bước ra một bước tiểu lầu liền lay một cái người đàn ông trung niên chính là sở hoàng hướng cấm vệ quân thống lĩnh hứa văn sương vũ tông ngũ giai võ giả lâm phu nhân nơi này chuyện liền giao cho đang xử lý đi hứa văn sương chắp tay hướng bên trong n ă m phụ nữ nói phụ nữ trung niên lạnh lùng nhìn tần vũ cũng không lên tiếng trong lòng nàng cũng minh bạch chỉ cần tần vũ bị bắt đứng lên còn chưa phải là mặc nàng đắn đo nàng phải cái này sát hại con trai của nàng người sống không bằng chết ngoài đường phố giết người ngươi có biết tội của ngươi không hứa văn sương nhìn về phía tần vũ cũng không có lập tức để cho người đem tần vũ bắt lấy mà là nghiêm nghị quát hỏi ta chỉ muốn hỏi một câu có người ngoài đường phố trêu đội phụ nữ làng hoàng khi đó các ngươi lại đang nơi nào tần vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn hứa văn sương mở miệng hỏi chúng ta làm như thế nào chuyện không cần ngươi lắm mộn. bây giờ thúc thủ chịu trói tránh cho chờ chút thụ bị nhục trí khổ hứa văn sương tiến lên một bước khí thế lấp liệt cặp mắt nhìn thẳng tần vũ tông cấp khí tức bùng nổ cái lồng đơn tần vũ muốn cho tần vũ không đánh mà hàng chẳng qua là tần vũ đối mặt như vậy khí t ứ c giống như gió mát suy sân cường không có áp lực chút nào tần vũ cơ thể hơi nghiêng về trước trong cơ thể hơi lộ ra một chút xíu khí t ứ c trong nháy mắt hứa văn sương oanh một tiếng quỷ sụp xuống đất đầu thấp kém hứa văn sương chỉ cảm thấy thân thể bị một tòa núi lớn đẻ khó mà nhúc ních toàn thân phát l ạ n h một trong nháy mắt liền đầu đầy mồ hôi、Cút. tần vũ a xích đem khí tức thu hồi lại một phần hứa văn sương như được đại xá không ngừng đến khí thô hắn biết trước mắt thiếu năm căn bản không phải mình có thể lập định hơn nữa đối phương là cố ý tha mình một lần cảm ơn hứa văn sương nói với tần vũ nhưng sau đó xoay người hướng thủ hạ hết lớn đi cuối cùng hắn đi tới lâm phu nhân trước mặt trong tay ta đạo phu nhân chúng ta rời đi trước đi bây giờ hứa văn sương tâm lý đã đạt đến định sau này không bao giờ nữa tới trêu chọc tần vũ người có ý gì lâm phu nhân giận dữ lớn tiếng hướng hứa văn sương xích hỏi bởi vì vừa mới tần vũ khí tức gần đối với hứa văn sương mà đuổi cho nên người khác căn bản không cảm giác được vì vậy ở lâm đi mắt người bên trong hứa văn sương là chủ động quý xuống sau đó ở đối phương m ộ tâm thanh cút bên trong liền muốn chủ động rút lui hứa văn sương bất đắc dĩ phải quyết nói nhưng mà lâm phu nhân lại chỉ tần vũ tiếp tục hướng hứa văn sương a xích còn không đưa hắn bắt lấy đến ta muốn để cho cái này sát hại con của ta người sống không bằng chết tần vũ trong mắt l ệ mang trật lóe lâm phu giờ bờ giờ e người thân sinh cơ bên trong cơ thể trong nháy mắt bị nhuyễn bổn d i ệ t trực đỉnh đỉnh ngã xuống ta tối ghét người khác chĩa vào người của ta tần vũ nhẹ nói đạo phản phất lầm bầm lầu bầu nếu không muốn đi liền lưu lại đi hứa văn sương nhìn tần vũ liếp mắt sau đó túi đầu tỏ ý cuối cùng xoay người chỉ huy thuộc hạ rời đi lâm phu nhân mang đến thủ hạ t r ố mắt nhìn nhau cứ việc không biết tần vũ là làm như thế nào đến bất quá bọn họ biết lâm phu nhân chính là bị đối phương giết chết chính là bởi vì chút nào không biết cho nên trong lòng bọn họ mới càng thêm sợ hãi bọn họ từng bước từng bước về phía sau di động phải rời khỏi từ l ầ u chờ một chút tần vũ mở miệng để cho lâm phu nhân thủ hạ đôi long cốt phát lạnh còn có thậm chí toàn thân như nhộn nhẫn ra quỳ sụp xuống đất đưa nàng cũng k i ế m đi tần vũ nhìn một chút té xuống đất lâm phu nhân thi thể tỏ ý dưới tay nàng đưa nàng k i ê m đi không nên chọc chính mình không vui ừ một đám người hoảng hốt vội nói sau đó nâng lên lâm p u nhân thi thể trốn tựa như rời đi thoáng cái t i ể u lầu lầu hai bên trong trừ tần vũ cùng lam thấm nhi bên ngoài liền không có người nào tần vũ đối với lam thấm nhi có chút t h y náy vốn là mang nàng đi ra tuần trăng mật không nghĩ tới phát sinh như vậy sự t ì n h thật xin lỗi tần vũ nói với lam thấm nhi lam thấm nhi đem đầu nhỏ tựa vào tần vũ trên bả vai nhẹ nói đạo tần vũ đại ca minh minh làm việc tốt tại sao phải nói xin lỗi đây tần vũ vui vẻ cười một tiếng nhưng trong lòng thì cảm thấy có như vậy thê tử còn cầu mong gì bất quá bữa cơm này là ăn không trôi tiểu nhị tần vũ hô qua một hồi lâu tự lâu ông chủ mới nơm nớp lo sợ đi tới vị đại nhân này có dặn dò gì chuẩn bị cho ta một căn phòng khách tần vũ phân phò nói tiểu lầu ông chủ k h ó c mặt cũng không dám tự tuyệt đại nhân xin theo ta bên này tần vũ không tính rời đi hắn ngược lại còn phải xem nhìn còn người nào ra tìm hắn để gây sự trấn nam vương thế tử còn có đi người bị người giết ngay cả cấm vệ quân thống lĩnh đều bị đánh lui hơn nữa bởi vì tay còn dám lưu ở tiểu lầu bên trong tin tức này giống như như gió ở sở trong hoàng thành chuyên gia vô số người vỗ tay khen lâm khôi chết chết được nhiều thiếu nữ tử rốt cuộc có thể đi ra khỏi cửa chương à n người g có cảm t ấ y không t tượng thậm chín g cả c mươi hai chấn nam vương đến đây chính là chấn nam vương thế tử cùng phu nhân lần này chấn nam vương chỉ sợ ở từ nam cương trở về đây chính là một chế ngăn trở trăm vạn yêu thú nhân vật hắn lại còn lưu ở tiểu lầu bên trong thật là không biết sống chết chấn nam vương đó là cái dị dạng nhân vật hắn căn bản không khả năng chiến thắng chỉ có chạy trốn làm nhiều việc k h á h è n hạ vô sỉ lâm khôi bị giết chết ngay cả lâm gia đại phu nhân cũng bỏ mình hồn tiêu bất kể nói thế nào trấn nam vương là tuyệt đối sẽ không liền thôi với nghỉ trấn nam vương đó là nhân vật nào hắn rộng chân một cái cũng có thể để cho sở hoàng hướng chấn động dung một cái cái kia là sở hoàng hướng đệ nhất cao thủ hắn thực lực bản thân tự không cần phải nói liền thủ hạ của hắn chấn áp nam cương mười vạn tinh binh cái kia đều là huyết cùng mồ hôi chế tạo uy thế b ự c này không người sẽ coi trọng còn tránh ở tiểu lầu bên trong tần vũ có thể ở trấn nam vương thủ hạ sống sót lúc này sở bên trong hoàng cung vô cùng lo lắng hứa văn sương quỳ xuống sở hoàng trước mặt nói ra lâm phu người bị giết chết từ đầu đến cuối tình huống t i ê n lặng đi qua sở hoàng bất đắc dĩ nói đứng lên đi vốn là lâm khôi chết liền để cho hắn cảm thấy khó giải quyết bây giờ ngay cả lâm phu nhân đều chết cái này làm cho hắn tại sao cùng trấn nam vương nói đợi hứa văn sương đứng lên sau sở hoàng mới tiếp tục hỏi hắn thật có cường đại như vậy sao dạ thuộc hạ chỉ sợ không phải hắn một chiêu địch hứa văn sương nghiêm túc trả lời nếu như toàn bộ cấm vệ quân đưa hắn bao vây ngươi cho là có thể hay không đưa hắn giết chết sở hoàng trong mắt lóe lên sắc cơ thanh âm lanh nói dù sao một bên là trọng thần một nước một bên là vô danh người sở hoàng trong lòng nhất định là hướng trấn nam vương hắn muốn ở trấn nam vương trở về trước khi tới đem tần vũ giết chết dùng cái này tắt trấn nam vương lựa d i ậ n hoàng thượng cho là cả người lính cấm vệ có thể hay không giết chết trấn nam vương hứa văn sương hỏi ngược lại hắn có mạnh như vậy ngươi lại đem hắn và trấn nam vương so sánh sở hoàng có chút khó tin trấn nam vương ở toàn bộ sở hoàng hướng trong lòng người thậm chí so với hắn vị hoàng đế này còn phải có uy nghiêm thuộc hạ cho là có lẽ sẽ còn mạnh hơn hứa văn sương nhớ tới bị tần vũ khí tức bao phủ trong nháy mắt hắn cảm giác mình đối mặt chính là một cái thần đừng bảo là có thể hay không đánh thắng hắn liên động tay dũng khí cũng không có mà trấn nam vương mặc dù cũng cho mình không thể chiến thắng cảm giác bất quá ít nhất sẽ không để cho chính mình mất đi công kích dũng khí hắn thật lợi hại như vậy sở hoàng cao mày lúc này hắn lên ngoài ra tâm tư cái gọi là công cao chân chủ sở hoàng cũng không phải chưa từng nghĩ phải đem trấn nam vương tiêu diệt chỉ là một mặt trấn nam vương thực lực mạnh mẽ quá đáng chính mình chưa chắc có thể giết hắn mặt khác một trăm ngàn đại gia m ạ nạ n cả y ê u thú bạo động cũng cần trấn nam vương đi chấn áp quốc gia không thể không có trấn nam vương như bây giờ nếu như tần vũ sắc có thể mang trấn nam vương giết chết cũng chưa chắc hoàn toàn là chuyện xấu chẳng qua chỉ là đổi một cái trấn nam vương a hứa văn sương ngươi cho là chúng ta có thể hay không đem cái đó mở trào được mỹ nhân hoặc là t à i s ả n phú sở hoàng tiếp tục mở miệng hỏi hứa văn sương là hắn tâm phúc cho nên sở hoàng có thể không chút kiên kỵ nào hỏi lên tuy nói bây giờ trấn nam vương cùng tần vũ còn không có giao thủ không biết ai có thể cuối cùng thắng được bất quá sâu tính toán là tuyệt đối sẽ không sai nghe vậy hứa văn sương nghĩ đến tần vũ bên cạnh lam thâm nhi đó là một cái thanh xuân tuyệt đẹp nữ tử nghĩ đến ở toàn bộ vân hải giới đều khó tìm tới một cái có thể cùng nàng sánh bằng nữ tử b ậ y hạ đối l ạ i nhân vật như vậy muốn thị chi lấy thành muốn dùng mỹ nhân hoặc là tài sản đi c h ó i buộc hắn chỉ sợ khó mà thực hiện còn dễ dàng đưa tới hắn không ưa hứa văn sương nói thẳng sở hoàng suy nghĩ một chút ảm đạm than thở cái thế giới này còn là nói cầu thực lực nếu như mình liền có c h ấ n nam vương hoặc là tần vũ thực lực làm sao cần phải suy nghĩ nhiều như vậy trực tiếp xuất thủ tiêu diệt là được cái này sở hoàng hướng còn là liên sao sở hoàng hai tay không khỏi nắm chặt quả đấm cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ v ậ hạ thấy sở hoàng n g h lặng hứa văn sương không khỏi mở miệng thoáng cái sở hoàng trên mặt tạm đạm liền biến mất không thấy gì nữa khôi phục đế hoàng minh nghiêm tin tức đã truyền đi không biết trấn nam vương còn bao lâu trở lại hoàn g thành trấn nam vương coi như tôn cấp v õ giả đã có thể dịch chuyển không gian lực lượng nếu như hắn không ngừng khiến cho dùng năng lực có lẽ hôm nay muộn chút thời gian trấn nam vương liền có thể trở về hoàn g thành hứa văn sương nói ừ cùng lúc đó tần vũ chính ôm lam thấm nhi vừa nói lặng lẽ nói lam thấm nhi cũng không là tần vũ lo lắng dù sao ở thiên ngự đại lục lạc viêm đế quốc quân vương đối với tần vũ đều là cùng cùng kịch tính cho nên coi như là ở nơi này sở hoàng triều lam thấm nhi cũng không lo lắng tần vũ ngược lại suy nghĩ đem chuyện này xử lý xong liền dẫn lam thấm nhi đến vân hải giới không có người địa phương thưởng thức cảnh đẹp tránh cho gặp lại như vậy chuyện tạo hai người hứng thú đã đến giờ buổi tối lúc đang cùng lam thấm nhi trêu chọc tần vũ đ ỗ n g nhiên cảm thấy cái gì sau đó nói với lam thấm nhi chúng ta đi ra ngoài đi bọn họ tới lam thấm nhi hỏi mặc dù trước đây hai người cũng không có h ẳ n huyên tới những thứ này bất quá thông minh như lam thấm nhi ngay từ đầu thì biết rõ tần vũ chính là phải chờ những người đó tới tìm p i ề thái chỉ có một người tần vũ cười, cười. kéo l chuyển chuyển âm thanh chấn động vạn dặm quân quận chuyên gia trong nét h mắt toàn bộ sở hoàng thành đều biết chấn nam vương lâm hải trở lại tất cả mọi người đều đi ra khỏi cửa ngắm hướng thiên khung trăng sáng sao thưa chính là người bình thường cũng có thể nhìn đến một bóng người treo giữa không trung trên mà trong trước mắt lại có hai bóng người xuất hiện thế nào người tìm ta a tần vũ ôm làm thấm nhi eo nhỏ nhắn xuất hiện ở lâm hải đối diện phong khinh vân đạm mở miệng nói là ngươi lâm hải nghiến răng k ẹ t kẹt mặt đầy vẻ giận dữ bất quá trong mắt cũng toát ra ngưng trọng tri sắc tần vũ vượt qua không gian mà đến nói rõ hắn đồng dạng là một cái tốt ơ n giả là cùng mình một cái cấp bậc võ giả không thể tiểu kịch không sai ta chính là giúp ngươi thanh lý môn hộ người tần vũ thanh âm vắng lặng mà ở hắn cố ý bên dưới chuyển khắp toàn bộ sở hoàn thành chương chín mươi ba một cái tắt đập chết thật can đảm Đứng ở cửa đại điện bên trên, sở hoàng ngửa m ặ thành n ì n lên bầu trời, không khỏi mở miệng khen. Bên cạnh、hứa、văn xương trên mặt lộ ra nụ cười, không n lộ lúc bầu biết trời, mặt ra cười, khỏi hứa mở o Hà i với tần Vũ Tần là n kinh g hoàng thành ý. Ở sở hoàng thành bất đồng địa phương ngửa mặt nhìn lên bầu trời người theo bản năng gật đầu đồng ý tần vũ lời nói thậm chí vỗ tay khen đúng là vì dân t r ừ hại giỏi một cái thanh lý môn hộ có thể nói lâm khôi là một cái ác quán mãn doanh người chuyện này đã bị mọi người công nhận ngươi nói cái gì trong cơn giận dữ lâm hải khí tức chấn động không gian xung quanh vật mẹo ở ánh trăng chiếu r ư ợ bên dưới chật lóe chật lóe con của ngươi làm chuyện gì ngươi trong lòng mình không điểm số sao tần vũ trong mắt lộ ra khinh thường t h ẳ n g tám hai bảy tiếp tục mở miệng giày lâm hải mình nói chuyện đến cùng có đúng hay không ngươi cái này làm cha chẳng lẽ lại không biết sở hoàng thành nội người than thở tần vũ gan lớn đồng thời dối rít cảm thấy t i ế c cho đáng tiếc một vị thiếu niên anh hùng hiện tại ở cái tuổi này liền có thể b ư ớ c lui cấm vệ quân thống lĩnh tin tưởng không cần thời gian mấy năm hắn liền không thể so với trấn nam vương kém có người mở miệng than thở tần vũ thiếu niên anh hùng đồng thời tiếp cho trời cao đấu kỳ anh tài đúng vậy bị giết lâm khôi có thể nói là thay sở hoàng thành diện trừ một cái áp bá nhưng mà hiện tại ở lại phải đối mặt c h ấ n nam vương cuối cùng khó mà sống sót có người đặc biệt cùng cho là tần vũ coi như lợi hại hơn nữa đúng là vẫn còn đánh không lại c h ấ n nam vương lâm hải lâm hải coi như vũ tôn cấp bậc nhân vật sở hoàng thành nội mọi người vẻ mặt dĩ nhiên là nhìn ở trong mắt nhưng mà đây càng để cho hắn nộ phát trung quan con của ta cướp mấy người nữ nhân thế nào đây ta lâm hải tân tân khổ khổ ở c h ấ n thủ nam cương vài chục năm ngăn trở trăm vạn yêu thú nếu không phải ta các người đám người này sớm liền trở thành yêu thú trong miệng tri ăn bây giờ con của ta cướp mấy người các ngươi nữ nhân giết vài người vậy thì như thế nào lâm hải kêu to âm thanh chấn động tương cung để ở toàn bộ sở hoàn g thành trong lòng người sống ở ta dưới sự che chở người lại đang giúp mình địch nhân nói chuyện làm sao không để cho lâm hải giận dữ ha ha trong yên lặng tần vũ cười ha ha về sau dễ cực nói c h ấ n thủ nam cương vài chục năm lại còn không thể đem yêu thú giết chết như thế phế vật còn dám g i à n h công n g ư ơ i tính toán thơm mơ vậy sao n g ư ơ i đang ở đây nam cương chỉ có bị yêu thú xé phần bây giờ lâm hải dị thường n ó n g n ả y trong mắt viết hồng nhìn tần vũ sắt cơ tràn đầy thật sao người có thể thử một chút xem có thể hay không xé ta tần vũ ánh mắt lạnh dần một cái kiến hôi một vật d á m ở trước mặt mình tiêu khí lâm hải chính là giận dữ thời điểm nơi nào nhịn được tần vũ lời nói hắn trực tiếp xuất thủ một bước đ ặ p ra trong nháy mắt xuất hiện ở tần vũ trước mặt thành khẩn liên oanh không có chút nào hoa tiếu lâm hải quả đấm nổ không gian khí tức cường đại tràn ngập toàn bộ hoàn thành làm người run sợ tần vũ chẳng qua là giơ tay phải lên giống như khu đ ổ i con ruồi ở lâm hải xuất hiện trong nháy mắt m á n h đất vô tới phản phát sáng sớm thì biết rõ lâm hải sẽ xuất hiện ở nơi đó ở sở trong hoàng thành sư xuất một cái hố to sinh cơ liên diện giơ lên quả đ ấ m thậm chí còn đến không kịp đánh vào tần vũ trên người thấy toàn bộ người không khỏi trận mắt hốc mồm trong ánh mắt toát ra không thể tin chỉ một bàn tay liền đem một cái tôn cấp tam giai võ giả đập chết là thần uy bực nào mà đang lúc mọi người kinh ngạc đến ngây người thời điểm tần vũ bước ra một bước biến mất ở trên bầu trời đêm ta vừa mới nhìn thấy cái gì trấn nam vương bị một cái tắt đập chết là ta ở phát ngọc đi ở tần vũ sau khi rời đi hồi lâu mới rốt cục có người tự lẩm bẩm giống như là đang nói mơ đây là thật ta cũng thấy người thiếu niên kia giơ tay lên sau đó trấn nam vương bỗng nhiên ra hiện tại tiếp lấy thiếu niên tay v u a xuống đem trấn nam vương đánh bay giống như là trấn nam vương cố ý đi tới để cho người thiếu niên kia tự tay đập chết như thế có người đáp lại chẳng qua là thanh âm c h ố n g rỗng p h ả n phất chính hắn cũng không xác định quá mạnh mẽ nếu không phải tận mắt thấy ta cũng không tin thế gian lại có như vậy lực lượng có lẽ là trấn nam vương khinh thường không nghĩ tới thiếu niên lại là mạnh mẽ như vậy nếu không sẽ không liền chết đi như thế có người suy đoán dù sao thực tế quá khó mà để cho người tin tưởng quả thật nếu không khó có thể tưởng tượng thiếu niên này cường đại bao nhiêu suy đoán như vậy lấy được đa số người công nhận dù sao ở trong lòng bọn họ trấn nam vương đã là cao cấp nhất v õ giả mà lúc này trong hoàng cung sở hoàng lẳng lặng nhìn tần vũ cùng lam thấm nhi biến mất cái kia một vùng sao trời lặng lẽ mở miệng hứa văn sương ngươi quả nhiên nói không sai người này so với trấn nam vương mạnh hơn hơn nữa cường đại quá nhiều hứa văn sương cũng không trở về lời nói trong lòng âm thầm vui mừng ở i ể u lầu bên trong may mắn hảo chính mình lui xuống nếu không đại khái cũng là trấn nam vương như vậy kết quả không có lẽ sẽ thảm hại hơn tần vũ cùng lam thấm nhi xuất hiện lần nữa là ở một tòa trên thành trì phương thành trì có chút kỳ quái là hẹp dài ở liên miên sơn mạch trung xây mà nhưng vào lúc này ở thành trì trên tường thành vô số cây b ú c bị điểm phát sáng mà thủ thành binh lính chính đang bắt sát cùng cái kia này không ngừng từ từ lâm t r ú n g toát ra yêu thú nơi này chính là trấn nam vương lâm hải trấn thủ sơn ứ n g quan ngăn cách thập vạn đại sơn cùng sở hoàng hướng mới vừa rồi tần vũ đang giết chết lâm hải trong n g á y mắt hệ thống trừ nhắc nhở hắn thu hoạch được chiến lợi phẩm bên ngoài đồng thời còn phát hành một cái nhiệm vụ đi thập vạn đại sơn khen thưởng là một trăm triệu điểm tích lũy đây là cái gì nhiệm vụ tần vũ không là rất rõ ràng bất quá hắn vẫn một cái không gian núi n h ả tới tới đây s ơ đ lương quan bên trong một người lính đi tới thiên tướng trước mặt lo âu mở miệng nói trần tướng quân vương gia vừa rời đi những thứ này yêu thú khiến cho phát động công kích chỉ sợ lần này khó mà phòng thủ đang kiên trì thoáng cái nếu là thật trấn không phòng giữ được t i ể u hạ lệnh rút lui cái đó trần thiên tướng lạnh lùng mở miệng nói cũng không thèm để ý yêu thú tiến vào sở hoàng hướng về sau sẽ xuất hiện kết quả phải binh lính trả lời một tiếng sau đó liền lui xuống đi trần t i ê n tướng nhìn liên tục không ngừng gọi tới yêu thú nghĩ đến chỗ này thứ vương gia trở về sở hoàng thành nguyên bởi vì ánh mắt khỏi bệnh càng lạnh lùng Chương 94, thấm nhi dị thường theo thời gian trôi qua sơ lưng ơ quan binh lính dần dần để kháng không nổi bị yêu thú hướng lên đầu thành tùy ý sát hại lam thấm nhi ở trên cao khoảng không thấy toàn bộ nam tần vũ tay bất chi bất giác dùng sức nàng đáy lòng hiền lành cũng không đành lòng thấy nhiều người như vậy chết đi chúng ta còn là ra tay đi nếu không bọn họ muốn để kháng không nổi tần vũ mở miệng nói thật sao lam thấm nhi kinh hỉ sau đó phát hiện tần vũ xuất thủ hoàn toàn là bởi vì tự mình nàng không khỏi tựa vào tần vũ trong ngực cảm động nói cảm ơn ngươi tần vũ ca ca thấy tình huống đã có nhiều chút không khống chế được trần thiên tướng đang muốn hạ lệnh để cho binh lính bung tha sơn lương quan rút lui nhưng mà chẳng kịp chờ hắn hạ lệnh không trung đ ố n g nhiên sát một tiếng một tia chấp đánh xuống đem một con yêu thú đánh chết trần thiên tướng không khỏi ngẩm đầu hướng tiên không nhìn chỉ thấy bầu trời đã mây đen g i a g kín che kín một lượng mây đen bên trong tử xác lôi điện t h i ế m thước mà ở cái tia lôi điện vờn quanh bên trong một người thiếu niên tay phải nắm cả một cô thiếu nữ cùng giữa không trung đi đang lấp lánh lôi điện chiếu dọi xuống trần thiên tướng có thể thấy rõ ràng thiếu nữ thanh xuân tuyệt đẹp nghiêng nước như thành giống như tiên nữ hạ、Phạm. về phần người thiếu niên kia khoe miệng của hắn ngậm tự tin mỉm cười bình thản bên trong h i ể n lộ cường đại tự tin lôi điện như mưa hạ xuống hơn nữa còn bao hàm cắt rời hư không sáng tạo người thiếu niên kia mua đi một bước liền có một mảnh yêu thú bị g i ế t hắn liền như vậy từng bước từng bước hướng thập vạn đại sơn phương hướng đi tới giống như tử thần cắt lấy một mảnh một mảnh yêu thú không có một con có thể đột phá hắn sáng tạo lôi đ ỉ n h trên thành trì đất m u binh lính lẳng lặng nhìn trên bầu trời thiếu niên t i n tinh không tiếng động là thần uy bậc nào trăm vạn yêu thú trong mắt hắn tùy tiện tiêu diện sáng tạo lôi đình đây là tần t h ậ p vạn đại sơn yêu thú cũng không cường đại đại đa số vũ linh cấp bậc số ít vũ hoàng cùng vũ tông cấp bậc những thứ này yêu thú đối với tần vũ mà nói hắn thậm chí l ờ i đưa chúng nó hối đoài thành điểm tích lũy nhưng mà xem ở thủ thành binh lính trong mắt không khác nào thiên thần hạ phàm trùng kích bọn họ tâm linh cấp cho bọn họ cực lớn rung động trời ạ ta thấy cái gì vậy hay là người sao thật là thần dũng vô địch ở tần vũ dần dần đi xa mới rốt cục có người mở miệng mới vừa rồi toàn bộ lộ ra như vậy không chân thật nhà đình tiến bộ tiêu diệt trăm vạn yêu thú ngay cả vương gia cũng không thể nào làm được từ bay trong sách cho xem ra sở hoàng cơ hồ có thể khẳng định đây chính là g á i đó giết chấn nam vương thiếu niên nói cách khác người thiếu niên kia đang giết chết chấn nam vương sau trong nháy mắt đi đến sơn lương quan hơn nữa trực tiếp tiêu diệt trăm vạn yếu thú để cho thập vạn đại sơn bên trong yếu thú thiếu ít nhất một nữa sở hoàng trợn nhớ tới ở c h ấ n nam vương cùng người thiếu niên kia rằng coi thời điểm hắn đã từng á khâu c h ấ n nam vương c h ấ n thủ nam cương vài chục năm lại còn không thể đem yêu thú giết chết như thế p h ê vật còn dám g i à n h công bây giờ nhìn lại người thiếu niên kia thật là nghĩ như vậy mà không phải đang chọc g i ậ n c h ấ n nam vương vậy rốt cuộc là một cái như thế nào phong thái thiếu niên sở hoàng cảm khải nói lúc này tần vũ đã đi ra sơ nương đ quan ngoài trăm dặm yêu thú từ lâu không hề mãnh liệt về phía trước thậm chí đang chạy trốn thấy tần vũ như t h ấ y quỷ tần vũ cũng thu hồi kiếm lôi đình nhưng mà hệ thống như cũ chưa hoàn thành nhiệm vụ trả lời chẳng lẽ là làm cho mình sâu vào thập vạn đại sơn bên trong tần vũ không khỏi bung ra t h ầ n nhiệm lan tràn cân nhắc mười ngàn cây số đ ỗ n g nhiên hắn phát hiện thập vạn đại sơn sâu bên trong quả nhiên có dị dạ không gian khiêu dược tần vũ mang theo lam t h ấ m nhi trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ đợi xuất hiện lần nữa hai người xuất hiện ở một ngọn núi trên đỉnh núi thập phân cao xuyên thẳng vân yên đem xung quanh đỉnh núi nổi bật giống như là đồi nhỏ mà trên ngọn núi lộ màu đỏ thâm nham thạch chỉ có sinh trưởng một cây giống như là hoa mẫu đơn như thế bạch hoa bạch hoa là một cái hoa cóc nhi phía trên tràn đầy đến sáng mở thập phân thần、gì? mà nhưng vào lúc này dưới ngọn núi phóng lên cao một người đàn ông tử c h ặ n lại ở tần vũ lam thấm nhi cùng bạch hoa giữa đúng lúc một cái d ê nghe giọng nữ ở tần vũ trong đầu vang lên đinh đông chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng đã phát ra các ngươi đổi mau rời đi nếu không ta liền không k h á c h k h í phóng lên cao nam tử cảnh giác nhìn tần vũ cùng lam thấm nhi lớn tiếng quát nhưng mà tần vũ cũng không để ý tới hắn bởi vì hắn phát hiện lam thấm nhi có chút dị thường thế nào đây thấm nhi có phải là không thoải mái hay không tần vũ quan tâm hướng lam thấm nhi hỏi tần vũ ca ca lam thấm nhi nhìn về phía tần vũ trong mắt tất cả đều là mê mang ta cảm giác cái kia đ ó a bạch hoa tại hồ hoàng ta mà ta cũng có một loại cảm giác cảm thấy cái kia đ ó a bạch hoa rất quen thuộc đinh không đến giam nhi lại còn nói lên bạch hoa phóng lên cao nam tử lộ ra có này kiên trong mắt sát ý h i ệ n lộ các ngươi còn không đi vậy thì chết ở chỗ này alo t ầ n vũ hử l ệ n h làm thấm nhi dị thường để cho hắn rất là lo lắng một cái thánh cấp yêu thú lại dám lại lúc này q u ấ y r à y hắn thật là tìm chết t ầ n vũ trực tiếp xuất thủ thiên đế quyền đánh ra toàn bộ không gian ở kịch ấ n không chung một cái quả đấm to ngưng tụ thành nghiền ép không gian trực tiếp đánh ở đàn ông kia trên người một tiếng vang thật lớn cường đại vô biên lực lượng ở đàn ông kia trên người bùng nổ trong nháy mắt đem nam t ử yên lên d i ệ t cuối cùng hóa thành hư vô ngay cả thần hồn đều khó chạy thoát chúng ta bây giờ liền rời đi tiện tay giết chết nam tử tần vũ hướng lam thấm nhi mở miệng nói không quản bạch hoa như thế nào thần dị chỉ cần lam thấm nhi bình an cái gì cũng tốt tần vũ ca ca lam thấm nhi gọi lại tần vũ trong giọng nói có cầu khẩn ý ta m u ố n qua đến bạch hoa nơi đó tần vũ cao mày lam thấm nhi trạng thái vô cùng kỳ quái nàng nhìn bạch hoa giống như mê một như vậy chẳng lẽ cái kia bạch hoa có mê mọi người khác năng lực hệ thống đây rốt cuộc là hoa gì? tần vũ không khỏi ở trong lòng hướng hệ thống hỏi c h ư ơ nếu hệ thống đều như vậy nói tần vũ tự nhiên cũng không có lý do gì ngăn cản làm thấm nhi hắn mang theo làm thấm nhi nhẹ nhàng rơi vào trên ngọn núi l a m thấm nhi từng bước từng bước đi hướng thiên đạo hoa thiên đạo hoa thập phân to lớn chỉ cái đó hoa cốt nhi đều bị l a m thấm nhi càng to lớn l a m thấm nhi đi tới thiên đạo hoa d i ệ n trước đưa ra tinh tế thủ trưởng chạm được thiên đạo hoa cái trật gian thiên đạo hoa hoa cốt nhi lặng lẽ nở rộ đoá hoa bên trong bột men giống như đậm đà bạch sương mù không ngừng bay ra ở l a m thấm nhi bên người bay lượn mà theo hoa phấn càng ngày càng nồng đậm cuối cùng l a m thấm nhi thân ảnh biến mất ở xương trắng bên trong mà càng làm cho tần vũ lo lắng cùng khiếp sợ là những thứ kê hoa phấn lại ngăn trở hắn thần niệm để cho hắn xem không đến tình hu bởi vì hệ thống nói cho hắn biết là võ giả tha thiết ước mơ bảo vật hắn không muốn để cho lam thấm nhi bỏ qua lần này cơ duyên ở hai người chắc chắn quan hệ đêm đó lam thấm nhi đã từng hướng tần vũ hỏi qua hai người có phải hay không hai cái thế giới người tần vũ nói cho nàng biết hai người vĩnh viễn sẽ không trở thành hai cái thế giới người nhưng mà tần vũ minh bạch lam thấm nhi từ đầu đến cuối có khúc mắc cho nên hắn hy vọng lần này cơ duyên cũng có thể đánh vỡ lam thấm nhi tư tưởng ước chừng qua gần nửa canh giờ đậm đạt ự a như xương trắng hoa phần mới dần dần tiêu tan mà để cho tần vũ hốt hoặc là lam thấm nhi bóng người lại biến mất mà thiên đạo ho trở lại hoa cái vồ dán vẻ hệ thống đây là chuyện gì xảy ra lâu tần vũ trong lòng vội vàng hướng hệ thống hỏi hắn hại sợ xảy ra bất chắc chủ nhân nàng bây giờ đang ở thiên đạo hoa bên trong tại sao sẽ như vậy tần vũ tiếp tục hỏi chủ nhân cái cơ duyên này một cái quá trình vậy rốt cuộc lúc nào chấm dứt chủ nhân chỉ phải nắm giữ cái k i a đ o á thiên đạo hoa quy tắc lần này cơ duyên sẽ gặp chấm dứt cần cần thời gian bao lâu chủ nhân phải nắm giữ thiên đạo quy tắc ít nhất phải thiên đạo cảnh hệ thống lời nói để cho tần vũ nổi giận chính hắn là võ đạo cảnh đình phong muốn đến thiên đạo cảnh Đến t đến nhi dĩ nhiên tần vũ cũng không khả năng một mực đợi ở trên ngọn núi chờ làm thấm nhi tỉnh lại cho nên hắn đem đỉnh núi chặn ngang cắt nước thả vào chính mình tiểu thiên địa bên trong cuối cùng tần vũ thông qua vạn giới môn trở lại thiên ngự đại lục trở lại tần ra tất cả mọi người kỳ quái tại sao chỉ có tần vũ một người đợi tần vũ nói rõ nguyên lý do mọi người mới yên lòng một đêm yên lặng tần vũ suy tính lam thấm nhi vấn đề còn có còn lại bốn cái ma thần chỉ phải một ngày không giết chết bốn cái ma thần ma thần điện liền sẽ không nga xuống tần gia ở thiên ngự đại lục liền khó có thể nói lên được an toàn dù sao tần vũ cùng ma thần điện thù h á n đã sâu khó mà giải hòa sáng sớm ngày thứ hai diệp thi ngữ liền tới tìm tần vũ mấy ngày nay tần vũ cùng lam thấm nhi tình trạng ý thiếp ngược lại coi thường diệp thi ngữ để cho nàng rất có h o a khí tần vũ ôm diệp thi ngữ ở tần gia bên trong rảnh rỗi ngay cả đi tới tần gia giáo trường tần vũ phát hiện hoàng phủ vãn tình lại đang tu luyện cái này làm cho hắn có chút khác có tần r vũ có chút kinh ngạc hoàng phủ văn tình so sánh với dĩ vãng bây giờ biểu hiện ngoan ngoãn rất nhiều thậm chí cam tâm tình nguyện gọi mình tần tôn đại nhân thật khó thần tôn đại nhân nếu không có chuyện ta rời đi trước nhưng mà chẳng kịp chờ tần vũ khen hoàng phủ v ã n tình liền nói tiếp để cho tần vũ trong miệng lời nói không nói ra được ai ta lúc nào nói ngươi có thể đi thấy hoàng phủ v ã n tình thật phải rời khỏi tần vũ không khỏi mở miệng nói không muốn nói gì cựu công chúa bây giờ nàng là tần gia nha hoàn lâu thần tôn đại nhân ngươi còn có chuyện gì sao hoàng phủ v ã n tình mở miệng nói nhưng mà người sáng suốt đều nghe ra trong lời nói của nàng h o à n khí phụ hoàng ngươi không phải nói ngươi tài nghệ không tệ giỏi ca múa sao vậy ngươi bây giờ biểu hiện cái ca múa cho ta nhìn xem một chút tần vũ cũng là bưng lên thiếu ra bộ dáng để cho hoàng phủ văn tình nhảy điệu nhảy hát thủ khúc hoàng phủ văn tình nghe tức giận hắn thật đúng là đem mình phụ hoàng l ờ i nói coi là thật không khỏi phồng lên theo đứng ở một bên đi qua yêu thú giới một nhóm hoàng phủ văn tình cũng là biết tần vũ thực lực đó là nàng căn bản vô pháp tướng giống độ cao nhưng mà nàng đối với tần vũ như cũ không sinh ra phần k i a kính sợ không phải là phụ hoàng ngươi vì để ngươi tới làm tần g i a nha kế cố ý nói lao chứ tần vũ hoài nghi nói như vậy thì có chút thua thiệt cái này nha kế chỉ có thể châm trà gióc nước n g ư ơ i hoàng phủ văn tình mày liễu nhỏ trận to đẹp mắt ánh mắt nhìn đến tần vũ tần vũ còn muốn giáo d ụ hoàng phủ văn tình bất quá bỗng nhiên cảm nhận được diệp ô n văn bọn họ đến. không khỏi b ù n g t h a ý định này tần vũ từ chính mình tiểu thiên địa bên trong thao xuống viên kia long lân quả đưa cho hoàng phủ văn tỉnh long lân quả là tần vũ ở yêu thú g i ớ i lúc từ một cái liệt không báo ở bên trong lấy được vốn là dự định lưu cho tiểu hát t ấ n cấp dùng chẳng qua là người định không bằng trời định tiểu hát thôn vệ yêu thú giới khí vật đã là đế cấp nhất g i a yêu thú cũng không cần tấm vảy g i n g quả bây giờ ngược lại tiện nghi hoàng phủ văn tỉnh long lân quả vốn đang yêu cầu mấy tháng thành thục h ẳ n g qua là ở tần vũ nội thiên địa bên trong thu đế khí bồi bổ bây giờ đã thành t h ụ đây là hoàng phủ văn tình nhận lấy long lân quả nàng có thể cảm nhận được trái cây bên trong đầy năng lượng tuyệt đối là thiên tài địa bão cấp bậc chương chín mươi sáu sắc phong hệ thống người thực lực bây giờ còn thấp không muốn một lần ăn có thể từng điểm từng điểm ăn đối với người tu hành mới có lợi tần vũ cảnh cáo hoàng phủ văn tình sau đó một cái không gian xuyên toa liền biến mất ở tại chỗ hoàng phủ văn tình nắm long lân quả sắp mặt đến cũng không biết đang suy nghĩ gì cuối cùng kiều hư một tiếng khỏe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ đợi tần vũ xuất hiện lần nữa đã tới trên hư không chỉ thấy phía trước trừ diệp ôn văn viêm hai người còn có một cái lao giả dâu mặt trắng tần đạo hình diệp ôn văn mặt lộ vẻ cùng nụ cười tại n nói. Thuyền viên cũng nói. Tần huynh. Vũ viêm chắp tay Hai vị đ o huynh. chắp u tay, Tần Vũ c ố cùng n hạ ì n về phía lao giả dâu b c tử r ắ n này g hỏi hạ Tại vị là. t tiêu thiên cung đào giang gặp qua tần tôn lao giả dâu bạc trắng chắp tay cung kính làm lễ ra mắt t ử tiêu thiên cung tần vũ ngược lại có chút ký ức tại hắn là tiểu h ỏ a báo thù thời điểm một cái thánh cấp hắc bảo nhân từng nói qua danh tự này diệp đạo huynh các ngươi tới là có chuyện gì không cũng không có quấn q u y ế t những thứ này tần vũ thẳng tiếp tục mở miệng hỏi là liên quan tới còn lại bốn cái ma thân chuyện diệp ôn văn sắc mặt nghiêm túc với miệng nói là vị này đảo cùng chủ biết một ít chuyện cho nên muốn tần đạo huynh hỗ trợ tần vũ cùng ma thần điện đã là thế như nước với lửa bây giờ có cơ hội trực tiếp phá vỡ ma thần điện tự không có gì không thể ba vị tôn giản ế u không phải để ý chúng ta đến t ừ tiêu thiên cung lại nói đào giang cung kính mở miệng đề nghị ừ tần vũ gật đầu một cái vậy chúng ta đi diệp ôn văn mở miệng nói bốn người cộng thêm diệp thi ngữ trực tiếp nhảy qua không gian rời đi từ trong hư không đi ra hiện ra ở tần vũ trước mặt là một mảnh hải dương mênh n ô n g mà trong đó có một tòa cô đảo bị sương mù bao phủ đ ừ phân phó nói nhưng sau đó xoay người đối với ba người nói ba vị tôn giả mời vào bên trong mấy người bay vượt từ lâm đi tới cung điện trước mặt chẳng qua là trên cửa điện ba cái kim chữ to t ử d i ệ u cung mà giờ k h ắ c này t ầ n vũ trong lòng v ẻ này cảm giác khỏi bệnh thêm mánh liệt nói lưới lại đào c u n g chủ chỗ này là vũ không khỏi mở miệng hỏi há thần tôn nói là chỗ này tử tiêu cung đi đào giang cười trả lời thật ra thì đây là ta môn phát hiện một nơi di tích chúng ta xây mà thành chỉ vì trên cung điện tên chúng ta liền đặt tên là tử tiêu thiên cung để cho tần tôn cười thiên tài nói chung cổ tịch có đề cập tới tử tiêu cung danh tự này đây là quá thời kỳ cổ kiến trúc diệp ôn văn nói tiếp nhận ra cái này kiến trúc là thái cổ thời kỳ đúng chỗ này trong cung điện có một nơi đại điện bị một cái đại trận thủ hộ căn bản vào không đi nhớ tới một chuyện đào giang không khỏi mở miệng nói không biết ta có thể hay không tới nhìn một chút bởi vì trong lòng cái đó cảm giác tần vũ không khỏi nói tần tôn nghĩ t ư ở n g mau chân đến xem tự nhiên có thể nhưng là đủ loại phương pháp chúng ta cũng thử qua liền là không vào được đào giang cười nói chẳng qua là sắc mặt hơi có chút khó coi vì vậy đoàn người đi tới cung điện phía sau một ngôi đại điện trước mặt đại điện rất hùng vĩ điện cửa đóng kín nhìn qua cùng với khác đại điện cũng không có sự khác biệt chính là chỗ này đào giang đạo để cho ta tới thử một chút diệp ôn văn lại mở miệng trước nụ cười trên mặt tràn đầy tự tin nghe được đào giang lời nói thời điểm hắn liền lên thử một chút lòng vừa nói diệp ôn văn liền đi lên cách đại điện còn có xa năm sáu mét thời điểm trong không gian đ ỗ n g nhiên thoáng qua một màn ánh sáng trở ngại diệp ôn văn n h ị ề bước diệp ôn văn hai tay đẩy về trước muốn phá vỡ đạo quan g mạc kia nhưng mà xung quanh một vùng không gian cũng bị chấn bể đạo quan g mạc kia như c ũ không có chút nào hư hại diệp ôn văn đi về tới lắc đầu một cái xem ra chính là hắn như vậy thực lực như c ũ không thể phá vỡ màn sáng ta đây cũng không cần thử t u ế n viêm ở một bên mở miệm h ắ mọi người liền nhìn như vậy tần vũ từng bước từng bước đi về phía trước đến mới vừa rồi nói phật bị màn sáng ngăn trở địa phương ngay sau đó ở ánh mắt mọi người bên dưới tần vũ bước ra một bước đi nhưng mà lại không có bị màn sáng ngăn trở làm sao có thể đào giang kêu lên sau đó về phía trước sau khi hắn đi tới mới vừa rồi diệp ôn văn bị ngăn trở địa phương màn sáng xuất hiện lần nữa để cho hắn khó mà tiến thêm một bước diệp ôn văn tuyển viêm hai người cũng là tiến lên chỉ là đồng dạng bị ngăn cản ta vào xem một chút tần vũ nói nhưng mà tiếp tục tiến lên tới đến đại điện trước cửa đẩy ra cửa điện đi vào ở đi vào trong n g a y mắt cửa điện liền tự động khép lại chỉ thấy đại điện ngay chính giữa có một khối tương tự với đan thư thiết khoán đồ vật trôi lơ lửng giữa không trung bên trong có sáng mở trần đầy xung quanh trật tự chi liên như ẩn như hiện tần vũ trong lòng cảm giác mãnh liệt liền đến từ cái này đan thư đường hắn về phía trước đưa tay nghĩ tưởng muốn đem vật này bắt lại nhưng mà đụng chạm bên dưới đan thư lóe một cái rồi biến mất tiến vào hắn thân thể ngay sau đó hệ thống tốt lắm nghe giọng nữ vang lên đinh đông chúc mừng ký chủ kích hoạt hệ thống chức năng mới sắp phong hệ thống thứ gì cái gì là sắp phong hệ thống tần vũ không khỏi hỏi hiện tại hắn đầu đầy s ư ơ n g ngụ thủy căn bản không biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chủ nhân sắp phong hệ thống là người dùng để sắp phong người có công hệ thống giọng nữ trả lời tần vũ vội vàng dùng tần h niệm kiểm tra cái này cái gọi là sắp phong hệ thống chỉ thấy bên trong có đủ loại đầu hàm m ộ ư ơ i hai sao túc còn có đủ loại thiên quân danh tiếng bất quá cần điểm tích lũy cũng là kinh người t ô i thiếu cũng phải mấy tỷ điểm tích lũy nhưng mà ngay tại lúc này cửa đại điện bị người đ ẩ y ra diệp ôn văn bọn họ đi tới các ngươi tần vũ kỳ quái mới vừa rồi bọn họ không phải là bị màn sáng cản trở không vào được sao Trương Thần tỉnh biết đột thể tích thi tới Tần rồi cũng không biết vì sao, đột nhiên liền có thể đi vào. Diệp ôn văn phân tích đạo, mà diệp thi ngữ cũng tới đến Mạ Mới mà lại. đi Diệp Diệp vừa vì vào. sao, có đạo, không biết bên trong có cái gì không phát hiện không có tần vũ trực tiếp trả lời hệ thống chuyện là hắn cực kỳ bí mật tuyệt không có thể tiết lộ nửa điểm ta đi vào không bao lâu các ngươi liền vào tới ồ đào giang hơi lộ ra như đưa đám bất quá hắn rất nhanh thì khôi phục như cũ tiếp tục nói chúng ta đây hay là trở về tiền điện bàn ma thần điện chuyện đi mấy người trở về đến tiền điện tử tiêu thiên cung người phụng dân g trả thơm n g h e đào giang giảng thuật lúc đầu khoảng thời gian này ma thần điện người đang ở trắng trận bắt bắt lấy đồng nam đồng nữ đi qua bọn họ điều tra bọn họ phát hiện ma thần điện đang dùng đồng nam đồng nữ như t ế tăng nhanh mấy vị ma thần khôi phục thực lực hơn nữa bởi vì phải không ngừng hiến tế cho nên bốn vị ma thần ẩn thân tiểu thế giới cũng không thể ẩn nút mấy người có thể s á t tiến đi bất quá chính là bởi vì bốn vị ma thần chung một chỗ diệp đáng khen mới tìm tới tần vũ hy vọng hắn hỗ trợ ngươi biết ma thần điện ở nơi nào tần vũ mở miệng hỏi ừ đào giang gật đầu trả lời vậy tại sao còn không đi tần vũ cao mày nếu biết địa phương tại sao còn muốn tới nơi này giống giống hoa hoa chúng ta tử tiêu tiên cung còn cần phải chuẩn bị một chút dù sao ma thần điện không phải bình thường thế lực đào giang trả lời không cần chúng ta trực tiếp đi, đi. tần vũ mở miệng nói hắn cũng không cần tử tiêu thiên cung xuất thủ chẳng qua là đào giang vẫn còn có chút do dự dù sao ma thần điện quá cường thế hắn muốn làm xong vạn toàn chuẩn bị lại xuất kích diệp ôn văn cùng tuyển v i ê m cũng không nói lời nào hiển nhiên bọn họ đối với giống như mình có niềm tin vô địch muốn bây giờ liền đi ma thần điện cuối cùng đào giang bất đắc dĩ đáp ứng dẫn ba người đi ma thần điện ma thần điện ở vào thiên ngự đại lục cực bắc b ă n g n g u y ê nơi n ở trong đống tuyết có một ngôi đại điện đã bị bông tuyết che phủ cách xa xa tần vũ l i ề n có thể cảm nhận được đậm đà huyết tinh cái này làm cho hắn to mày chúng ta đi không để ý đến đào giang tần vũ trực tiếp hướng diệp ôn văn cùng tuyển viêm nói tần vũ dùng thanh â m khí bao quanh trong n g ự c diệp thi ngữ tránh cho nàng bị hạt khí cùng diệp ôn văn hai người hướng đại đ i ệ n phương hướng bay đi người nào giáng c a n đảm sông vào ta mà thần điện địa phương đợi ba người bay gần một cái hắc bảo người phóng lên cao ngăn lại ba người lớn tiếng xích hỏi bắt ngươi sai người tuyển viêm lanh khốc mở miệng tiếp lấy nhất đoàn hỏa diễm bay ra hỏa diễm trực tiếp đốt thủng không gian đánh vào hắc bảo nhận trên người trong nháy mắt đưa hắn hóa thành bụi bay đại điện trận pháp bảo vệ đối với đi ba người mà nói căn bản là vô dụng bị trong, nháy mắt nổ, ba người đi vào trong đại điện Ở đại theo r ậ n bị p á các cái vỡ vô vào trong mắt, từ tới, trong đó một thấy to, trở thần tốt. t rõ ràng cho thấy đầu bảo cho bảo ngay nhân điện nơi lĩnh nhân ngăn bọn họ, ma thần những người lớn cũng nhanh ma hắc hắc hô số họ, h đại đó đầu đầu lĩnh hắc bảo nhân hô to tất cả mọi người hướng ba người công phạt vô số năng lượng đánh tới nhưng mà đối với ba người mà nói con kiến nhiều hơn nữa cuối cùng chẳng qua là con kiến hôi tuyền viên vung tay phải lên nóng bỏng h ỏ a diễm tắc cúm bánh động khí sen lẫn tiếng nổ đùng đoàn hắc bảo nhân gặp chi tắc diện toàn bộ hóa thành bụi bẩm không có một người có thể ngăn cản cái kia thuần khiết hòa diễm đầu lĩnh hắc bảo nhân thấy tuyền viên vì thế căn bản không làm suy nghĩ nhiều xoay người liền chạy nhưng mà diệp thay xuất thủ một cái huyền hoàng thần đ ỉ n h bay ra trực tiếp nghiền ép không gian đem chạy trốn hắc bảo nhân nhân liên diện ba người một đường đi trước không có người có thể ngăn trở bọn họ một giây chỗ đi qua hắc bảo nhân phân tranh phân tranh bị giết thậm chí ngay cả chạy trốn đều không được cuối cùng ba người đi tới đại điện sâu bên trong thấy một cái to lớn huyết trì cùng bốn cái to đại ma thần tru sinh giống như trong huyết trì tiên huyết l a lộn mạo đằng tí ti huyết khí không ngừng hướng bốn cái pho tượng vào tới mà bốn cái ma thần pho tượng lộ ra phi thường q u bí cặp mắt mạo hiểm huyết quang phảng phất là còn sống mực dạng có khí tức kinh khủng tiết lộ ở t ầ n vũ ba người đến sau khi một cái pho tượng đ ố n g nhiên nổ bể ra đến một cái to lớn huyết hồng cửa không gian xuất hiện vô cùng vô tận âm sát ma cùng đổ xuống mà ra trong nháy mắt toàn bộ đại điện vang lên từng trận mài hào c h i âm phi thường sấm nhân lúc này ma thần từ cửa không gian bước ra đại điện đang rút lún dậy không gian chấn động ra một cái cái vết nước khí tức cường đại mánh liệt mà ra trong không gian âm sát ma khí tăng vọt không chỉ gấp mấy lần p h ả n phất trong nháy mắt hóa thành thâm viên ma giới đi ra ngoài là ma thần chân thân giống như toàn ú i cao mắt nhìn xuống ba n g ờ i chẳng qua là so sánh vương trước tần vũ tiêu diệt cái đó hôn nguyên ma thần lúc này cái này ma thần toàn thân trường m ã n vậy hai chân hai tay đều là cự trào là các ngươi hiển nhiên cái này ma thần nhận ra diệp ôn văn cùng tuyển viêm hắn mở miệng nói âm thanh thanh âm như s ớ m cuồn cuộn mà tới không sai chính là chúng ta nhật ma thần hôm nay liền là các n g ư ơ i tiêu diệt này diệp ôn văn nhưng trước khi đi một bước nghiêm nghị nói ha ha phong nhật ma thần ngửa mặt lên trời cười to phảng phất là khinh thường hắn mắt lạnh nhìn ba người chưa cần nuốt các ngươi các ngươi chẳng lẽ là cho là chúng ta là sợ các ngươi chứ người chết nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu diệp ôn văn hư lệnh sắt cơ tràn đầy theo kêu to một tiếng nhật ma thần to lớn ma trào hướng diệp ôn văn bắt xuống xé một mảnh không gian khí tức kinh khủng thật là muốn ép vỡ chư thiên huyền hoàng thần đỉnh hiện lên xuất hiện ở diệp ôn văn đỉnh đầu huyền hoàng đại khí thất luyện mà xuống bảo vệ diệp ôn văn hiện ra hủy d i ệ t c h i cảnh diệp ôn văn lúc này triển khai hoàng kim lĩnh vực trùng tiên hoàng kim huyết khí t r ò n triệu kim mang đưa hắn cái lồng đơn vạn pháp bất sâm ma c h ả o không có thương tổn được hắn chút nào hôm nay ta nói cầm tính mạng ngươi vậy liền nhất định phải cầm tính mạng ngươi diệp ôn văn lạnh lùng nói v ọ t thẳng trước kia ma thần hắn công phạt đại khai đại hợp ở h u y ề n hoàng thần đỉnh bảo vệ bên dưới trực tiếp dùng thân thể cùng trường mãn vẩy nhật ma thần đại chiến hai quả đấm nếu hai cái hoàng kim phái truy trước kia ma thần đập tới chương chín mươi tám chín ma thần to lớn nổ ầm không ngừng vang lên hai người không ngừng va chạm mặt đất sụ trên bầu trời lực lượng kinh khủng tứ lược tận d i ệ t tâm mây trói mắt va chạm quang hóa chất động để cho tinh nguyện thầm lãnh đ ạ m Chết! phong nhật ma thần kêu to to lớn như ngọn núi cái b ú t đ ạ m không gian khó có thể chịu đựng như vậy có thể đo trực tiếp sụp đổ phát ra ẩm ẩm văng r ộ i khí thế mạnh mẽ như thiên tháp một dạng phải chết đói p h ậ ợ t diệp ôn văn hiện ra đấu chiến thánh pháp hai tay hoa động diễn dịch thái cổ h ư n g hoàng hoàng kim khí huyết bên trong một cái bàn tay xạ nhiều ra cùng phong nhật ma thần cự trào đúng nhau thủy thiên diệt Giết. điện. d phong ôn văn bước bước, ra một i ệ n ra r cứ tốc, t nhật ma thần gấm n h a thét ầ vào giờ khắc này phản phát thâm lên ma giới hàn g lâm vô tận huyết trì cân nhắc vô tận cốt núi âm trầm ma điện một vựa phụ hiện mang theo tuyệt luân kinh khủng â m sát phong nhật ma thần cự trào đánh ra vỡ ra hư không muốn cùng diệp ôn văn mạnh hám cùng lúc đó viêm trong mắt hiện lên kỳ dị thần thái nhiều đ o á hỏa diễm liên hoa ở trong hư không hiện lên tổ hợp thành một cái to đại hỏa diễm ma chậm rãi chuyển động nghiền nát không gian trước kia ma thần đập tới lần này diệp cùng tuyển viêm chung nhau xuất thủ thể phải chu diệt phong nhật ma thần tuyển viêm xuất thủ trong nháy mắt còn lại ba cái ma thần pho tượng đột nhiên p h á thoái ma khí cửa không gian ra hiện tại bên trong t r u y ề n r a tức giận gầm thét các người dám ba cái ma thần đồng thời bước mà ra âm sát ma khí quay cuồng bọn họ muốn đạp nát hư không tới hóa giải phong phong nhật ma thần nguy cơ tần vũ khoe miệm lộ ra cười lạnh một tay ô n diệp thi n ữ một tay ở trong hư không xuất ra hư minh độ thật kiếm đ ấ y minh độ thật kiếm xa xuyên ba đại ma thần to kiếm khí lớn xuất hiện mang theo vô cùng sáng tạo lôi cuốn đến từ sắc lôi đ ỉ n h trong nháy mắt chạm phá hư không kéo ba đại ma thần bước chân diệp ôn văn quả đấm cùng tránh phong nhật ma thần va chạm vượt sâu cảnh tượng bị đánh thoái lực lượng kinh khủng tứ lược tứ phương xung quanh hết thể đều bị hủy diệt không gian trực tiếp xuất hiện hỗn độn sơ khai chi cảnh mà phong nhật ma thần chính là lần nữa bị đánh bay cùng lúc đó tuyến viêm hỏa diễm cối say bay đến nện ở phong nhật ma thần trên người không như trong tưởng tượng kinh thiên nổ mạnh to lớn ma khu bị ngọn lửa cối sau đó yên diệt ở trong không gian ba đại ma thần ngăn trở tần vũ lôi đình sáng tạo nhưng mà lại cũng không kịp cứu phong nhật ma thần bọn họ gầm thét tức giận nhìn về phía tần vũ lúc này diệp ôn văn cùng tuyển viêm đã trở về đứng ở tần vũ bên cạnh tần vũ mở ra tiểu thiên địa đem diệp thi ngữ đưa vào đi ta cho các ngươi lưu lại một cái phảng phất ở chế độ tần vũ mỉm cười hướng diệp ôn văn hai người nói chính mình cũng không tham lam chỉ có thể giết chết trong đó hai cái ma thần sẽ cho bọn hắn lưu lại một cái tần vũ thái độ làm cho ba đại ma thần tức giận một người trong đó giống giận cùng bọc đồ các ngươi đều phải chết Đến biết cùng phải hay không cùng vọng, ngươi Tần Vũ cười lạnh, chờ chút cười phải hay thì Vũ một rõ. diệp cùng biết nhưng cũng không có nhiều lời rồi d í t buộc phát ra tự thân khí thức hoàng kim thánh vực mở ra trong thiên địa hỏa liên nhiều đó tất cả buộc phát ra kinh khủng u y năng giết ngôi sao cùng ta trước đem cái đó c u ầ n vọng tiểu tử giết chết thái thương ngươi kéo ngoài ra hai cái chờ chúng ta chậm qua tay đến lại đến giúp ngươi giết chết bọn họ vùi lớp nguyệt ma thần mở miệng nói nhìn tần vũ mắt bên trong lộ ra sắc cơ xung quanh âm sát ma khí la n lột che giấu một mảnh giới giống như quỷ bí âm trầm sâu bên ma giới động thủ theo vùi lớp nguyệt ma thần tiếng nói rơi xuống ba đại ma thần đồng thời buộc phát ra khí tức đáng sợ chấn động không gian phát ra ẩm ẩm c h i âm phản g phất từng tiếng gầm thét vùi lớp thắng cùng ngôi sao hai đại ma thần đồng thời hướng tần vũ công phạt ma thái thương chính là giết hướng diệp ôn văn tuyền viêm hai người trực tiếp đạp phá hư không vùi lớp thắng cùng ngôi sao hai đại ma thần đi tới tần vũ trước mặt đài vô hoa tiếu một quyền muốn cường thế nghiên mà tần vũ đấm tay trái hữu thủ kiếm đồng thời đánh ra trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào theo tần vũ xuất thủ kinh khủng cảnh tượng xuất hiện thiên đế hư ảnh hiện ra cái kia giống như thực chất hư ảnh lôi cuốn đến để cho không t r u n g biến sắc khí tước để cho khắp thiên ngự đại lục chấn động vô số người rối rít nhìn về cực bắc chi điệp cùng lúc đó trên bầu trời phong vân biến ảo cường đại kiếm khí khuấy động ra một cái vòng xoáy vô số t ử sắc lôi đình t h i ế m thước một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện vu lôi đình bên trong hiện lên mang theo vô cùng bị áp cuối cùng vùi lấp miệt ma thần cùng thiên đế quyền đụng nhau mà dét tinh ma thần cùng theo một tiếng đáng sợ vang lớn kinh khủng y tế h bùng nổ giống như vẫn thạch đụng nhau một dạng khó khăn lấy tưởng tượng cường tích năng lượng nổ mạnh mắt trần có thể thấy quyết tán thiên địa tại phá thoái lại khó mà khép lại mảnh thiên địa này mấy trăm năm bên trong đem khó mà bình tĩnh thỉnh thoảng quấn lên cơn báo năng lượng tương diệt giết toàn bộ thiên ngự đại lục ở rung động kịch liệt thế giới các nơi trên mặt người cũng lộ ra sợ thức ăn vẻ hắn m ô n nhìn về cực b ắ c tri địa bởi vì là người bình thường cũng có thể cảm nhận được là mảnh khu vực tiêu tản mát ra kinh khủng y năng để cho bọn họ không giấu được thuốc màu có người thậm chí quỳ xuống quỳ lạy cho là thiên địa sắp đổ nát, nên đón hủy diệt. rốt cuộc là phát sinh cái gì vì sao lại có kinh khủng như vậy uy năng có người minh bạch là thiên địa uy năng mà là có người ở cực bắt chi địa chiến đấu nhưng mà hắn không nghĩ ra rốt cuộc là như thế nào chiến đấu lại có thể ảnh hưởng toàn bộ thiên ngự đại l ụ đào giang mặt hiện lên lau không đi vẻ sợ hãi hắn đã sớm thoát được xa xa cái loại này hủy tiên d i ệ t đất kinh khủng cảnh sắc hắn chỉ thấy một góc nhưng mà như vậy dạng như c ũ khiến cho thân thể của hắn lần không ở run r u dậy là loài người có thể hùng có sức mạnh đào giang thực lực đã đạt tới đế cấp nhất dài nhưng mà hắn như cũ cảm thấy tự minh ở tràng này trong chiến đấu chẳng qua là một con run run thiết lộ ra n g ngăn ngăn quá mức kinh khủng như vậy năng lượng đủ để đem thế giới hủy diện cuộc chiến đấu này chấm dứt cũng cho phép cực bắt chi địa mấy trăm năm nạn trong nước lấy để cho người đặt chân hãng nguyệt ma thần cùng chu tinh ma thần bị đánh lui ma thần vũ như cũ đứng ở nơi đó l a n g lập hư không áo dài trắng phi dương như thiên địa duy nhất trí tôn lạnh lùng nhìn của bọn hắn làm sao có thể hãng nguyệt ma thần khó tin mở miệng hắn cùng với chu tinh ma thần toàn lực một đòn lại có thể có người có thể ngăn cản đến thậm chí đem hai người mình đánh lui chính đang chấn áp thái thương ma thần diệp ôn văn cùng tuyển viêm trên mặt cũng đều toát ra vẻ khiếp sợ bọn họ biết tần vũ rất cường đại đủ để cùng hai người mình sánh bằng nhưng mà bọn họ không nghĩ tới tần vũ lại khủng bố đều như vậy trình độ đặc biệt là t u y n viêm từng cùng tần vũ đụng nhau tiếp tục qua khi đó khoe miệng của hắn máu tơi ư chảy ra bị thương nhẹ bất quá hắn như cũ cho là chỉ là mình k i n h thường cho nên mới sẽ bại xuống nửa chiêu mà bây giờ nghĩ đến tần vũ lúc ấy giống vậy không có dụng hết toàn lực nếu không coi như mình nắm giữ thử thiên thước chỉ sợ cũng sẽ thân tử đạo tiêu người này quá mạnh rút lui chu tinh ma thần sắc mặt quấn quýt nhìn tần vũ tối rồi nói ra đi qua một cách này bọn họ đã trải qua minh m ạ c h chính mình hoàn toàn không phải là tần vũ đối thủ coi như cộng thêm thái quốc cũng giống vậy theo một chữ cuối cùng hạ xu tinh ma thần liền không chút do dự t r ậ lui đạp phá hư không hướng ma khí cửa không gian đi đó là một cái tiểu thế giới c hãng ỉ cần nhắm lại, người khác khó mà vào. Theo chu chật thần nhắm người tín tinh khó Theo h mà ma lại, lui, vào. nguyệt ma thần c n gần g t hết có sợ hãi mùi vị hắn cảm nhận được khí tức tử vong trở thành ma thần tới nay đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được coi như viễn cổ thần ma đại chiến hắn cũng không có như vậy cảm giác theo ầ n Vũ p o cho n hắn, hắn chuyển không gian, ngăn chở hắn đường lui, hắn phải đánh lui Tần g giới. tỏa thể trở lại tiểu thế t khó dịch chở phải để có mà mới lui, lui lại Vũ vang hãng à n g h nguyệt ma thần tức lần nữa tăng gọn, Lãng, ra, không, ma khí tức đạt đến tới đình phong hắn động hướng tần vũ phát động công phạt to lớn ma trưởng giống như thiên tháp hướng tần vũ đánh tới tần vũ không tránh không né giả thiên ma trường lần nữa đánh ra thiên đế quyền chỉ một thoáng đính thiên đạo đất to lớn thiên đế hư ảnh hiện lên hắn sẽ hư không tới khi tức cường đại chấn động thế giới hắn mắt nhìn xuống toàn bộ phảng phất toàn bộ như lũ nghĩ không đ a n g ra hắn ánh mắt nhìn thẳng to lớn đế quyền đánh ra có thể phá diệt toàn bộ khi thế bảng bạc đánh phía giả thiên ma trường ùng ùng thiên đế quyền cùng giả thiên ma trường đánh vào đồng thời thiên đế quyền phá hủy kéo mục nát ở tiếp xúc một trong nháy mắt giả thiên ma trường bị đánh thoái ma huyết bay tán loạn há nguyệt ma thần nửa người bị đánh thoái khó có thể tưởng tượng năng lượng ba động hướng bốn phương tám hướng q u y t tán đại địa v không trung băng liệt trên trời sao tinh thần dùng bị dẫn dắt đến muốn rơi xuống n g ư ơ i chờ đó ta sẽ trở lại tìm n g ư ơ i b á o thủ cho n g ư ơ i chém thành muôn mảnh mà ngay tại lúc này chu tinh ma thần chạy trốn tới bên trong tiểu thế giới hắn cầm thét quần quận ma âm truyền đi tràn đầy tức giận mà ma khí không môn đang trở nên ảm đạm cùng hư hảo muốn biến mất n g ư ơ i đi sao tần vũ cười lạnh trong tay hư minh độ i chân kiếm vung về phía trước một cái dần dần sắp biến mất ma khí không gian cửa bị nổ mảnh không gian kia bị xe đứt để cho tiểu thế giới khó mà nhanh chóng thoát khỏi biến mất ở thiên ngự đại lục bên trong ta với người liều mạng hãng nguyệt ma thần cầm thét hắn đã người bị thương nặng chạy thoát h y vọng giảm nhiều hiện tại hắn chỉ có đem hy vọng g ử i gắm với pháp chu tinh ma thần cùng thái cốc ma thần trên người để cho bọn họ thoát đi sau này báo thủ cho mình thậm chí trọng tố ma khu hãng nguyệt ma thần hai con ngươi màu đỏ ngòm nổ bắn ra lưỡng đạo tiêm máu thân thể huyết khí l a t l ộ t quanh quần ma khí tràn đầy huyết tinh khí mà ma khu đang nhanh chóng bành trướng ta chính là cái chết cũng phải cho ngươi không dễ chịu theo một tiếng quá to h ã n nguyệt ma thần hướng tần vũ vào tới phải dùng tự bạo tới chặn đánh tần vũ mau lui lại diệp đồng ý dạng có chú ý tần v khi hắn thấy hãng nguyệt ma thần muốn tự bạo lúc sau khi không khỏi lớn tiếng quát đây là ma thần tự bạo có thể hủy diệt đất trời coi như là tần vũ nếu như bị dính lũ vào cũng nhất định bị khó khăn t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi ba lấy thừa bị thương tổn đối mặt hãng nguyệt ma thần tự bạo tần vũ ung dung tự tin cũng không có ở diệp ôn văn giới sự nhắc nhở thương khố hoàng thoát đi mà là mặc cho hãng nguyệt ma thần v ọ t tới trước mặt mình vê anh phóng lên ma khu đột nhiên nổ tung huyết n ụ c văng tung tóe mang theo phá diệt khí t ứ c trong nháy mắt tần vũ thật sự ở mảnh không gian kia h u y diệt toàn bộ quan mang bị hấp thu tạo thành một cái hất động để cho người nhìn không chân thiết bên trong phát sinh cái gì. Ha ha ha. một cái bóng đen ở phá diệt bên trong bay ra đó là một đoàn h ắ c khí giống như quỷ ảnh là hãng nguyệt ma thần thần hồn hắn cười to bởi vì tần vũ t h ậ c sự quá ngu xuẩn hắn lại thật không chạy trốn cũng không ngăn cản đây chính là tự chịu diệt vong lúc đầu chỉ là một bị tự phụ bị lạc tâm trí người ở lớn như vậy trong lúc nổ tung hắn nhất định bỏ mình ngay cả thần hồn cũng không đi ra l ọ p tới hãng nguyệt ma thần thần hồn cười nạo h kết luận tần vũ không thể chạy thoát khả năng lớn nhất là đã thân tử đạo tiêu ngay cả thần hồn đều ở đây dạng phá diệt bên trong tan cảnh mây khói thật sao người thật cho là như thế Đột một trăm h n linh ra, một t dài trắng k ô n g có, có hiến u sót, h ắ cứ như vậy tế h nhiên đạp không mà ra, mắt lạnh nhìn ả n đạp đ mà mắt ra, n nguyệt ma thần thần hồn. Trước một trăm, hiến hãm ma Trước tế lực lượng thâm viên ma r ố i tần vũ xuất hiện cho tất cả mọi người tại chỗ cực kỳ chấn động mạnh động bao gồm diệp ôn văn cùng t u y ệ n viêm h ắ n môn cũng không tin tần vũ có thể lần này trong lúc nổ tung bình yên vô sự nhưng mà thực tế đặt ở trước mặt chuyện không có khả năng phát sinh tần vũ khí tức vững vàng thâm thúy tia có một chút bị thương tổn giám vẻ không có một chút xíu do dự hãng nguyệt ma thần thần hồn hóa thành một đạo tia chớp màu đen cực tốc hướng đến phương xa bạo vút đi ngươi có thể chạy đi nơi nào tần vũ lắc đầu tay phải sau đó vỗ xuống trên bầu trời phong lôi câu động ngưng tụ ra một cái giả thiên đại thủ chợt hướng hãng nguyệt ma thần vỗ tới k hãng nguyệt ma thần chỉ để lại h é t thảm một tiếng ở giả thiên đại thủ nghiền ép bên dưới trong nháy mắt tiến d i ệ t hắn sẽ để lại cho các ngươi tần vũ hướng diệp ôn văn hai người nói tiếp lấy lắp người một cái ở không gian liệt phùng biến mất trong nháy mắt tiến vào chu tinh ma thần t n nút trong tiểu thế giới tần vũ thần n i ệ m dối một cái toàn chu tinh ma thần căn bản không cách nào che giấu đối mặt tần vũ đến gần chu tinh ma thần to lớn ma khu ẩm ẩm vì xuống bỏ qua cho ta sau này ta chu tinh ma thần chính là người thuộc hạ khi nhìn đến tần vũ thực lực sau chu tinh ma thần trong lòng hiện lên lãnh cái loại này cảm giác vô lực để cho hắn thăng không nổi một tia chống cự ý niệm cái gọi là ma thần tôn nghiêm trong nháy mắt tang cảnh ta không chấp nhận tần vũ lắc đầu một cái lạnh lùng nói ta với n g ư ơ i liều mạng mắt thấy đầu hàng cũng là vô dụng chu tinh ma thần cũng là điên cuồng hắn trợ đứng lên tức giận chi âm thanh dẫn động quần quận ma vân khi tức kinh khủng trong nháy mắt b ộ c phát ra chấn động toàn bộ tiểu thế giới kịch liệt đung đưa giống như thất tâm phong một dạng chu tinh ma thần hướng tần vũ phong tới bộ phát ra lực lượng toàn thân một quyền dường như muốn xé rách bầu trời hầu như không còn hắn cả đời tinh túy quân bạo mà vô cùng ma quyền hoành ép tới tần vũ sắc mặt toán h g ngưng trọng hắn năng quyền chậm rãi đ ẩ y tới cùng chu tinh ma thần quần bạo bất đồng tần vũ là nặng nghề cùng cường thế lần này tiên h đế hư ảnh xuất hiện là chấn áp chư thiên phí thế không có bất kỳ vật gì có thể lật lên làn sóng lớn hết thể đều sẽ bị tát hoa không có nổ dung trời càng không có tứ tán quần bạo năng lượng hết thể đều bị chấn áp hai người đụng chạm bên、dưới. chu tinh ma thần như dưới ánh mặt trời bông tuyết một chút xíu tiêu tan cuối cùng chôn v ù i diện ngay cả một tia cho bùi cũng không có để lại tần vũ trên mặt bình tĩnh đi qua một trận kịch chiến phải có mệt mỏi toàn bộ đều là theo vương chân ép cuối cùng tần vũ phát hiện một cái ma thần tiểu thế giới cùng trước kia hắn đã đến huấn nguyên ma thần tiểu thế giới không giống nhau ma khí càng hùng hậu thuần túy là hiến tế lực lượng tần vũ cảm nhận được trong không gian dị thường cuối cùng chắc chắn đây là những huyết đó chỉ dẫn động hiến tế lực lượng mặc dù đang chiến đấu ngay từ đầu huyết chi liền đã bị đánh thoái nhưng mà hiến tế lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan ở ma thần trong tiểu thế giới chạy xuôi mà cái kia hiến tế lực lượng chạy hướng là một chỗ khác thế giới mà cái kia một thế giới tặng lại là nồng buồn bã m ma thuần túy ma khí cho nên tiểu thế giới này mới có thể để cho tần vũ cảm thấy đặc biệt chẳng lẽ là cái đó cái gọi là thâm viên ma giới tần vũ suy đoán dù sao trừ thâm viên ma giới nhưng thế giới khác khó mà có như vậy thuần túy ma khí tần vũ muốn thông qua hiến tế lực lượng truy tìm cái gọi là thâm viên ma giới đến cùng ở địa phương nào nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là thất bại phải biết chứ thiên vạn giới cùng tiểu thế giới là không giống nhau đơn giản mà nói tiểu thế giới là y theo ghé vào chư thiên vạn giới bên trên mà chư thiên vạn giới bên trong mỗi một thế giới đều là độc lập là một cái vị diện giống như là bậc khí vị diện cùng tiểu thế giới là từng cái bậc khí mà coi như vị diện tồn tại bọn họ bọn khí là chia lịa cũng không liên kết độc lập tồn tại mà coi như tiểu thế giới bậc khí nhất định sẽ cùng một cái vị diện liên kết đơn giản mà nói ở một cái vị diện n g ư ờ i tê liệt không gian có thể sẽ đến một cái tiểu thế giới nhưng mà nhưng tuyệt đối sẽ không đến một vị diện khác bởi vì ngươi từ một cái vị diện đến một vị diện khác trừ phá vỡ không gian còn cần một con đường mà ở thái cổ thời kỳ cái lối đi này được gọi là là phi thăng nhưng mà đến bây giờ thiên đạo hỗn loạn lối đi đã sớm không còn tồn tại nói cách khác đã không có biện pháp từ một cá vị diện đến một vị diện khác đương nhiên trừ tần vũ bên ngoài bởi vì hắn có tối cường trí tôn hệ thống hệ thống bên trong có một cái vạn giới cánh cửa chỉ cần điểm tích lũy đủ hắn có thể đến bất luận cái gì vị diện còn nữa giống như b ọ t khí có b ọ t khí màng vị diện cũng có giới bích từng cái vị diện giới vách tường cường độ cũng không giống nhau cho tới có thể chứa lực lượng cường độ cũng không giống nhau có lẽ người cường giả này một luồng khí hơi thở liền có thể đem ba nghìn tiểu thế giới phá diện một luồng khí tức chém chết một thế giới đây cũng không phải là nói xạo bởi vì ba nghìn tiểu thế giới giới bích đối với ba nghìn trung thế giới giới bích mà nói thật sự là quá yếu lối có thể đủ sức chịu đựng cũng phải yếu nhiều mà đây cũng là ba nghìn trong tiểu thế giới võ giả chỉ có thể đến vũ đế cấp trí tôn khác nguyên nhân bị thế giới trói buộc mà ngay tại lúc này tần vũ trong đầu đ ỗ n g nhiên vang lên hệ thống e m thai giọng nữ ngay vậy tần vũ liền vội vàng mở ra tối cường trí tôn hệ thống thương thành trong nháy mắt hắn trong đầu xuất hiện một khối to lớn màn sáng phía trên biểu hiện vô số vật phẩm cuối cùng tần vũ phát hiện hệ thống trong thương thành có liên quan tới thái nguyên hôn nội quyết thiên đế quyền còn có thiên lôi kiếm pháp đến tiếp sau này công pháp là thần đạo cảnh công pháp bất quá mỗi một trọng đều cần ngàn vạn điểm tích lũy đang tra nhìn thương thành lúc tần vũ đông nhiên tỉnh ngộ đã có thần đạo cảnh công pháp như vậy khiến cho nói rõ hắn có thể lại trước một bước đột phá vũ đế trí tôn những ràng buộc bất quá ở thiên ngự đại lục là không có khả năng tân cấp bởi vì có thiên đạo hạn chế nhưng mà vừa v vạn giới môn bên trong giới, thế giới thâm trên g bầu trời treo một cái đỏ nhạc thái dương không rời bất động vẫn ở nơi nào đem chọn cái thế giới nhuộm thành huyết hồng sắc trên đất là đất khô cằn đen thùi hột phản phất đi qua dung nham giặt giữa lễ mênh mông bắt ngát đều là ưu tối ngay cả cây thực vật cũng không thấy được mà đây chính là thâm viên ma giới tần vũ vượt danh giới mà đến ngay sau đó mà tới là cái đó em thai giọng nữ đồng thời vang lên đinh đông lần nữa kích thích nhất đao 999 c ấ p trạng thái ký chủ chỉ cần nhất đao đánh chết bất luận cái gì sinh vật liền có thể thăng tới 999 c ấ p thành tựu thần đạo cảnh trí t ô n vị còn đang chờ cái gì mau mau động tay nghe được thanh nhâm tần vũ trên mặt tươi cười quả nhiên như chính mình suy nghĩ một dạng nhưng mà bốn phương tìm chính là ngay cả con kiến cũng không tìm tới để cho tần vũ trong lúc nhất thời khó mà thăng cấp hơn nữa tần vũ còn phát hiện thâm nguyên ma giới không gian kết cấu so sánh với thiên ngự đại lục càng chi bền chắc ở thiên ngự đại lục tần vũ tiện tay sẽ hư không mà ở thâm viên ma giới lại không có như vậy cho dịch hơn nữa coi như tê liệt không gian kẽ hở cũng sẽ rất nhanh khép lại hơn nữa tần vũ còn phát hiện hắn không gian xuyên toa năng lực ở thâm viên ma giới đã vô dụng cho nên hắn chỉ có thể bay lên trời đi tìm g á i thăng cấp một đường đi trước tần vũ thần niệm lan tràn ra thâm viên ma giới vô cùng lớn so với thiên ngự đại lục không biết lớn bao nhiêu lần mà đây là thâm viên ma giới một tầng cuối cùng tần vũ ở một tòa khô lâu sơn bên trong cảm nhận được sóng sinh mệnh đây là một cái hồng phấn khô lâu bên trong x ư ơ n g sợ một đoá linh hồn chi hỏa ở yếu ớt thiếp nước cảm giác theo lúc cũng có thể tắt đối mặt tần vũ đến hồng phấn khô lâu rất cẩn thận nàng nằm ở khô lâu sơn bên trong không núp ních nàng thậm chí ở trên người mình để mấy khối trắng s á m xương bất quá ở một nhóm trắng s á m trong x ư ơ n g bất kể hồng phấn khô lâu thế nào che giấu vẫn là cái tiết như vậy nổi bật tần vũ cũng không có lập tức xuất thủ mà là có nhiều thú vị nhìn một màn này hồng phấn khô lâu thực lực rất thấp đại khái ở cấp bậc võ sư chính là ở thiên ngự đại lục cũng coi như không phải cao thủ thống chi nơi này là thâm viên ma g i i nhưng mà lạ thường là hồng phấn khô lâu linh trí rõ ràng không thấp. biết che giấu chính mình hơn nữa nàng rõ ràng lộ ra đối với tần vũ thực lực sợ hãi biết rõ mình không phải là tần vũ đối thủ ngay tại tần vũ sắp hạ thủ muốn tiêu diện hồng phấn khô lâu tấn thăng đến thần đế c h i tôn thời điểm bên cạnh lớn hơn một tòa sương núi đang chấn động x ư ơ n g không ngừng l ă n xuống theo dung dung càng ngày càng lớn một cái to lớn cốt vươn tay ra tiếp theo là x ư ơ n g đầu x ư ơ n g thân thể cuối cùng là x ư ơ n g chân đây là một cái cao hơn mười t r ư ợ n g khô lâu cái này đại khô lâu rõ ràng so với hồng phấn khô lâu thực lực cường đại nhưng mà lại không có bao nhiêu chỉ số thông minh bởi vì hắn nhìn tần vũ linh hồn chi hỏa cổ động mãnh liệt s ạ c ý một cái vũ vương cấp bậc khô lâu lại còn không mở linh trí tần vũ lắc đầu một cái sau đó vung lên một tia chớp kiếm ý trong nháy mắt xuyên ra, đem đ ạ i khô lâu tiêu diệt đinh đông chúc mừng ký chủ đánh chết một cái khô lâu thành công kích động nhất đao chín trăm chín mươi chín cấp trạng thái hệ thống lập tức vì ngài tăng lên cấp bậc ở hệ thống e m hai giọng nữ bên trong tần vũ cảnh giới bắt đầu cấp tốc kéo lên do vũ đế trí tôn bắt đầu thần đồ thần sư thần linh thần thần hoàng thần tông thần tôn thần thánh cùng với cuối cùng thần đế cái này còn không chấm dứt tần vũ thực lực vẫn còn tiếp tục kéo lên thần đế nhất、dai. t hơn nữa lần này tần vũ có bất đồng cảm thụ bỗng nhiên gia tăng lực lượng không để cho hắn cảm thụ đến một tia không lưu loát thậm chí hắn có thể đủ vận dụng tự nhiên giống như là cái này lực lượng vốn chính là hắn chỉ là vừa mới bị phong ấn mà bây giờ phong ấn phá giải hắn lại lần nữa nắm giữ lần này lực lượng thật tốt cảm thụ một phen thân thể của mình lực lượng đợi tần vũ đem tầm mắt trở về đến hồng phấn khô lâu trên người lúc chỉ thấy hồng phấn khô lâu đã bỏ dậy ở thập thập đại khô lâu linh hồn vỡ nát lửa sau đó hấp thu tần vũ có thể cảm giác hồng phấn khô lâu hấp thu đại khô lâu linh hồn c h i hỏa sau khi thực lực mánh mà tăng lên đến vũ linh cấp bậc mà ở hồng phấn khô lâu phát hiện tần vũ đang quan sát chính mình thời điểm nàng lần nữa ngã xuống làm bộ như khô đầu núi một bộ phận ha ha tần vũ không nhịn được bật cười cuối cùng hắn quyết định không giết hồng phấn khô lâu mà làm ở miệng hỏi ngươi có nguyện ý hay không nhận ta làm chủ nhân mà hồng phấn khô lâu như c ũ không nhúc đ í c h giả bộ với thật như thế ta biết ngươi có thể đủ nghe hiểu ta lời nói đây là một cái cơ hội cuối cùng ngươi có nguyện ý hay không nhận thức ta làm chủ tần vũ tiếp tục nói thoáng thả ra một tia thần đế trí tôn khí tức đem hồng phấn khô lâu cái lồng cái lồng ở bên trong sau đó nhanh chóng thu liễm hồng phấn khô lâu linh hồn chi hỏa ở kịch liệt thiếp thước cuối cùng nàng còn là đứng lên thiên vệ cái đầu nhìn tần vũ hồng phấn k ô lâu đang suy tư tần vũ cũng không có nóng lòng đang chờ nàng làm cuối cùng quyết định cuối cùng hồng phấn khô lâu vẫn gật đầu nguyện ý nhận thức tần vũ làm chủ thấy vậy tần vũ khẽ mỉm cười thả ra linh hồn chi lực ở hồng phấn khô lâu linh hồn chi hỏa bên trên đánh hạ là khấn từ nay về sau tần vũ chính là nàng chủ nhân bắt đầu từ hôm nay ngươi liền kêu tiểu hồng đi tần vũ trầm ngâm thoáng cái tối rồi nói ra tất lại trong nhà có chỉ tiểu hồng nhìn tiểu hồng tần vũ khẽ to mày thực lực hay là quá thấp chỉ có vũ linh cấp khát thực lực tần vũ thần n g i ệ m bông ra cuối cùng kéo tiểu hồng trực tiếp sẽ hư không đi tới một tòa thật to khô lâu sân trước chương o một trăm linh hai thánh ma giới tần vũ nhìn con này dáng vóc to khâu lâu đối với tiểu hồng cười nói không kể cái này khâu lâu đã đến vũ đế định phong một cái chân bước nhập thần đạo cảnh giới vừa v ẫ n thích hợp ngươi tăng thực lực lên g i á n g vóc to khô lâu phảng phất nghe h i ể u tần vũ nói chuyện linh hồn chi hỏa ba động được càng thêm lợi hại thân bên trên khí tức cũng càng phát ra c u ộ bạo tiểu hồng cảm nhận được g i á n g vóc to khô lâu khí tức cường đại lại một lần nữa kẹ xuống đất làm bộ thành bộ s ư ơ n g khô g i á n g vóc to khô lâu cũng mặc kệ tiểu hồng hành động nó x u ề bàn tay ra hướng tần vũ vỗ tới muốn một trưởng vỗ chết cái này coi rẻ chính mình nhỏ bé nhân loại to lớn bạch cốt thủ trưởng từ không trung đẹ xuống trên bàn tay che lấp thâm viên ma giới đặc biệt ma khí đại địa đều bị chấn run dày run không dứt k h â lâu sơn bên trên sương cũng sắ tần vũ đối mặt cái này tựa như có thể h ủ thiên diện địa một đòn k h ẽ cười một tiếng muốn là trước kia ta còn phải ứng phó cẩn thận nhưng là bây giờ tần vũ một tiếng hư lạnh một chỉ điểm ra đột phá thần đạo cảnh giới thiên đế quyền đã phát sinh chất lột xác mười thức thiên đế quyền biến hóa phồn là dạn g chỉ còn nhất thức c h ấ n thiên đ ị a chỉ một cái một t r ư ờ n g bên trong đều tựa như một cái thiên đế chấn áp thế gian quét ngang h o à n vũ dáng vóc to khô lâu ngay cả thần đạo đều không đột phá một cái hô hấp gian cả người xương cốt tan cành mây khói thần hồn phai diện chỉ để lại linh hồn chi họa chứng minh trước tồn tại toàn bộ tần vũ đem tiểu hồng từ đống cốt b tiểu hồng nhìn một chút linh hồn chi hỏa lại nhìn một chút tần vũ một bộ bó tay luôn cuống tần vũ vô vô nói đầu đi đi tiểu hồng vội vàng chạy tới hấp thu lên còn lại linh hồn chi hỏa trong nháy mắt tiểu hồng k h í tức bắt đầu tăng vọt vũ vương vũ hoàng vũ tôn vũ thánh vũ thánh đình phong có thể là đối với tiểu hồng mà nói cái linh hồn chi hỏa ẩn chứa lực lượng quá lớn tiểu hồng cả người cũng xuất hiện gậy xương hiện tượng tần vũ thấy vậy liền độ một đạo thần lực trợ giúp tiểu hồng hấp thu linh hồn chi hỏa thần đ cấp khắc thần lực có không phải bình thường thần lực tạo hóa tiểu hồng xương cốt phát sinh lột xác giống như rắn lột da bị một dạng từng cục lao cốt thoát khỏi đi xuống mới cốt cách trọng tố đi ra mới cốt cách càng thêm đỏ kiểu diễm b ấ át hơn nữa quanh thân còn mang theo lã lướt khí tu vi không vượt qua tiểu hồng người cũng sẽ bị mê mội t h u khống chế không lâu lắm tiểu hồng hấp thu xong toàn bộ linh hồn chi h ỏ a tu vi đột nhiên đột phá tới vũ đế một kiếp nàng huyết đ ụ c ở phấn đỏ cốt trên đường diễn sinh trong g i â y lát đó một cái đôi mắt sáng liếc nhìn cùng trang thiếu nữ g a bây giờ tần vũ trước mặt tần vũ từ trong hệ thống hối đoài ra một cái màu hồng cây rủ nói với tiểu hồng ngươi ngày này sinh mị thể tư chất rất cao. cái thanh này ô r ù kêu trời ma khói mê ô r ù phối hợp ngươi m ị thể đồng giai bên trong rất khó có người có thể phá giải ngươi h ảo thuật đa tạ chủ nhân thiếp thân không cần báo đáp tiểu hồng nhận lấy ô r ù hành cá lễ được không nói còn lại nơi này là thâm viên ma giới địa phương nào tần vũ hỏi ra hắn muốn biết nhất vấn đề thâm viên ma giới chủ nhân chúng ta nơi này không phải là kêu thánh ma giới sao được rồi vậy nơi này là thánh ma giới địa phương nào tần vũ cảm giác có chút k ỳ quái bất quá hay là hỏi đi xuống chủ nhân nơi này là thánh ma giới táng cốt chi địa thánh ma giới có mười ba cái địa vực mỗi một cái địa vực cũng lớn không một bên trừ phi là thần đế cấp khắc cường giả bước ngang qua không gian người bình thường trên trăm năm cũng không phải là không g i a n một cái địa vực t â n vũ trong đầu nghĩ bây giờ hệ thống còn không đưa ra nhiệm vụ phòng chừng còn phải ta tự mình tìm tòi một lần t â n vũ còn nói vậy nơi này là táng cốt chi địa vị trí trung tâm chủ nhân nơi này chẳng qua là bên ngoài trung tâm cách còn rất xa phía tây có một ma cốt thành nơi đó có truyền thống trận chúng ta có thể trực tiếp c h u y ể n tống đến trung tâm bạch q u ố t đế thành tiểu hồng chỉ phía tây nói lấy chủ nhân thực lực chỉ cần không thời gian dài liền có thể đến mãi q u ố c thành tần vũ nghe xong liền bông ra thân n i ệ m quả nhiên ở phía tây tìm tới một thành trì tần vũ đem tiểu hồng bỏ vào chính mình bên trong tiểu thế giới sau đó tê liệt không gian liền đến tiểu hồng lợi muốn nói thành trì thành trì hoàn toàn do xương xây s o n g uy nghiêm ma khí hội tụ ở trong thành trì làm cho người ta âm trầm cảm ra thấy một người bình thường đi tới nơi này không tới chốc lát sẽ gặp bị đậm đà ma khí cho ăn mòn thành mất đi lý trí ma thi tần vũ đi tới cửa thành chỉ thấy từ dưới đất chui ra hai cái cả người đè nhánh tay cầm cự kiếm khô lâu trong đó một mực hơi lớn hơn hắc khô lâu nói ma nhân tộc tới chúng ta ma cốt thành làm gì ngươi có phải hay không gian tế tần vũ lời cùng những tạp binh này nói chuyện lật tay liền đem hai cái khô lâu đánh thành b ã vụn lúc này một cổ khí tức cực lớn phóng lên cao một đạo huy nghiêm thanh â m vang r ộ i k h ắ p thành là ai đến ta ma cốt thành gây chuyện khi ta bạch chiến là dễ khi dễ sao bất quá chốc lát một tên đại hán đi tới tần vũ trước mặt đối với hắn chấm h á là ngươi đang nói chuyện là ta làm sao ta muốn dùng ngươi truyền tống trận mau mở ra đi tần vũ một không thấy quá là thần tôn cấp bậc đối thủ mãn không thèm để ý nói đại hán nghe một chút g i ậ n đến cả người phát r u n tới ta trong thành gây chuyện còn muốn dùng truyền thống trận cùng bọc đồ ta xem ngươi là m muốn chết đại hán g ầ m lên giận dữ cả người huyết nhục hóa thành một đem trường m â u lộ ra kim sán sán cốt cách tần vũ đối mặt loại khí thế này cũng chỉ là đang cười nạo không sai cái này xương có thể bán t ố t giới tiền kim cốt đại hán không nhịn được dẫn đầu xuất thủ trường m â u phá vỡ không gian mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí nhiệt trong nháy mắt đâm tới tần vũ trước mắt kim cốt đại hán cho là trước mắt đáng hận tặc tử sẽ bị hắn một mẫu đâm bạo nổ nhưng là không tưởng tượng nổi tình hình phát sinh tần vũ đưa ra một cái tay liền ngăn trở không cần thiết chốc lát trường mâu liền nổ tung ra ở kim cốt đại hán mặt đầy trong kinh hoàng tần vũ nhất thức c h ấ n thiên địa đánh ra trong phút chốc tầng không gian tầng pha thoái quyền thế xuyên qua c ổ kim dường như muốn đem thiên địa này cho chấn áp kim cốt đại hán nhìn kinh khủng này một đòn ánh mắt lộ ra tuyệt vọng hắn la lớn ta là đế cốt nhất tộc người ngươi giết ta tộc ta sẽ đuổi giết ngươi ngươi không muốn sai lầm ta quản ngươi cái gì đế cốt nhất tộc người cả ta chết à tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi toàn bộ thánh ma giới đem sẽ không có ngươi đất đặt chân cùng ta đối nghịch vậy thì trở diện tộc đi ở tần vũ cường đại thân nhiệm gió xét ở thành chủ phụ ngầm phát hiện truyền thống trận vì vậy liền thuấn di đến truyền thống trận cạnh truyền thống trận tản mát ra khí tức cường đại không gian xung quanh đều bị kỳ nữ khúc như thật như ảo tần vũ phun phun khen rất lợi hại trận pháp không hổ là trung thiên thế giới a vận truyền thống trận dùng như thế nào a thì không nên giết kia cái kim sương tần vũ ảo não vô vỗ đầu do xét đến sơ cấp không gian trận ký chủ có thể hối đoại sơ cấp trận pháp kiến thức một cái dễ nghe giọng nữ ở tần vũ trong đầu vang lên h a còn là hệ thống đáng tin tần vũ vội vàng hối đoại sơ cấp trận pháp kiến thức m ắ t như vậy vừa vặn lấy được điểm tích lũy lại không thế nào mới là sơ cấp nhà v ị một cái trận kỳ xuất hiện ở tần vũ trước mặt sau đó hóa thành một đạo lưu quang tiến vào tần vũ trong óc tần vũ cảm giác vô số trận pháp kiến thức chuyển tới trong óc tràn đầy đủ loại ký hiệu thần bí cùng huyền ảo đạo văn thần đế khổng lồ kia thần n i ệ m trong nháy mắt liền đem có thể nói tự l ư cao kiến thức cho tiêu hóa h ó hệ thống xuất phẩm đúng là t chỉ là một cái sơ cấp trận pháp kiến thức liền lợi hại như vậy tần vũ hồi tưởng lại những trận pháp này kiến thức không khỏi cảm khái lên trận pháp bác đại tinh thâm hệ thống đã có đến sơ cấp vậy thì có cao cấp cái kêu cao cấp sau khi còn có hối đ o ạ i hạ ký chủ vạn giới có ba ngàn đại đạo trận pháp là thuộc về ba ngàn đại đạo bên trong trận đạo sơ cấp trận pháp trong tri thức cho là nói võ đạo cùng với thần đạo cảnh giới mà cao cấp trận pháp kiến thức chính là liên quan đến đến t i ê n đạo cảnh giới sau khi trận pháp hóa đạo trở thành trận đạo đến lúc đó không cần điểm tích lũy là có thể dựa vào trận pháp tiến vào cựu thiên huyền giới con đường nào cũng dẫn đến la mã bất quá trận này đạo truyền thừa yêu cầu điểm tích lũy so với tiến vào cựu thiên huyền giới còn nhiều hơn muốn ta hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ giết bao nhiêu cái a nhìn làm người ta chắc lơi hít hà tích phân yêu cầu tần vũ mặt đầy khổ tương h coi là tổng hội tiếp cận đủ điểm tích lũy tần vũ bắt đầu nghiên cứu trận pháp này nguyên lai là tiểu vô tướng không gian trận ừ còn cần một trăm ngàn ma tinh vẫn không tính là quá cao tiêu hao xem ra vài cái này trận trận pháp sư đối với cái này trận thành tựu i rất sâu a vừa nói liền đem chức tử trong thành chủ phủ vơ vét ma tinh lấy ra nơi này có thể thay đổi một điểm đường nơi đó cũng có thể động một cái băng vào ở trên trời đạo cảnh bông ra không ai bằng trận pháp thành tiệu tần vũ đưa cái này tiểu vô tướng trận pháp hoàn toàn sửa đổi một lần ha ha không tệ đem những năng lượng này c h u y ể n thời tiết sửa đổi một điểm tiêu hao lại thiếu ba thành được toàn bộ chuẩn bị xong có thể truyền t ố n g tần vũ bàn tay đánh một cái mấy chục ngàn ma tinh hóa thành một cổ đậm đà vô cùng ma khí khải động đại trận ông đại trận buộc phát ra một cổ lực nuôi thuyền v ặ n vèo ra một cái không gian lỗ sâu tần vũ thấy vậy bộ đạ vào theo tần vũ tiến vào lỗ sâu chậm dại biến mất phản phất hết thể đều chưa từng xuất hiện tần vũ khi tiến vào lỗ sâu sau khi trước mắt trở nên đen kịt một màu tần vũ thử đem thần n i ệ m đuổi đi ra muốn d ò xét hoàn cảnh chung quanh cũng không thả ra bao xa một cổ khiến người ta run sợ không gian loạn lưu xoắn tới bất quá đạn chỉ gian tần vũ thần n i ệ m liền bị loạn lưu xoắn nắp ấy tần vũ vội vàng chặt đứt cùng sợi thần n i ệ m liên tiếp hỗn loạn không gian quả nhiên đáng sợ không lại được không có ai có thể sử dụng trận pháp nhảy đến những thế giới khác không giống với cường giả không gian khiêu dược bên trong thế giới không gian ổn định mà truyền thống trận lợi dụng không gian tiết điểm truyền thống người tất nhiên sẽ gặp phải không gian loạn lưu từ tần vũ đã biết mà nói trừ hệ thống vạn giới môn chỉ có trí tôn thiên rất nhanh ta liền có thể đến tới thiên đế cảnh giới không biết qua bao lâu hai mắt t ỏ a sáng tần vũ thì biết do thánh ma giới m ộ ư ơ i ba đại địa vực tán g cốt chi địa trung tâm bạch cốt đế thành đến cùng trong tưởng tượng không giống nhau bạch cốt đế thành cũng không có giống ma thanh â m thành như vậy ma khí xâm xâm ngược lại làm cho người ta một loại bàng bạc mạnh mẽ nguy nga lộng lấy cảm giác một tòa vàng nóng to thành trì lớn h o à n h tuyên ở tần vũ trước mặt so với tần vũ trước gặp qua toàn bộ thành trì cũng phải lớn hơn tần vũ không nhịn được phun phun quan sát mấy phen đinh ông phân phát nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ mục tiêu tiêu diện đế cốt nhất tộc tìm tới mở ra bí mật chìa khóa hoàn thành khen thưởng t ù y chọn một môn thần đạo cấp bậc công pháp thần đế cấp khắc thần bình chân vũ phá ma kiếm thật là ngủ gật tới lại t ạ ngối g bất quá đế cốt nhất tộc không là trước kia ta giết kia cái kim xương nói chủng tộc cả tộc thật là cùng ta có duyên à vốn là các ngươi không tìm đến ta ta lười được để ý đến các ngươi bây giờ ta muốn đích thân tìm các ngươi tần vũ trong mắt lóe lên vẻ sát cơ đề p h o n g rừng không thể hoàn thành nhiệm vụ ta muốn vải một cái trận để tránh có cá lọt lưới chạy đi tần vũ trong tay bay ra từng mặt trận kỳ vô số trận kỳ lặng lẽ đem bạch cốt đế thành cho bao vây lại người trong thành không biết đến sát cơ ở trong lúc lơ đảng hàng、lâm. một tòa trước cửa treo đế cốt hai chữ to lớn trong p h ụ chuyển tới gầm lên giận dữ ai là ai ai giết bạch chiến bạch chiến không phải là ở ma cốt thành trấn thủ bên ngoài đến đế thành duy nhất truyền thống trận đ â y ư có phải là có người hay không biết chúng ta bí mật phái cường giả tới chủ nhân thanh âm một trận gầm thép đê dần dần tỉnh táo năm chín đi xuống rốt cuộc là ai hắn có cái gì mục đích nhất định phải nổ c ỏ tận gốc không thể lưu lại mối họa bạch quân có thuộc hạ khắp thành giới nghiêm hộ thành đại trận mở hết không muốn đổi qua một cái có thể đến mức người phải ư ở ta đế cốt tộc để bàn dưng ai chuẩn bị chịu đựng đế cốt tức giận. Không biết đế cốt tộc Không đựng giận. nổi điên bị biết đế đế l à một gì, đ nhiên khắp thành giới nghiêm, khắp giới cái ó c nào không mở mắt đuổi đến tìm tra, thành lớn như thể mở mắt tìm tra, đuổi vậy có bạch cốt vệ binh bất man đoán trách nhỏ tiếng một chút ngươi không muốn sống đế cốt tộc chính là táng cốt chi địa đệ nhất chủng tộc bọn họ nói cái gì chúng ta thì làm cái đó kia nói nhảm n h i u như vậy một cái khác vệ binh thấp giọng nhắc nhở cái đó tràn đầy than phiền vệ binh Trước 104, thần đế cấp đế cái đó vẫn còn ở ô đ o á n vệ binh đột nhiên n ắ m kiếm chỉ hướng trước người thanh niên khả nghi ha ha ta liền có thể nghi nào có như thế nào thanh niên kia liền làm mới vừa bố trí xong đại trận tần vũ tần vũ thần đế uy thế để xuống một cái trong nháy mắt liền nghiền nát bất quá thần linh cảnh giới bạch cốt vệ binh bất quá con kiến hôi cũng dám ngăn cản bản tôn con đường vừa nói tần vũ thần nhiệm liền bao trùm cả cái bạch cốt đế thành một phen lục x o á t xuống tần vũ liền phát hiện tòa kia đế cốt tộc phủ đệ ai lúc đầu núp ở nơi này ta tới thăm ngươi một chút đế cốt nhất tộc có bản lánh gì thân hình chất động t r ớ c mắt tần vũ đã đến chức phủ tần vũ nhìn m treo ở chiếc phủ bảng hiệu người lạnh nói các ngươi những thứ này khô lâu còn chưa xứng cái này đấy chữ đấm ra một quyền bảng hiệu loe kim quang phòng vệ có thể là làm sao có thể ngăn trở một quyền này trong nháy mắt liền biến thành cho bụi ừ tần vũ cảm giác được có cường giả tới rốt cuộc tới hai cái cảnh giới hơi chút lớp một mươi điểm không biết giết có thể đạt được nhiều ít điểm thiết lũy lớn mật quần đồ còn chưa tới nhận lấy cái chết một giọng nói ở bên thai nổ vang thứ minh một kim một ngân lượng đạo xuất hiện ở tần vũ bên cạnh lưỡng đạo thân hình cũng cao ba thước xương cốt vải lên dâng lên quang mang biểu hiện không so với cứng rắn hai bộ xương khô nhìn tần vũ nhìn có chút không r a tần vũ chẳng qua là cảm giác người trước mắt như biển một như vậy sâu không lường được hai khô lâu cũng ngưng trọng kim s ắ c khô lâu không kiên nhẫn dẫn đầu mở miệng trước ngươi ma nhân tộc tiểu tặc nơi nào đến chẳng lẽ h u y tự mình thanh em tộc ta là ai ngươi còn chưa xứng biết tần vũ ngóc ngóc lỗ thai lộ ra rất không thèm để ý ánh mắt cũng không có đặc ở kim cốt, ngân cốt trên người. kim cốt bị loại thái độ này dẫn đến bộ xương không ngừng run dày chỉ tần vũ n g ư ơ i ngươi lúc này kim cốt khí thế trợt nhắc tới lúc này ngân cốt tay ngăn chặn kim cốt hướng về phía tần vũ cất cao giọng nói các hạ rốt cuộc là người nào ta là đế cốt tộc phó t ộ c trưởng trần trấn đây là chúng ta t ộ c trưởng bạch cương không biết chúng ta đế cốt tộc nơi nào đắc tội các hạ nếu như các hạ chẳng qua là tới thăm chúng ta đế cốt tộc vậy mời liền khác nói nhảm với hắn ta hỏi ngươi bạch chiến có phải là ngươi hay không chết bạch cương tức giận vẫn đạo tần vũ một bức bước, bước vào trong phủ giống như là ở tự mình hậu hoa viên một dạng một bên đi lang thang một bên không thèm để ý nói. Đúng. là ta giết hắn ngăn cản ta đường ta giết hắn không sai nha nơi này vẫn thật đại hủy thật đáng tiếc lời này vừa nói ra trong phủ toàn bộ đế l ô tộc cũng thể động tiểu t ử này là ai g a n to như vậy hừ sợ là người này sống được không nhịn được tộc trường bọn họ đợi một hồi sẽ để cho cái này không biết trời cao đất rộng người biến mất ở trong thiên địa ngay cả ngân cốt trần t r ấ n cũng không nhịn được các hạ không khỏi quá không đem ta đế cốt tộc coi ra gì khi chúng ta là trái hồng mềm sao đây là chúng ta đế cốt tộc địa bàn cũng không do ngươi tới dương ai vừa dứt lời bạch cương cùng trần t r ầ n khí tức liền bắt đầu c ă n gọn hai cái thần thánh cao thủ cấp bậc h u áp ép tới cả thành người nhất không ngẩng đầu lên cảm giác giống như là thiên tháp lúc đầu cũng thần thánh bắt trọng cao thủ không trách như vậy có để khí tần vũ mặt đầy mỉm cười nhìn hai bộ xương khô giống như nhìn hai tên i hề bạch cương kim hát sắc ma khí phóng lên cao h u y ể n như một vị ma thần khí tức đáng sợ s ù n g mãn xích thiên địa bạch cương từ không gian ma khí bên trong lấy ra một cái găng tay bao tay trắng tinh như ngọc trên đó đạo văn g i n g đầy nhìn một cái cũng biết là hiếm thấy bảo vật tộc trưởng đem đế cốt bao tay lấy ra tiểu tử này ch ở đế q u ố c tộc nhân trong mắt tộc trưởng chính là chiến vô bất thắng nguyện như thần thoại như thế tần vũ con ngươi nhìn một cái lại là thần đế cấp vũ khí mặc dù là đê giai nhưng cũng là bảo vật ta ta mớn côn vọng đồ là sống không lâu bạch cương mắng cốt mật đoàn thiên bạch cương thủ trưởng về phía trước đánh một cái hắn không nhìn thấu tần vũ biết hắn sâu không lường được vừa lên tới chính là xuất toàn lực khổng lồ ma lực ngưng tụ danh hiệu một cái bàn tay to lớn ma khí lờ phản phất từ trong vực sâu dối với đi ra một cái tay phải đem người kéo vào vực sâu vinh thế trầm l u n một cách đáng sợ xem cuộc chiến người thấy một trường này đều phải xa vào khó có thể có tưởng tượng đối mặt một trường này sẽ là biết này đối là sẽ bao v ô giải. đ â y con h h thực lực hư, không hổ í n trường nhất trung là lực là đế đệ cốt tộc tộc tộc, c ây i là thật đ á g sợ. Vậy q u a người n lẩm bẩm nói một trưởng kia nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh một trưởng vỗ tới không gian phai diện phong nổi lên m ộ n phía chính là thần tông cấp bậc cao thủ đụng phải một luồng dư âm cũng phải tan tành h mây khói kinh khủng như vậy công kích thần vũ nhắm mắt lại nhìn qua là dọa sợ như thế bạch cương mừng thầm trong lòng ma khí càng là điên cuồng phát ra kim bàn tay màu đen khí tức càng quần bạo không gian xung quanh đều biến thành tám trăm chín mươi ba một mảnh hư vô trong dây lất đó sau trưởng oanh đến tần vũ trước mặt chỉ thấy tần vũ thở khẽ một chữ mở khổng lồ không gian chi lực hướng bốn phía h u y ế t tán nhô lên cao gian lực lượng đụng phải cự trưởng cự trưởng giống như thủy tinh như thế vỡ thành vô số khối bạch cương càng bị lực lượng này trùng kích được đảo bay trở về tại đối phó đoạn huyền đình thời điểm sẽ dùng qua chiêu này lấy bây giờ tần vũ thần đế đ ỉ n h phong thực lực lộ ra kinh khủng hơn tần vũ bàn tay k h ề u một cái phụ tá kia bộ liền nhận được trong tiểu thế giới vừa mới phát sinh cái gì tiểu tử kia không hề làm gì cả tại sao đế cổng tộc, tộc trưởng gục bay ra ngoài cái đó ma nhân tộc rất mạnh không trách dám khiêu chiến đế q u ố tộc tần vũ thu cái thần đế cấp vũ khí tâm tình thật tốt còn có bản lãnh gì lấy ra đi đưa ta vũ khí nếu không ta đế cốt tộc cùng ngươi bất tử bất hưu bạch cương cả người gãy xương bên phải tay thủ trưởng bị tạc được nát ấy được a ta ngược lại muốn nhìn một chút thế nào cái bất tử bất hưu pháp trần trấn lúc này cũng gia nhập chiến trường tay hắn nắm một thanh màu xám b ạ c đại đao chém bổ xuống đầu tới đao ngang trời đao bạo nổ âm thanh để cho thực lực hơi thấp nhân thần hồn cũng bị chấn động tần vũ ánh mắt lộ ra thần sắt thất vọng chẳng qua là thần thánh cấp vũ khí đáng tiếc bất quá cầm để đội điểm tích lũy cũng không tệ lắm. bạch cương cũng hơi chút khôi phục một điểm ma khí biến hóa ra đẩy trời kim sắc đầu k h ô n lâu hướng tần vũ x u ố n g lại vừa đến trước mặt liền nổ t u n g lực lượng cùng bạo khiến cho không gian toàn bộ phá thoái toàn bộ phủ lang đều bị hủy được rách nát không chịu nổi tự đại ma nhân t i ể u tử trần trấn thấp giọng nói cùng chúng ta đế cốt tộc đấu ta muốn hành hạ ngươi thần hồn cho ngươi chịu đựng vô tận thống khổ cho ngươi hối hận đắc tội chúng ta bạch cương ngửa mặt lên trời cười to đế cốt tộc là đệ nhất chủng tộc có ai có thể dung chuyển tộc trưởng vô địch đế cốt tộc không thể lừa gạt vô số người cho là tần vũ chắc chắn phải chết cũng đang cảm thắn đột nhiên một giọng nói vang lên chính là các ngươi toàn bộ thực lực ây hư, làm cho người rất thất vọng bạch cương cùng trần trấn chấn, chấn động trong lòng một đạo thân ảnh từ trong phế tích đi ra đó là tần vũ tần vũ toàn thân áo trắng liên ý phục không bẩn tần vũ ôm trong ngực hư minh độ chân kiếm sâu kín nhìn của bọn hắn nên đến ta ra tay đi bạch cương trần t r ấ n trong lòng cùng loạn không xuất thủ cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng nếu là xuất thủ vậy thì thái k h á sợ bạch cương vội vàng dùng ra vô số ma tinh cùng trần chấn kết cái phức tạp thủ ấn trần chấn cũng ném ra một cái màu đen quần t r ụ đại lượng ma tinh hóa thành ma khí toàn bộ đi vào trong quyển t r ụ bên trong đi quần chúng, chúng, chúng ta không nghĩ lưỡng bại câu thương tuy nói thực lực chúng ta không bằng ngươi nhưng là tẫn ta tộc nội tỉnh các hạ cũng đòi không giống như màn hào quang cho dù là là thần đế cấp khác cứng giả một lúc hồi lâu cũng không cách nào đánh vỡ ngươi xem các hạ có đồng ý hay không tộc ta đề nghị uy hi ta ta chính là muốn xem các ngươi nội tỉnh xem các ngươi vỏ rùa đen có đủ hay không cứng rắn a katsuki ai ai giống như trên trăm con chim thần ở k i ê u to hư minh độ i chân kiếm còn quấn lôi quang uy thế chấn áp phiến thiên địa đây là tần vũ căn cứ địa cầu bên trên một bộ hoạt hình đạt được linh cảm mở mang thần thông vạn điệu tranh minh trong phút c h ố c hư minh độ i chân kiếm thượng lôi quang tăng vọt tần vũ vô địch đế uy đem vừa vạn phục hồi như c ũ khoảng không gian lại một lần nữa yên diện bạch cương cùng trần chấn đối diện tần vũ uy thế phản phất đối mặt với phất tay tiêu diệt thế giới thiên đế trí tôn trong lòng hoảng hốt chẳng lẽ là thần đế cấp biệt chuyện kỳ cứng giả không có khả năng. c lúc lúc đế cốt tộc hai người lúc này tâm lý đều không đáy bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái gật đầu một cái trong mắt toát ra đau lòng thật khí tần vũ chìm quát một tiếng kiếm lên vô số lôi đình ở bạch cốt đế thành bầu trời ngưng tụ rồi sau đó hướng hư minh độ chân kiếm hối đi kiếm thân thừa nhận cường tuyệt lực lượng nổ ẩm không dứt lôi đình quần quận chín và dặm nhất kiếm ánh sáng hàn theo chư thiên bạch cốt đế thành cố nhiên to lớn bước ngang qua trăm ngàn dặm nhưng lại như cũng bị tần vũ đế uy bao phủ cả cái kiến trúc thành phố đều là dùng ma rượu thạch xây xong có thể chống đỡ ma hoàng cấp cường giả toàn lực nhất kích bây giờ nhưng ở uy áp xuống t r ầ m dại p h a t o á i trong thành cư dân sợ hãi nhìn hết thệ các thứ này vô số người bị dọa sợ đến đi đứng phát r u n cường cường cường mau mau nhanh toàn lực duy trì hộ thành đại trận còn lại không thuộc về đế cốt tộc cường giả ma lực không muốn sống hướng hộ thành trong đại trận phát ra may mắn còn sống sót đế cốt tộc ngơ ngác nhìn trước mắt kinh khủng này đất tình hình phản phất như điên tại sao có thể như vậy trong không gian càng ngày càng nhiều đáng sợ lôi đình vẫn còn ở hội tụ bất quá trong nháy mắt toàn bộ điện ngưng tụ ở hư minh độ chân kiếm trên cả thanh kiếm nhuộm thành màu tím lam kiếm thân chu vi từng đạo rất nhỏ không gian liệt phùng làm người ta giật mình với kiếm phong lợi nhuận chém không có dư thừa động tác tần vũ bước ra một bước hắn thật sự tại không gian trong nháy mắt mở tung tần vũ trong trước mắt đến màn hào quang trước chém xuống một kiếm ở đế cốt tộc hai người không tưởng tượng nổi trong ánh mắt đánh về phía màn hào quang ẩm ba giống như thiên địa sơ khai sức mạnh to lớn lực lượng đáng sợ từ tâm điểm b ộ c phát ra đạn chỉ gian vạn bên trong bên trong bị san thành bình địa. lực lượng cùng bão khiến cho khu vực này tràn đầy cơn bão năng lượng không người nào có thể đi vào chạm vào tất chết lâu hắn đế cốt tộc đến cùng chọc tới nhân vật gì hại cho chúng ta thụ này h a i bay vạ gió khoảng cách chiến trường rất xa một vị thần tôn cấp cường giả đang nộ hống hy vọng vị đại nhân kia khắc g i ậ n cá c h é m thất chúng ta một câu nói ra phần lớn người tiếng lòng tần vũ chắp tay sau lưng đứng nạo nghễ trên không trung ai thư minh độ chân kiếm phẩm giới quá thấp điểm lực lượng cũng không thể chịu đựng xem ra còn phải tân sắp hoàn thành nhiệm vụ tần vũ thở dài vừa chuyển động ý nghĩ tần vũ nghi ngờ nhìn hệ thống thế nào còn không có nhiệm vụ nhắc nhở chẳng lẽ cái kia hai cái nát khô lâu còn chưa có chết tuyệt hô đang suy nghĩ tần vũ đột nhiên phát hiện bốn phía xuất hiện sương mù m ở mịt cái kia sương mù có áp chế thần niệm công hiệu mặc dù đã tần vũ thần đế tu vi tính là gì nhưng vẫn là để cho hắn cảm giác đến chẳng ghét tần vũ lấy ra trước đạt được thần đế cấp bao tay lao lên bên trên l à c ấ n đem đeo vào trên tay lúc này vang lên bạch cương ngông c u ồ n g đất triệu thật tốt tiếng cười đáng hận tặc tử ngươi hủy chúng ta đế quốc tộc ta muốn cho ngươi vạn kiếp bất phục ha ha ha tần vũ không nói không hề lệ tâm trần chấn cũng ấm xâm xâm nói cho ngươi nếm thử một chút c mặc dù chỉ có thể dùng một thứ nhưng lại có thể sử dụng sắt thần đế cấp cường giả thật tốt hưởng thụ thống khổ đi vừa dứt lời một cái to lớn huyền ảo ký tự ở tần vũ dưới chân dâng lên ký tự phun ra cốt ngọn lửa màu trắng hỏa diễm đem không gian đốt thành hư vô hỏa diễm nhiệt độ không cao trả lại cho người một cổ lãnh nhập cốt tùy cảm giác nhưng lại phảng phất có thể tan giã toàn bộ không t ệ hỏa có thể chống lại thần đế cấp cường giả tần vũ vừa nói đi sang một bên thần niệm kiểm tra tòa đại trận này thì ra là như vậy dùng một luồng chân chính cựu l minh viêm lưu lại hỏa trùng làm t r ậ tâm bắt trước đi ra bất quá không phải chân chính nhìn mình ộ tộc t ta Trước nhất quyền quốc diện vong. của chi. pha đế m bây giờ tần vũ trận pháp thành k i ể u tần vũ có vô số loại biện pháp phá giải bất quá tần vũ giống như một quyền đưa bọn họ hy vọng đánh nát hòa diễm hóa thành một cái âm khí tràn ngập trường xà sông về tần vũ không gian xung quanh nhanh chóng bị tan giã dần dần ép về phía tần vũ tần vũ hữu quyền nắm chặt xuất hiện sau lưng một đạo to đại pháp tướng thân ảnh tia mặc cựu thiên lưu ly li đế bảo đầu đội chư tinh chân đạp ngự long dày chư thiên vây quanh đến chuyển động uy áp vận giới trong thoáng chốc có vô số cường giả hướng đạo kia quỳ lạy hô to Thiên đế tôn một thiên, bất mặt, tần Tần thế tới một tiếng quát to, chi địch, không hai chư vinh hàng hủ. Nhìn khuôn khí đỉnh phòng, chấn thiên ràng ráng đế địa. có vô vũ vẻ. vũ rõ là leo sau lưng đạo kia vĩ nạn bóng người lộ ra một bàn tay nắm thanh quyền xuyên cái từng cái luân hồi sinh d i ệ t thế giới phá diệt từng cái lớn đến kinh người đại lục hòa xa đụng vào đạo kia q u y ề n ảnh liền một khắc đều không cách nào ủng hộ không chịu nổi sức mạnh vô thượng bị tiêu ma không còn một mống quân ảnh uy thế không giảm chút nào hướng bạch cương cùng trần chấn che giấu địa phương chấn áp tới một quân vô địch đáng sợ như vậy a ta không cam lòng ngươi sao sẽ mạnh như vậy loại người như ngươi không phải là hẳn ở đó một địa phương sao địa phương nào tần vũ bắt vừa vặn mới câu nói kia ẩn chứa tin tức đ ừ n g giả bộ ngươi không phải là muốn ta đế cốt tộc món đồ kia ư, muốn không phải chúng ta lão tổ không ở chúng ta lão tổ nhưng là sắp đột phá thần đế đ ỉ n h phong nhân vật vô địch hắn đến như thế giết vậy có thể nối liền trời đất đánh vỡ thời không quyền ảnh đem hết t h ể đều đánh nát đế cốt di tộc tần vũ đọc đến bạch cương còn thừa lại thần hồn ký ức đem toàn bộ linh hồn tri hỏa tất cả đều ném cho tiểu hồng nhặt lên rơi xuống hạt châu màu á m hệ thống thanh em đúng lúc v chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đạt được chân vũ phá ma kiếm mời ký chủ tự đi lựa chọn công pháp một cái hình dáng giản dị tam xích thanh phong xuất hiện trong tay tần vũ tần vũ có thể cảm nhận được chế nội hàm n g ậ m lực lượng kinh khủng bốn phía ma khí cũng không dám đến gần tần vũ trắng trượng có thể thấy chân vũ phá ma kiếm vô thẹn cho nó tên được không biết bây giờ nên chọn loại công pháp nào vốn đúng chức đánh chết đạt được điểm tích lũy còn có thể hối đoại một bộ công pháp vừa nói tần vũ liền mở ra hệ thống t ư ơ n g thành ừ còn là hối đoạn thần đạo cảnh giới thái nguyên hôn nội pháp cùng tiên đế quân đi điểm tích lũy cùng khen thưởng trong nháy mắt thanh linh chỉ còn lại không tới một trăm triệu căn bản là không có cách hối đ o à i bất luận cái gì thần đạo cảnh giới đồ vật đến nhìn đến tần vũ một trận đau lòng vừa mới hối đ o à i tần vũ thần lực trong cơ thể hóa thành hôn đội thần lực một luồng hôn đội thần lực sánh được trước mười ba thần lực thực lực trận tăng mười lần giờ phút này tần vũ theo tay vung lên đều có trước sử dụng thiên đế quyền uy lực mà thần đạo cảnh giới thiên đế quyền bắt đầu lộ vẻ lộ nó thiên đế uy năng vận dụng c h ấ n thiên địa ngưng ra pháp tướng trở nên ngưng tụ biển ảo trư thiên vạn giới cũng càng phát ra chân thực một quyền vạn vật tất cả hư một quyền có thể để cho nhật nguyện điên thiên đệ lật uy năng không thể so sánh、nổi. nếu như một lần nữa ta không dụng thần thông là có thể đem cựu khúc minh viêm trận đánh cho nát b ấy tần vũ hứng thú dâng cao đứng lên hãn toàn lực vung lên thiên đế pháp tướng hướng thiên không đánh ra vô địch một quyền không trung bị đánh lộ ra mấy trăm ngàn d á m hát động lực lượng khổng lồ áp bách toàn bộ thâm viên ma giới cảm nhận được đến lực lượng kinh khủng cả thế giới cường giả đều nhìn về tán g cốt chi đ ệ u bên này phát sinh cái gì chẳng lẽ nơi đó xảy ra vấn đề lực lượng này thật giống như vượt qua thần đế cảnh giới thế giới đều tựa như không thể gánh chịu đến cùng phát sinh cái gì vô số cường giả nội tâm tràn đầy vô tận nghi ngờ không có một người ánh sáng tựa như hốn một người trong đó người mặc hoa lệ kim bảo thanh niên nam tử mở c h o n g mắt lẩm bẩm nói tại sao ta cảm thấy tâm thần có chút không tập trung chẳng lẽ trong tộc xảy ra chuyện lớn hơn gì hắn suy nghĩ liền từ không gian ma khí bên trong lấy ra một cái nước sơn cái hộp đen hắn mở ra xem nhất thời khí tức bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi ngút trời ma khí tàn phá toàn bộ không gian người chúng quanh thật giống như bị hắn t h ứ c t ỉ n h đều mở mắt một cái đàn bà xinh đẹp mở miệng hỏi bạch linh thế nào bạch đế ngươi nổi điên làm gì a một cái đầu sinh lộc g á c trạng đường phố gầy gò lao nhân không nhịn được nói bạch đế sắc mặt tâm trầm thấp giọng nói ta đế cốt tộc bị một người diệ tộc kim bài toàn bộ toái phòng chừng món đồ kia cũng bị cất đi đàn bà xinh đẹp nghe một chút thần sắc cũng biến thành ngưng trọng có phải hay không chúng ta kế hoạ không có khả năng biết kế hoạch người đều ở chỗ này ngay cả tộc nhân ta cũng chỉ biết là ta là vì bế quan mới đến nơi này coi như biết thì như thế nào thực lực còn có thể mạnh hơn chúng ta ta đã ở trong tộc t r ừ a hậu thủ nếu không phải nơi này bổn nguyên chi lực đậm đà ta không cách nào cảm giác được hung thủ vị trí ta sớm liền đi giết tên này cá nhân chờ chúng ta đại thế đã thành ta liền ra tay giết người kia được cho chúng ta đại kế mọi người phụ h ò a nói coi như người kia lấy được hạt châu lại ngại gì còn lại hạt châu có bốn viên đều ở chỗ này ngươi còn có thể phiên tiên không được bạch đế nói xong thủ trưởng vung lên liền đem cái hộp bóp cái nát bấy sau lại nhắm vào mắt con người tần vũ cảm nhận được năng lực mình tăng gọn hưng phấn nắm chặt tay ta cảm giác mình mặc dù nhưng bởi vì thế giới hạn chế không tới thiên đạo cảnh có thể thực lực vượt qua phổ thông thần đế đỉnh phong vô số lần thiên đạo cảnh xuống ta nên vô địch bị hôn độn thần lực làm dịu tần vũ tiểu thế giới phát sinh long trời lở đất biến hóa lớn thế giới khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần không nói còn sinh ra thiên đạo quy tắc hình thức ban đầu lấy tần vũ tiểu thế giới mà nói đã có thể sử dụng thế giới chi lực tăng phúc chính mình c h i lực phổ thông thần đế đối với tần vũ mà nói như rét kê một loại đơn giản chỉ cần ta đột phá tới thiên đạo cảnh là có thể sinh ra chân chính thiên đạo quy tắc đem tiểu thế giới biến hóa là chân chính thế giới đem thế giới lên tới cùng cựu thiên huyền giới như thế to lớn ta chính là chúa tể chương một trăm linh bảy đế v i dần dần nặng đinh đông ký chủ có tiếp nhận hay không giai đoạn thứ hai nhiệm vụ tiếp nhận tần vũ không chút do dự điểm chắc chắn đinh đông tiếp nhận thành công nhiệm vụ mục tiêu gom bổn nguyên giới châu hoàn thành thời hạn mười năm thưởng thế giới bổn nguyên hạch tâm lực lượng không t h khen thưởng đến lúc đó ta tiểu thế giới liền có thể chân chính tiến giai bất quá Tìm tìm t có, có thể vấn đề bây giờ là tần vũ vô cùng cường đại không gian trận cùng đế cốt tộc bí mật kho chứa bị chiến đấu dư âm phá hủy tần vũ không cách nào tìm tới nhân tài tu bổ coi là ta không cần không gian khiêu dược một đường hành đi xuyên qua đi tần vũ vô nhẹ nhẹ chụp tiểu hồng tinh xào gương mặt tiểu hồng ngươi biết cách viễn ma châu gần nhất đường là đi nơi nào không tiểu hồng mặt đỏ lên chủ ngươi đi ngang qua bạch cốt lâm liền có thể đến tới viễn ma châu biên hoang chi thành lại là thành Tiểu muốn Hồng còn n bắt c nhở đến. Bất quá bạch cốt lâm hay là thật khổng lồ vô biên lấy tần vũ bây giờ thần niệm đều không cách nào bao trùm hoàn toàn coi như là du lịch một chuyến vung lòng một chút sau khi tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ tần vũ kéo tiểu hồng ở bạch cốt lâm bên trong nhàn đ ỉ n h mạt bộ thật là du lịch một dạng có không mở mắt tiểu khô lâu cùng ma vật tới cái dày đều bị tiểu hồng một t r ư ờ n g vỗ chết cùng nhau đi tới tần vũ tâm cảnh phát sinh một điểm vi d i ệ u thay đổi p h ả n phất trở nên cao cao tại thượng bao quát chúng sinh thiên đế đế u i càng phát ra n ồ n g đậm ngươi nói trước mặt cái k i a đại giác ma làm sao làm thần linh cấp bậc giá trị không thí luyện điểm tích lũy còn có thể làm sao làm ngươi đi đem nó câu dẫn hòa đến đến cái này rơi vào đi a tại sao là ta không phải là ngươi chẳng lẽ còn là ta à ngươi ngự tự pháp đặc biệt đối phó loại này linh trí thấp kém hơn nữa ngươi chạy nhanh n h a thần vương cấp bậc chấp sự cũng không đổi kịp ngươi ai ta thật là lao xanh mệnh a đem vú hồn động chuẩn bị n g ư ơ i yên tâm đi một cái cha mất mặt thiếu niên mặt đối với thiếu nữ cơ tay múa chân không thể làm gì nói chuyện hai người này cùng thiên ngự đại lục nhân loại không nhiều l ắ m khác biệt duy nhất khác nhau chính là không cùng là cái kia yêu dị tử đồng cùng cái chán thần bí đồ án thiếu niên tử nhãn lưu quang vừa hiện thân hình dung nhập vào hoàn cảnh c u n g quanh bên trong giống như hóa thành khối này khoảng không gian nếu như có người ở chỗ này nhất định không sẽ phát hiện chỗ này cất giấu một người hư sang n vừa vừa từ từ ma vật. Ma vật、so、có thể quyết trừ thú ngự h am n h thiếu c là cùng tốc t độ h i niên đến gần lại không có có thể đưa tới cái này đại giác ma bất luận cái gì cảnh giác có thể thấy ngự thú quyết chỗ thần kỳ thiếu niên đ ạ p kỳ lạ những bước miệng miệng huyền h ảo khẩu quyết nhịp tim cùng phương này có hưởng thân cùng thiên địa rất nhanh thiếu niên liền đến đại giác ma sau lưng bóng người hiện ra thiếu niên trong nháy mắt lấy ra một cây châm đâm tới đại giác ma sau vóc nhanh chóng kết cái thủ tấn lúc này ma vật rốt cuộc cảm giác được thiếu niên tồn tại nó đột nhiên xoay người lại thủ trưởng đánh một cái đại địa phát ra tiếng nổ trong phạm vi chăm thức đại địa cũng xuất hiện nước nẻ thiếu niên thân hình lui nhanh thật là đáng sợ lực lượng thân thể a đại giác mài thấy một đòn k h ô n g t r ú n g phát ra p h â n tiếng giấu giận hướng thiếu niên chạy như bay tới linh trí không cao ma vật cũng sẽ không tu luyện nhưng thân thể hàm chứa thần bí kết tinh sẽ đem ma vật trong lúc vô tình hấp thu ma khí đều dùng tới chui luyện thể xác đại giác ma tại đây cứng như vẫn thạch trên vùng đất một bước một cấn t ấ đáng sợ lực lượng thân thể trương lộ vẻ không bỏ sót thiếu niên cũng không có vì vậy mà hốt hoảng không chịu nổi chỉ thấy hắn thức tỉnh tinh quang đại tránh trên tay kết tấn không ngừng ngược lại nhìn đại giác ma tốc độ rất nhanh nhưng cũng không ngừng ánh mắt lộ ra mê mang trì trệ không tiến rồi sau đó mắt lộ h ư n g quang có đuổi theo hướng thiếu niên cứ như vậy đại giác ma bị thiếu niên nắm m ũ i dẫn đi dần dần dẫn hướng thiếu nữ vị trí được không thiếu niên hô to một tiếng thiếu nữ lấy ra một cái quần t r ụ quần t r ụ vừa mới xuất ra liền phát ra một cổ duệ kim chi khí đâm vào người da t h ị đau nhức thiếu nữ chuyển vào ma khí nhẹ nhàng mở ra quyển trục quyển trục hóa thành lưu q u a n g chui vào lòng đất sau khi thiếu nữ liền nhảy ra mảnh này ẩn từng nơi nàng q u á to nhanh dẫn tới thiếu niên nghe một chút tăng thêm tốc độ hướng có quyển trục địa phương không cần thiết chốc lát toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa đại sừng hiệu tiến vào trước quyển trục nơi ở thiếu niên dừng lại kết ấ n hai tay đánh một cái nói ra mảnh này đất đại giác ma giờ phút này phảng phất cảm nhận được nguy hiểm hai chân con g muốn nhảy ra nơi này đang lúc ấy thì không gian ngưng động đại giác ma cảm giác mình liền lâm vào vực sâu ma triệu mở dạng nhất thời trở nên vô cùng cục hai cái tay khắp nơi đập l o ạ n trong lúc nhất thời bộ xương khô bay tán l o ạ n đ á vụn văng khắp nơi thiếu nữ thấy vậy nhẹ dên một tiếng không nào x ú t sinh thật dễ đối phó lại vừa là không t h í luyện tích phân tới tay ngoài miệng xem thường trên tay nhưng cũng không ngừng qua đại lượng ma khi hướng nơi đó thua đi trong giây lát đó đại đ ị a u bốc lên vô số duệ kim chi khí đại giác ma bị duệ kim chi khí làm cho thê thảm vô cùng chảy máu không ngừng ngay cả nhất kiên cứng rắn đại giác đô bị lột bỏ một n ử a chữ hồng cứu người thiếu niên cũng ở đây vận mệnh lên ngự thu quyết khiến cho đại sừng hiệu không cách nào tập trung tinh lực nhảy ra mảnh này bị duệ kim chi khí bao đại giác m à i đau lớn tiếng gào thét để cho người nghe m a u cốt kẻ nhạt như mâu đâm lưng chỉ chốc lát đại s ừ n g hiệu liền không kiên trì nổi thoi thót mặc dù còn đang gầm rú nhưng mình trải qua hề vải thiếu niên dừng lại k h ô n g chế trong cơ thể ma khí tiêu hao hơn nữa hắn mặt bởi vì siêu gánh vác vận công mà lộ ra tái nhật hắn vừa vặn dừng lại liền đặt mông ngồi dưới đất k h ô n g chế cao một cảnh r ơ i lớn ma vật thật hao tổn ma khí thiếu nữ giống như chỉ đấu thăng cao ngạo công kê một loại nhìn thiếu niên ngươi xem ngươi xem ta tính toán mưu lực rồi nói không chừng đến lúc đó chúng ta cũng có thể cầm một hạng là gia tộc làm vẻ vang. À, chẳng qua chỉ là xin phụ hôn được quyền trục hiển ý thôi đắc ý cái gì thiếu niên nhỏ giọng nói người nói cái gì thiếu nữ quay đầu nhanh nhẹn nói không không nói gì thiếu niên chùi chùi cái chán mồ hôi ừ người cũng không dám thiếu nữ nói xong liền hướng đến đại giác ma đi tới ma vật không hổ là lực lượng thân thể cường đại loại vật bị đáng sợ như vệ duệ kim chi khí đánh c h ú n g không ngừng chảy máu lại thẳng đến hiện tại cũng không chết đi thiếu nữ xuất r a đem thần linh cấp bậc răng cơ đại kiếm đi tới đại giác ma trước mặt ma khí quán thâu chém xuống một kiếm đi mà vào thời khắc này thiếu niên thấy đại giác ma đại giác chính đang thông thả trả lời đại giác nhan sắc từ t r ư ớ c màu xám hướng màu đen biến chuyển thiếu niên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tới sát mặt đại biến đột nhiên đứng lên ma khí ầm ầm bùng nổ đi tới thiếu nữ bên người thiếu niên dùng sức đẩy một cái thiếu nữ liền hoành bay ra ngoài thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng liền bị đ ẩ y đi vừa định hướng về phía thiếu niên mắng to có thể không chờ nàng mở miệng chuyện kinh khủng phát sinh đại giác ma vết thương trên người trong lúc bất trợt khôi phục trên đầu đại giác trong nháy mắt dài tốt cũng từ màu xám biến sắc thành màu đen khiến cho thiếu niên thiếu nữ hai người sợ hãi khí tức từ trên người đại giác ma b ộ c phát ra sau hót cùng ch Lực l đại, đại, chắc chắc, đại giác cùng b u ma sau ạ c đại khi phát tiết túi đầu trành lên trước mắt hai cái kiểu nhân chân đạn một cái như n sao rơi xông về thiếu niên tốc độ so với trước kia vui vẻ không chỉ gấp một ư ơ i trong nháy mắt đại giác mài xuất hiện ở trước mặt thiếu niên một quyền hoành quá khứ không có bất kỳ ma khí không có bất kỳ hoa ký xảo chính là một quyền có thể so với thần vương nhục thể lực đo đem không gian đánh xuất ra đạo đạo rất nhỏ không gian liệt phủng thiếu niên không dám dâu dếm vội vàng sử dụng một mặt lưu chuyển thần b í nói văn kim sắc tiểu lá chắn ma khí quán thâu tới tiểu lá chắn bên trong ánh vàng rừng rực đem thiếu niên toàn thân phòng vệ đứng lên đại giác ma một quyền đánh cho kim quan bị tạc t o á i thiếu niên hoành bay ra ngoài trên không chung n g i một búng máu to sương cũng đoạn mấy c â thiếu niên ch hướng về phía thiếu nữ hô đi mau đừng để ý ta ta đi ngươi làm sao bây giờ thiếu nữ hai tay run dậy từ không gian ma khí bên trong lấy ra một tấm của chú dán vào răng c ư a trên đại kiếm nói cái gì cũng không chịu đi đại kiếm phát ra nhọn tiếng nổ thiếu nữ quyết tâm muốn cùng đại giác ma đồng quy vũ tận thiếu niên trên đầu phun đầy đến huyết dứt khoát quyết nhiên đối với thiếu nữ nói ngươi đi còn có thể sống một cái lưu lại chúng ta một cái cũng đi không thiếu nữ phảng phất không nghe thấy tựa như đem cả người ma khí chuyển vào đại kiếm bên trong tiểu quát một tiếng vạn kim thương lan phá nhất kiếm hướng đại giác ma chém xuống sắc bén kiếm mang chống rông xuất hiện đâm thủng bầu trời nhất kiếm vừa chém vạn vật đều gậy đại giác ma bị một kiếm này chém trúng phát ra thống khổ gào thét b i thương một kiếm này quá sắc bén cho dù là thần vương cấp thể sắc cũng chịu đựng không được tiên huyết phun trào mà ra thiếu nữ bây giờ đã không có khí lực cầm kiếm mà đại giác ma lại cũng không có bị vết thương trí mạng nó không chút do dự v ô về phía đã không có sức đánh trả thiếu nữ thiếu niên mặt lộ tuyệt vọng thiếu nữ cũng nhắm mắt giống như là đang đợi tử vong đại giác ma cũng sẽ không thương hương tiếp ngọc kiếm a n h khuôn mặt tràn đầy sắc cơ ngay tại thiếu niên thiếu nữ đều cho rằng sự tình không có chút nào biến chuyển cơ hội thiếu nữ chỉ thấy trước mắt lóe lên một đạo thân ảnh đó là một người mặc công trang nữ tử ôn luyện như ngọc một cái trắng tinh thủ trưởng bên trên đại giác ma cái kia tràn đầy màu xám tay thủ trưởng không có bất kỳ âm thanh ở ngọc thủ cùng màu xám trưởng đụng nhau lúc trên ngọc thủ đông nhiên xuất hiện màu hồng vụ trạng ma khí như giòi trong xương như thế c u ố n lên đại giác ma thân thể khiến cho người kinh hãi một mán xuất hiện đại giác ma từ tay trái bắt đầu huyết n ụ c liền biến mất từ từ lan tràn tới toàn thân đại giác ma lại cũng không còn chất tướng trong mắt lưu lộ ra vẻ hoảng sợ trong v cuối cùng gió nhẹ thổi một cái cũng chỉ còn lại có đại giác cúng kết thiếu niên thiếu nữ cũng bị hù dọa dễ dàng như vậy chém rất thần vương cấp bậc ma vật sợ không là thần hoàng cường giả tối đỉnh thậm chí có khả năng thời thần tông cừng giả tần vũ ở bạch c ố t lâm đi cảm nộ phương tiên đ ị a này đạo tắc ở cương tuyệt tu vi xuống tần vũ cảm giác mình dần dần tiếp xúc được phương tiên đ ị a này thiên đạo trong thân thể tiểu thế giới thiên đạo hình thức ban đầu đang phát sinh lột sắc kinh người có lẽ chờ lần kế nhất đao c h í c ấ p sẽ khiến cho bạo nổ phát đáng sợ biến hóa bỗng nhiên tần vũ nhìn về phía một chỗ k h ỏ miệm v á n lên tới tiểu hồng bên kia có đánh đấu, tiểu hồng nghe cũng nhận ra được bên kia dị tượng trong nháy mắt tại chỗ biến mất đổi tới chỗ nào tiểu hồng phát hiện một cái sừng đen đại giác ma đang chuẩn bị một trường đập chết một người mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ lúc này vang lên bên thai tần vũ thanh â m trong trẻo lạnh lùng cứu bọn họ đi tiểu hồng lập tức tự ra tay dùng được gần nhất vừa vặn lĩnh nộ mỹ thể thần t h ô n g trong nháy mắt tiêu diệt đại giác ma đã đi xuống thiếu nữ giờ phút này thiếu nữ bị tiểu hồng tuyệt đẹp gương mặt cho khiếp sợ trên đời lại có như thế tuyệt diễn người thiếu niên càng bị hấp dẫn một cái nhăn mày một tiếng cười cũng làm động tới hát tâm trên người thương đã cảm thụ không tới thống khổ Cùng、lúc đó tần vũ cũng đến hãn tử trong cái khe không gian bước ra một bước n h ư ớ n g mày một cái tay liền vung lên nhất thời thiếu niên cùng thiếu nữ trong mắt liền một mảnh thanh minh tần vũ hướng về phía tiểu hồng nói thu liễm n g ơ i m ị khí phiền thoái quá nhiều dạ chủ nhân tiểu hồng khí tức vừa thu lại màu hồng sương mù liền biến mất hết sạch thiếu niên thiếu nữ hết sức kinh ngạc trước mắt có thực lực cường đại nữ tử nhưng chỉ là người trẻ tuổi được không thể tưởng tượng nổi tiền lương người làm thiếu niên nhịn đau tập tên đi tới tần vũ trước mặt cung kính đi cái van bối lễ cảm kích nói tại hạ kim ma vạn ra dòng chính đệ tử vạn vân đa tạ tiền bối ân cứu mạ văn bối không bao giờ quên ngay sau đó hắn lại chỉ thiếu nữ nói đây là ta biểu mội v ạ n ngọc vạn ngọc tới khoái cảm tạ vị tiền bối này thiếu nữ cũng chính là v ạ n ngọc chạy tới có chút túi túi thân thể văn bối vạn ngọc tạ qua tiền bối tần vũ cũng không ở ý cười gật đầu nói phải được đừng cứ gọi ta tiền bối gọi ta tần đại ca là được như vậy sao được vạn vân mặt lộ vẻ khó xử tần vũ cười khoát khoát tay tần vũ nhìn vạn vân bị nghiêm trọng thương lấy ra một viên đan dược ném đi đan dược chớp mắt liền vào vào vạn vân trong miệng đan dược vào miệng tức hóa tiền bối lây là còn không chờ vạn vân hỏi xong h ắ nếu liền lấy lại, lột kinh hỷ phát hiện người khôi sinh i mình trên người thương trần độ độ Vạn vân nhắm mắt lại, quan sát bên trong bản thân thân thể, chính mình xương hỷ phát thể thấy phục. thể, phát sát xác, mắt tốc mắt có độ độ b n hóa được ma như u y ể n đ ợ c càng cũng lưu loát, sử dụng nữa ngự thú quyết chính là thần vương cấp bậc đại ma vật cũng không nhất định chống đỡ được tần vũ nhìn xong vạn v â n sau khi biến hóa cười nói tiểu tử được rồi nói cho ta biết vì cái gì các ngươi lại ở chỗ này vạn vân nghe một chút trong ánh mắt lộ ra kiêu n ạ o chúng ta vạn ra là huyện ma châu bát đại gia tộc c h i một chúng ta tới đây bên trong là bởi vì nạ giả cụ thành cử hành ba trăm năm một lần thí luyện đại hội trăm tuổi chi người làm có thể tham gia thành tích ưu dị người có thể vào h u y ệ n giới đạt được thượng cổ truyền lưu lên đồng đế truyền thừa chúng ta cũng là vì chuyện này người ngoài có thể tiến vào h u y ệ n giới sao tần vũ nghi ngờ nói nhất định phải tham gia thí luyện đại hội mới có cơ hội tiến vào h u y ệ n giới cửa vào do chúng ta bát đại gia tộc liên thủ bạc khống trừ phi có thần đế trí tôn tu vi cưỡng ép xé huyễn giới không gian bất quá thần đế cái loại này cấp độ truyền thuyết khắc tồn tại cũng coi thường những vật này vạn vân mặt đầy ư ớ c mơ nói tần vũ lòng có cảm giác cái này u y ễ n giới có hắn cần muốn cái gì hắn lúc này mở miệng ta có thể tham gia sao vạn vân làm khó nói nhất định phải có thư mời mới tham lộ thêm vừa nói liền lấy ra một cái lệnh bài màu tím tần vũ nhìn một cái hai mắt kim trong n g á y mắt biết rõ cái này vật phẩm ẩn chứa bí mật nguyên lai là thế giới lực lượng khiến cho bài bên trên thế giới chi lực ba đ ộ n hàn thuộc về u y ễ n giới đi tần vũ trong cơ thể bên trong thiên đạo hình thức ban đầu vận chuyển thế giới chi lực lưu truyền một đạo giống nhau như lúc tử sắc làm bài ngưng kết ra tần vũ đưa tay vừa móc lấy ra lệnh bài hướng về phía vạn v â n nói là cái này sao vạn vân cùng vạn ngọc mặt đầy kinh ngạc vạn ngọc nhìn kỹ một chút không thể tin nói tiền bối vì sao lại có vật này đã có có thể tiền bối tuổi tác có thể thu hư hư thực thực thần tông cường giả làm nô b ộ c không có khả năng trẻ tuổi như vậy hẳn là thuật chú nhan láo tiền bối tần vũ cười ha ha một tiếng đều nói đừng gọi ta tiền bối ta tuổi tác cũng chỉ lớn hơn các người một điểm khẳng định không vượt qua trăm tuổi vạn vân vạn ngọc nội tâm hóa đá còn trẻ như vậy sẽ không phải là cái nào lánh đời gia tộc bồi dưỡng gia đệ tử đi đừng nghĩ như vậy nói cho ta biết phải thế nào tiến vào thế giới tần vũ nhàn nhạt nói vạn vân lấy lại tinh thần mở miệng nói chỉ cần đánh chết ma vật cùng khô lâu vang linh mang về bọn họ ma tinh cùng linh hồn chi hỏa t o ạ i phiến liền có thể đạt được điểm tích lũy điểm tích lũy càng cao hạng càng cao chứ hai trăm có thể được tiến vào tư cách thì ra là như vậy vậy thì bồi các ngươi vui l ừ a một chút đi tần vũ mặt đầy không thèm để ý chút nào dáng vẻ để cho người nhìn không biết nói gì một đạo nói năng tùy tiện âm thanh â m vang lên minh là vạn gia ở cuối xe huynh ngụi còn với đến cái đứa nhà quê mỹ nhân kia không tệ ca ca ta mướn vận các ngươi lại giết chết vương cấp đại giấc ma ha nó ma tinh ta cũng phải vạn vân không có phản bác hắn quay đầu nói với tần h vũ tần đại ca người nọ là bát đại gia tộc mộc gia tuổi trẻ đệ nhất người mạnh nhất thần linh cảnh giới là có thể ngạnh hám thần vương thực lực không thể khinh thường tần vũ nghe một chút mặt vô biểu tình nói cái gì miêu cầu cũng có thể danh hiệu mạnh nhất cả một cao nghe căn hỏa quá thịnh nộ khí trung thiên lấy ở đâu tạp t r ủ n g dám đến quản c h u y ệ n ta đi bắt hắn cho ta g i ế t một cao sau lưng đều không ngoại lệ đều có bị thương nặng trên người phát ra đáng sợ sắc cơ giống như trải qua huấn luyện quân nhân như thế bọn họ trọng kiếm trong nháy mắt tất cả đều rút ra mạnh liệt ma khí hướng tần vũ bao trùm tới ma khí phong tỏa toàn bộ không gian c u n g tiểu thiên thế giới cảnh giới võ đạo không giống nhau trung thiên thế giới thần đạo cảnh giới đã chạm được chính các bước mặc dù không phải là mỗi người cũng giống như tần vũ ở cảnh giới võ đạo thời điểm nắm giữ chính mình tiểu thế giới nhưng cũng liên quan đến phát tác giống như thiếu nữ vạn ngọc k mang theo chặt đức vạn vật pháp tắc nếu như lấy cỡ này tu vi đi đến hạ giới tiểu thiên thế giới tiện tay nhất kiếm cũng có thể đem đại lục chém thành hai nửa mấy cái này tay cầm trọng kiếm đại hán hoa văn kỳ dị trải rộng toàn thân yêu dị mà vừa kính khủng t ừ n g đường ma khí c u ầ n c u ộ n đưa bọn họ trước khí tức nối thành một cái chính thể khí tức leo tới đ ỉ n h phong ba cây trọng kiếm ngang trời x u y ê n đến ma sư dạ tập trong giây lát đó ba vị thần linh cao thủ cấp bậc ma khí hòa vào nhau biến hóa ra một con có thể so với thần vương do ma khí tạo thành sư tử gầm thét muốn xé nát tẩm vũ chứ một trăm mười chém chết con kiến hôi tiểu hồng thấy、vậy. màu hồng mỹ khí vừa hiện muốn động tay đem ba người kia đánh chết tần vũ vô v ô tay thật là vừa ra xuất sắc biểu diễn à tiểu hồng ngươi đ ừ n g động thủ ta muốn tự mình cho bọn hắn đưa đi tuyệt vọng tần vũ cầm t r ư ờ n g thành quyền một quyền đánh ra người ở bên ngoài xem ra giống như là người bình thường một quyền một cao trong lòng cười lạnh con kiến chính là con kiến hôi thật là không tự lưỡng sức ma sư tử tiếng kêu như sấm phía trước đại địa bị chấn tự vùi lấp ba thước có thể tần vũ lại không hề bị lay động phảng phất là gió mát quất vào mặt không chút nào chịu ảnh hưởng một quyền tốc độ, độ không biến hướng ma sư tử đánh ma bối tiếng kêu không có bức lui tần vũ tức giận một trưởng nên hướng tần vũ quả đấm to bằng cái thất tiểu sư tử trưởng lực lượng kinh người bởi vì mang theo thâm n g u y ê n ma giới ma khí độc nhất tính ăn mòn một trưởng vỗ vào đến trên đất cũng có thể ăn mòn ra một cái to lớn hố đối mặt với khí thế hung hung một trưởng chưa từng gặp tần vũ thực lực vạn vân hai người không khỏi được có chút lo âu tiểu hồng tỏ ý hai người không cần lo lắng nàng biết lấy tần vũ thực l ự coi c như mạnh hơn nữa hơn trăm lần nghìn lần vạn lần cũng bất quá là tần vũ chỉ một cái vùng tần vũ chính là nghĩ tưởng chơi đùa với bọn họ mà thôi trưởng quên đối oanh các bay đá chạy năng lượng cường đại ở tàn phá khiến người k h á c thần n i ệ m không cách nào xuyên xuyên thấu qua thấy bên trong tình hình một cao mặt đầy đắc ý nhìn người trước mắt ở trong lòng hắn tần vũ đã là một người chết một cao hướng đại giác ma thi thể đi tới đang muốn đào ra ma tinh một tiếng kinh thiên nổ vàng đem ánh mắt của hắn hấp dẫn tới ma sư từ một trường vô xuống gặp phải tần vũ quả đấm cho là tần vũ chết chắc nhưng khi hắn chân chính đụng phải lúc ma sư cảm nhận được một cổ đáng sợ lực lượng tựa như một tòa thái cổ sơn nhạc tới lực lượng quá mạnh ma sư ầm ầm nổ tung ba t u ê n đại hán bay ngược ra đến cả người mang kiếm ở không trung n ổ lên hóa thành m ư ơ máu t dễ dễ vừa vặn nói xong một cao thân thể nhanh chóng bành trướng trên người da thịt trở nên giống như vỏ cây giả yên cứng rắn vô cùng thanh nhâm bắt đầu trở nên thô giáp xem qua ta một ma lâm thân người đều chết các người rất vinh hạnh ha ha ha, ha. khí thế tăng vọt xung quanh ma vật cùng vòng linh khô lâu cảm nhận được vô biên đáng sợ huy áp không gian nổ tung t h vạn vân chỉ là một thực lực tại đồng bậc cũng không coi là cường đại thần sư đối mặt với vượt xa hắn một cao khí thế chỉ có thể khổ khổ chống đỡ vạn ngọc cũng bám lấy kiếm cắn răng chống đỡ mà tần vũ cùng tiểu hồng tuy nhiên cũng mặt vô biểu tình tần vũ ánh mắt đông lại một cái chân vũ phá ma kiếm sử dụng tiếng sấm tăng vọt nhất kiếm h ủ ở hải gia lôi đỉnh cự kiếm chống giông xuất hiện thiên lôi đệ nhất thức chân lôi cự kiếm mang theo phá ma khí tức chém xuống một cái thần đế cấp khắc chân vũ phá ma kiếm uy lực bùng nổ mở ra vốn phía ma khí trở nên rung động để ở vạn gia huynh n ộ i thân chịu áp lực nhất thời tiêu tan không còn một ngống thời gian phảng phất đều bị chém ra một cao bị đáng ma lôi đ ỉ n h cháy sạch không còn một ngống ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra bị chết vô thanh vô t ứ c quả thực là vô cùng đáng sợ chức không tần đại ca mạnh như thế nào ngay cả có thể đối đầu thần hoàng tồn tại cũng một chiêu diện vạn vân đối với tần vũ có nhận thức mới tần vũ bao bọc chân vũ phá ma kiếm nga nghĩ ở thế nào nhảy nhót cũng chỉ là con kiến vạn gia huynh n g ụ đáy lòng dâng lên một cái đáng sợ ý tưởng sợ l à trong tộc mở ra thần lực thế giới lao tổ cũng không nhất định là đối thủ bọn họ nhìn về phía tần vũ ánh mắt trở nên không giống nhau cái gì thiên tài tuyệt thế cái gì vô địch thiên tiêu tại vị này tần đại ca nơi này coi là cái gì bọn họ nhìn tần vũ bóng người giống như thấy bá tuyệt thiên địa vô thượng cường giả đối với người bình thường mà nói bạch cốt lâm vô biên vô hạn nếu như không có mở ra thần lực thế giới lao tổ cho chỉ dẫn lệnh bài căn bản là không có cách tìm tới trở về đường chỉ có thể ở bạch cốt lâm trung lưu lãng cái kia lệnh bài màu tím thư mời thì có chỉ dẫn chức năng t o à nhưng bộ c o cho dù dự có thực lực tán nhân có thể ở Bạch Cốt có tán thể tồn, thi, t nhân sinh phép họ không h Lâm bọn đang ở mời dưới t ì h h u ố n cũng không dám ra. Có đường vào, không thăm dám ra.、Nhưng、đối ư đường Nhưng ờ n không g vào, đ ra với tần vũ thực lực này đã vượt qua đỉnh cấp thần đế cơn giả g bạch cốt lâm nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ thân nhiệm động một cái liền có thể vừa xài bước qua bạch cốt lâm n h ư n ế u không phải tần vũ nghĩ tưởng muốn đi xem một chút cái kia cái gọi là huyện giới sớm liền mang theo tiểu hồng đến huyện ma châu trung tâm đất huyện q u ố thành một bước một giết người thiên lý bất lưu hành tần vũ tay cầm trần vũ phá ma kiếm trên đường vô luận là vong linh còn là ma vật đều là một kiếm phá chi thân thể tan dạ chỉ còn dư lại ma tinh cùng linh hồn chi hỏa toai phiến vạn gia huynh mội từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ chết lặng phán phất có một vong linh hoặc ma vật không bị một trong số đó kiếm chém đó mới kêu kỳ quái tiểu hồng yên lặng hấp thu rơi xuống linh hồn chi hỏa toai phiến vạn gia huynh mội nhìn một trận đau lòng khi đó điểm tích lũy a như vậy lãng phí trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy nhưng bọn hắn cũng không dám động tiểu hồng linh hồn chi hỏa toai phiến chẳng qua là nhắc kiểm ma tinh chỉ là những thứ này ma tinh cũng đủ bốn người bọn họ tiếp cận đủ tiến vào huyện dưới điểm tích lũy tần vũ đi qua khoảng thời gian này sử dụng thành công đem tiên lôi kiếm pháp dung nhập vào chân vũ phá ma kiếm tiền giả triệu bên trong giống như vậy tu luyện ma khí thế giới tần vũ đang đối chiến ma tu lúc thực lực bị vô hạn dương cao thực lực tăng lên ảnh hưởng tần vũ tâm cảnh theo đi q u a thế giới tăng nhiều h á n thiên đế sẽ trở nên hơn chân thực cái loại này thống ngự chư thiên khí thế nhìn một cái không sót gì ở địa phương xa lạ tần vũ đều là thói quen thần niệm bên ngoài thân lệnh phạm vi càng nhỏ tần vũ cảm giác càng bén nhạy thậm chí có thể thâm nhập dưới đất vật r ư ợ n g n g nhiên tần vũ thần xác động một cái nam tiểu hồng cùng vạn gia huynh hội t u ấ n di đi ra ngoài khí, Vạn vân chương h một qua, trăm h n cái một mươi một kiểu ra bản tâm tần vũ lãnh đạo nói không việc gì quét điểm tích lũy thời điểm đạo khâu lâu hải từ bên kia lan trả tới vong linh quân đoàn không hỗ truyền thuyết ghi lại vô tận vong linh vong linh trong quân đoàn khâu lâu có mạnh có yếu yếu chỉ có võ giả tiểu k h ô lâu cường lại có mở ra thần lực thế giới thần tôn một cái quân đoàn bộ phát ra đáng sợ sắc khí sắc khí tịch quyền thiên địa tần vũ bọn họ huyện như b i ể n khơi bên trong một chiếc thuyền đơn độc tùy thời có thể bị dìm l g ậ p tần vũ chẳng biết lúc nào đem đế cấp bao tay đeo tại tay trái bên trên tay trái là cầm chân vũ phá ma kiếm đế bi trong phút chốc triển khai khổng lồ ép c h e qua sắc khí một đạo pháp tướng hệ ra thông thiên trên địa uy nghiêm thiên đế pháp tướng c h â n áp toàn bộ bạch cốt lâm bạch cốt lâm bên trong thật sự có sinh linh ma vật cùng vong linh cũng không nhịn được quỷ dưới đất tiểu hồng cùng vạn gia huynh mội đã tại một bên quỷ máy thiên đế vừa ra chư thiên thần phục tần tần vũ một tay thiên đế quyền một tay thiên lôi kiếm manh kích vong linh quân đoàn mặt pháp hàng lâm phá d i ệ t toàn bộ cường tuyệt công kích hám thiên động địa trong nháy mắt vong linh quân đoàn tắt hơn nữa chỉ còn một ít thực lực cường đại tránh được một kiếp tần vũ ngửa mặt lên trời c ư ờ i to ta vừa làm thiên đế chư thiên làm thần phục cùng ta vạn vật đều vì hư duy ngã vĩnh h à n g duy nhất thiên đế pháp tướng bốn phía chư thiên tinh thần phát ra sáng trói tinh quang quan mang chiếu khắc vạn ta í c dịch toàn bộ vong linh quân đoàn bị tinh quang chiếu sáng thành cho tản đến đây chuyến lưu cùng bạch cốt lâm vô tận t u ế nguyện vô lịch quân đoàn chính thật trở thành lịch sử tần vũ thực lực cường đại một lần nữa đánh vỡ vạn gia huynh n ộ i tam quan liền coi như bọn họ lao tổ cũng không bằng người trước mắt một nửa tiểu hồng cho là mình đã biết tần vũ cường đại không nghĩ tới thực lực chân chính mạnh hơn không biết tần vũ trên thực lực giới hạn đến cùng ở nơi nào khả năng không có chứ ngây ngô một hồi lâu tiểu hồng cùng vạn gia huynh n ộ i bắt đầu gom lên linh hồn c h i hỏa toài phiến nhiều như vậy toài phiến chỉ lấy ra một phần vạn đã đủ bốn người bọn họ cũng đạt được hàng thứ nhất danh tần vũ đắm chìm cùng trước kia cảng nộ bên trong đặt hiệu ra chính mình con đường minh bạch nhất đao c h i n chương một trăm chín mươi chín cấp trí tôn hệ thống hà nghĩa mình chính là trí tôn chính là chư thiên chúa tể. ta vừa vô địch vạn linh thật p h ụ đinh đông chúc mừng ký chủ hiệu ra bản tâm hệ thống thăng cấp khen thưởng ký chủ thiên đạo cấp bậc thiên đế quyền ký chủ đạt tới thiên đạo cảnh giới thủ lĩnh lấy tần vũ nghe hệ thống thanh âm trong lòng vui mừng giết lưu bên giới lại đạt được lớn như vậy kinh h ỉ chỉ là thiên đạo cấp bậc thiên đế quyền sẽ không biết nhiều ít điểm tích lũy trải vớt dường như thân thu hoạch tần vũ thu hồi chân vũ phá ma kiếm hướng về phía vạn gia huy muộn nói thí luyện hẳn hoàn thành chúng ta nên trở về đi thôi vạn vân lần đội lật đầu vạn ngọc ngay sau đó nói tần đại ca thí luyện đã chấm dứt phần lớn cũng trở về. chúng ta điểm tích lũy đều có thể được số một đủ chúng ta tiến vào huyện giới tần đại ca ngươi làm muốn đi sao tần vũ thông qua lệnh bài màu tím biết mại lạc thành vị trí tê liệt không gian mang theo tiểu hồng cùng vạn gia huynh ngụy trong nháy mắt liền nhảy đến mại lạc thành vị trí phương vừa mở mắt vạn gia huynh ngụy liền phát hiện mình trở lại mại lạc thành lại là có thể tê liệt không gian tiến hành xuyên toa đại ca quả nhiên lợi hại bọn họ lại một thứ cảm khái lên tần vũ cái kia mạnh đến n ổ i không bên thực lực mại lạc thành không giống bạch cốt đế thành như vậy rộng lớn nhưng là so với ma cốt thành lớn hơn nhiều có thể là bởi vì thí luyện nguyên nhân trong thành tiếng người huyên、áo. n các ngươi còn nghe nói không công tử nhà họ một một cao bị người giết một giờ bờ bờ gờ mỗi nhà chủ nhìn thấy một cao mệnh bài toái ngay cả thích nhất ma tâm lưu ly đang ngọn đèn cũng đợi cái gì ai giết lần này đem một gia đắc tội thảm bắt đại gia tộc không phải là tốt như vậy trọc người người cũng đang thảo luận liên quan tới chàng này thí luyện bắt q á i dám giết con ta chẳng cần biết ngươi là ai ta một bất phong n g t sẽ ngơi chấn áp vào ta thần lực thế giới bên trong cho ngươi muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể lấy tế con ta trên trời có linh thiêng chủ nhà họ một một bất phong sắc m ặ tâm c h ầ m đáng sợ ly trong tay tử bị bóp nát b ấy n ạ i lạc thành bên trong nhìn về phía trước s n g người rung động đường phố tần vũ khe to mày ý niệm hơi động khổng lồ cảm giác trong nháy mắt đem c h ọ n cái thành trì bao trùm cuối cùng phong tỏa một vị trí tìm tới nộp lệnh bài địa điểm chúng ta đi thôi mang theo vạn gia huynh n ộ i cùng với tiểu hồng thân ảnh bốn người trong nháy mắt tại chỗ biến mất cùng lúc đó lại lạc thành trong thành quảng trường so với thành thị quảng trường mà nói bên ngoài trên đường phố dòng người cũng không thể coi là cái gì lúc này giờ phút này vô số tham gia t h í luyện các con em gia tộc cũng xếp hàng trường đội nộp mỗi người lệnh bài ở quảng trường ngay chính giữa tám cái bạch ngọc điêu khắp ghế ngồi l i ê u l i ê u mà đứng trong đó phân biệt có một đạo nhân ảnh ngồi xuống trên đó những bóng người này quanh thân đều là có khí tức kinh khủng trên dưới r u n g động thỉnh thoảng toát ra một tia t i ự u làm phía dưới t h í luyện các đệ tử mặt lộ k i n h sợ bọn họ cũng đều biết tám người này chính là bên trong thành bát đại gia tộc gia chủ đồng thời cũng là loại lạc thành thực lực mạnh nhất tám người chẳng qua là lúc này mấy người kia thần xác lại mỗi người không giống nhau Rơi nghe nói ngươi rơi nhà thiên h u y ễ n công tử lần này thí luyện thành tích không tệ à mới có thể ở trong mọi người xếp hạng thứ ba một tên giữ lại hai xuất gia dâu người đàn ông trung niên ung dung nói rõ ràng là tán dương lời nói nhưng rơi ra r a chủ lạc đạo thần sắc lại cũng không thế nào dễ nhìn nghe vậy chẳng qua là lạnh rên một tiếng m ặ c huynh con gái lần này thí luyện thành tích văn hoa chính mình cao hứng là được cần gì phải tất lấy ra khoe khoang chẳng lẽ khoe khoang ngươi rơi nhà không có một đàn ông rất vinh quang sao lạc đào lời này rõ ràng chạm được chủ nhà họ m ặ không hiệu chỗ đau không hiệu khoe miệng mất tự nhiên co quắp t h o á cái không chút khách khí trả lời lại một cách n h i ệ người rơi thân nhân bối ngay cả ta m ặ c ra nữ hoa cũng không sánh bằng há chẳng phải là rất mất mặt hai vị có thể hay không an tĩnh một hồi một cái thanh âm lạnh như băng từ bên trên chuyến tới để cho hai người dọn hơi chậm lại n g ừ n g đầu nhìn lại chính là bát đại gia tộc bên trong chủ nhà họ một mộc bất phong đang lường một đôi đỏ thắm mắt nhìn bọn họ trong thần sắc tràn đầy lạnh giá chương một trăm mười hai tốc độ nhanh một chút ta không có nhiều thời gian lạc đào cùng không hiểu hai mắt nhìn nhau một cái đều là quay đầu đi chỗ khác không để ý tới nữa đối phương ngược lại không có lại tiếp tục mở miệng mặc dù đều là bát đại gia tộc gia chủ kia thực lực này giữa t r a n lệnh cũng không lớn hai người bọn họ s o n g toàn bộ không cần phải nghe một bất phong lời nói bất quá trước đây không lâu hai người nhận được tin tức một bất phong nhi tử lại trong thực tập bị người giết chết một bất phong nhưng là chỉ có một đứa con trai à. bây giờ đang đứng ở điên cuồng bên bờ một phong không người nguyện ý đi xúc kỳ chân mày phía dưới bác đại gia tộc phái gia đại biểu chấp sự đang ở kiểm nghiệm thí luyện thành viên điểm tích lũy số lượng cùng với tuổi tác ba mươi bốn tuổi ừ có ba chục ngàn điểm tích lũy không tệ đi sang một bên đi năm mươi ba tuổi mới năm nghìn điểm tích lũy cũng không cảm thấy ngại tới c ú đi chấp sự loại này dùng bất đồng thái độ đối đãi bất đồng thí luyện đệ tử tình trạng lại không cái gì người bất mãn hoặc có lẽ là bọn họ căn bản cũng không có bất mãn tư cách ra như gian trong đám người xuất hiện d ố i loạn tư n g b ừ n g có không ít người d ố i rít quay mũi mở ra để cho ra một con đường một tên mặc trường b à o màu xanh nhạt thanh niên phong độ nhẹ nhàng từ trong đám người đi ra vừa ý đi trên mặt mang một vệ phơi phới mỉm cười chẳng qua là tại đây nhỏ trong lúc cười lại ẩn giấu một tia âm trầm trong đám người đã có còn nhỏ âm thanh khẽ hô g a thanh niên này thân phận lại là thiên huyễn công tử hắn cuối cùng xuất hiện a、wow, thiên huyễn công tử thật là đẹp trai a so với trong đồn đại xoáy nhiều hôm nay thiếp thân còn là đệ nhất thứ thấy đây xem người ta do n à y độ điểm tích lũy bị người vượt qua như cũ có thể giữ nụ cười ai chúng ta khó khăn cùng à. cũng trong lúc đó tần vũ xuất hiện ở dọc theo quảng trường một mảnh trên nóc nhà nhìn phía dưới rộn rịp đám người tần vũ lắc đầu một cái hắn cũng không thời gian rảnh rỗi tại đây xếp hàng thiên huyễn công tử mắt thấy liền tới đến phía trước nhất bả vai nhưng là bị người đánh một cái một đạo thân ảnh trước hắn một bước đi tới trước mặt người thiên huyễn công tử đang muốn nổi giận có thể nhìn đến người này lúc lại gắng g ư ợ n g ngừng trong thần sắc tràn đầy âm ý、ấy. thế nào không phục không phục chúng ta đánh nhau một trận một cái tiêu hành âm thanh â m vang lên chạy đến trước người hắn nữ tử quay đầu lại trên gương mặt tươi cười tràn đầy c h ú cảnh đây là mạc da mạc nhiễm mặc tiểu thư khó trách dám xen vào thiên huyễn công tử đội mặc tiểu thư thực lực hẳn nếu so với thiên huyễn công tử cường một điểm hơn nữa lần thực tập này điểm tích lũy cũng phải cao hơn thiên huyễn công tử trận mắt nhìn một đôi mắt t ộ i lò nhở yếu trên miệng xuống vào phòng nhưng cuối cùng hắn còn là không có, có xuất thủ chúng bao mạc nhiễm cười liếc hắn một cái trận quay đầu lại đem chính mình chấm điểm bài đưa lên mặc tiểu thư cái t i ê chấp sự mặt đầy mỉm cười hai tay nhận lấy d ò xét một phen sau cao giọng nói chớ chớ tiểu thư cộng đạt được một trăm ba mươi hai năm trăm điểm tích lũy thanh âm ở đó chấp sự tận lực truyền bá xuống vang dội đến toàn bộ quảng trường chỉ một thoáng bên trong quảng trường trở nên một mảnh hỗn loạn Thử. từ thiên tử thai thai Thiên tử hít sâu một hơi, cố gắng đem trong lòng mình lựa thở bình thường lại, chậm dãi bên trên trước, nhiễm nhận lệnh huyến huyến hơi, mình bình chậm chuẩn chấm Mạc đem điểm lại, đắc công công cố bên người gắng lòng dận bên đang nộp lên chấm điểm bài, đi dãi ý lấy lựa yêu bị b du qua. sâu hắn bây giờ căn bản cũng không có tâm tình đi suy nghĩ những thứ này Trước ở mạc nhiễm trên người chất chứa l ử a giận lại cũng không áp chế được thiên huyễn công tử thần sắc trở nên chạy liệu trên người m ê n h mông khí tức rúng động các ngươi tìm chết gầm thét một tiếng thiên huyễn công tử h ù ở quyền s u n g lên hắn nghiêm trọng tràn đầy sắc ý mạc nhiễm t r ọ n h ấ n hắn cũng liền thôi dù sao người ta thực lực mạnh nam tử hắn đại trợ phu làm nhẫn là nhẫn bây giờ đảo được mấy cái không biết từ nơi nào nhô ra người cũng tới khi phụ hắn thúc thúc có thể nhịn tỉ, tỉ đều không có thể nhịn cảm nhận được phía sau truyền tới tinh phong thần vũ chân mày thượng Thiện tay một cái tắt đi xuống thiên huyễn công tử trên người xương không biết đứt gãy nhiều ít giữa không trung tơi mới hết cùng phun giống như phá ba bố một loại té ngã trên đất khí tức bệt ngoại mắt thấy liền muốn không sống được một màn này phát sinh quá mức đột nhiên chẳng ai nghĩ tới thiên huyễn công tử lại bị nhìn qua so với hắn tuổi tắt còn người tuổi trẻ một cái tắt đánh bay hơn nữa còn bị quất thảm như vậy trên quảng trường trong lúc nhất thời lâm vào giống như chết t i ế n tĩnh phía trên chỗ ngồi bên trên lạc đào ly trong tay tử ứng âm thanh vỡ vụn sự tình phát sinh quá nhanh sắp đến bọn họ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào lúc thiên h u y ễ n công tử đã đầu một nơi thần một mẹo tần vũ lại không để ý đến những thứ này chẳng qua là đi tới trước mặt đem chính mình bảng hiệu vứt xuống trên bàn nhìn một chút có bao nhiêu điểm tích lũy tốc độ nhanh một chút ta không có nhiều thời gian tần vũ trong giọng nói trong lúc lơ đảng toát ra đế bi để cho cái kia chấp sự toàn thân r u lên theo bản năng nhận lấy lệnh bài bất quá rất nhanh chấp sự này liền kịp phản ứng người trước mắt này nhưng là tới gây chuyện a tự mình thân là bát đại gia tộc đại biểu chấp sự nếu là thật như vậy nghe hắn lời nói sau này nơi nào còn có chén cơm lúc này chấp sự này s ừ n g sộ lên đến cầm trong tay lệnh bài nặng nề g vô lên bàn cùng lúc h ổ khu dung một cái càng hẳn rỡ nơi nào đến hạ người xấu lại dám n hiểu loạn tràng này bên trong trật tự cút cho ta đến phía sau đi chấp sự này một phen nói rõ ràng thanh â m ở trên quảng trường vang vọng thật lâu bát đại gia tộc chấp sự chính là không bình thường à nhìn một chút khí thế kia nhìn một chút đi nghiêm cái tia tiểu từ phải xui x ẻ có người cười trên nỗi đau của người khác nói nhưng mà hắn vừa r ứ t lời bên cạnh đã có người yếu ớt nhắc nhở thiên huyễn công tử thực lực hẳn cùng gã chấp sự này không kém bao nhiêu đâu có thể thiên huyễn công tử mới vừa rồi trước nói chuyện người kia nghe vậy thần sắc nhất thời cứng đờ đúng vậy thiên huyễn công tử thân làn lại lạc thành mấy trăm năm khó gặp một lần thiên tài hôm nay đã sớm đột phá đến vương cấp cùng chấp sự thuộc về cùng một t ầ n g thứ thậm chí bởi vì công pháp và vũ kỹ bên trên một ít dẫn trước thực lực mạnh hơn vô cùng chấp sự chương một trăm mười ba ta không thích ngẩm đầu với người nói chuyện hắn hắn hẳn không dám động thủ đi phía trên có thể là có bát đại gia tộc tộc trưởng trấn dự a một người chật vật nuất nước mi tần vũ chân mày cao lại chấp sự này như bức trình độ quả thực để cho hắn khác một cái không suy nghĩ người khắp nơi đều có có thể giống như người trước mắt này như thế không suy nghĩ cũng coi là phượng vương lấn rác đây là đâu chó nuôi trong nhà tần vũ ngẩng đầu lên ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía giữa không trung ngồi b á t đại gia chủ chợt nhớ tới cái gì đưa tay lung lay chỉ một cái ta không thích ngẩng đầu với người nói chuyện cho nên tần vũ dọc một hồi sau một khắc một cổ kinh khủng đế uy do quanh người hắn về phía trước phóng x ạ mà ra các ngươi toàn bộ tất cả xuống ẩm tần vũ lời nói còn dường như sấm xét ở giữa không trung nổ vang bác đại gia chủ chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên áp lực cầm ầm hàng lâm trên người n à y cổ áp lực để cho bọn họ toàn thân không thể động đậy sau một khắc tám dưới thân người ngọc thạch ghế ngồi rối rít nổ bể ra đến hơn nữa hướng phía dưới sụp đổ rất nhanh vốn là ở phía trên tám người cuối cùng toàn bộ hạ xuống và những người khác cùng thủy bình tuyến bên trên làm áp lực tản đi bác đại gia chủ liền vội vàng đứng vững thân thể mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía tần vũ hắn hắn hình như là mọi người và ngọc đối với cái này chấp sự thân phận có chút ấn tượng thoáng suy tư sau mở miệch nói một ra chính là cái đó một cao sở tại gia tộc tần vũ bừng tỉnh quả nhiên là thượng bất chính hạ tác luận a chủ nhà họ một m ộ t bất phong lúc này cũng tỉnh táo lại đến nghe được tần vũ nói tới con mình ngừng lúc đó có đến một cổ không ổn dự cảm từ đáy lòng dâng lên ngươi gặp qua con ta tần vũ gật đầu một cái hết sức rộng rãi thừa nhận xin chào hơn nữa bị ta giết trong sân nhất thời có một mảng lớn hít một hơi lãnh khí âm thanh âm vang lên trong lúc nhất thời vô số người nhìn về phía tần vũ ánh mắt đều tựa như giống như là đang nhìn kẻ ngu như thế trước tần vũ đế v i phóng xạ tại hắn tận lực thao túng bên dưới căn bản không có ảnh hưởng đến trừ tám đại tộc trưởng ra những người khác đây cũng là ở tắc bạch cốt đế tộc sau khi tần vũ tự thân đối với đế vi thao túng một cái thăng hoa trở nên càng tinh tế hơn càng tuân thủ cho nên bắt đại gia tộc tộc trưởng dị trạng cũng không có người nào cho rằng là tần vũ một tay thao túng bây giờ nghe được tần vũ lại ngay trước chủ nhà họ một mặt thừa nhận mình giết con của hắn là nao rút ra vậy là cái gì Ngươi! phong hai mắt đột nhiên trở nên hoàn toàn đỏ ngầu. Tần vũ mới vừa triển hiện ra thực lực trong khoảnh khắc bị một bất phong quên、đi. Hiện tại hắn nghĩ hai mới đi. tại Một mắt một đột bất trở thực bất bị khắc vừa ra đỏ đầy đầu Vũ lực khi thế kinh khủng ở một bất phong quanh thân d ũ n g động có thể trở thành gia chủ một bất phong tự thân thực lực có thể nói là không hề kém đã là đạt tới thần đế tầm thứ toàn lực thi triển xuống không trung phong vân biến h u y ễ n một đạo đầu lâu á c ma ở giữa không trung lật qua lật lại trên quảng trường cắt bay đá chạy mắt thấy một bất phong tức giận vô số tụ tập ở chỗ này tu luyện người nhất thời hoàng bắt đầu bốn phía chạy trốn một h ì n h người điên hay sao còn lại mấy vị gia chủ thần sắp dây nhưng phía dưới này trên quảng trường có thể là có không ít bọn họ mỗi cái gia tộc thí luyện đệ tử nhưng một bất phong bày ra thực lực quả thật vượt quá bọn họ tưởng tượng thuộc về điên cuồng mất đi lý trí dưới trạng thái một bất phong thực lực ít nhất so với bình thường tình trạng lúc lật không chỉ gấp đôi tiểu tử bất luận như thế nào hôm nay ngươi cũng phải cấp con của ta t r ô n theo một bất phong trận mắt nhìn một đôi đỏ thắm hai mắt tay áo bà o khuyến khích gian trong thiên địa năng lượng sau đó phí đẳng sau m ộ t k h ắ c một bất phong thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không t r u n g tiếng gầm vang rội chân trời mà v ậ n trưởng dọc đường trô đi qua không gian đều làm ơ hồ run dày đứng lên vạn gia huynh ngội hai người nhìn cái kia hướng mình đánh tới bàn tay to lớn sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh t r ắ n g bệnh bọn họ mặc dù đều biết tần vũ thực lực rất mạnh nhưng lại không cho là tần vũ thực lực có thể siêu qua những thư này thành danh mấy trăm năm lao quái trong lúc nhất thời hai người đáy lòng tuyệt vọng một mảnh tiểu hồng chính là thập phân bình tĩnh đứng lại sau l ư n g tần vũ nàng đối với tần vũ tuyệt đối là vô điều kiện tín nhiệm dưới cái nhìn của nàng trên thế giới này cũng chưa có tần vũ không thể hoàn thành chuyện ở kinh khủng như vậy thanh thế bên dưới tần vũ chẳng qua là ngầm đầu lên g i ọ n bình thản cực kỳ ta nói rồi khắc đứng ở đầu ta đình ở vô số người trong mắt Tần vũ chẳng qua là bình thường xuề bàn tay chẳng bình bàn n vũ h qua xuề ra, là ắ một ngay không chung tấn tốc đ u n g tiếng í c chặt. h nhẹ nhàng h bàn lớn nắm tay to á Phốc suy! Một t i vang nhỏ từ giữa không trung chuyển tới khiến cho vô số người hoảng sợ một màn xuất hiện cái kia lớn vô cùng ma v â n trưởng ở tần vũ nắm chặt bên dưới lại giống như bị đâm thủng khí cầu một dạng đi qua một bất phong xuất thủ thật sự hội tụ vào một chỗ năng lượng ở trong khoảnh khắc sụp đổ mà một bất phong giống như là bị kẹp lại cổ con gà con hơi thở như thế trận mắt nhìn cặp mắt treo ở giữa không trung hai tay qua loa huy động trên trán gân xanh lộ ra nhìn qua có không nói được kinh tởm cùng chạy liệu toàn bộ hướng bốn phía chạy động người đều dừng lại t h ầ n s á c hoảng sợ nhìn về phía tân vũ trước bọn họ còn không hiểu được bây giờ cuối cùng là thấy rõ mạnh như bắt đại gia tộc gia chủ lại bị cái này mới nhìn qua chỉ có chừng hai mươi tuổi tuổi trẻ người dễ dàng đánh bại song phương thực lực căn bản không ở vào cùng tầng cấp thượng cô đông còn lại bảy gia tộc chủ nhà nuốt nước miếng trước mắt một màn này đã lật đổ bọn họ nhận thức bọn họ bây giờ chỉ muốn biết người này rốt cuộc là ai từ đâu tới đây muốn người chú ý bên dưới tân vũ phù p h i m ở giữa không trung nhẹ tay nhẹ vông lòng một chút、ừ. một bất phong cái này thần đế cấp khắc cường giả liền như vậy từ không t r ù n g trực đ ỉ n h đ ỉ n h rơi xuống hắn liều mạng muốn thúc giục thể nội lực lượng lại phát hiện lực lượng phảng phất toàn bộ bị phong cấm một dạng tia sợ mảy may đều không cách nào vận dụng nhất thanh muộn hưởng đi qua một bất phong bộ mặt cùng mặt đất mang đến tiếp xúc thân mật đang không có lực lượng dưới tình huống coi như là thần đế cấp khắc cường giả từ cao như vậy giữa không t r ù n g té xuống cũng đủ ăn đều nói không muốn đứng cao như vậy nói cho ngươi biết một câu nói đứng càng cao té lại càng ác tần vũ nhàn nhạt liếc về liếc mắt còn giống như chó chết một bất phong c h ậ t đi lên trước ánh mắt lại một lần rơi lúc trước đối với hắn không tiếc lời chấp sự trên người bây giờ có thể nhìn ta một chút lệnh bài bên trong điểm tích lũy tiếng nói rơi xuống tần vũ đột nhiên nhũ mày hắn ngửi được một m ù i nước tiểu liền ở phía trước mình cái kia một da chấp sự lúc này nơi nào còn có ngạnh khí cái giá khi nhìn đến người trẻ tuổi trước mắt kia dễ như t r ở bàn tay liền đem tự ra ra chủ treo lên đánh sau chấp sự này đã trải qua hoàn toàn gốc thấy tần vũ ánh mắt hướng mình xem ra được đặt tên là kinh hoàng tầm tình trong nháy mắt đem nội tâm bao trùm thân thể cũng là giống như si khang một loại run dày kịch liệt đến thậm chí ở vô cùng sợ hai g i ớ i tình huống hắn một cái đường đường thần vương cấp bậc cường g i ả cuối cùng trực tiếp h ủ dọa đi tiểu có thể còn chưa có thể tần vũ trong thanh âm liền một tia không nhịn được có thể có thể đại đại nhân ngài chờ một chút gọi ta tần h tôn là là đại nhân m u ộ n k h ô n g không không thần tôn đại nhân luôn g cúng tay chân nhận lấy lệnh bài cái tia chấp sự nghiêm túc cẩn thận dò xét một một trăm ba mươi triệu điểm tích lũy thấy chấm điểm bài bên trên liên tiếp con số mục gia chấp sự cũng sắp dọa phát sợ đặc biệt còn là người sao mà hắn theo bản năng nói ra lời nói cũng là làm hiện trường lần nữa trở nên hoàn toàn tính mịch thỉnh thoảng có nuốt nước miếng âm thanh âm vang lên một trăm ba mươi triệu coi như là chia đều cho tại chỗ tất cả mọi người mỗi người cũng không dừng một trăm ngàn a đây là đánh g i ế t bao nhiêu ma vật cùng khô lâu vong linh mới lấy được người này đừng hay là đem toàn bộ khô lâu vong linh cũng cho g i ế t đi nghe thấy con số này sau tần vũ cũng là có chút hơi giật mình tiếp theo nghiêng đầu qua có chút trách cứ nhìn tiểu hồng liếc mắt dọc theo con đường này tuyệt đại đa số mảnh v ụ linh hồn đều bị tiểu hồng hấp thu chỉ có một chút dài rác tiểu hồng không có hấp thu xong mới bị tần vũ làm tới nhưng hắn lại không nghĩ rằng lại làm như vậy nhiều đây là bỏ sót nhiều ít mảnh vụ n linh hồn nha mắt thấy tiểu hồng lộ ra bộ d á nguy h u ấ t đặc biệt là cái kia một đôi mang theo đ ẹ p ý thủy ông ông mắt to tần vũ cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng vốn là nói tốt phải khiêm tốn không biết sao căn bản khiêm tốn không đứng lên a ta có thể tiến vào h u y ễ n cảnh sao than nhẹ một tiếng tần vũ nghiêng đầu nhìn về phía cái kia chấp sự chỉ cần ngài tuổi tác ở chấp sự này lời còn chưa nói hết chỉ thấy tần vũ tự ý hướng tự r a ra chủ phương hướng đi tới một bất phong nằm trên đất trong thần sắc tràn đầy khuất nhục ý hắn một cái đường đường thần đế cấp khắc cờ giả lúc nào từng chịu đựng như vậy làm đủ nhìn đi tới trước mặt mình hơn nữa ngồi xuống người tuổi trẻ một bất phong trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ sợ hãi trong lòng đáp lời oán hận đã biến mất không thấy gì nữa hoặc có lẽ là bị hắn sâu sắc gần nút đứng lên tân vũ cũng không dài dòng một bất phong về đ i ể m kia vốn kỹ năng hay làm sao có thể giấu giếm được hắn cảm giác tía tay một cái tắt trực tiếp đem kết quả của nó xuống nếu muốn giết chính mình phải có biến thành điểm kinh nghiệm e ít ở đ ạ i giới chủ nhà họ m ộ t cứ như vậy chết người trên quảng trường môn thấy như vậy một màn đều là có một loại nằm mơ như vậy cảm giác bác đại gia tộc thống trị l ạ i l ạ thành đã vượt qua thời gian ngàn năm từ ngàn năm nay không phải là không có người phản kháng qua. nhưng đối mặt giống như quái vật khổng lồ một loại tám đại gia tộc những người phản kháng này cuối cùng kết cục đều rất thảm dưới mắt chính là như vậy một vị người thống trị lại bị ảnh hình người là đập con rồi một loại trực tiếp đập chết loại này tâm lý tranh l ệ n h cực lớn thật sự là để cho người khó mà tiếp nhận lạc đào nơm nớp lo sợ đứng ở cách đó không xa trong lòng vạn phần vui mừng chính mình trước không có đối với tần vũ xuất thủ về phần mình nhi t ử chết ngược lại thân là cường già hắn coi như tuổi trẻ hơn nữa còn có tám mươi tám phòng tiểu thiếp tương lai còn dài sống lại một cái là được nếu là ngay cả mạng đều không nối roi tông đường còn có tác dụng chó gì n g h o như vậy tần vũ đơn giản nhìn một chút từ trên người một bất phong đạt được đồ vật không khỏi có chút không nói gì bất quá nghĩ đến cũng đúng nại lạc thành cũng không tính lại mà một bất phong thực lực nhiều lắm là chỉ là vừa vừa vặn b ư ớ c vào thần đế tân hắc ngay cả nhị giai cũng không có nghèo một chút cũng là chuyện đương nhiên từ một bất phong chữ vật không gian bay vùn vụt tần vũ móc ra một ít lệnh bài ngay trước còn lại bảy đại gia chủ mặt run rẩy run rẩy lệnh bài kia chắc là mở ra h u y ế n cảnh nhu phẩm cần thiết chứ tần vũ ánh mắt bình thản quét về phía còn lại bảy gia tộc lớn gia chủ bị tần vũ ánh mắt đỏ qua bảy người gần như cùng lúc đó giật mình một cái sau khi mới ý thức tới chính mình thất thố chủ nhà họ mạc dẫn đầu mở miệng trước có chút lúng túng nói tiền bối đúng là như vậy chúng ta mỗi gia tộc trong tay đều có như vậy một tấm lệnh bài chỉ có đem toàn bộ lệnh bài t ụ tử mới có thể mở ra huyễn cảnh ồ tần vũ gật đầu một cái chật vươn tay ra đem các ngươi lệnh bài cũng giao ra đi tần vũ không nghi ngờ gì nữa thái độ làm cho mấy đại gia chủ dối rít cười khổ một tiếng trong đó chủ nhà họ vạn đứng ra đối với tần vũ chắp tay một cái tần tôn là như vậy huyễn cảnh bởi vì có quy tắc trói buộc diễn cớ chỉ có trăm tuổi chương tám trăm hai mươi dưới đây người mới có thể đi vào cho nên qua nhiều năm như vậy chúng ta vẫn luôn là đem huyễn cảnh coi là là bọn tiểu bối thí luyện t r ắ n đất để cho bọn họ tiến vào bên trong đạt được một ít tài nguyên lấy tần tôn ngài thực lực đầu tiên nhất định là xem không bên trên những thần kia đế truyền thừa tiếp theo ngài tuổi tác ngươi là chủ nhà họ vạn đi trước ta trong thực tập nhận biết các ngươi trong tộc hai cái tiểu bối rất không tội tần vũ liếc về liếc mắt vạn gia huynh nguội lại nhìn trước mắt lão đầu này bằng vào cảm giác tần vũ có thể cảm ứng được tam giả giữa tu luyện công pháp là giống nhau như lúc chủ nhà họ vạn vạn nguyên hơi m ặ ra chậm nhìn về phía tự mình hai cái tiểu bối lúc trước đối với này hai huynh nguội h ắ n chưa bao giờ chú ý qua bởi vì hai người trong gia tộc cũng không xuất sắc có thể nghe tần vũ vừa nói như vậy sau khi là hắn biết hai thằng nhóc này lấy nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng có thể bị sâu không lường được thần tôn s á o trang đủ để chứng minh hai người không giống tầm thường nhờ tần tôn chiếu cố ừ lệnh b à i đem ra đi tần vũ gật đầu một cái hả vạn nguyên hiển nhiên không nghĩ tới tần vũ lại còn nhìn chằm chằm lệnh b à i không thả thì ra như vậy trước hắn lời nói cũng bật nói bất đắc dĩ mọi người dối rít giao ra lệnh bại chuyển nộp lên chương một trăm mười lăm tiến vào không gian tần vũ vây tay t a n tấm lệnh bại liền đồng thời trôi lơ lửng ở giữa không trung theo tần h vũ q u á t k h ẽ một tiếng tám tấm lệnh bài nhất thời quay tròn xoay tròn hơn nữa bên trên mặt bắt đầu có lãnh đạm đạm tự sắc vầng sáng lần g lánh vầng sáng lưu truyền gian như là đem tám tấm lệnh bài n h ũ hợp tạo thành một đạo to lớn ánh sáng đúng ta tiến vào h u y ễ n cảnh bên trong cũng không phải là vi thần đế truyền t h ừ a mà đến cho nên lần này thí luyện chỉ cần không quáy dày đến ta các ngươi có thể tiếp tục tần h vũ như là nghĩ đến cái gì ngẩng đầu lên mở miệng nói thần tôn cao nghĩa thất đại gia chủ nghe vậy nhất thời mừng rỡ nhắc tới tám tấm lệnh bài nếu là hợp tại một cái cũng coi là một món tương đối khá bà bối nhưng tần vũ đối với bọn họ l ạ i lạc thành mặc dù có thể kéo dài đến nay cùng mảnh không gian này có trực tiếp quan hệ nếu là tần vũ đem tám tấm lệnh bài lấy đi như vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn không cách nào mở ra mảnh không gian này trong lúc nhất thời bao gồm rơi ra ra chủ lạc đảo ở bên trong cuối cùng đối với tần vũ sinh ra chút không khỏi hào cảm ở trong mắt bọn hắn tần vũ mặc dù bá đạo nhưng thật giống như cũng không phải vô lý mà hào hào hào rất nhanh tám tấm lệnh bài liền toàn bộ dung nhập vào trong ánh sáng một khối to lớn lệnh bài cũng theo chi đón gió căng p h ư n g lên hóa thành một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở tần vũ trước mặt tiến vào ánh sáng trước cửa t ầ ngay v sau đó tần h vũ vừa nhìn về phía chủ nhà họ vạn nàng liền phiền toái vạn ra chủ tạm thời theo nhìn một chút tần tôn yên tâm chỉ cần bên ta nguyên còn sống liền nhất định hộ nàng chu toàn vạn nguyên lúc này tỏ thái độ、ừ. tần vũ hài lòng gật đầu một cái chủ nhà họ vạn vẫn là rất lên đường chứ sao sau một khắc, Tần、vũ、thân hình trận lẻ, đã lướt hình đến Vũ vào lõe, đã cảm ử a bắc bên giác hôn mê ộ t trận biến mất ngay sau đó tần vũ hai mắt tỏa sáng phát hiện mình đang đứng ở một nơi giữa sườn núi một vùng không gian xem ra làm mưu đồ đi làm tần vũ quan sát chung quanh một phen hắn có thể đủ khẳng định chính mình hiện nay đang nơi không gian chẳng qua chỉ là thần đế cấp khắc cường giả xuất thủ tạo xuất đến nhưng bên trong không gian này toàn bộ lại trông rất sống động cái kia buồn bã buồn bã x u n xuê thụ lâm cùng với tùy ý có thể thấy ma tú h đều là người cường giả kia hoa mất thì giờ cùng tinh lực từ bên ngoài một chút xíu làm đi vào để cho tần vũ có chút không h i ể u là cường giả này sau khi chết lại còn đem mình phần mộ làm tại đây thật là có đặc t h ù thích bất quá đối với những thứ này tần vũ cũng không muốn biết quá nhiều hắn bây giờ muốn làm là được vội vàng tìm ra mình muốn đồ vật món đồ này cũng chưa hợp thành lệnh bài có liên quan cái kia trên lệnh bài có một tia tần vũ hết sức quen thuộc khí t ứ c cổ hơi t h ở này bắt nguồn ở tần vũ thật sự tu luyện công pháp cũng chính là thần đạo cảnh giới thái nguyên hỗn độn quyết phát giác là đưa hắn tự thân vốn là tầm thường thần lực toàn bộ chuyển hóa thành hỗn độn thần lực hỗn độn chính là thiên địa khai sáng chỗ liền tồn tại lực lượng đồng thời cũng là thế gian này nhất vốn nguyên lực đo dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi trước mắt thế gian sở tồn ở toàn bộ lúc ban đầu bổn nguyên đều là hỗn ộ n bất kể là ở ba nghìn tiểu thế giới hay là ở bây giờ tần vũ chỗ chung thế giới cũng hoặc là cao hơn thế giới hỗn ộ n cũng đại bi trưởng khống hôn độn chi lực liền đem ý đến có thể ở cùng cấp bậc cường g i ả trước mặt đứng ở thế bất bại thần đạo cảnh giới thái nguyên hôn độn quyết chính là loại này lịch thiên như vậy tồn tại chẳng qua là thái nguyên hôn độn quyết tần vũ cũng không có tu luyện tới tầng lớp rất cao cho dù là thực lực bản thân đã đạt tới thần đế đ ỉ n h phong nhưng thái nguyên hôn độn quyết tối đa cũng chỉ có thể coi là nhập môn m à thôi bởi vì không có hôn độn chi lực c u n g tần vũ tu luyện lật bàn tay một cái một giới này bổn nguyên giới châu liền xuất hiện ở tần vũ trong tay dựa theo hệ thống nhiệm vụ nhu cầu tần vũ yêu cầu ở trong vòng mười năm thu góp toàn bộ bổ tần vũ cảm nhận được một cổ và tập nguyên giới châu thập phân đến gần khí tức cho nên tần vũ phán đoán nơi này hẳn là có một viên b u ồ n nguyên giới châu ít nhất là và tập nguyên giới châu có liên quan đồ vật thầm nghĩ đến tần vũ không chút do dự hướng cảm ứng phương hướng lao đi nhất phương tiểu thế giới ban đầu tên kia thần đế cường giả mặc dù tiêu phí thời gian rất lâu tới cấu tạo diện tích cũng thập phân m i n h mông nhưng đối với thành tựu thần đế trí tôn tần vũ mà nói điểm này cự ly lại coi là không phải cái gì ngắn ngắn không đến thời gian đốt hết một nén hương tần vũ liền tới đến một nơi nhìn qua không có gì cả không gian trước mặt Tịch, hẳn ở nơi này phía sau tần vũ n e o tiếp theo vung tay lên một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ tần vũ tay bên trong c u ộ n sạch mà ra tại đây như vậy lực lượng xuống toàn bộ tiểu thế giới đều là run dày run r u dày mà tần vũ trước mặt không gian càng trở nên vận mẹo không gian vận mẹo gian chút đen nhánh kẽ hở từ từ xuất hiện thấy kẽ hở này tần vũ mắt trước có chút sáng lên bởi vì từ trong cái khe đang có từng cổ một bổn nguyên chi lực hướng ra phía ngoài chạy ra đem tần vũ bao phủ thái nguyên hỗn độn không kìm lòng được vận chuyển đem một cổ bổn nguyên chi lực toàn bộ hấp thu tần vũ sung sướng dối người một cái mặc dù cảnh giới vẫn là thần đế đỉnh, đỉnh không có thay đổi nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được thái nguyên vận đục pháp tinh tiến hẳn ở nơi này tần vũ dễ như t r ở bàn tay đem không gian xé ra một cái to lổ h n g lớn đang chuẩn bị đưa tay thăm dò vào trong đó sắc mặt chính là hơi đổi một cổ mạnh liệt ma khí hóa thành chân duệ phong mang tự không gian liệt phùng bên trong bán ra nay cổ ma khí tới dị thường t à n n h ẫ n xạ quyện hiển nhiên là có người mai phục ở nơi này cả bấy chẳng qua là ma khí uy lực cũng không có quá mạnh mẽ đại khái chỉ có thần tông tả hữu cường độ tiện tay đem cổ lực lượng này bấp vỡ tần vũ nhìn chăm chú không có vật gì bên trong kẽ hở bộ cao mày vùi lấp vào chầm tư chương một trăm mười sau nửa giờ tần vũ rời đi mảnh không gian này tới một chuyến tần vũ cơ bản chắc chắn hai chuyện số một bên trong vùng không gian này đúng là có một quả bổn nguyên giới châu hẳn là trước tên kia xây dựng không gian này cường giả nút ở bên trong thứ hai nay cái bổn nguyên giới châu ở sau khi bị lấy đi hai chuyện kết hợp không khỏi có chút ý vị sâu xa khi tiến vào không gian thời điểm tần vũ còn đang nghi ngờ xây dựng không gian cường giả rốt cuộc là có liền khiêm tốn thậm chí ngay cả chết cũng không muốn ở bên ngoài mà là đem chính mình lĩnh cựu phong ấn ở nhất phương tiện bên trong thế giới phong ấn liền ấn đi hết lần này tới lần khác muốn làm ra mấy tấm lệnh bài đến lấy tên đẹp để cho người tiến vào hắn sáng tạo bên trong tiểu thế giới tìm hắn khi còn sống lưu lại tài sản tần vũ có thể không tin tiểu thế giới này là bát đại gia tộc phát hiện lệnh bài kia là bát đại gia tộc làm đi ra tiến vào phát m ô n bọn họ cũng không phải là nguyên liệu đó trước tiến vào mảnh không gian này lúc tần vũ liền cảm ứng được sáng tạo mảnh không gian này tên kia thần đế cấp cường giả thực lực chương năm trăm bảy mươi ba có thể không bình thường ít nhất là thần đế lục giai tả hữu thực lực loại thực lực này đại năng khởi là bọn hắn những thứ này thần đế nhị giai cũng không có cường giả có thể chấm mút cho nên câu trả lời chỉ có một sống lại còn là đoạt xá tân vũ nhẹ nhàng thở dài thân hình chợt lõe lướt vào đến ánh sáng trong môn phái sống lại đoạt xá ở cái thế giới này cũng không tính xa lạ có không ít cường giả cũng bởi vì không thỏa mãn đã biết cả đời trải qua hoặc là bản thân mình thiên phú cơ sở v â n v â n từ đó lựa chọn dùng linh hồn chóc phương thức rời đi chính mình thân thể mang theo tất sinh sở học ký ức tìm một cái thiên phú rất tốt thiếu niên hoặc là trẻ sơ sinh tiến hành đoạt xá mặc dù tu vi sẽ được về không nhưng có đến khi còn sống ký ức cùng công pháp hoàn toàn có thể để cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất lớn lên nếu như Khai sáng phương này, không phương chủ nhân cũng là dùng loại phương pháp này, như không? gian loại liền nói sáng này cũng dùng này, toàn được là vậy bộ một à hắn đích nhiên thật phân sống cũng đơn giản. lại mục m tự người nếu như ở vừa mới tu luyện chi sơ liền mang theo bồn nguyên giới châu lời nói như vậy bất kể hắn công pháp là cái gì thật sự tu luyện được lực lượng cũng sẽ phụ như vậy một tia lăn lộn chú bản nguyên khí hơi thở tu luyện lâu dài đi xuống loại khí tức này sẽ trở nên bộc phát đ ồ n g đà không những có thể phụ trợ tu luyện biến hóa nhanh hơn nữa thực lực cũng sẽ cùng đoạt xá trước không thể của ngữ một cái cơ hội như vậy có đáng giá hay không một tên thần đế sáu bảy giai cường g i ả đoạt xá một lần nữa tu luyện đây tân vũ cảm thấy nếu như nếu đổi lại là h ắ n lời nói đáng giá có lẽ đoạt xá sau khi phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể trở về đến khi còn sống thực lực định phong nhưng đối với một cái thần đế lục giai cường giả mà nói thời gian là không đáng giá tiền nhất đồ vật buồn nguyên giới châu thứ người như vậy người đều muốn đồ vật cho dù là thần đế lục giai cường giả cũng không khỏi không nghĩ ra một cái sách lược v ề toàn cho nên người cường giả kia thiết lập một cái đồ bỏ quy củ chưa đủ trăm tuổi không được đi vào đồng thời cởi mở mảnh không gian này lấy tên đẹp nói nơi này có thần đế truyền thừa cùng bảo tàng hấp dẫn vô số người chưa đến tại nhiều như vậy người che giấu hai mắt người bên giới có thể hoàn mỹ ẩn nút nơi này tồn tại b u ồ n nguyên giới châu khả năng hơn nữa trừ phi là thực lực cao hoặc là giống như tần vũ như vậy trong cơ thể tồn tại hỗn độn chi lực thân bên trên còn có một viên b u ồ n nguyên giới tồn tại căn bản là không thể nhận ra thấy đến b u ồ n nguyên giới châu tại không gian nội tạng thân vị trí cho nên không khó phán đoán từ bên trong không gian lấy đi b u ồ n nguyên giới châu hơn nữa còn bố trí cạm bẫy cái kia cá nhân chính là sáng tạo không gian tên cường giả này đoạt xá hậu nhân lão hồ lì a tần vũ trong thâm tâm thở. người cường giả này mấy có lẽ đã tính tới thật sự có thể tính hắn thậm chí bắt được có người dẫm nhằm cất chó đạt được một viên bổn nguyên giới châu bằng vào bổn nguyên giới châu giữa hai bên liên lạc từ đó tìm tới nơi này nhưng hắn đối với mình thực lực rất tự tin cảm thấy t r ă m tuổi bên trong đ ạ t tới thần tông t ầ n g thứ người cũng sẽ không tồn tại cho nên bố trí c m b ẫ y là chính là đem nhà thám hiểm đánh chết không khó phán đoán làm tần vũ bị đen nhánh kia ma khi thật sự lúc công kích đối phương hẳn đã biết đúng như tần vũ suy nghĩ như vậy vào giờ phút này xa ở cách nơi đây ngoài vạn lý huyện ma thành nơi nào đó trong lầu các một đám xuyên hoa p h ụ khí chất phi phạm thanh niên chính mỗi người tiếp tục ôm nhánh hoa phất phối nữ tử ở trong lầu không khó nhìn ra những thứ này thanh niên phần lớn đều là đem ở vị trí đầu não người kia coi là là chủ định đến xem đợi n g ồ i ở chủ vị là một cái nhìn qua t r ư ừ n g hai mươi tuổi thanh niên thanh niên tướng mạo dị thường tuấn mỹ đặc biệt là đôi mắt kia thâm thúy tựa như biển người thường xem một chút liền không cách nào tự kiềm chế khoe miệng của hắn vĩnh viễn treo một tia tà mị nụ cười phản phất toàn bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay một thời khắc này hắn nụ cười đột nhiên cứng ngắc ở ly rượu trong tay ứng tiếng vỡ vụn mà lâm bên trong rượu chính là bị một cổ đột như kỳ lai lực lượng chấn động thành hư vô ly thúy rượu vỡ vụn thanh, thanh thanh thanh â ma ở huyên phá h lầu trong áo đồ trói t lại lệ có vẻ Trong long thiếu n g ư ơ i không sao các ngươi tiếp tục ra đi trước ma long thiếu cũng chính là thanh niên kia mặt vô biểu tình đứng dậy sau một khắc thân hình vẫn tiêu mất tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa hắn đi tới h u y n ma trên thành khoảng không ánh mắt theo hướng tây bắc hướng nhìn ra xa nhất song tinh trong mắt tràn đầy tăng thương phảng phất nhìn thấu thế gian toàn bộ không biết qua bao lâu ma long t i ế u khỏe miệng lần nữa nâng lên một vệ độ con thú vị tối hôm nay bởi vì có tần vũ tồn tại vạn gia đại bại yến tịch tần vũ ngồi ở chủ vị mà chủ nhà họ vạn vạn nguyên cũng chỉ là ngồi ở thứ vị bên trên đối với lần này vạn nguyên lại không có chút nào bất mãn hàn thấy tần vũ nguyện ý ở lại chỗ này một đêm tuyệt đối là bọn họ vạn gia vinh hạnh tân tôn không nghĩ tới ngài không tới trăm tuổi đã có tu vi như thế trong thiên hạ ngài làm thuộc đệ nhất nhân ta mời người một chén vạn nguyên cung kính vạn phần bưng ly rượu đụng lên tới tần vũ ngầm đầu liếc hắn một cái ngược lại không có b ắ t hắn mặt mũi cũng bưng chén rượu lên nhẹ nhàng vừa đụng tiếp theo uống cảm nhận được thuần hương rượu ở trong miệng nổ t u n g tần vũ trước mắt ngược lại có chút sáng lên chương một trăm mười bảy huyễn ma vực cùng một chủ tính được hắn đi tới k h á c thế giới thời gian cũng không tính dài phần lớn đều là b ệ bộn nhiều việc tăng thực lực lên hưởng thụ phương diện lại ngược lại cũng không tính nhiều thánh ma giới bên trong rượu không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy tay độc ngược lại có một phong bị khác ha, ha. thấy tần vũ hài lòng vẻ mặt vạn nguyên trong lòng cũng là không nói ra vui sướng vạn gia chủ có chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi mộ nhân gian tần vũ mở miệng nói vạn nguyên hơi ngẩn ra không ngừng bận rộn để ly rượu xuống ngay ngắn ráng người nghiêm mặt nói ngài nói vạn b ố i chi vô bất ôn không biết không nói tần vũ cũng không dài dòng v ớ i tay một luồng đen nhánh khói m ù liền theo đầu ngón tay lơ lửng mà bên trên ở giữa không trung hóa thành một cái đầu khô lâu bộ dáng ngươi cảm ứng thoáng cái này c ủ ma khí sau đó suy nghĩ kỹ một chút có hay không ở cái gì trên người một người gặp qua Vạn Nguyên g ồ tần vũ hai mắt tỏa sáng nói nghe một chút vạn nguyên chắc chắc trả lời ngược lại coi như là cho tần vũ một niềm vui ngoài ý mớn tần vũ cũng không thể chắc chắn đối phương là từ lúc nào lấy đi bổn nguyên giới châu nếu như là ở mấy trăm năm trước thậm chí lâu hơn trước lời nói vạn nguyên bọn họ những thứ này phụ trách mở ra huyễn cảnh gia chủ có thể nhớ ở đối phương khả năng không lớn hơn nữa nếu là đối phương có thể che giấu mình lực lượng vậy thì càng không biết đến vốn là tần vũ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không có bạo nổ ôm hy vọng quá lớn không nghĩ tới lại thật hỏi lên nay cổ ma khí khí tức ta cũng không xa lạ gì thậm chí có thể nói rất quen thuộc bởi vì vì người nọ lai lịch rất lớn nếu như ta không cảm ứng nói vậy ma khí chủ nhân hẳn là hơn mười năm trước tới nơi này ma long thiếu ma long thiếu tần vũ như có điều suy nghĩ lẩm bẩm câu tiếp theo lại là hơi nghi hoặc một chút hỏi các ngươi với cảnh không phải là trăm năm mới vừa mở ra một lần sau nghe vậy vạn nguyên cười khổ một tiếng s ắ c thực như thế mấy tấm lệnh bài bên trên lần chứa lực lượng là có hạn tối đa cũng chỉ có thể mở ra năm lần thôi hơn nữa mỗi một lần cũng hạn định tối đa chỉ có thể hơn mười người tiến vào bên trong chính là bởi vì như vậy chân quý duyên ưng cơ cho nên mới định vào trăm năm mở ra một lần nhưng là ma long thiếu bối cảnh mạnh mẽ quá đáng hắn lên tiếng muốn đi vào chúng ta căn bản không dám chặn lại một lần kia mở ra liền ma long thiếu một người tiến vào bên trong coi là, là chúng ta lại lạc thành bỗng dưng lãng phí một lần mở ra bí cảnh cơ hội cho nên ta mới đối với hắn trong cơ thể ma khí ấn tượng rất sâu vạn nguyên than nhẹ một tiếng đồng thời còn có chút vui mừng mắt nhìn tần vũ có thể một chiêu t u ấ n s ắ t một bất phong điều này nói rõ tần vũ thực lực tuyệt đối đạt tới thần đế tần thứ hơn nữa còn chưa phải là thần đế tần g một tầng hai đơn giản như vậy cường đại như thế người tiến vào h u y ế n cảnh lúc cũng không có bảy cái gì cái giá còn cho phép bọn họ phái thí luyện đệ tử tiến vào bên trong nơi nào có như vậy nhân nghĩa đ ạ i năng tần vũ hoàn toàn không biết chính mình vô hình giữa ở vạn nguyên trong nội tâm hình tượng lại trở nên như vậy cao lớn lúc này tần vũ sắc mặt có chút cổ q á y nhìn về phía văn nguyên cao mày hỏi hắn bối cảnh thế nào đại ba hắn là lý c ư ơ n g À. vạn nguyên mặt đầy m ộ u ép rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại không ngừng bận rộn nói phụ thân hắn là huyễn ma vực vực chủ có thể nói toàn bộ huyễn ma vực đều tại phụ thân hắn nắm trong bàn tay cho nên hắn tự thân thân phận cũng vô cùng t ố n s ủ n g vực chủ a tần vũ bừng tỉnh thâm viên ma giới cũng coi là trung đẳng trên thế giới thực lực thiên vệ trung hạ tồn tại có thể trở thành trong đó một châu vực chủ thực lực đoán chương ít nhất tại thần đế bốn tầng đến năm tầng g á n vẻ dù sao huyễn ma vực chẳng qua là so sánh xa xôi một cái châu trung ương nhất thiên ma châu thực lực mạnh nhất nơi đó vực chủ chắc cũng là toàn bộ thâm viên ma giới bên trong thực lực mạnh nhất một cái. mà dựa theo tần vũ phòng t r ư ờ n g thâm viên ma giới bên trong người thực lực mạnh nhất chết nó、no、cũng liền thần đế thất tần g dạng chính là nhất vực c h i chủ đối với hắn có gì uy hiếp được không có chuyện gì ngày mai ta liền sẽ rời đi ngươi tốt sinh t r o n g n o n tà thị n ữ kia tần vũ suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định trước đem tiểu hồng lưu lại hấp thu nhiều như vậy linh hồn thoái mạnh nhỏ tiểu hồng phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa thoáng cái chờ hắn bắt được viên thứ hai bổn nguyên giới châu sau khi tiểu đỏ đoán chừng cũng không kém tiêu hóa song t ấ t đến lúc đó lại tới nơi đây đưa nàng mang đi thân tôn xin ngài yên tâm vạn nguyên nhìn hư không cúng kính thi lễ ngày thứ hai vừa dạng sáng tần vũ liền rời đi nơi đây trước khi đi vạn nguyên còn đặc biệt vì tần vũ chuẩn bị một phần bản đồ miếng bản đồ này nhìn qua có này t u ổ i nhưng phía trên đường vân vô cùng rõ ràng lớn đến toàn bộ thâm viên ma giới nhỏ như một cái tầm thường con sông cũng hoàn mỹ ở trên bản đồ liền đ ệ a ra tần vũ không thế nào thích thiếu người đồ vật cho nên đem t r ư ớ c đánh chết một bất phong sau khi ở một không phong chữ vật không gian bên trong tìm tới mấy món bảo vật tùy ý lưu lại những bảo vật này đối với tần vũ mà nói chẳng qua là điểm tích lũy nhưng đối với vạn nguyên mà nói chính là tăng lên gia tộc thực lực đồ vật vạn nguyên tất nhiên không ngừng nói cảm ơn biết được mục đích sau khi tần vũ cũng liền không lãng phí thời gian nữa đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn cơ hồ chẳng mấy chốc liền xuyên qua xa vạn dằm địa vực đi tới h u y ễ n ma vực đất giới so với táng cốt chi địa h u y ễ n ma vực rõ ràng trở nên náo nhiệt rất nhiều mặc dù chỉ là biên thủy thành nhỏ nhưng trong thành số người cuối cùng có thể cùng bạch cốt đế thành tướng n g h i ê n mỹ bất quá nghĩ đến cũng đúng bạch cốt đế thành chính là một chủng tộc hơn nữa bạch cốt ma tộc bản thân thể mạo đặc thù liền so sánh đặc thù so sánh với nhau huyễn ma tộc liền chính thường không ít cùng người bình thường hình đến gần nhất hơn nữa n u y ễ n ma thành cũng không bài xích ngoại lai ma tộc ở loại mô thức này dưới sự thống trị huyên một a thành thực lực tổng tốc hợp cũng lực ở đây đ cao p h á t r i ể nhân Đi đường ở trên p ố thần thường nhìn bình không cùng người bình thường không khác. Bây giờ thần vũ qua khác, b y giờ t ầ vũ với đối đế bi t r ư ở n gian khống không không khí trình độ đã đạt đến hóa cảnh, chỉ cần hắn không nghĩ, đến cần căn bản cứng g đạt toát tức ra độ đã may mảy sẽ dù là ả Mộ nhân g i tần vũ phát hiện một nơi bị mấy trăm tên ma tộc bao vây địa phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút tần vũ khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười hắn thấy rất có ý tứ đồ vật Trước không cần quay đầu lại hắn thì biết rõ sau lưng hắn đang có một cái to con vô cùng ma tộc chính đưa bàn tay hướng hắn tiến tới nhắc tới cũng là tần vũ mục đích dừng đứng lại vị trí vừa vặn nơi ở một cái so sánh nhỏ hẹp giao lộ lấy ma tộc vóc người một người thông qua cái này giao lộ cũng quá m i ế n cưỡng tần vũ đứng ở nơi này tại đây ma tộc trong mắt dĩ nhiên là trở thành trướng mắt tồn tại đổi lại là một loại ma tộc dù là có chút thực lực bị một t á t này trong quạt cũng sẽ tay nửa cái mệnh chỉ tiếc to con ma tộc tìm sai đối tượng lại khi dễ đến tần vũ trên đầu bốn phía đưa mắt đầu xạ mà đến các ma tộc thậm chí không thấy một tám số không đến tần vũ xuất thủ cái k i a to con ma tộc liền giống như như đạn pháo bay rớt ra ngoài giữa không trung tiên huyết c u ầ n vốn cuối cùng cuối cùng đụng sập một cái nhà do gạch đá xanh xây mà thành nhà ở bốn phía chuẩn bị chế giễu một đám các ma tộc thần sắc trên mặt trong nháy mắt đông đặc cái k i a to con ma tộc bởi vì dáng duyên cớ tại đây trong c h ấ n nhỏ vẫn là hết sức nổi danh hơn nữa thiên phú tu luyện cũng không tệ không tới trăm tuổi thực lực cũng đã đạt tới thần vương tần thứ ở toàn bộ trong trấn nhỏ nắm giữ như vậy thiên phú người có thể đếm được trên đầu ngón tay trong lúc nhất thời vô số người nhìn về phía tần vũ ánh mắt cũng trở nên kiên kỵ cùng sợ hai đứng lên đối với lần này tần vũ thần sắc hở h ữ g ổn định đi về phía trước hắn đã tại cái c h ấ n nhỏ này lên đến có giá trị tin tức đối với hắn mà nói cũng liền tự nhiên không cần thiết ở chỗ này tiếp tục dừng lại ma lòng thiếu xem ra ngươi động tác rất nhanh chứ sao tần vũ khoe miệng buộc vòng quanh một tia nguy hiểm bộ c o n g chẳng qua là cũng không biết b ự c này đại giới ngươi có thể hay không chịu được vương tỷ đấu đây là mới vừa tần vũ thấy t ự đề trong đó nội dung đại khái nói đúng là phàm là thân ở h u ế n người trong ma vực chỉ cần tự thân tuổi tác không vượt qua hai trăm tuổi liền có thể tham gia lần này so với tỷ đấu địa điểm ở huyện ma vương thành mà cuối cùng người thắng tương hội nắm giữ cùng ma long thiếu giao thủ cơ hội hơn nữa bất luận thắng thua cũng sẽ được do ma long thiếu đưa ra một món lễ lớn phần đại lễ này là cái gì ở thông báo bên trên cũng không có nói ra nhưng nói tới ma long thiếu ba chữ huyên ma trong thành chính là không người không biết không người không hiểu con đường đi tới này tần vũ nghe được đều là liên quan tới thành vương tỷ đấu cùng với ma long thiếu tin tức căn cứ đoạn đường này nghe tới tin tức phán đoán ma long thiếu năm nay chắc có ba mươi bốn mươi tuổi dám vẻ ba mươi bốn mươi tuổi thần tông cấp bậc cường giả doi mắt toàn bộ thâm viên ma giới không nói là độc nhất vô nhị nhưng là tuyệt đối có thể xếp hạng thứ ba mà ma long thiếu cũng xác thực là h u y ễ n ma thần đế thương yêu nhất một đứa con trai nói tới h u y ễ n ma thần đế tần vũ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nụ cười có lẽ vị này đại đế còn không biết hắn con trai bảo bối vừa ra sinh ra vốn bị đoạt xả chứ ngắp d ố i người một cái tần vũ lật nhìn bản đồ một chút chắc chắn h u y ễ n ma vương thành vị trí chỗ ở sau ưu hai du hai hương cái hương kia lên đường dọc đường có không ít n u y ễ n ma nhất tộc cường giả chờ xuất phát hoặc là đã là lại xuất phát trên đường bất ọ họ, cũng sẽ chọn n cũng lần này thành tham gia sẽ so với đ u h thú chơi, ú vị, vị, càng ngày càng ngày người đã muốn chơi, ta đây ta đã luận i chơi với người chơi đùa. Thành、so、với ề n Thành đùa. đ so ấ thông phát Bất hôm hành nay sáng báo vào là l sớm phát hành đi ra. đi u là trên thời gian trùng hợp còn là tỷ đấu nội dung cũng để cho tần vũ không khó nhìn ra là vì ghim hắn thiết lập tính toán cái gì đại lễ đơn thuần chính là vô nghĩa nghĩ đến là ma long thiếu cảm ứng được chính mình bố trí tới cạm bẫy bị người kích động mà người kêu lại bình yên vô sự sau tận lực thiết kế một cái bẫy là vì chờ tần vũ chui vào bên trong đương nhiên ma long thiếu cũng có dò xét tần vũ ý tứ nhưng mà ma long thiếu lại coi thường một cái rất trọng y ế u khâu bồn u nguyên giới châu và tập nguyên giới châu giữa mặc dù sẽ sinh ra nhất định liên lạc có thể làm cho bồn u nguyên giới châu người có đại khái cảm ứng được đối phương vị trí chỗ ở nhưng cũng chỉ là đại khái mà thôi bồn u nguyên giới châu tự thân có lực lượng là cường đại hơn nữa hỗn độn chi lực vốn cũng không phải là một loại tu luyện giả có thể nhìn trộm lực lượng cho nên coi như có thể cảm giác được đại khái vị trí cũng không pháp cảm ứng được tinh tế vị trí có lẽ ma long thiếu chính thì không cách nào cảm ứng được tần vũ vị trí chính xác cho nên mới chuẩn cắt dùng loại này phương pháp đem tần vũ tìm ra có thể ở trăm tuổi bên trong phá giải hết chính mình thật sự bố trí cảm ấy thực lực bực này ở ma long thiếu xem ra tất nhiên coi như là trẻ tuổi người xuất sắc ma long thiếu vạn vạn không nghĩ tới là hắn lần này hạ sáo chuẩn bị bắt con mồi tuyệt không phải hắn có thể c h ọ c được hơn nữa con mồi cùng liệp nhân giữa địa vị ở tần vũ đi tới huyện ma vực cái kia một khắc cũng đã lặng lẽ phát sinh biến chuyển có thể ở trong ả o cảnh dễ như t r ở bàn tay nhận ra được bổn nguyên giới châu ẩn thân vị trí tần vũ cũng không là dựa vào một viên khắc bổn nguyên giới châu mà là hắn trong cơ thể mình hỗn độn trí lực thái nguyên hỗn độn huyết cho nên cùng ma long thiếu bất đồng l ạ tần vũ có thể cảm ứng rõ ràng đến ma long tiểu vị đưa. hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đi huyện ma thành cường thế đem ma long thiếu bắt được nhưng là tần vũ lần này không tính làm như thế nhiều như vậy tư la mặc dù dọn dẹp khá là phiền thoái nhưng ngày gần đây trong lúc rảnh rỗi dùng tới rèn luyện một chút quyền cức cũng là tốt hơn nữa tần vũ rất muốn biết ở từng điểm từng điểm rõ ràng biết thực lực của chính mình sau ma long thiếu loại này mặt ngoài tuổi trẻ lại tâm tư kín đáo lao hồ ly có thể hay không hoảng ở hốt hoảng bên dưới sẽ làm ra cái dạng gì cử động cho tới nay tần vũ cũng là một người mời ta một thước ta mời người một triệu người nếu là có người dám xuống t r ư n g ngại âm hắn cái kia ngượng ngùng Tần một t ngày sau huyễn ma vương thành nhìn trước mắt giống như cự thú như vậy hùng vị thành trì cùng với phía trước xếp hàng đ ố i liền không dứt hồng lưu tần vũ ngược lại có chút kinh ngạc Trước Huyết Sát chút. Theo dòng người vào vào trong thành, Tân thẳng tới tỷ một nhà trong tiểu một gian sang trọng nhất người người cũng cận, còn 119, Hùng không khỏi nhiều nhiều phụ nhà hơn phòng. quá đấu lâu muốn này, này Số sang dòng lần nữa gian gian Ma. điểm địa đi lại, vào vào là Vũ ở ở bởi vì vì lần này thành vương tỷ đấu tổ chức trung tâm quảng trường phụ cận mỗi cái quán rượu giá cả đều không biết bên trên nhiều ít thà cho là như thế như c ũ có vô số cường giả nối liền không dứt vào và o ở tin tưởng nếu không liền thời gian d à i phụ cận đây thì sẽ hoàn toàn ở đủ tần vũ coi như là sớm nhất một nhóm người lúc này cự ly thành vương tỷ đấu bắt đầu còn có hai ngày thời gian thư thư phục phục tám tần vũ xuống lầu tới đến phòng khách bên trong điểm m ấy món thức ăn cùng rượu ngon thông thả tựa vào bên cửa sổ ngay bốn phía huyên não giờ khác này hắn phảng phất hoàn toàn dung nhập và ở phân tranh tu luyện bậy bạ người trong đám loại cảm giác này còn rất khá ma long thiếu lần này linh cảm hắn đem toàn bộ huyễn ma vực ít nhất vượt qua tám phần mới thanh niên tuấn kiệt cũng hấp dẫn đến đây đi nhiều người như vậy muốn lấy được hạng nhì cảm giác thật là mệnh khó khăn nói cũng vậy đoan chừng hạng nhì đã bị huyễn ma vương thành cùng với bốn phía mấy cái thành lớn bên trong ao thiên tài đứng đầu môn nhận làm hết cũng c h như nói chúng ta huyễn ma vương thành hạng công tử hắn thiên phú mặc dù cùng ma long thiếu so sánh phải kém hơn rất nhiều nhưng ở hai trăm tuổi trong khoảng trong cường giả thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu hà ta ngược lại thật ra cảm giác hùng ma đạt được hạng nhì khả năng rất lớn ngay từ lúc năm mươi năm trước hắn cũng đã giết chết một người thần tông sơ kỳ cường giả bây giờ năm mươi năm trôi qua hắn cũng tiêu âm thanh biệt tích năm mươi năm lần này đối với hắn mà nói hẳn là một cái cơ hội ta cảm thấy cho hắn sẽ đến ngươi nói là huyết s á t hùng ma ta nhớ được hắn thành danh có một đoạn thời gian chứ chả thế nào không đến hai trăm tuổi sao ta coi một cái năm nay hắn hẳn vừa vặn một trăm chín mươi tám tuổi、Hí. trong sân vô số hít một hơi lãnh khí âm thanh âm vang lên lần này thành vương tỷ đấu quy củ hạn định là đang ở hai trăm tuổi trong khoảng nói cách khác một trăm chín mươi chín tuổi cũng có thể tham gia đây đối với tuổi tác hơi lớn một ít thiên phú tốt một số người thật sự là quá có ưu thế năm mươi năm trước cũng đã có thể đánh chết thần tông cường giả vậy bây giờ coi như không đột phá tôn cấp cũng không kém bao nhiêu đâu n g h e trong sân nghị luận tần vũ ngược lại cảm giác rất là thú vị cái này rất giống hắn đi thể nghiệm và quan sát dân tình một dạng đến gần hai trăm tuổi tuổi tác có thể tu luyện tới thần tông tầm thứ rồi mắt thâm viên ma giới xác thực coi là, là không tệ thiên phú nhưng loại thiên phú này theo tần vũ lại không đáng nhắc tới ma long thiếu mười năm trước là thần tôn cấp bậc bây giờ nghĩ lại đã đột phá đáo thần tôn giai tầng hắn đều không đứng ra hai trăm tuổi thần tôn có cái gì tốt suy đấy đột phá đáo thần tôn có thể không dễ dàng như vậy thứ cho ta nói thẳng ngay cả ma long thiếu hiện tại cũng chưa chắc là thần tôn t ầ n thứ hắn có thể am tính là thứ gì nói một cái nhìn qua là ma long thiếu người hâm mộ h u y ế t ma tộc cường giả suy cười một tiếng có chút không tầm nói chẳng qua là hắn vừa dứt lời liền cảm giác có chút không đúng lắm bởi vì hắn người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng trở nên có chút kinh hoàng hoặc có lẽ là là nhìn hướng sau lưng của hắn thôn thôn phun nước miếng h u y ê n ma tộc cường giả có chút chật vật nghiêng đầu qua bóng tối đưa hắn bao p h ụ hắn thấy là một cái dối bụ tóc đem ánh mắt hoàn toàn ngăn c h e thân hình cao lớn tiếp tục gần bốn thước một tên nam tử to con nếu như gắng phải đi hình dung lời nói chỉ có một loại động vật có thể hình dung người trước mắt này hùng ma h u y ê n ma tộc cường giả đấy mắt hiện ra một vệ sợ hãi hùng ma coi như ban đầu bị phụ cận thành nào đó truy na qua tồn tại biết được hắn bộ dạng dài n g ắ n thế nào người cũng không hiếm thấy nghe nói ban đầu hùng ma là lấy phi thường tàn nhẫn phương thức giết chết tòa thành trì kia con trai của thành chủ hơn nữa ở thành chủ dưới sự công kích chẳng qua là bị c h ú t thương toàn thân trở ra đối với hùng ma chạy trốn người thành chủ kia thập phân tức giận đem hùng ma bộ dáng thông qua tinh thần khắc lục khắc lục ra mấy triệu phần phân phát đến mỗi cái thành trì cho nên hùng ma ban đầu còn hỏa một trận khổng lồ như thế giáng ở huyết ma tộc tộc q u ầ n bên trong quá rõ ràng cho nên cường giả này liếc mắt liền nhận ra người trước mắt này thân phận hùng ma không nói gì chẳng qua là đưa tay đem trước mắt cái này huyết ma tộc cường giả cổ áo bắt cũng lại từ từ nhắc tới khách khác h nhân nơi này không thể đánh chiếc t i ể u lầu nhân viên tiệm đụng lên đến nơm nớp lo sợ nói nhưng mà hùng ma hướng hắn nhìn tới sau điếm viên này lại run run thoáng cái một bên cười xòa một bên lui về phía sau không thể đánh chiếc Kiệt. hùng ma âm x â m x â m cười cười ta không muốn đánh chiếc ta chỉ là Giết người tiếng nói rơi xuống hùng ma tóc khe hở gian có ánh sáng đỏ t h ắ m trợt lóe lên sau một khắc cái tiêu v i ễ n ma tộc thần vương cấp cường giả liền trực tiếp bị ném bay ra ngoài đục ra cửa sổ tử bay đến bên ngoài quán rượu tiếp theo mọi người thấy hùng ma thủ trưởng trợt hóa thành quả đấm cách không chính là một quyền l à người ta kinh hoàng một màn xuất hiện bị quăng đi đến ngoài cửa sổ gã cường giả kia thân thể cuối cùng chương bốn trăm chín mươi bảy ở giữa không t r u n g q u ỷ dị cứng đờ sau một khắc đầy trời mà mưa trên không t r u n g chiếu nghiêng xuống ngay cả nội tạng đều bị một q u y ề n này thành một tia đều không thừa dưới tiểu lâu truyền tới nữ t ử tiếng thét chói thay cùng một ít cường giả chửi mắng âm thanh đối với lần này hung ma chẳng qua là dùng l ạ n h giá ánh mắt nhìn về phía trước mắt b à n nói đúng ra là trước thảo luận hắn những người đó có thể hung ma đại nhân ngươi ngồi ở đây chúng ta đi trước trên bàn ngồi tại khó coi mấy cường giả liền vội vàng đứng lên ảo não rời đi trong khoảnh khắc hùng ma trước mắt thì trở thành một cái bàn trống hắn cũng không có đuổi theo mà là tự ý ngồi xuống tử tôn nói mang rượu lên người ngài chờ một chút nhân viên tiệm không ngừng bận rộn nói một câu rất nhanh liền đem rượu chính lên tần vũ có chút hăng hái nhìn như vậy một màn hùng ma thực lực trong mắt hắn căn bản không chỗ nào trôi hình thần tông đình phong xác thực còn có thể nhưng là chỉ chẳng qua là còn có thể a tần vũ dọc theo con đường này tiêu diệt thần tông đình phong bất kể là khô lâu còn là ma vật cũng không biết đạo có bao nhiêu thật là không đếm xuể đối với hắn mà nói cái này chỉ có thể ở những cường giả khác trước mặt diêu võ dương ai ra hỏa bất quá chẳng qua là một con run dế mà thôi c h ư ơ một trăm hai mươi nghe không hiểu tiếng người mở cho ta một gian tốt nhất gian phòng đợi lát nữa ta cần nghỉ ngơi hùng ma nhận lấy rượu lạnh lùng nói n g h e vậy nhân viên tiệm nhất thời mặt lộ vẻ khó xử có chút lúng túng nói hùng ma đại nhân thật sự là ngượng ngủng ngay tại ngày trước khi tới tiệm nhỏ vừa mới đầy n g ậ p khách ừ hùng ma nghiêng đầu lộ ra một đôi biên giác có mảng lớn vết xẹo bao p h ủ ánh mắt đỏ t h ắ m cặp mắt lại phối hợp lên trên những vết thương tia xẹo làm cho người ta một loại dữ tợn đáng sợ cảm giác tiệm này viên sau khi thấy cảm giác mình hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn đang lúc hắn mất hết hồn vĩa thời khắc đột nhiên chú ý tới cách đó không xa đang ở ăn đồ ăn tần vũ mắt trước nhất thời sáng lên không ngừng bận rộn nói hùng ma đại nhân người đó chính là vừa mới và ở cuối cùng một căn phòng nếu như ngươi yêu cầu gian phòng lời nói có thể cùng hắn hiệp thương có thể trên ma thân cái kia gần như thực chất s á t khí ở nghe được câu này sau có chút đông đặc tiếp theo dần dần tiêu tan hắn liếc mắt nhìn tần vũ sau khi quay đầu lại từ tốn ó i cút dạ dạ dạ ngươi từ từ dùng thành công thoát khỏi một kiếp đ i ể p m viên này mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi hắn có thể cảm giác được trên người mình và t á o đã hoàn toàn ướt mồ h chính là một cái tiểu tiểu nhân v i ớ n tiệm liền khinh địch như vậy đem đá quả bóng đến trên người mình sơ mũi một cái tần vũ nhìn về phía trước người nhắn hiệu ly rơi bên trong trong s u ố t rượu ảnh ngược ra hắn anh tuấn gương mặt tần vũ có chút không hiểu ta gương mặt này nhìn qua liền đặc biệt dễ khi dễ như vậy là một m chuyện trước tốt nhất trước hết nghĩ nghĩ tưởng có thể hay không chịu đ ư ợ c nổi hậu quả tần vũ tự lẩm bẩm hùng ma cũng không có trước tiên đến tìm tần vũ phiền thoái mà là tự cố ăn rượu và thức ăn chẳng qua là điếm viên kia lại có phiền thoái ngay vừa mới rồi hắn mang thức ăn lên thời điểm cũng không biết sao đột nhiên cũng cảm giác toàn thân không, bị không chế. sau đó trực tiếp đem trong tay rượu và thức ăn chửi đến khách hàng trên mặt ở nơi này ăn thịt người thế giới điếm viên này làm ra cử động như vậy căn bản là tìm chết hành động hơn nữa thật vừa đúng lúc là bị đánh một c h ậ u tử rượu và thức ăn là huyện ma thành một vị rất có hung danh cường giả đây đương nhiên là tần vũ một chút thủ đoạn nhỏ chẳng qua là tần vũ cũng không nghĩ tới hắn lại sờ chính xác như vậy sờ một cái chính là một cái hung hắn người hắn chẳng qua là nhìn b ó c người so sánh x、so、hung thôi không nghĩ tới thật đúng là đâm chúng đối với nhân viên tiệm loại này ngay cả thần cấp đều không có thể đụng chạm tiểu lâu la Thần vũ có thể không tâm tư đi để ý tới nếu không hắn mỗi ngày càng làm sẽ không mệt chết hắn không để ý tới tự nhiên có người để ý điếm viên kia chết phi thường thảm có lẽ cho đến chết hắn cũng không biết trước đây không lâu đích thân hắn đem mạng nhỏ mình đưa đi ở nơi này lúc nào cũng có thể người chết địa phương chết một cái nhỏ nhặt không đáng kể con kiến căn b ố n sẽ không khiến cho liền s ó n g lớn càng làm cho bốn phía các cường giả để ý là đã cơm nước xong hùng ma không biết có phải hay không là bởi vì miệng đại duyên cố hùng ma ăn cơm tốc độ cực nhanh ngắn ngủi mấy phút công phu liền đem trên bản thức ăn rượu ngon quất sạch chui chui miệ ba hùng ma ở hơn mười người nhìn chăm chú bên dưới đứng lên hướng tần vũ đi tới người trẻ tuổi này xui xẻo thấy như vậy một màn tại chỗ toàn bộ cường giả trong đầu sinh ra giống nhau như lúc ý niệm có người cười trên n ổ i đau của người khác có người mặt lộ thương hại lại không có người nào tiến lên hỗ trợ trước hùng ma bày ra thực lực đủ để khiến cho mọi người trở nên kiên kỵ cho nên dưới cái nhìn của bọn họ tần vũ chết chắc rất nhanh hùng ma cái k i a hùng tráng bóng người liền dừng lại ở tần vũ trước mặt chẳng qua là còn không chờ hắn nói chuyện tần vũ chân mày chính là n h ữ một cái từ tôi nói biến n g u y ê ngăn cản ta ngắm phong cảnh lời này vừa nói ra Mọi người tất r trở nên đá. Có người ly rượu rơi trên o n ngáy nên người g đá. ly mắt mặt hòa đ Có hoảng như không nghe thấy. cả ó có người vừa vặn đặt ở trong miệng đua không có chút nào phát hiện cắm vào cổ họ mình. vừa vào đặt đua chút phát Tất ở cắm học cổ mọi người ngây ngâu ngạc ngạc nhìn tần vũ bọn họ đột nhiên nghĩ đến trên thế giới này có hai loại người ở đối mặt tuyệt đối cường giả lúc dám nói ra loại này ngông c u n g lời loại thứ nhất là giống vậy có thực lực tuyệt đối người loại thứ hai là người ngu tần vũ nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt bọn họ hiển nhiên đem tần vũ thuộc về đến loại thứ hai người nói cái gì ta không có nghe rõ hùng ma ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi giận quá m ạ cười đi bên ngoài hùng ma một mực ôm cực cao tính cảnh giác trước mặt cái này mới nhìn qua không tầm thường chút nào thanh niên mặc dù ngoài mặt không có mảy may thực lực nhưng đang không có thăm dò đối phương lai、like、l ự c trước hùng ma chẳng qua là định dùng so sánh thái độ cứng rắn cùng đối phương hiệp thương thắng cái nếu như hiệp thương không được động thủ nữa cũng không mượn kết quả hắn lại không nghĩ rằng đối với người thanh niên này lại so với hắn còn cuồng một cổ hoang đường cảm giác từ đáy lòng dâng lên hùng ma có chút túi người đến đem lỗ hai đ ụ n lên đi hắn thật sự là không thể nào tin nổi chính mình trước thật sự nghe được lâu nga lúc đầu ngươi nghe không hiểu tiếng người cái kia cũng không sao có thể nói ngươi trước đợi một hồi ta uống xong ly rượu này dạy dấu ngươi ứng làm như thế nào cút tần vũ cố làm dáng bừng tỉnh tiếp theo bưng chén rượu lên từ từ hướng mình bên mép đưa đi trong tiểu lầu trong lúc nhất thời an tĩnh đáng sợ giang có bất động đứng nguyên tại chỗ hùng ma đột n h i ê n cười tiếng cười tùy ý, chương cuồng nhưng liền ở dây tiếp theo chung hùng ma động hùng tráng thân thể coi là thật giống như một cái to có thể cổ c h ậ t tiền triệu nhưng đối với tần vũ phát động thế công bao các đại quả đấm nhỏ bên trên huyết quang nở rộ đồng thời một cổ đậm đà đến làm người ta tức lộn ruột sát y ở quanh thân c u ộ n sạch mà ra trên t i ể u lâu tất cả mọi người ở cảm ứng được cổ sát khí sau khi đều là thốt nhiên biến sắc hùng ma đến cùng giết bao nhiêu người xong đời tiểu tử này sợ rằng phải biến thành bánh nhân thịt người không biết không sợ ta phải nói hắn là như vậy đáng lời trực tiếp đem gian phòng n h ư ờ n g lại không phải nhất định phải chọc giận hùng ma thật là lao thọ tinh treo ngược tìm chết cơ hồ tất cả mọi người đều tiên đoán được tần vũ ở hùng ma quả đấm biến thành một vũng máu nhục một màn nhưng sau một khắc bọn họ chính là thấy cái kia ngồi ở trên bàn thanh niên một cái tay vẫn ở hướng trong miệng rót rượu chẳng qua là một con khác bạch chết thủ trưởng lại nhẹ nhõm nâng lên sau đó lấy một loại mọi người đều có thể nhìn do chậm chạp tốc độ hướng hùng ma quả đấm chương một trăm hai mươi mốt gọi ta trưởng tôn tìm chết hùng ma đáy mắt hung mang quá lớn quả đấm gào thét gian mơ hồ có cự hùng tiếng gầm g ừ văng lên quen thuộc người khác minh bạch hùng ma đây là hoàn toàn tức giận ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển tới làm cái kia trắng non thủ trưởng cùng quả đấm xúc đụng nhau lúc hùng ma vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc ngay sau đó thân thể của hắn giống như trước bị hắn ném ra ngoài tên kia nguyễn ma tộc cường giả một dạng giống như một viên đạn đại bác cầm ầm bay ngược dọc đường chỗ đi qua toàn bộ bàn ghế đều bị đụng cái nắp ấy cuối cùng càng là đem rượu lầu cái kia cứng rắn vách tường xô ra một cái lỗ thùng to hung hăng t é rất ở l ầ u xuống đây trời bụi m ù tung bay lên lần này chửi mắng âm thanh càng nhiều tĩnh nhìn chậm rãi buông tay xuống vẫn ở chỗ cũ bình yên uống rượu thanh niên tất cả mọi người tại chỗ con ngươi đều là trợt teo lại tới ngươi đánh ta một cái tát ta không phải là đang nằm mơ chứ mạnh như hùng ma lại bị một cái tắt đánh bay ba. Ngoa người đặc biệt thật đúng là đại nga một tên thần tông nhất giai cường giả xoa xoa chính mình đỏ lên thủ trưởng mặt đầy đờ đẫn lẩm bẩm nói thật đau là thực ta không phải là đang nằm mơ hạ vạn theo b ụ i mù tàn đi hùng ma một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người chẳng qua là lúc này hùng ma lại hoàn toàn không có chức v ẻ này h u n g lệ chi khí hùng ma cánh tay lấy một loại bất quy tắc hình dáng v ậ t mẹo lộ v ẻ n h ư n g đã hoàn toàn đứt gãy mà tại hắn phong miệng mọi người cũng là có thể thấy một cái mắt trần có thể thấy rõ ràng trường ấn cái này trường ấn trực tiếp để cho hùng ma phong t h a n sổ xuống ngay tiếp theo sương、Sơn、đã xuyên phá ra thịt đi ra bên ngoài hùng ma tóc xo lộ ra giữ tợn bên trong lộ ra sợ hai gương mặt mà trên gương mặt đó đã không có nửa phần sinh mệnh khí tức trực tiếp chết mọi người ổ lên mọi người đột nhiên nghĩ tới một màn này thật giống như giống như đã từng quen biết trước đây không lâu hùng ma dễ như trở bàn tay giống như là bóp chết con gà con mắt tử như thế bóp chết một người thần vương cấp bậc cường giả mà bây giờ phong thủy luân lưu chuyển hùng ma nhưng ở không tới nửa giờ bên trong bị một người khác bóp chết có thể vấn đề ở chỗ hùng ma không phải người bình thường a a hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy hung hán cường giả cắt một thân thực lực đã đạt đến thần tông đình phong cường người chính là như vậy một vị c ờ giả Lại tần vũ tiếng nói vừa dứt mọi người cùng quét quét quay đầu đi chỗ khác trong tự lầu lạnh giá bầu không khí không biết quá lâu dài làm tần vũ ăn xong lau sạch sẽ miệng đứng lên lúc mọi người đột nhiên có một loại như chút được gánh nặng cảm giác đi tới thang lầu vị trí tần vũ đột nhiên dưng bước nhàn nhạt, nhạt thanh nhâm ở tự lầu bên trong van rồi đúng lần này thành vương tỷ đấu ta cũng sẽ tham gia ngoài ra xin gọi ta trưởng tôn để lại một câu nói tần vũ tiêu sái rời đi mà đang ở tần vũ sau khi rời đi không lâu trong i ự u lâu cũng đã vỡ tổ trước mọi người nghị luận cái gì hạc ô n g tử cái gì tuyến ma vương lúc này đã toàn bộ im tiếng ẩ ầ n dấu tích duy nhất còn lại đối tượng nghị luận cũng chỉ còn lại có một người đó chính là trưởng tôn hơn nữa ở hai ngày kế tiếp trong thời gian trưởng tôn thanh thế không có chút nào yếu bớt trong lúc nhất thời lại là được người gọi là duy nhất một có thể cùng ma long thiếu sánh vai tồn tại trên thực tế có không ít cường giả tới tham gia thành vương tỷ đấu trong đó trưởng tôn danh tiếng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó hơn nữa tỷ số bồi rất thấp tiếng hô cực cao so sánh mà nói còn lại mấy cái vốn là thập phân nổi danh tuổi trẻ tuấn kiệt ngược lại không phải là như vậy xuất sắc đáng nhắc tới là trưởng tôn bản khẩu không riêng gì thắng bại đơn giản như vậy còn có một cái so sánh thú vị trưởng tôn có thể hay không ở trong vòng nhất chiêu đánh bại đối thủ ngày đó mọi người tại đây cũng thấy rõ tần vũ chỉ chẳng qua là dùng một cái tắt liền đem hùng ma đánh giết c h u y ệ n này một chuyển mười mười chuyển một trăm mặc dù có người không tin nhưng đúng là vẫn còn có người sẽ tin cho nên có cái này bàn khẩu đặt tiền c ủ a người nối liền không dứt tần vũ đi ngang qua lúc cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền đưa mắt rời đi đối với tài sản cái gì tần vũ hứng thú cũng không phải là đặc biệt cao t ù y tiện giết một cái như bức điểm nhân vật lấy được tài vật đã đủ hắn rất lâu tiêu xài càng hống chi tần vũ cũng sẽ không lưu lại lâu dài tại đây tiền loại vật này cũng sẽ không tại chỗ có trung đẳng trên thế giới thông dụng hơn nữa tần vũ nhìn chúng là có thể hối đoại đại lượng tích lũy ở 999 c ấ p hệ thống bên trong hắn tùy tùy tiện tiện hối đoại ra một v ậ t lấy ra cũng đủ làm vô số người điên cuồng cùng lúc đó ma long thành trong thành chủ phủ ma long thiếu ngồi tê đít rộng lớn thư thích trên ghế ngón tay nhẹ nhàng gõ đến cái ghế tay vịn ở trước người hắn một tên nhìn qua gầy nhỏ k h ô n khéo h u y ễ n ma tộc cường già chính quỳ một chân trên đất hướng hắn hồi báo cái gì ngươi là nói cái này trưởng tôn rất có thể đã đạt tới tôn cấp mấy tên kia cũng tấn vào tôn cấp ma long thiếu chân mày cao lại tuấn cực kỳ xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia ngoài ý mới là thiếu gia theo như ngươi xem đến mấy người bọn hắn bên trong ai thực lực mạnh nhất ma long thiếu nhẹ nhàng bưng chén rượu lên têu một cái hắn vóc người động tác không chút nào giống như là một cái hai ba chục tuổi người tuổi trẻ ngược lại giống như lâu chức vị cao đế vương thuộc hạ cũng không tiện nói b ấ t quá dựa theo thuộc hạ xem ra cái đó tôn thần bí nhất hắn chỉ xuất thủ qua một lần hơn nữa trên người chắc có che giấu hơi thở bảo v ậ n ngay cả thuộc hạ cũng không có pháp dò ỏ cha do hắn chân chính cảnh giới như vậy biết đi xuống đi ma long thiếu tùy ý khoác k h o tay đợi đến cái kia gầy nhỏ cường giả rời đi ma long thiếu nhẹ nhàng đem chơi lấy chính mình ly rượu khoe miệng buộc vòng quanh một tia nghiền ngẫm nụ cười phun phun trưởng tôn sao sẽ không phải là ngươi thì sao đối với ma long thiếu đã để mắt tới chính mình tần vũ cũng không biết coi như hắn biết được tâm tình cũng sẽ không có chút nào ba đậu chương một trăm hai mươi hai ta muốn đánh một trăm n g à y thứ hai h u y ê n ma trung tâm thành quảng trường coi như toàn bộ h u y ê n ma vực chủ thành ma ở giữa tòa long thành quảng trường thiết lập đến một nơi to lớn giác đấu trường phạm vi bao trùm t r ư ờ n g phương viên mấy trăm dặm rộng hơn nữa bên trong có thể chứa một ư ơ i triệu người một cùng xem trong ngày thường giác đấu chàng vẫn tương đối lạnh canh cho dù có trước người đến cũng tối đa chỉ có thể lấp đầy một m ư ơ chỗ ngồi nhưng hôm nay giác đấu chàng bên trong lại không còn chỗ ngồi hơn nữa thậm chí ngay cả giác đấu chàng bên ngoài đều có đến không ít người muốn quan sát không biết sao đã không có chỗ ngồi trừ trung ương nhất lớn nhất sân ra giác đấu chàng còn phân ra trên trăm khối sân dùng cho những người khác chiến đấu rất nhanh huyễn ma thành người đại biểu liền xuất hiện ở phía trên nhất không có d à i dòng văn tự lợi mở đầu cường giả này chẳng qua là giới thiệu sơ lược thoáng cái quy tắc đại khái chính là tất cả mọi người có thể tự do trở thành một khối trong đó bưng chủ chỉ cần có thể đủ làm được thắng liên tiếp m ư ơ i chàng là có thể trực tiếp tấn cấp đến vòng kế tiếp hơn nữa đem rời bước đến trung ương nhất chàng địa thượng tiến hành t h đấu cho đ ế người tỷ dứt.、Quy、tắc đấu đơn Quy châm i ả n thô bạo. Bởi vì có một này nhận t vừa dứt lời liền có mấy trăm đạo bóng người hướng bốn phía lôi đài bay vút đi những người này cũng muốn chứng minh chính mình trước giành lại chủ cho nên ở hạ xuống lôi đài sau khi trong lúc nhất thời liền đối với đối phương phát khởi thế công tình cảnh hỗn loạn tưng ơ bừng thỉnh thoảng có người hộp máu bay ngược tần vũ đại khái liếc mắt nhìn đợt thứ nhất đứng lên lôi đài phần lớn đều là thần vương cấp bậc cường giả loại này cấp bậc cường giả hẳn là lần này tham dự vào số lượng nhiều nhất trên k h á n đài thỉnh thoảng có tiếng gọi ở m mỹ vang lên thành thật mà nói tần vũ cũng không thích loại này bị người làm khỉ nhìn cảm giác bất quá tần vũ chậm rãi đứng dậy một cổ nhàn nhạt tuy nghiêm không kìm lòng được lộ ra mà ra không bị làm khỉ nhìn như vậy thì bị muôn người chú ý đi ngây ngô một hồi hắn sẽ để cho tất cả mọi người biết ai mới là vương vị thân hình trần lóe tần vũ đã rơi vào trên lôi đài. chẳng qua là vừa rơi xuống lại làm hiện trường vô số người trở nên xôn xao bởi vì tần vũ thật sự rơi t ò a lôi đài lại là ngay chính giữa to lớn truyền bá đài trong lúc nhất thời có không ít tham dự t ỷ đấu cường giả đều bắt đầu lên tiếng kháng nghị nhất là xung quanh những thứ kia truyền bá đài truyền bá chủ bọn họ tân tân khổ khổ đánh xong một trận lại một t r à n g là vì đứng ở nơi này cao nhất trên lôi đài kết quả bây giờ ngược lại tốt người này lại trực tiếp bên trên là không tuân theo quy củ lại vừa là cái gì nơi này là người lên cấp mới có thể đăng thẻ lôi đài ngươi còn chưa có tư cách đi xuống trọng tài tiến lên lạnh lùng nói một cổ tông sư khí tức từ quanh thân lộ ra mà ra nhìn ra được trọng tài hẳn là một danh thần tông cấp khắc cường giả như vậy quá phiền thoái không bằng sửa đổi một chút quy củ ta liền đứng ở nơi này tùy tiện người tới khiêu chiến ta mười một trăm cùng tiến lên cũng không có vấn đề tần vũ buông tay một cái mặt đầy vô tội nói trọng tài nghe vậy đầu tiên là xức sở tiếp theo trong thần s ắ c toát ra một vệ vẻ giận dữ hắn thấy tần vũ chính là tới quấy r ố i không tuân quy củ đồ vật cút xuống cho ta không có dài dòng nữa trọng tài trực tiếp độc thủ quyền ra trong không khí phát ra thuẫn sợ tiếng nổ vàng đối với tần vũ hắn không có chút nào lưu tay bởi vì tần vũ phá hoại là là bọn hắn h u y ễ n ma thành u y nghiêm đối với hắn mà nói phá hoại h u y ễ n ma thành u y nghiêm người không thể bỏ qua thông sứ mai giống như cựu thiên lôi c u ầ n c u ộ n mà tới đối mặt thanh thế như vậy thật lớn một quyền tần vũ nhưng chỉ là lắc đầu một cái nhẹ nhàng thở dài ai nói thế nào ngươi cũng không nghe khuyên đ ây ở muôn người chú ý bên dưới tần vũ một lần nữa giơ tay lên trong suốt nhìn qua không có chút nào khí lực thủ trưởng cứ như vậy một cái tắt rút ra ngoài ba nhất thanh thúy hưởng đi qua ở vô số người kinh ngạc trong ánh mắt trọng tài trực tiếp bị quất xuống lôi đài ngay sau đó trong mắt bọn họ cái đó cùng vọng vô cùng người đứng ở bên cạnh lôi đài lanh đạo ánh mắt quét qua phía dưới lôi đài ta muốn đánh một trăm ta muốn đánh một trăm linh bình thản lại cực độ ngông cùng thanh â m ở tần vũ tận lực thi triển xuống truyền khắp toàn bộ g i á c đấu tràng t r ư ớ còn c đang là xuất sắc đụng nhau mà hoan hô những người đó vào giờ khắc này toàn bộ an tính lại mấy trăm ngàn đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào tần vũ trên người trong lúc nhất thời riêng lớn g i á c đấu tràng bên trong t ĩ n h mịch một mảnh ngay tiếp theo phổ thông truyền bá đài chính đang công kích đông đảo người dự thi cũng rối rít dừng lại bọn họ nhìn về phía tần vũ trong ánh mắt có xem thường có nghi ngờ bất quá càng nhiều chính là tức giận. theo ầ n n vũ ư vậy thành thịu, trong mắt là bọn hắn, căn bản ở x m một cái đánh 100, đây là đem bọn họ cũng làm làm thường họ hiện. đánh họ bọn Còn bọn cũng biểu cái c đây là n kiến hắn i sao. h là tiếng r ư ở n nhân g g đế. Mộ a thanh n trong người văng lên.、Theo、hắn một Theo t đám cái âm i có nói rơi xuống trong sân trong nháy mắt trở nên sôi trào nếu như nói khoảng thời gian này toàn bộ huyện ma thành bị nghị luận nhiều nhất tên liền không ai bằng t r ư ở n g đế một cái tát đập chết tông sư cường giả tối đỉnh trước lại một cái t á t trực tiếp đem giác đấu tràng thượng thần tông cấp tuyển chọn sự cho đánh bay bây giờ càng phải như vậy khí trương n ô n g cùng đứng ở tối lôi đài lớn bên trên hơn nữa hô to chính mình muốn đánh một trăm vực phách, này đàm trừ trường lại ở vào giác đấu tràng phía trên một tòa mô hình nhỏ bên trong cung điện gây nhỏ huyễn ma tộc cường giả n h a o mắt lại một cổ cơ hồ có thể ngưng hóa thành thực chất sát ý theo trong ánh mắt nhập vào cơ thể mà ra ở tại phía trên ma long thiếu mắt nhìn xuống phía dưới sân trong tay ly rượu mặt đầy dáng vẻ suy tư ngay vậy ma long thiếu có chút lắc đầu một cái không ổn n h ư n ế u chúng ta động thủ lời nói thứ tỷ đấu lại có ý nghĩa gì hắn nếu muốn ngưng cuồng theo hắn đi đi nhưng là hắn đã d â m đạp lên chúng ta huyễn ma thành quy củ cái k i a gầy nhỏ huyễn ma tộc cường giả có chút ngạc nhiên hắn phảng phất lần đầu tiên nhận biết ma long thiếu một dạng ở hắn trong ấn tượng ma long thiếu đối đ ạ i sinh mạng tuyệt đối là giống như có rác hơn nữa hắn tôi không nhìn nổi có người ở trước mặt hắn ngông cụng chương một trăm hai mươi ba tân vũ còn có ai hôm nay là thế nào đội tính không sao ta chỉ là thật vất và gặp phải một cái đối thủ vừa vặn hắn ngông cụng cũng có thể giúp ta dò xét thoáng cái hắn lai lịch chân chính không muốn phái bất luận cái gì cường giả quấy nhiễu lần này t h đấu hắn không là nghĩ đánh một trăm sao để cho hắn đánh ma long thiếu rất là nghiền ngâm nói thuộc hạ biết gây n ỏ huyết ma tộc cường giảng nghe vậy nhất thời mặt lộ bừng tỉnh gật đầu một cái liền l u i xuống đi cũng không lâu lắm rác đấu chàng bầu trời chính là vang lên một cái thanh âm k h n g hẳn chuyên bá chủ thành lập nếu như có người nguyện ý khiêu chiến cứ việc lên này thỏa mãn hắn tâm nguyện âm thanh âm vang lên ở rác đấu chàng bên trên đưa tới cực lớn phản hưởng một ít người dự thi cũng sớm đã bình an l ạ i không dừng được nếu lấy được cho phép bọn họ dĩ nhiên sẽ không khắc khí lúc này liền là có người đứng ra vung tay lên chư vị người này như thế xem thường chúng ta chúng ta cùng nhau đi lên đem xé nát như thế nào xé nát xé nát người này vừa mở miệng nhất thời có không ít cường giả phụ h o ạ nhất n thời giống như hoàng trùng một loại cường giả rục rục rục hướng trung ương nhất to lôi đài lớn bay vút đi có người càng là không hàng hồ trực tiếp ở giữa không trung triển khai công kích trên trăm vị không ước chừng mấy trăm vị thần tông cấp khác cường giả bay mà lên như vậy thanh thế hấp dẫn tất cả mọi người con mắt ma viên thao thiên thiên ma sát nguyễn sát quyền trong lúc nhất thời đủ loại kiểu dáng võ học ở trên trời phơi bày toàn bộ rác đấu tràng bầu trời ma khí di tràn đầy phảng phất có trăm cổ ma vương tức sắc xuất thế một dạng thanh thế mênh mông cực kỳ tuy nói thực lực võ giả giai tầng giữa t r ê n lệnh rất lớn phổ thông một cái thần tôn cấp bậc cường giả coi như đối mặt một trăm thần tôn cấp bậc cường giả cũng sẽ không rơi xuống hạ phong nhưng đối mặt nhiều như vậy tông cấp cường giả liên thủ thi triển công kích chính là thần tôn cường giả rất khó để ngăn cản nhưng mà ở trong mắt mọi người tần h vũ lại vừa là bình thản vô cùng nhấc lên bàn tay mình người này thật đúng là đem mình bàn tay trở thành không gì làm không được hoang đường lại dám nhỏ như vậy nhìn chúng ta mẹ một chiêu này trực tiếp đem hắn rất chết toàn bộ cường giả thấy như vậy một m ạ n chỉ cảm thấy trong lòng khuất nhục và phần vốn chỉ là dùng được mười tầng lực lượng nhận được như vậy kích thích sau khi cũng là trong nháy mắt tăng lên tới thập nhị tầng dầm dầm dầm đầy trời ma khí c u ộ n sạch mà xuống ở giữa không trung huyễn hóa ra một đạo to đại ma thần đầu uy nghiêm ma thần miệng có chút mở ra nhất thời có đ ế n không hết bát tạp ma khí đụng vào nhau chỉ là này cổ va chạm lực lượng cũng đủ để chữa tầm thường thần tông cường giả vào chỗ chết đang lúc này tần vũ đ ộ n g em dịu bàn tay nhẹ nhàng hủ ơ hại ra không gian chính là như là sóng nước n ộ n n h o tới giống như gợn sóng trùng kích như vậy không gian nhất ba h i ệ u nhất ba lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ từ tiến lên đón ma thần đầu Phang! phía hẹp thanh chuyển kích thời không khán thở, khẩn nhìn không nhanh, họ thấy khó không kích thần đầu lúc, ma thần trên đầu nhất thời hiện như kích giữa giữa Giữa kia ba ma ma ra ra tay dọng Lưỡng công đồng trung cứng ngưng cùng trương trung. bọn liền quên mạn. trung trên, nước trùng đến trên nước. này nước ràng, cũng công giả Trầm tới. Rất suốt một tại một vết vết rõ đầu đầu âm làm làm ắc. các lúc, Cái vậy đời dài là là đạo đạo Vô vô ở về số phía dưới là số không nhiều mấy cái thần tôn cấp bậc cường giả lắc đầu một cái một người trong đó mặt như ngọc phát tịch cực cao thanh niên mặc áo xanh càng là khinh thường đĩu môi một cái ngu bộ hết sức lực lượng quá mức bắt tạm đủ loại công kích hòa t r u n g một chỗ còn không chờ công kích được cái k i a đồ bỏ trường thảo chính mình lực lượng cũng bởi vì đụng vào nhau bảo mòn hơn lửa thật là một đám ô hợp chi chúng phía trên cái kia h u y ễ n ma tộc gầy nhỏ cường giả cũng là tầng lắc đầu một cái trong giọng nói đối với phía dưới chính đang công kích một đám cường giả có không che giấu chút nào k h i thị đúng như mấy người kia nhìn thấu như vậy trên trăm cái thần tông cấp bậc cường giả với nhau giữa bởi vì cũng không nhận ra duyên cớ mỗi người công đánh thuộc tính khó tránh khỏi sẽ xuất hiện xung kích lẫn nhau tình trạng loại này trung kích cực lớn suy yếu bọn họ công kích đừng xem ma thần đầu thật giống như thanh thế hoảng sợ nhưng trên thực tế tối đa cũng thì tương đương với mấy mười tông cấp cường giả công kích ra không chung rằng có thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không có cái kia ma thần đầu chính là ầm ầm vỡ vụt ra đủ loại t i ể u dáng công kích tứ tán tung tóe đem lơ lửng ở giữa không chung một đám thần tông cấp cường giả một cái lại một cái đánh rơi mà tần vũ đánh ra một cái tắt kia tạo thành không gian dư đối với phía dưới các khán giả mà nói rất nhiều người cũng không nhìn ra trong đó m ở ám ở trong mắt bọn hắn thật sự phơi bày chẳng qua là tần vũ một phương diện một cái tát lấy một địch mấy trăm hơn nữa thành công đem vài trăm người đánh bay ra ngoài hình ảnh nhìn trên mặt đất nằm lấy đất tiếng kêu rên liên hồi một đám cường giả tần vũ có chút lắc đầu một cái một tắt này hắn chẳng qua là xuất gia thần tôn nhất giai thực lực mà thôi chỉ bất quá bởi vì công pháp là thái nguyên hôn đ ộ i quyết d u y ê n cớ lần công kích này đã đủ để cùng thần tôn ngũ giai thậm chí lục giai cường giả tướng n ê m mỹ chẳng qua là tần vũ cũng không nghĩ tới vài tới vài hiệu quả ngược tần vũ c h ậ m rãi đi tới bưng bên đài duyên lần nữa đứng lại thần s ắ c bình thản phản phất chính mình trước chẳng qua là làm một món nhỏ nhặt không đáng không kể sự tình còn có ai như cũ chẳng qua là bình thản ba chữ nhưng ở bốn một những người dự thi kia đoàn thể bên trong một lần nữa đối mặt tần vũ lúc bọn họ lại toàn bộ nhưng không có t r ư ớ c như vậy tức giận kêu căng thần tông cấp bậc cường giả nên bên trên trên căn bản lên một lượt còn lại chín mươi chín phần trăm đều là thần tông trở xuống ở thấy được tần vũ thực lực sau bọn họ làm sao dám xông lên chịu chết sao v â phần còn lại một phần trăm trong lúc nhất thời đến không hết ánh mắt ở trong đám người tìm kiếm cuối cùng rơi ở trong đám người l ắ c đác mấy trên mặt người mấy người kia chính là nổi tiếng toàn bộ huyện ma vực bị người xưng là thiền tài đứng đầu cấp bậc nhân vật trong bọn họ đại đa số đều là ở gần nhất bị đ à o r a đã tấn cấp trở thành thần tôn cấp bậc cường người nhân vật tại chúng người dự thi xem ra có lẽ bọn họ là duy nhất có thể cùng trường tôn chống đỡ được chương một trăm hai mươi như bốn hạc công i sắc tử có c t u y ở tất đại cả ũ n g l mọi người i ả h mặt lộ khó chịu lúc này mặt quắn như ngọc hạc công tử lại phảng phất nghe được cái gì trước mắt có chút mực cao nhẹ lay động quẳng i ấ y bước đứng ra ở tất cả mọi người đều tọa hạ khu vực này đứng dậy hạc công tử không thể nghi ngờ trở thành toàn trường tiêu đây chẳng phải là hạc ô n g tử sao nghe nói hạc ô n g tử ngay từ lúc hai năm trước đã đột phá đến tôn cấp thực lực rất mạnh đánh bại cái này đường tôn có hy vọng nguyên vốn có chút từ bỏ ý định một đám người dự thi thấy hạc ô n g tử đứng ra sau vẻ mặt nhất thời trở nên hưng phấn đường huynh thực lực không tệ hạ văn yêu cố ý tới lãnh giáo bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy hạ văn yêu sắc mặt không thay đổi mũi chân nhẹ nhàng đội sổ thân thể liền là lơ lửng lên hợp với cái k i a từ từ vũ động trường bảo mậu xanh ngược lại hơi có mấy phần thiên khí cái gì hạ văn yêu tân vũ xứng sở trận mặt đầy mờ mịt mờ miệm nói vừa mới rơi ở trên đài hạ văn yêu nghe vậy một cái theo dõi thiếu chút nữa mới ngã xuống đất tuấn b ạ c h sắc mặt lúc thì xanh đỏ đáy mắt cũng là có nồng nặc lửa g i ậ n trào hệ ra bất quá vừa nghĩ tới trước có người đối với hắn truyền âm n h ậ p mật hạ văn áp chế một cách c ư ơ n g ép ở trong lòng lửa g i ậ n ngoài cười nhưng trong không cười nói đường hinh đùa d ỡ n không khỏi mở hơi quá đi đ ừ n g nói nhảm muốn động thủ cũng nhanh nhiều chút muốn ngươi liền không có động thủ cơ hội tần vũ neo h mắt lại từ tốn nói thức ăn ngược liền cũng sẽ cảm giác vô vị hơn nữa tần bảo không thích loại này bị người bậy một đạo cảm giác trước cái kia cái gọi là truyền âm nhật mật thì như thế nào có thể th hắn chính là trung thế giới thần đế đ ỉ n h phong không có ai có thể ở hắn dưới mí mắt tự tiện dùng cảm giác tiến hành truyền âm a a được được ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi như thế nào một trường đánh bại ta hạ văn yêu lại cũng không nhịn được lựa giận trong lòng hắn ngoại hiệu kêu hạ công c tử nghe phong độ bay vùn vụt mà bản thân hắn cũng ở đây mặt ngoài cũng đúng là hiện ra phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ tần vũ là người thứ nhất làm hắn như vậy thất thố tiếng nói rơi xuống hạ văn yêu thân hình đột nhiên lơng lên ủy dị là hắn chẳng qua là lòng bản chân cách mặt đất đại khái tồn cho phép tạ hữ liền dừng lại hơn nữa nhìn không ra chút nào chân đạp hư không cảm giác ngược lại giống như đặt chân ở đất thật bên trên ồ sẽ còn biến thân tần vũ có chút khác nhìn trước mắt hạc công tử chỉ thấy hạc công tử quanh thân đang có một đạo đạo thuần khí lưu màu trắng vây quanh thân thể xoay tròn những khí lưu này xoay tròn gian mơ hồ tạo thành kỳ lạ luận động hơn nữa tại này cổ luận động bên dưới hạc công tử lộ ở bên ngoài trên da bắt đầu có từng đạo kỳ dị mà văn leo lên lên. trắng tinh lông chim từ sau đó vác phá y mà ra tần vũ hiếu kỳ nhìn hàng này lúc trước hắn có gặp qua biến thân nhưng những người đó bản thân liền là thú nhân biến thân tối đa cũng nhưng trước mắt này hàng ngược lại là một kỳ lạ có thể lấy hình dạng người biến thân thành thú hình thái hơn nữa bản thân còn là một ma tộc có ý tứ rất có ý tứ tần vũ đột nhiên liên tưởng đến đã từng trong truyền thuyết một đám loại vật vật k i a loại được gọi là thiên sứ hạc công tử ngược lại cùng thiên sứ có chút tương tự huyết mạch ma văn đốt có chút khàn khàn thanh â m từ hạc công tử cổ họng chuyên gia thanh â m này hoàn toàn không giống trước hắn cái kiện như vậy ôn nhuận như ngọc nếu như gắng phải dùng một câu hình dung lời nói ừ tần vũ cảm giác hàng này là đang ở tà bón tiếng gạo này thật là quá hình tượng có hay không theo hạc công tử tiếng nói rơi xuống trên người hắn những văn lộ kêu bên trên đột nhiên có trắng tinh h ỏ a diễm bay lên rõ ràng là đen nhánh đường vân bốc cháy chính là ngọn lửa màu trắng nhìn qua liền có chút quái dị tần vũ đứng định tại chỗ lẳng lặng nhìn hạt công tử trò khỉ rồi không là trang bức tần vũ có thể cảm giác được hạt công tử thực lực hẳn tại thần tôn nhị giai tầm thứ nhưng đang cháy trên người những ma văn này sau khi thực lực của hắn liền bắt đầu tăng vọn thẳng đến thần tôn ngũ giai phương mới dừng lại không chỉ như thế tần vũ còn có thể bén nhẹ nhận ra được hạt công tạo thành to lớn gánh vác c ũ hạc công tử ma khí thế rốt cuộc tăng lên tới đình phòng chỉ thấy sau lưng hai mảnh phe cánh nhẹ nhàng mở ra sau mực khắc h á n bóng người v ậ n hóa thân làm mũi tên nhọn lấy một loại nhanh như tia chấp tốc độ hướng tần vũ công tới như vậy ác liệt thế công bị còn lại cùng hạc công tử cùng nổi danh mấy người trẻ tuổi tuấn kiệt để ở trong mắt mấy người kia r ồ i dít đột nhiên biến sắc trước lúc này bọn họ còn cho là cùng hạc công tử với nhau giữa đều là tám lạng nửa cân thực lực kém cách sẽ không có nhiều ít có thể giờ khác này làm hạc công tử cho thấy bản thân hắn toàn bộ thực lực sau khi bọn họ mới ý thức đến ý nghĩ của mình có nhiều ngây thơ thần tôn ngũ giai cùng thần tôn nhất giai nhị giai trên lệch cũng không phải là một điểm nửa điểm trong lúc nhất thời có mấy người lặng lẽ rời đi rất sợ liền ở chỗ này một sẽ cảm thấy mất mặt mấy người khác chính là hướng lưu lại nhìn một chút hạc công tử là như thế nào đánh bại trường tôn bọn họ cũng rất muốn biết thần tôn ngũ giai cường giả có thể đem thực lực phát huy đến trình độ nào hạc công tử tốc độ coi là thật rất nhanh ít nhất theo tần vũ hạc công tử chuyển phương diện tốc độ đã không thua gì một loại thần thánh cấp khắc cường giả đương nhiên loại tốc độ này trong mắt hắn như cũng chậm chạp giống như ốc s e n chương một trăm hai mươi lăm lan xuống tới tần vũ có thể rõ ràng do thám biết đạo hạc ô n g tử ở tốc độ lúc buộc phát trạ hướng cụ thể chi cho nên sẽ có kinh khủng như vậy tốc độ hẳn là bởi vì tự thân huyết mạch đặc thù duyên cớ võ tới t trước lúc tần vũ có thể bén nhạy cảm giác hạc công tử quanh thân không khí phát sinh biến hóa những thứ kia không khí thông qua chất chứa sinh ra để é p lực đối với hạc công tử bản thân sinh ra nhất định thúc đẩy tác dụng cho nên hắn có thể đủ nhanh như vậy c hạc công tử trong tay phản giấu một quả nhọn phe cánh trợ xuất thủ mang theo người thần tôn ngũ giai khủng bố u y năng hung hăng đâm về phía tần vũ khi hắn đem tần vũ xuyên thấu một khắc kia công tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng phe cánh mặc dù mặc xuyên thấu qua tần vũ thân thể lại không có chút nào vết máu bộc lộ ra ngoài cho đến tần vũ thân thể hư ảnh dần dần biến mất tàn tàn ảnh điều này sao có thể hạc công tử con người mạnh mẽ có rút cũng trong lúc đó thân hình hắn không có chút nào trở ngại ở nửa không t r u n g tuần hoàn một vòng hướng xuất hiện ở phương hướng ngược lại tần vũ lần nữa tiến lên hạc công tử nghiêm trọng cho là chính mình trước chẳng qua là sinh ra h ảo giác bằng vào tốc độ của hắn thành cấp bên giới làm sao có thể có người có thể mau né về phần tần vũ lúc thành cấp khả năng hạc công tử chưa bao giờ nghĩ tới dù sao coi như yêu nghiệt như ma long thiếu Bây giờ cũng tần u tuổi tuổi thiếu. y ệ t đột phá tôn cấp đạt tới thanh tin, trong tắc thành thể Một đối ai không không khoảng phá Hán hơn còn lòng có cấp cấp. có có cao ma ở là l nữa không ngoài cùng ra thử, liệu, cuối dữ vũ ẫ n cùng Tần là là cuối cùng đều là thất bại. thất v trên mặt cái kia mơ hồ có thể thấy hí ngược nụ cười phản g phất lần lượt bạc hai hung hăng rút ra đánh vào hạc công tử trên mặt hạc công tử đột nhiên cảm giác chính mình hình như là lao thử mà trước mặt tần vũ chính là một con mèo đang ở chơi đùa đùa giỡn muốn con mồi trò chơi nồng nặc cảm giác nhục nhã từ đáy lòng dâng lên hạc ô n g tử gầm thét một tiếng lại ra mặt ngoài trận có một tầng huyết quang bay lên xuống m ộ t khắc hạc ô n g tử tốc độ đột tăng vọt gấp đôi trong tay nắm chặt lông chim vạch qua hư không cuối cùng mang theo từng trận tiếng x é gió tốc độ không tệ bất quá còn chưa đủ tần vũ trên mặt lộ ra một tiếc khác ở vô số người nhìn chăm chú bên dưới hắn rốt cuộc nâng lên tự mình tay trường đế rốt cuộc chuẩn bị xuất thủ sao g i á c đấu chàng trên khán đài toàn bộ người xem cũng không hề chớp mắt gắt gao nhìn chăm chú lôi đài bất kể là hạc ô n g tử bày ra thực lực, còn là trưởng đế quỷ thần khó lường tốc độ cũng đã để cho bọn họ nhìn nó mắt bọn họ bây giờ chỉ muốn biết ai mới là lần này thành có quan hệ trực tiếp đấu h ạ n g nhì người rốt cuộc không tính chạy bởi vì tốc độ quá nhanh cộng thêm không khí đè ép hạc công tử cái k i a tuấn giật gương mặt có vẻ hơi xoay bất quá đáy mắt sâu bên trong chính là treo một vệt nồng nặc vui mừng hiện tại hắn đã hoàn toàn chi nhiều hơn thu chính mình huyết mạch chi lực nếu như không thể đạt tới mục đích lời nói ma long thiếu hứa hẹn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thực hiện trước lúc này hạc công tử đã có nhiều chút tuyệt vọng hắn phát hiện bất luận chính mình cố gắng như thế nào cũng rất khó vượt qua tần vũ tốc độ hắn thấy tần vũ cũng là một cái tốc độ hình cường giả so với hắn còn phải、giỏi. bây giờ tần vũ lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng đây tuyệt đối là hạ công tử bây giờ muốn nhìn nhất đến khí bạo liệt hạ công tử dùng t ậ n toàn thân mình khí lực ngưng tụ tới trong tay lông chim bên trên ánh sáng màu trắng rất nhanh liền đem trong tay lông chim bao trùm bao phủ thành một cái quang cầu mục đích ánh sáng hơn nữa quang cầu này còn đang không ngừng tiến hành áp xúc mỗi một lần áp xúc không gian cũng sẽ chấn động mấy phần đây là trước mắt hạ công tử có thể đủ nơi tối cường chiêu thức thân là trường tôn ta như cũ chỉ có thể dùng một cái tát chống đỡ được coi như ta thua đối mặt hạ công tử này cổ thế công tần vũ mặt không biến sắc tim không đập nhẹ nhõm một cái tát dùng được đi. hai người công kích thậm chí không có đụng vào nhau liền đình trệ ở giữa không trung cho dù ai cũng có thể nhìn ra được tần vũ sử dụng là không gian lực lượng mà hạc ô n g tử không khí lực lượng cùng không gian chi lực cũng có chút tương tự hai người giao phong chỗ từng khúc không gian nước tóc ra một cổ cường đại hấp lực để cho hạc ô n g tử bước chân đình trệ muốn rút người ra lui về phía sau ở cỗ lực hút này bên dưới một cái mắt trần có thể thấy vũ dù mạ kỳ từ giữa không trung tạo thành đem trong sân một số người quần áo hoặc là một ít còn lại l ạ tẻ đồ vật hết thể thu nạp vào đi cách gần đó một ít cường giả quá mức thậm chí đã vận chuyển tự thân lực lượng k khổ khổ hạc công, hạ công, dần dần hạ công tử dùng sức cắn chính mình đổ lưỡi đau nhói sen lẫn ngọt tinh khí hơi thở mang cho hắn cuối cùng một tia lực lượng thà cho là như thế hạc công tử vẫn ở chỗ cũ chậm rãi tiếp tục hướng kẽ hở áp sát đồng quy v u tận tần vũ tựa như cười mà không phải cười liếc hắn một cái ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ cùng ngươi đồng quy với tẫn hoặc có lẽ là ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta đồng quy vô tận tư cách ngươi hạc ô n g tử còn muốn nói gì nhưng trong lúc bất trợt hắn thấy đứng lại tại chỗ vẫn không núc nhích tần vũ n g ư ơ i sắp chết trong c h ố p nón h g này hạc ô n g tử toàn bộ đều hiểu hắn đột nhiên thẳng cười lên trong nụ cười tràn đầy tự dễ ước sau một khắc hạc ô n g tử đột nhiên từ bỏ chống lại cả ngươi còn được lý như lơ lửng giấy tầng như vậy trong nháy mắt bị hút vào đến trong cái khe không gian không có gì tiếng kêu thảm thiết có chỉ là một người quỷ dị biến mất tần vũ thụ trưởng có chút năm c h ặ n trong hư không không gian liệt phùng nhất thời biến mất một cái thần tôn ngũ dai cường giả lúc đó ngã xuống đối với tần vũ mà nói không có gì h á n thần đế cường giả đều đã giết nhiều cái húng chi là yếu hơn hai cái đại cảnh giới thần tôn tần vũ nội tâm chút nào không vận sóng ở hiện trường một mảnh lạng yên dưới tình huống tần vũ chậm rãi ngẩng đầu lên lần này hắn lời nói là chống lại khoảng không nói phía trên nhìn đủ đi nhìn đủ c ú t ngay đi xuống c ú t ngay đi xuống thanh â m ở g á c đấu tràng bầu trời kéo dài vang vọng trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều bị tần vũ hấp dẫn đồng loạt nhìn hướng lên phía trên t r ư ớ c 126, ma long thiếu điều kiện vốn là không có gì cả không gian đang lúc mọi người mỹ mắt xuống đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động ngay sau đó một tên vóc người nhỏ thấp ma tộc cường giả rời bước mà ra ma tộc cường giả mới vừa xuất hiện liền để cho tại chỗ vô số người cảm nhận được một cổ cường đại u y áp cổ u y áp này cường độ đã đến gần vô hạn với đế cấp ma tộc cường giả sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía tần vũ trong ánh mắt tràn đầy không chút nào che giấu sát ý chẳng qua là sát ý như vậy lại trực tiếp bị tần vũ cho không nhìn theo sát phía sau một cái bóng từ từ xuất hiện đó là một người thanh niên tuấn giật như yêu như vậy thanh niên còn như ngôi sao tâm h thúy con ngươi không hề bận tâm khỏe miệng thời khắc phát họa tà mị nụ cười chẳng qua là vào giờ phút này nụ cười này lại có vẻ không được tự nhiên tần vũ bày ra thực lực v ừ a xa ma long thiếu tưởng tượng ma long thiếu thậm chí cho là tần vũ giống như hắn đều là đ o ạ n xá sống lại mà đến đợi trước hắn nhưng là thần đế cấp khắc cứng giả coi như là sau khi sống lại cũng vẫn có cảm giác mạnh mẽ biết dù vậy ma long tiểu y h ã cũng không cách nào dò xét đến tần vũ thực lực cụ thể hắn duy nhất có thể phát hiện cũng chỉ có tần vũ tuổi tác không tới hai mươi tuổi cho ra cái kết luận này lúc ma long thiếu cơ hồ muốn b ế n mất hắn mặc dù có thể ở ba mươi mấy tuổi lớn lên tới mức như thế có thể là có bổn nguyên giới châu cùng kiếp trước c h ọ n đời vài vạn năm kinh nghiệm tu luyện mới có thể có thành tựu như thế này người trước mắt này dựa vào cái gì chẳng lẽ hắn nắm giữ bổn nguyên giới châu cùng mình không giống nhau hoặc có lẽ là đã mở mang ra vốn nguyên giới châu cốt lõi nhất năng lực nói tới bổn nguyên giới châu ma long thiếu nhìn về phía tần vũ ánh mắt trong nháy mắt nóng rực lên mặc dù ma long thiếu cũng chưa hoàn toàn nắm chặt có thể chiến thắng tần vũ nhưng không nên quên thân phận của hắn thực lực không đủ bối cảnh và thủ đoạn bổ túc là được rồi nghĩ tới đây ma long thiếu trên mặt tà mị nụ cười sâu hơn. Cũng không có bởi vì trước tần vũ không tiếc lời mà tức giận thanh âm cùng lại đu h ò a trưởng tôn phải không chúc mừng ngươi bất luận ngươi có thể hay không chiến thắng ta ta h u y ễ n ma cung đô sẽ đưa ra một phần cho ngươi hài lòng đại lễ nếu như đem các ngươi toàn bộ h u y ễ n ma cung bảo khố cũng đối với ta cởi mở ta nghĩ ta hẳn sẽ có một điểm hứng thú tần vũ lấp nhẹ lãnh đạm viết nói ký h rác đấu t r à n g bên trên vang lên một mảng lớn hít một hơi lãnh khí thanh âm nếu như nói tần vũ cho bọn hắn lưu xuống ấn tượng đầu tiên vậy bọn họ tất nhiên sẽ cảm thấy tần vũ rất quần vọng nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng tần vũ lại quần vọng tới mức này ngay trước ma long thiếu lần c này h l h u ngược lại đến phiên tần vũ nói khác ma long thiếu tu vi trong mắt hắn không chỗ có thể ẩn giấu thần tôn cấp đình phong trung thần tông cấp bậc cường giả nhảy lên tới thần thánh cấp hơn nữa chỉ nửa bước đã bước vào thần thánh cấp điều này nói rõ ma long thiếu thiên phú xác thực rất mỹ tiên tin tưởng nếu là để cho do trưởng thành tiếp nếu không mấy trăm năm thời gian toàn bộ thâm viên ma giới cách cục liền sẽ cải biến một phen chỉ tiếc ma long thiếu trên người tần vũ nhìn chúng đồ vật cách nhau gần như vậy cự li tần vũ có thể rõ ràng nhận ra được ma long thiếu trên người cái k i a quen thuộc vốn nguyên khí hơi thở điều này nói rõ bùn nguyên giới châu ngay tại ma long thiếu trên người nếu như ma long thiếu nguyện ý ngoan ngoan giao ra tần vũ đương nhiên sẽ không giết hắn hắn lại không phải là cái gì thị sát người dĩ nhiên khả năng này hiển nhiên là không đứng vững tần vũ minh bạch ma long thiếu đến cùng có gì dựa vào không ngoài s ở liệu chỉ thấy ma long thiếu đưa ra một ngón tay ta cười nói dĩ nhiên ta đáp ứng n g ư ơ i yêu cầu tiền đề là ở trước khi t ỷ đấu ta cũng có một cái điều kiện quả nhiên tới thầm nghĩ trong lòng một tiếng chẳng qua là tần vũ cũng không có để ở trong lòng ở thực lực tuyệt đối trước mặt toàn bộ mánh khỏe nhỏ bất quá chẳng qua là con cọp i ấ y à. điều kiện gì nói một chút coi lần này chúng ta sân đấu để ta làm lựa chọn ma long thiếu sau khi nói xong ánh mắt liền có chút khẩn trương nhìn chăm chú tần vũ thật giống như rất sợ tần vũ sẽ không đáp ứng chính mình thậm chí hắn đã nghĩ xong tiếp theo nên như thế nào dẫn dụ tần vũ gia ý hắn đó là t ầ n vũ miệng đầy đáp ứng được không thành vấn đề ngu xuẩn ma long thiếu trong lòng thở ra một hơi dài thầm chửi một câu sau nụ cười trên mặt cũng là nở rộ ra được đi theo ta đi hiện trường người xem cũng không có bởi vì không thấy được cuối cùng này một trận tỷ đấu mà sinh ra hối loạn có thần thánh cấp bậc cường giả chấn giữ bọn họ coi như có lòng không cam lòng cũng không dám biểu lộ ra nếu không một cái sơ sẩy mạng nhỏ sẽ không là nhìn một trận náo nhiệt mà vứt bỏ mạng nhỏ lộ vẹn h ư n g không phải là cái gì tính toán mua bán ước chừng mười phút sau ở ma long thiếu dưới sự hướng dẫn hai người xuất hiện ở một nơi bên ngoài truyền t ố n g trận có dám đi vào ma long thiếu chỉ một cái trước mắt truyền t ố n g trận có gì không dám tần vũ khép cười một tiếng dẫn đầu bước bước vào trong đó mà thấy tần vũ thân ảnh biến mất ma long thiếu ở ngắn ngủi ngẩn ra sau trận cất tiếng cười to ha ha không nghĩ tới bổn nguyên giới châu lại sẽ tìm được như vậy một thằng ngu ta ngược lại muốn xem nhìn lần này thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại ta ngươi đ ả o là thế nào thắng một bên cất tiếng cười to đồng thời ma long thiếu không kịp chờ đợi đi theo tần vũ bước chân bước vào truyền t ố n g trận bên trong lúc này tần vũ đang đứng tại trong hư không tuy y đánh giá hoàn cảnh c u n g quanh ở đi tới truyền t ố n g trận trước mặt tần vũ cũng biết truyền t ố n g trận này phía sau là cái gì đồng thời cũng minh bạch ma long thiếu dựa vào mắt thấy ma long thiếu bóng dáng ở trước người mình cách đó không xa dần dần trở nên đưa mắt nhìn tần vũ cười khẽ một tiếng ở nơi này sao vừa mới xuất hiện ma long thiếu hơi cúi đầu hai tay phơi bày bao bọc không t r u n g hình dáng thần sắc gian tràn đầy vẻ say mê ngươi cảm nhận được lực lượng sao ma long thiếu đột nhiên mở miệng hỏi、kết. tần vũ kinh ngạc hắn thật đúng là không cảm nhận được lực lượng gì bất quá trả lời như vậy lời nói há chẳng phải là rất lúng túng kết quả là tần vũ lựa chọn yên lặng giả mạo m ộ thật lần n ả đế. t h là quen thuộc khiến người ta say mê lực lượng à, bất quá không liên quan chỉ phải lấy được thân thể người bên trên b ồ n nguyên giới châu ta tương hội trong vòng trăm năm trở lại thần đế tần thứ đến lúc đó coi như là mặt lâm thần đế ngũ giai cường giả ta cũng có thể cùng đánh một trận ma long thiếu nắm chặt quả đấm một cổ nhàn nhạt, nhạt đế bi từ trên người tàn mắt ra hả ta đây có phải hay không muốn trước thời hạn chúc mừng ngươi tần vũ cố làm bừng tỉnh chẳng qua là nội tâm lại cưỡng ép biệt trụ nụ cười ma long thiếu dựa vào theo tần vũ quả thực có chút m ừ n cười mảnh không gian này ở tiến vào bên trong một khắc kia đã bị tần vũ sờ cái triệt đề đơn giản nói đây chính là một tên thần đế cấp khắc cường giả sáng tạo không gian cùng ma long thiếu trước thân sáng tạo hoàn cảnh độc nhất vô nhị không r a n g o à i dự liệu lời nói mảnh không gian này chắc là ma long thiếu bây giờ tiện nghi cha cũng liền là trước mắt h u y ễ n ma vực vực chủ tự tay bố trí m à thành hơn nữa vận dụng cực sau l ư n g pháp tắc ở bên trong pháp tắc xác thực rất cường đại coi như tần vũ n g u ố n bố trí cũng cần hao tổn tốn nhiều sức lực ngươi chẳng lẽ không có phát hiện thực lực ngươi đã tiêu thăng đến thần đế nhất ra sao đây là n u y ễ n ma vực vực chủ hao phí mấy trăm năm phương mới bố trí ma thành khả năng nói ngươi cũng sẽ không biết chỉ cần có người tiến vào tới đây bất kể thực lực nhiễu thấp c ngoài tương hội tại tắt ước nơi đây Pháp chế xuống tăng lên hội Pháp chế đây đ á thần đế nhất đế d thầng thứ Á. mặt a ta Long thiếu liếm liếm chính mình ngôi, Thiếu mị mặt nhọn để cho để tần vũ một trận muốn mặt, trận thần nói. Ngoài mặt, tần vũ lại bất động thanh sắc cầm nắm quyền đầu cố làm bừng tỉnh ai cảm giác đến nguyên lai、like、đây chính là thần đế nhất d à i lực lượng thấy tần vũ dáng vẻ ma long thiếu cười càng vui vẻ hơn cho tới nay hắn đều vì chính mình tâm tư kín đáo mà cảm thấy tự hào ma long thiếu cảm thấy phàm là hắn chủ m ư bố trí tới kế hoạch không có người có thể nhìn đấu liền coi như là thông minh đi n ư ớ người cuối cùng cũng sẽ rơi vào hắn trong bẫy cho dù là trước mắt cái này thần bí trường đế cũng không ngoại lệ sở dĩ đem tần vũ dẫn đến chỗ này hoàn toàn là bởi vì ma long thiếu muốn đem song phương thực lực doanh làm ra ngang hàng trạng thái tất cả đều là thần đế nhất giai t ầ n thứ như vậy tần vũ cảnh giới ở trước mặt hắn cũng sẽ không thần bí bởi vì hai người đều là giống nhau như lúc coi như tần vũ là vạn năm khó gặp một lần thiên tài trong lúc bất c h ợ t nắm giữ thần đế nhất giai lực lượng cũng nhất định không cách nào trừng ư khống yêu cầu một đoạn thời gian rất dài quen thuộc mới được mà hắn ma long thiếu lại bất đồng lúc trước hắn chính là thần đế tầm thứ hơn nữa còn là thần đế lục g a i cũng coi là thần đế trung cấp đình phong vì vậy khi trưởng thành tới thần đế nhất g a i tầm thứ sau hắn có thể đủ ngay đầu tiên đem này cổ lực đo dung hợp quản thông thậm chí bằng vào kinh nghiệm chiến đấu đối mặt thần đế nhị giai cường giả cũng có sức đánh một trận chỉ là phương diện này cũng đủ để cho ma long thiếu ưu thế vô hạn phóng đại hơn nữa còn có một cái theo ma long thiếu căn bản không khả năng xuất hiện nhỏ xíu khả năng cũng bị hắn tính toán đến trong đó đó chính là hắn trước mặt tần vũ vốn là một tên thần đế cấp khắc cường giả cái ý nghĩ này ma long thiếu tự mình nghĩ ra lúc đều cảm thấy hoang đường bất quá sau khi đi tới nơi này ma long thiếu trái tim đã hoàn toàn buông xuống đi coi như đối phương là thần đế cường giả thì như thế nào ở pháp tắc gác bạch g ớ i hắn chỉ có thể trở thành thần đế nhất giai lúc này chính là so đấu nội tình lúc sau khi ma long thiếu hiển nhiên không cho là chính mình khi còn sống vài vạn năm để giành tới công pháp vũ kỹ cùng với kinh nghiệm chiến đấu sẽ thua bởi trước mắt cái này không biết lai lịch chưa từng nghe nói qua tiểu tử húng chi từ tần vũ biểu hiện đến xem rõ ràng ngay cả thần đế nhất giai cường giả phải có như thế nào thực lực cũng không biết liên quan tới một điểm này ma long thiếu thật đúng là đ o á n đúng tần vũ xác thực không biết thần đế nhất giai là d ạ n gì g thể nội lực lượng hẳn chú hạ đến loại nào trình độ bởi vì vừa mới đến vực sâu ma hết tần vũ cũng đã là thần đế đình phong đế nhất giai sao yếu tần thứ hoàn toàn không trải qua a cho nên tần vũ tại chỗ cố gắng thao túng thể nội lực lượng vững chắc cảnh giới thần thánh bắt dai không đúng không đúng quá yếu ừ lúc này đạt tới thần t h á n h c i ể u dai tần vũ ở bên này mở ra mẹo bắt con chuột ảnh đế kiểu bên t i a ma long thiếu lại c ư ờ i mở hoa hắn thấy cái này căn bản là tần vũ không cách nào trưởng khống lực đo biểu hiện hoàn toàn yên tâm hắn lật bàn tay một cái bùn nguyên giới châu quay tròn ở trong tay xoay tròn đường ngươi lại cùng ta có một quả giống nhau như lúc hạt châu tần vũ một bộ lưu m ẫ m ẫ vào đại quan viên vẻ mặt ngơ ngác ngoắc n g t tay thấy tần vũ trong tay hạt châu ma long thiếu ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ trui miệng một cái bên trong chạy ra chạy nước miếng ma long thiếu thôn thôn phun nước miếng đối với tần vũ dối với xuất thủ tới ngươi đem hạt châu này cho ta ta bảo đảm không giết người hơn nữa còn tặng ngươi một phần hậu lễ như thế nào tốt như vậy tần vũ hai mắt tỏa sáng ngay tại ma long thiếu cho là tần vũ sắp lên lúc ấy sau khi tần vũ lại thu trở về hạt châu trên mặt ngu si ý cũng trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là hí ngược nụ cười người dám muốn ta ma long thiếu phục hồi tinh thần lại nhất thời giận dữ b u ồ nguyên n giới châu quả nhiên ở trên thân thể n g ư ơ i a tần vũ chép miệng một cái đồng thời đối với ma long thiếu ngóc ngóc tay cái gì đó đem trong tay n g ư ơ i châu tự cho ta đi ta bảo đảm tha cho ngươi một mạng sẽ cho ngươi hai quả ma tinh làm vòng vò người yêu kia đi đâu đi ta bảo đảm không đuổi theo ma long thiếu giận quá m à cười n g ư ơ i đã muốn tìm cái chết ta đây thành toàn cho ngươi người yên tâm ta sẽ không để cho ngươi rất nhanh chết đi ta sẽ dùng ma giới thống khổ nhất phương pháp từng điểm từng điểm hành hạng ư ờ i từ ngươi gân cốt đến linh hồn ngươi cho ngươi rõ ràng cảm nhận được bị chóc cảm giác dứt lời ma long thiếu trực tiếp đậu thủ chỉ thấy vung tay lên không trung nhất thời có mắt trần có thể thấy ma khí ngưng tụ mảnh này khoảng không gian không trung theo ma khí ngưng tụ nhanh chóng trở nên ưu ám hơn nữa ở đó ma khí bên trong còn có tí ti đen nhánh lôi điện r ũ n g động tần vũ giơ lên hai cánh tay ôm xưa n h ở ý hữu đứng lại tại chỗ nhìn ma long thiếu từ tốn ó i nếu như ta nói ta thực lực bản thân liền muốn vượt qua thần đế nhất giai đây chương một trăm hai mươi tám ở một quả bồn nguyên giới châu thấy tần vũ như vậy không có sợ hãi dáng vẻ ma long thiếu trong lòng hơi kinh hãi nhưng hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại dễ cận nói vậy thì như thế nào huyễn ma v ư ợ t v ư ợ t chủ nhưng là thần đế thất giai cường giả hắn b à y không gian trừ phi là thực lực vượt qua hắn ý ngươi là nếu như thực lực vượt qua hắn p h á p tác giảng buộc cũng không có hiệu quả đúng không tần vũ trên mặt nụ cười buộc phát đậm đà chẳng biết tại sao thấy tần vũ như vậy nụ cười ma long thiếu nội tâm đột nhiên sinh ra một cổ không ổn cảm giác chẳng qua là khả năng này quá mức lòng đường ma long thiếu cho dù là dùng cái mông cũng không khả năng đi đồng ý là thì như thế nào ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết ngươi là thần đế bắt dai hoặc là đế đỉnh phong cường giả ma long thiếu mặt coi thường nói không trung ma khí bàn tay dần dần nương kết một đạo to lớn đế uy hư ảnh từ ma long thiếu sau lưng bay lên nhìn vậy có nhiều chút hư h ảo đế uy bóng người tần vũ bung tay một cái ở sau lưng giống vậy có đến một người đế uy hư ảnh bay lên chẳng qua là so với ma long thiếu đế uy hư ảnh mà nói tần vũ sau lưng đến một người không thể nghi ngờ ngưng tụ gấp trăm lần nghìn lần xin lỗi ta còn thực sự là có tần vũ phía sau cái kia một người có thông tiên triệt địa chỉ có thể trí tôn pháp thần mài lòng tiểu so với không người cũng lâm vào hóa đã trạ pháp thân trên cái kia giống như thiên đ i ệ m như vậy vĩ ngạn lực lượng ma long thiếu chưa bao giờ ở trên người những người khác cảm thụ qua mà hắn đ ờ i trước thân là cường giả trí tôn không dám nói cùng thâm viên ma giới toàn bộ cường giả đánh đóng đạo lại cũng không kém ma long thiếu cố gắng nhớ lại cuối cùng cũng không so với tuyệt vọng phát hiện coi như là thâm viên ma giới bên trong vậy có năng lực đặc thù thiên ma vượt vượt chủ ngưng tụ ra trí tôn pháp thân cũng tuyệt đối không có tần vũ trí tôn pháp thân cường loại này thực tế tranh lệnh thật lớn để cho ma long thiếu rất khó tiếp nhận gây ngô ngạt gian ma long thiếu thật vất vả bằng vào mảnh không gian này lực lượng ngưng tụ ra pháp thân cũng là có tiêu tan k u y hướng như thế nào đây đem b u ồ n nguyên giới châu giao ra sao d ơ lên hai cánh tay ôm nhìn không trung sắp tiêu tan ma vân hắn liền đã biết trước mắt ma long thiếu sợ rằng đã mất đi cùng mình ý chí chiến đấu nếu như ta giao ra ngươi có thể bỏ qua cho ta sao ma long thiếu ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tần vũ trước ta đã cho ngươi cơ hội tần vũ mặt vô biểu tình giọng lạnh lùng cực kỳ cơ hội chỉ có một lần đáng tiếc ngươi không có bắt được thì ra là như vậy ma long thiếu đột nhiên đi theo lui về phía sau hai bước tuấn g ậ t như yêu trên mặt lộ ra vẻ cười thảm chỉ là sau đó mưa khắc ma long thiếu thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn h á n bóng người đột trở nên có chút mơ hồ tiếp theo trong nháy mắt tại chỗ biến mất không có dùng tần vũ lắc đầu một cái đưa tay tại trong hư không nắm chặt không gian nước toát ra vô hình bàn tay to lớn ở mảnh không gian này một vị trí nào đó chống rông xuất hiện đồng thời xuất hiện còn có ma long thiếu bóng người vị sát tranh chúa tiếng xương nước âm vang lên theo sát phía sau là ma long thiếu kêu thảm thiết tần vũ liền như vậy dùng thao túng lực lượng tay nắm lấy ma long thiếu thân thể mà bởi vì tần vũ lực lượng quá mạnh vượt qua mảnh không gian này có thể cực hạn chịu đựng điều này cũng làm cho đưa đến không gian tại này của lực lượng bên dưới mạng lớn mạng lớn băng liệt đen nhánh không gian liệt phùng ở tần vũ ngưng tụ bàn tay bốn phía lưu t r u y ề n một chút xíu đem ma long thiếu tứ chi toàn bộ xoắn nát hết lần này tới lần khác thân thể vẫn còn ở ma long thiếu thống khổ không dứt từng là trí tôn ma long thiếu không phải là không có gặp qua gió to sóng lớn cũng chịu đựng qua thống khổ có thể giống như như bây giờ vậy chỗ đau vẫn là lần đầu tiên ánh mắt của hắn từ mới bắt đầu dữ tợn trở nên sau đó sợ hãi trong mắt hắn tần vũ liền là ác ma cái loại này một phần thân thể bị lôi xé ma một phần khác nhưng lại được bảo hộ ở thống k ổ khiến cho hắn khó mà chịu đựng người có bản lãnh liền trực tiếp giết ta、à. ma long thiếu lại vừa là hét thảm một tiếng hắn kinh hoàng phát hiện dưới mình thân vị trí một cái nhỏ bé vô cùng không gian liệt phùng đang chậm d ã i xoay trọn hơn nữa hướng hắn một cái vị trí tiến hành đến gần không không không ta không bản lĩnh có bản l ĩ n h là ngươi tần vũ cười mị mị lắc đầu một cái đùa ngay cả ngươi một cái tiểu tiểu thần tôn cũng chưa không tương lai ta làm sao còn trong chín tầng trời huyền giới l a n lộn chờ một chút n g ư ơ i chờ một chút ta nguyện ý đem b ổ n nguyên giới trâu giao cho ngươi ngoài ra ta còn sẽ nói cho ngươi biết một cái có liên quan thâm viên ma giới đại bí mật hai cái điều kiện này dùng để đến lượt ta mệnh có được hay không ma long thiếu bắt đầu cầu thần ngươi cảm thấy ngươi có tư cách theo ta trả giá sao nhìn tần vũ cái kia tựa như cười mà không phải cười ánh mắt ma long thiếu thôn thôn phun nước miếng nếu như thời gian có thể làm lại hắn tất nhiên sẽ ngoan ngoan trực tiếp giao ra b u ồ n nguyên giới châu đặc biệt không thể không chuyện tìm chịu tội mà cố nén bị lôi xé to lớn thống khổ ma long thiếu hơi chuyển động ý nghĩ một chút màu trắng loáng b u ồ n nguyên giới châu liền từ trên người hắn lơ lửng mà ra cuối cùng trôi lơ lửng ở tần vũ trước mặt tần vũ đưa tay nhẹ nhàng một chiêu hai quả bổn nguyên giới châu tin tức chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta ta liền toàn bộ cáo tố ngươi ma long thiếu ném ra bản thân lá bài tẩy cuối cùng vừa nói ngay cả tần vũ cũng không khỏi ngạc nhiên đứng lên mặt đầy h ầ nghi nhìn ma long thiếu ngoài ra bốn miếng ngươi đều biết vậy ngươi tại sao không đi lấy biết làm một chuyện có hay không thực lực đó lại vừa là một cái khác c â y số chuyện ta thực lực bây giờ còn còn thiếu rất nhiều ma long thiếu cười khổ một tiếng ngươi đang ở đây viễn ma bên trong thành gây ra động tĩnh lớn như vậy nhưng lại không có dù là một cái thần đế cấp khắc cường giả tới chế ước ngươi ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quay sao thật giống như là có như vậy một năm ba chút ý tứ vĩ đại viễn ma thành đến thần đế tầng thứ cường giả đều đi thì sao tần vũ như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút đồng thời ý niệm hướng ra phía ngoài dọc theo hơn nữa phóng xạ đến toàn bộ huyết ma cung nhưng mà đúng như tần vũ dự liệu là hắn không có nhận ra được một chút xíu thần đế khí tức cường giả nếu như nói vĩ đại huyết ma thành trừ vực chủ ra không có nửa thần đế cấp khác cường giả cái k i a tần vũ lúc quả quyết không tin những cường giả kia cũng đi nơi nào hỏi đồng thời tần vũ cũng là vung tay lên đem ma long thiếu từ trong hư không để xuống ma long thiếu với mặt ngã nào trên đất nhìn mình dưới người bảo bối vẫn còn không khỏi nhẹ nhàng thợ phào mà bốn phía khép lại không gian liệt phủng cũng là để trong lòng hắn có một loại sống s ó t sau tai nạn cảm giác thấy tự nhiên nảy sinh t r ư ơ i chín rút ra thế giới chi lực chẳng qua là tiếp theo hắn không dám lại muốn bất luận cái gì hoa chiêu ma long thiếu cũng ý thức được ở tuyệt đối thực lực trước mặt chính mình thông minh vật căn bản không chỗ có thể ẩn dấu thôn thôn phun nước miếng ma long thiếu nói ra một cái đối với tần vũ mà nói chấn động không gì sánh nổi tin tức ngoài ra bốn miếng bổn nguyên giới châu ở cùng một vị trí ngươi là nói còn lại bốn miếng bổn nguyên giới châu lại là chung một chỗ tần vũ ngạc nhiên vô cùng đồng thời trong lòng cũng là sinh ra một v ệ không khỏi vui mừng hệ thống cấp cho giai đoạn thứ hai nhiệm vụ là để cho tần vũ ở trong vòng m ộ ư ơ i năm đem toàn bộ bổn nguyên giới châu thể t ể u lúc trước nhận đến nhiệm vụ này lúc tần vũ cũng biết sẽ không xong dễ dàng như vậy thành hệ thống trước mắt còn không có lửa g ạ t hắn đột nhiên làm ra cái m ộ ư ơ i năm thời hạn nhiệm vụ dù thí cổ nghị cũng có thể đoán được độ khó của nhiệm vụ nhưng bây giờ ma long thiếu đột nhiên nói với hắn bốn miếng bổn nguyên giới châu ở nơi này thâm viên ma giới bên trong băng vào tần vũ thực lực bước ngang qua toàn bộ thâm viên ma giới căn bản dùng không thời gian bao lâu cho dù là đất trải thảm lục xoát tối đa cũng liền xài năm ba là có thể tìm đến còn lại bốn viên b u ồ n nguyên giới châu vị trí chỗ ở đến lúc đó hắn nhiệm vụ há chẳng phải là liền hoàn thành nghĩ tới đây tần vũ đột nhiên có một loại vô cùng hoang đường cảm giác hắn ngược lại tin tưởng ma long thiếu cũng không hề nói dối bởi vì ma long thiếu hoàn toàn không có nói l á o tất m u ố n nếu như hắn nguyện ý có thể trực tiếp tiến hành siêu hồn khi đó ma long thiếu lời nói dối tự nhiên bất công tự phá chỉ là một vốn là thập phân chật vật nhiệm vụ đột nhiên trở nên đơn giản như vậy loại này to lớn t r a n lệch để cho tần vũ trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận trước mắt thâm viên ma giới mỗi cái cương vực vực chủ cơ bản đều không ở bởi vì bọn họ đang tiến hành hạng nhất thiên đại âm mưu hạng nhất có thể hủy diệt toàn bộ thâm viên ma giới âm mưu âm mưu gì nghe ma long thiếu vừa nói như thế tần vũ chân mày có chút khơi mào m u ố n chống g ô n g hủy diệt đi một cái bên trong thế giới cho dù có b u ồ n nguyên giới châu tồn tại cũng không có biện pháp làm được chứ ta cũng chỉ là trong lúc vô tình nghe nói nghe nói bây giờ thâm viên ma giới bên trong thực lực mạnh nhất mười mấy thần đế cấp khắc cường giả toàn bộ canh dự ở b u ồ n nguyên giới châu châu bên người cụ thể ở nơi nào ta không biết bất quá ta có thể nhất định là bọn họ là ở hướng bổn nguyên giới châu bên trong chuyển vận lực lượng nói một chút tần vũ ngón tay nhẹ nhàng b ồ n nguyên giới bên trong tích c h ứ a chính là tinh thần nhất hỗn độn chi lực cho dù là thần đế cấp cường giả cũng tiên hữu có thể nắm giữ hỗn độn chi lực bọn họ chuyển vận đi vào lực lượng sẽ bị b ồ n nguyên giới châu bên trong hỗn độn trực tiếp cho thông biến hóa hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào cho nên bọn họ nghĩ tưởng muốn thành công chuyển vận chỉ có thể chuyển vận một loại sức mạnh rộng rãi long thiếu một đôi mắt nhìn chăm chú tần vũ chậm rãi phun ra bố n chữ thế giới chi lực tần vũ neo h mắt lại ý ngươi nói bọn họ sẽ chọn từ những thế giới khác rút ra thế giới lực lượng sau đó sẽ rót vào bổn nguyên giới châu bên trong nhưng là bọn họ tại sao phải làm như vậy đây? Ha ha. cái này rất đơn giản chẳng lẽ ngươi không biết tương tự với thánh ma giới loại này trung t ầ n g thế giới muốn để cho cả thế giới lực lượng thuộc về h à n g định vững chắc trạng thái toàn dựa vào trên thế giới bổn nguyên giới châu sao nói thí dụ như thánh ma giới sáu miếng bổn nguyên giới châu bên trong lần chứa lực lượng là giống nhau như lúc hơn nữa sáu miếng giới châu giữa cấu tạo ra một cái thập phân ổn định tuần hoàn nói đến đây ma long thiếu giọng hơi dừng lại một chút loại này tuần hoàn trọng yếu nhất là tuyệt đối ổn định nếu như trong đó mấy viên đang tích chứa nhất giới lực lượng bên trên vượn qua còn lại giới châu như vậy thì sẽ sinh ra chất biến thế giới cũng đều vì biến hóa hệ thống là thế này phải、không? nghe ma long thiếu vừa nói như thế tần vũ đột nhiên cảm giác cho tới nay thực lực của chính mình tại thế giới vô địch nhưng ở một ít thông thường bên trên chính mình lại giống như là một mù chữ như thế là ký chủ buồn nguyên giới châu một khi phát sinh lực lượng mất thăng bằng vấn đề cả thế giới đều muốn sinh ra chất biến loại này chất biến là ngẫu nhiên có thể để cho thế giới toàn thể tấn thăng cũng có thể đạo đến mức thế giới hủy diệt như vậy lấy trước mắt thâm viên ma giới tình trạng đến xem một khi loại trạng hướng này phát sinh là tấn thăng tỷ lệ đại còn là hủy diệt tỷ lệ đại tần vũ hỏi lần nữa hắn bây giờ có thể ở thâm viên ma giới bằng vào hệ thống hắn có thể đủ trước tiên trở lại thiên ngự l ạ i lục nhưng thâm viên ma giới bên trong hắn còn có tiểu hồng tần vũ khả năng thời khắc đều muốn tiểu hồng mang theo bên người tần vũ tuy nói điêu t ỷ phải trả nhưng lại hết sức trọng tình trọng nghĩa dù là tiểu hồng chỉ chỉ là một người hầu người hắn coi như là nhìn thấu bây giờ thâm viên ma giới giống như một cái mỉm định giờ tùy thời đều có khả năng nổ mạnh nói đến thâm viên ma giới bên trong thần đế cấp cường giả cũng thật là muốn chết c h ặ n là một cái căn bản không biết tỷ lệ có bao nhiêu chuyện tiến hành mạo hiểm đây nếu là thâm viên ma giới không bọn họ há chẳng phải là cũng sẽ cùng theo chơi xong nghĩ tới đây tần vũ không khỏi có chút nhức đầu đang tính toán mời ký chủ chờ một chút hệ thống âm thanh em vang lên cũng không lâu lắm liền cho ra một cái để cho tần vũ càng chứng đau số liệu căn cứ tính toán một ngày nơi này bổn nguyên giới châu sinh ra không ổn định tình trạng đời giới tấn thăng khả năng là năm hủy diệt khả năng chiếm cứ chín mươi năm ngoa tạo nghe được cái này số liệu tần vũ không nhịn được bạo nổ một câu c h ử i b ậ y đặc biệt không phải là b ấ y cha sao tạo chờ một chút thâm u y ê n ma giới sông chết quan ta lâu chuyện tần vũ đột nhiên ý thức được một điểm trái tim không khỏi thanh tính lại nhưng mà còn không chờ hoàn toàn buông lỏng hệ thống thanh âm chính là vang lên lần nữa ngay thâm n g u y ê n ma giới hủy diệt bồn nguyên giới châu cũng sẽ vỡ vụn đến lúc đó hệ thống sẽ tự động p h á n định túc chủ giai đoạn thứ hai nhiệm vụ thất bại sẽ phải chịu nhiệm vụ trừng phạt nhiệm vụ gì trừng phạt tần vũ xứng sở theo bản năng hỏi ký chủ trong vòng trăm năm đem không thể nhận bất luận cái gì nhiệm vụ chửi thêm một tiếng tần vũ bộ mặt vẻ mặt âm t ì n h bất định loại biểu tình này rơi vào ma long thiếu trong mắt lại để cho hắn có chút đứng ngồi không yên đứng lên cái đó người im nhậm trước tần vũ không chút khách khí một câu nói để cho ma long thiếu có rút ruột cổ không có cách nào mạng nhỏ nắm ở người ta trên người bây giờ ma long thiếu nội tâm mặc dù vạn phần tán quất nhưng địa thế còn mạnh hơn người hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị n đến